chương sáu mươi hai thế giới tại hoa cỏ n g ư ờ i ta tại cá chương sáu mươi hai thế giới tại hoa cỏ n g ư ờ i ta tại cá về đến trong nhà về sau trong lòng nhớ mãi không quên đẩy cửa nhìn lại nam tử kia vậy mà liền đứng tại mình cổng nói muốn ở tại nhà nàng bên trong đây đều là trước kia nàng ban đêm cô độc thời điểm nằm mơ mới có thể nghĩ tới sự tình đã không thể nói là hy vọng xa vời hoàn toàn có thể nói là ảo tưởng nhưng chính là cái này ảo tưởng vậy mà tại hôm nay thật sự phát sinh tiểu lưu ly cũng không có bị khuôn mặt dễ nhìn kia choáng váng đ ầ u góc tại như thế cực khổ mười mấy năm bình thường phía dưới nàng như cũ có thể chỉ lo thân mình chỉ dựa vào năng lực của mình sống qua ngày cho dù mười mấy năm qua chỉ có thể hỗn cái ấm no nàng vẫn không có giống những cái kia phong trần nữ tử đồng dạng dùng thân thể đi kiếm tiền đây là một cái đau khổ dãy ruột tại vũng bùn ở trong lại không không nhiễm mảy may nữ tử mười mấy năm qua được chứng kiến rất nhiều xem như âm u sự tình chưa từng sẽ tùy tiện tin tưởng một người chớ nói chi là để một cái nam tử xa lạ ở tiến vào nhà của mình bên trong dù là cái này nam nhân dáng dấp nhìn rất đẹp nhưng lần này chẳng biết tại sao nàng vậy mà ma xui quỷ khiến đồng ý x u ố dưới thẳng đến lý hưu đã tại gian phòng của nàng ở trong ngồi xuống mới tỉnh táo lại muốn tự tuyệt trước đó nhưng lại đã đáp ứng chỉ có thể ngập ngừng nói nhỏ giọng nói ngươi liền ở tại cái này bên trong ta tại căn phòng cách vách nói tiểu lưu ly liền bay người chạy ra phòng hai cái gian phòng cũng không phải là tại hai cái phòng ở mà là tại cùng một cái phòng ốc bên trong ở giữa có đơn giản một đạo tường gỗ cùng lối đi nhỏ cách t r ở hai gian phòng qua đường không tính rộng bên trong có biến đấu rất đơn sơ chỉ có thể làm đơn giản một chút đồ ăn thường ngày đối với tiểu lưu ly đến nói đã đầy đủ sử dụng lý l ư u nằm ở trên giường nhìn xem trên vách tường treo một cái tiểu phong linh gian phòng bố trí rất đơn giản đơn giản đến loại kia căn bản là không gọi được là bố trí trừ trên tường khoảng cách cửa sổ rất gần chung gió bên ngoài đơn sơ phòng cơ hồ có thể nói được là không có vật gì liền ngay cả đệm chăn đều không có một giường dưới thân thể của hắn chính là ván giường hơi có chút tướng rắn cũng may hiện tại chính là mùa hè không đến mức như là vào đông bên trong như vậy rét lạnh đến hắn cảnh giới này tuy nói đã không e ngại liền lạnh nóng nhưng nhiệt độ thích hợp tóm lại sẽ dễ chịu rất nhiều dưới mắt đã đi tới bạch đế thành hắn vốn định đánh t r ư ớ c d ò xét một phen liên quan tới ba đại phái thậm chí tiên giới tại hoài ngọc quan về sau bố trí nhưng chưa từng nghĩ giờ phút này đúng là đột nhiên nghe tới tin tức liên quan tới túy xuân phong cứu khẳng định là m u ố n cứu vấn đề là làm sao cứu khi nào cứu đây là đang tiên giới cũng không phải là nhân gian hắn lực lượng có hạn mà lại chuyện này cũng không đơn thuần chính là động nao liền có thể giải quyết được càng quan trọng chính là thời cơ muốn tại đen ngục ở trong cứu người trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là một cái cơ hội thích hợp hắn với cái thế giới này hiểu rõ cuối cùng có ít liên quan tới đen ngục sự tình người biết bao nhiêu lý hưu nhìn xem này trôi trông gió đen ố i ngục tại sáng lập chi sơ chính là vì giam giữ giống như ta người thanh âm của hắn ở trong tràn ngập một chút cô đơn cùng niềm mai bất đắc dĩ vang lên giam giữ lấy hắn người như vậy hắn như thế chính là người nào tự nhiên là những cái kia chán ghét xác phạt không muốn tham dự cùng nhân giàn công phạt chính là những tiên nhân kia những tiên nhân này bị coi là phản loạn truy sát hoặc là giam giữ đen ngục chính là ba đại phái tạo dựng lên chuyên môn xử lý những người này địa phương t r ă m ngàn vạn năm qua tiến vào bên trong người liền không có có thể còn sống ra bây giờ t u y xuân phong bị giam giữ ở nơi như thế này nó mức độ nguy hiểm tự nhiên là không thể nghi ngờ nghe trích tiên nhân giới thiệu về sau lý hưu thu hồi nhìn chăm chú chung do ánh mắt xa vào đến trầm mặc ở trong để hắn từ bỏ đi cứu t u y xuân phong tự nhiên là chuyện không thể nào dù là cái này rất khó trích tiên nhân nói từ đen n ụ c ở trong cứu người rất khó cho dù là ta lúc ban đầu cũng chưa từng thành công qua ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị năm đó trích tiên nhân mạnh bao nhiêu lý hưu cũng không biết nhưng hắn có thể hơi tưởng tượng tại quế dương ngoài thành treo ngược thiên t r i lúc đối mặt với kia phiến sắp mở ra môn hộ còn có phía sau cửa tre trời bàn tay khổng lồ kia trích tiên nhân chỉ là thoáng tản mát ra mình một đạo khí tức liền c h ấ n nhiếp lui người kia mà lại thời điểm đó trích tiên nhân cũng không có khôi phục thực lực nói cách khác c h ấ n nhiếp lui bàn tay lớn kia cũng không phải là cấp bậc cao hơn thực lực mà là trích tiên nhân khí hắn nhận ra trích tiên nhân thân phận cho nên dù là trích tiên nhân đã chỉ còn lại có một bộ tán phách hắn cũng không dám ra ngoài hiện tại trích tiên nhân trước mặt đây chính là lão h dư uy vẫn còn có thể tưởng tượng năm đó trích tiên nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu năm đó hắn làm không được từ đen ngục ở trong cứu người hiện tại lý hưu càng không khả năng ngoài cửa sổ đ ỗ n g nhiên rơi xuống mưa lên một trận gió gợi lên lấy hạt mưa đập tại trên cửa sổ phát ra tích tắc thanh âm như là giang nam an kinh thành tràng cảnh đem lý hưu từ trầm mặc ở trong tỉnh lại mây đen che đậy thương cung ánh nắng biến mất phía sau thế giới v ẫ n đục lại hạ cám thấu không đến sáng ngời trên tường gỗ chung gió còn tại lay động lý hưu nhìn chăm chú trên cửa đinh đinh điểm điểm nói nhưng bây giờ đã không phải là năm đó không phải sao trích tiên nhân nghe vậy trầm mặc một lát sau đó nói có lẽ ngươi là đúng cũng khó nói năm đó trích tiên nhân bọn người sở dĩ không cách nào thành công là bởi vì đen ngục tầm quan trọng quá lớn ba thế lực lớn phái ra không ít cường giả toa c h ấ n nhưng hôm nay mười triệu năm trôi qua tiên giới phản loạn đã bị đều chấn áp đã sớm không có như là trích tiên nhân dạng này người tồn tại đen ngục tồn tại tại bây giờ đến nói càng nhiều chỉ là một cái biểu tượng không có lực lượng tuyệt đối trấn thủ vậy liền đại biểu cho có lẽ có cơ hội hiện tại dù sao không phải năm đó trích tiên nhân nghe hiểu hẳn ý tứ như vậy nói màu xanh tím điện quang tại ngoài cửa sổ hiện lên đinh hai nhức có tiếng xấm p h ả n g phất liền vang vọng tại thai của mình mở thanh âm này rất to lớn chấn động chung gió lay động không ngừng tiểu lưu ly thanh âm đ ố n g nhiên ở ngoài cửa vang lên tại cái này g ô n g tố âm thanh ở trong lộ ra rất là yếu ớt lưu hòa ta tiến đến rồi lý hưu không nói gì chỉ là từ trên giường đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ đứng xuống hắn không có trả lời đó chính là ngầm thừa nhận ý tứ tiểu lưu ly đẩy cửa đi đến mang bên trong ôm một giường đệm trăn phóng tới trên giường cẩn thận chạy tốt vừa nói bên ngoài trời mưa ngươi tại cái này ở đây có thể sẽ lệnh đây là dư thừa đệm trăn ta mượn trước ngươi dùng mấy ngày ngươi cũng không thể làm hư phải bồi thường tiền lý hưu không quay đầu lại chỉ là nhẹ nhàng địa ừ một tiếng trải tốt đệm trăn tiểu lưu ly nghiêng đ ầ u hỏi nhanh đến ban đêm ngươi muốn ăn cái gì hắn ở tại nơi này bên trong cũng không phải ở chùa mặt khác cho thêm năm trăm mai trở lại khư đang làm rừng chân phí tổn một ngày ba bữa đều là bao ở bên trong, trong miệng yêu cầu cũng là vấn đề giống như trước ban đêm ăn chút gì lý hưu ánh mắt đ ỗ n g nhiên trở nên hoảng hốt lên vô ý thức nói ớt xanh cá khoai tây tiểu lưu ly sửng sốt một chút sau đó nói ớt xanh cùng khoai tây ta ngược lại là còn có bất quá cá phải đi phúc vận khách tới săn mua ta là bọn hắn quen biết đã lâu có thể tiện nghi không ít ánh mắt khôi phục thanh tịnh lý hưu chậm rãi lất đầu nói khẽ khỏi phải tùy ý làm chút gì đó là đủ tiểu lưu ly ồ một tiếng lại hỏi ngươi nói phải ở đến tinh không cổ lộ mở ra thời điểm là muốn đi tham gia sao đúng vậy ngươi bây giờ là cảnh giới gì bốn cảnh bốn cảnh thật giả ta tiểu lưu ly mặc dù ít đọc sách nhưng cũng không phải dễ bị lừa ta thế nhưng là biết bây giờ toàn bộ tiên giới ở trong trước ba mươi tuổi trở thành bốn cảnh tu sĩ hai cánh tay đều đếm ra ngươi còn trẻ như vậy sẽ là bốn cảnh tu sĩ tiểu lưu ly đôi bóng lưng của hắn làm một cái m ặ t quỷ sau đó hai tay cắm tiến vào túi bên trong điệu môi nói rõ ràng là đối với hắn thuyết pháp khịt mũi coi thường lý hưu không nói gì hắn rất ít ở nhân gian thời điểm chính là như vậy dưới mắt đến tiên giới phóng nhãn c h ư thiên mười triệu cô độc lời nói tự nhiên càng ít tiểu lưu ly cũng nhìn ra đây là cái mặc dù thiện lương nhưng lại tính tình l á n h đ ạ m nam nhân thế là cũng liền không nói thêm gì nữa an tính đứng tại sau lưng của hắn cứ như vậy đứng ngoài cửa sổ còn tại mưa tiếng sấm cuồn cuộn gió lay động trên đầu tường có khô nhẹ nhàng rơi tiến vào bến nước bên trong không có phát ra nửa điểm thanh â m lý hưu xoay người qua ánh mắt đặt ở trên người nàng tiểu lưu ly hơi thấp lấy đầu nhưng vẫn là đứng tại kêu bên trong không có rời đi lý hưu nhữu nhíu mày tiểu lưu ly có chút nhăn nhó yếu đất nói ta sợ x é đánh lý hưu thản nhiên nói bạch đế thành hẳn không phải là lần thứ nhất trời mưa tiểu lưu ly nói trước kia chỉ có chính mình lại sợ hai chỉ có thể đem vùi đầu tiến vào chăn mền bên trong dưới mắt cái này nhiều một cái n g ư ờ i cũng không thể lại đem vùi đầu tiến vào chăn mền bên trong lý hưu trầm m ặ t lại quay người nhìn ngoài cửa sổ trận mưa này đây là hắn đi tới tiên giới về sau lần thứ nhất trời mưa tinh tế nhìn lại cùng nhân g i a n cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt cái gọi là tiền phản cuối cùng chỉ là hư hảo thôi sinh mà là người lại ở đâu ra cách biệt một trời đâu trận mưa này kéo dài thời gian cũng không lâu đại khái chỉ là không đến nửa canh giờ liền ngừng lại mặt trời nhưng lại chưa phá vỡ tầm mây bạch đế thành bên trong cũng không có ánh nắng về xuống lý hưu đứng ở trong phòng n g h e bên ngoài theo mái hiên chạy xuôi nhỏ giọt xuống d ọ t nước nhắm mắt dưỡng thần tiểu lưu ly đã đi ra phòng chống đỡ một thanh ô giấy dầu mang theo một cái tiểu mộc r ổ liền chạy ra việt tử thằng đến một khắc đồng hồ về sau vừa mới trở về lý hưu mở mắt ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ trông thấy c h ư a ở m ộ t trong dọ kêu đôi cá sau đó trông thấy cặp kia nhiễm lấy nước bùn dày cùng gốc áo im lặng im mắng tiên nhân lưỡng giới va chạm chú định sẽ theo một phương hủy diệt mà đi hướng kết thúc nhưng to lớn tiên phàm nhị giới người vô tội nhiều không kể xiết như là tiểu lưu ly dạng này người lại có bao nhiêu lý hưu cũng không muốn ngh c ũ n g có c h ú t t à n nhẫn. Xem cá mà thân ở thế Xem mà cá ở g i i ớ bên n t r o s á ắ m hoa thân thế cỏ mà thân ở g i ớ i ba ê n ngoài. o tại hoa cỏ bên trong, hoặc là Cá h cỏ b ê người t r o n hoặc hoa Thế giới cùng thế hệ h ngoài. trong trong cá cỏ cùng cái là lại là dàng tại giới giới quan hệ trong đó, lại cái kia bên bên kêu n đó, dễ dàng như vậy liền có thể nói rõ được. Chương n có được. thể rõ ư g 63, người điên vị võ cùng tiểu thần tiên chương 63, người điên vị võ cùng tiểu thần tiên thế nào hương vị như thế nào tiểu lưu ly li bưng bắt đũa nhìn xem trên bàn mình dụng tâm làm đạo này ớt xanh cá khoai tây tuy nói là lần đầu tiên nghe nói dạng này nguyên liệu nấu ăn phối hợp tổ hợp nhưng nàng tự nhận là bằng vào mình mười mấy năm kinh nghiệm trưởng không món ăn này hoàn toàn không là vấn đề nàng nhìn xem lý hưu ánh mắt ở trong mang theo một chút chờ mong lý hưu chỉ là nếm thử một miếng sau đó nhẹ gật đầu nói câu không sai tiểu lưu ly mới đầu còn có chút cao hứng rất là tự hào nhưng rất nhanh liền cảm thấy lý hưu là đang lừa nàng bởi vì hắn rõ ràng cũng chỉ là ăn cái thứ nhất mà thôi về sau rốt cuộc không có hưởng qua chiếc thứ nhì mà làm ộ t mực tại ăn trên bản cái khác hai cái đồ ăn ăn ngon sẽ chỉ ăn một ngụm tiểu lưu ly hờn rội như vườn đũa cho mình kẹp một khối khoai tây miệng bên trong ngậm lấy đồ ăn nói l ầ m b ầ m nam nhân miệng g ạ t người quỷ ăn ngon làm sao không ăn nhiều h a y ngụm miệng bên trong nhồi vào đồ ăn q u a i hàm cao cao nâng lên nói tới nói lui tự nhiên cũng là mơ hồ không rõ lý hưu đương nhiên là nghe rõ ràng lại chỉ là nhìn nàng một cái không nói gì phối hợp kẹp lấy rau hẹ trứng tráng cái này ớt xanh cá khoai tây ăn thật ngon mặc dù tiểu lưu ly chỉ là lần thứ nhất làm nhưng hương vị đích sắc thượng giai muốn so từ doanh tú làm ăn ngon rất nhiều chỉ là ăn ngon về ăn ngon lại không phải mình muốn hương vị món ăn này với hắn mà nói ý nghĩa cũng không phải là hương vị tốt xấu khi hắn ăn cái thứ nhất về sau trong lòng liền rất rõ ràng vô luận là nhân gian hay là tiền giới trên đời này cũng tìm không được nữa cái thứ nhỉ sẽ làm ớt xanh cá khoai tây người cho nên hắn cũng liền không tại đi ăn c h ấ c thứ nhỉ nhìn thấy lý hưu không để ý nàng tiểu lưu ly cao mũi một cái không ngừng địa kẹp lấy ớt xanh cá khoai tây đồng thời trong lòng âm thầm hạ quyết tâm mấy ngày nay nhất định có thể đem món ăn này làm được càng thêm ăn ngon lão kim lão đại nói quả nhiên không sai không chỉ là càng xinh đẹp cô nương càng sẽ gặp người xinh đẹp nam nhân cũng tương tự sẽ gặp người một đêm thời gian thoáng qua liền mất hôm sau chiêu dương tại không trung dâng lên ánh nắng xuyên tấu h qua cửa sổ chiếu vào kia giường trên đệm trăn trên giường cũng không có người lý hưu đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem trên tường gỗ này chuỗi t r u n g gió có chút xuất thần liên quan tới đen ngục tin tức ở phụ cận đây đã tìm hiểu không ra cái gì có tác dụng muốn có được càng nhiều tin tức hữu dụng chỉ có thể từ ba đại phái trên thân tới tay hắn trước hết nhất nghĩ tới tự nhiên chính là dương kỳ cùng bạch mạch hải bọn người bạch đế thành chân quân phủ sau năm ngày dương kỳ bọn người cưới vân t u y ề n mới có thể đến cái này bạch đế thành bên trong tiểu lưu ly cũng không trong nhà mà là đi tầm lão kim lão đại đem hôn qua bên trong đại náo thiên cung kết thúc công việc được đến bảy mươi phần trăm khen thưởng đ ư ợ c qua lý lưu đẩy cửa đi ra ngoài hướng về chân quân phủ phương hướng đi đến hắn dự định đi trước chân quân bên ngoài phủ nhìn một chút đi tới tiên giới mấy ngày nay nghe nhiều nhất lời nói chính là lăng tiêu điện chân quân hai chữ liền ngay cả dương kỳ như vậy kinh tài tuyệt diễm người tiên giới mọi người nâng lên hắn cũng là quen thuộc nói lên một câu chân quân đệ tử bạch đế thành rất lớn so trường an thành còn một lớn to lớn thành trì tự nhiên không có khả năng tất cả đều là nơi phồn hoa thì như tiểu lưu ly li ở lại phiến khu vực này chính là đối lập đơn sơ địa、phương. Đi trân quân phủ rất tốt tìm hiểu tại cái này bạch đế thành bên trong tùy tiện hỏi thăm một người liền có thể đạt được đáp án bạch đế thành vốn là lăng tiêu điện khởi nguyên trí điệu chân quân phủ đệ tọa lạc ở đây tự nhiên là chuyện rất bình thường chỉ là hắn ven đường nghe tới một chút lời đồn đại giống như có ẩn tính khác chân quân cùng lăng tiêu điện quan hệ trong đó cũng không hữu hảo chỉ là chuyện này tựa hồ liên quan đến lấy bí ẩn gì mà lại vô luận là lăng tiêu điện hay là chân quân địa vị đều quá cao liên lụy đến hai cái này cao cấp nhất tồn tại tương hô ở giữa bí ẩn đương nhiên không thể dòng chống khua chiêng đi đầy đường đi tên ê n g dương cũng không ai sẽ ngốc đến khắp nơi nói lung tung tất cả mọi người là điểm đến là rừng lòng dạo biết rõ là đủ tinh không cổ lộ mở ra sắp đến tiên giới ở trong từng cái nhân vật đều đã đến cái này bạch đế thành bên trong bây giờ có thể nói là náo nhiệt cực kỳ nhất là bốn cảnh tu sĩ càng là nhiều vô số kể cũng không phải là tất cả mọi người có thể trở thành ngũ cảnh tông sư tuyệt đại đa số người đời này cả đời điểm cuối cùng chính là bốn cảnh du g i bọn hắn t i ê n phú có hạ hoặc là cơ duyên có hạn cho nên khả năng cả đ ờ i vô vọng ngũ cảnh dưới mắt tinh không cổ lộ chính là một trận lớn nhất cơ duyên là trở thành tông sư trên đường lớn nhất một khối bàn đạp dù sao tại tinh không cổ lộ ở trong trôn giấu lấy rất nhiều ngũ cảnh tông sư di thể những thi thể này liền mang ý nghĩa truyền thừa một khi đạt được liền mang ý nghĩa có năm mươi có thể sẽ đột phá cảnh giới trở thành ngũ cảnh đủ tư cách tiến vào tinh không cổ lộ không đơn giản chỉ có bốn cảnh tu sĩ ngũ cảnh trở xuống đều có thể đặt chân trong đó nói cách khác ba cảnh nhận ý sơ cảnh chỉ cần không sợ chết chỉ cần n g lớn đều có thể thử nghiệm đi vào bạch đế thành thật rất lớn trong thành đủ để nói lên được là tàng long hoa hổ ba đại phái ở trong thành đều đều có chỗ cho dù là trên đời này nghèo nhất hung cực các người đi tới cái này bạch đế thành bên trong cũng muốn cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế tùy tiện không dám làm ra cái gì qua cách sự tình nhưng muốn nói là hy vọng nặng nhất n thế nhân nhất kính sợ địa phương kia tự nhiên chính là chân quân p h ụ bởi vì chân quân đệ tử chính là dương kỳ bởi vì chân quân bản thân chính là sáu cảnh tu sĩ to lớn nhân gian liền chỉ có mấy vị sáu cảnh có thể nghĩ nó mạnh mẽ trình độ sẽ là như thế nào loại tồn tại này tự nhiên chính là thế nhân nhất kính ngưỡng nhất e ngại tồn tại khi biết tin tức này về sau lý hưu cũng là có trong chốc lát do dự hắn đang lo lắng chân quân sẽ hay không nhìn ra sự khác thường của mình dù sao cũng là sáu cảnh cừng giả phóng nhãn tiên nhân lượng giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại hắn không dám tự tin có thể tại dạng này mặt người trước gần tàn g cái gì bí mật nhưng trích tiên nhân lại cho hắn ăn một viên thuốc can thần loại này tiên khí cùng linh khí tương hỗ chuyển đổi công pháp chính là bọn hắn đi hướng nhân gian về sau mới nghiên cứu ra bây giờ tiên giới cũng không người biết được thậm chí liền ngay cả thanh loan cũng sẽ không cho nên dù là chân quân là sáu cảnh cừng giả cũng tuyệt đối không thể khám phá hắn bí ẩn v ề phần kia đoá tiểu hoa tồn tại cũng tương tự không cần lo lắng bại lộ bởi vì đoá hoa này vốn là trên đời kỳ dị nhất c h i vật trừ năm đó cái kia tại tinh không ở trong hành tẩu thời gian cuối năm nhân bên ngoài trên đời này lại không người có được hoặc là thực sự hiểu rõ đoá hoa này trước kia ở nhân gian sở dĩ sẽ bị vương bất nhị bọn người nhìn ra thứ nhất là bởi vì đoá hoa kia vốn là ở nhân gian từ thư viện thủ hộ bị lý hưu mang theo trên tay sắt na thư viện cũng đã biết được cái gì lại thêm lý hưu chỉ là đem tiểu hoa mang theo trên tay sắt na thư viện cũng đã biết được cái gì lại thêm lý hưu chỉ là đem tiểu hoa mang theo trên tay cũng h ô n g làm che lấp t n h i n sẽ bị v ư ơ n t nhị t h nhưng bây giờ hắn đã đem đ ó a này tiểu hoa huyên hóa thành chiếc nhẫn bộ dáng bằng vào tiểu hoa kỳ dị đủ để ẩn tàng tự thân mà không bị phát hiện t r â n quân phủ là bạch đế thành bên trong u y vọng tối cao cũng là nặng nhất địa phương u y vọng cao trọng tự nhiên không có quá nhiều người có can đảm tới gần nhưng giờ phút này t r â n quân phủ phía trước lại vây quanh đám đông cùng n h i ệ tiếng t nghị luận không dứt bên thay tại tinh không cổ lộ sắp mở ra vô số tu sĩ t ề bôn u bạch đế thành mà đến mấy ngày này hoàn toàn có thể nói giờ phút này cầm lấy một khối đá ném ra nghẹn vào người có tám mươi sẽ là ba đại phái xuất sắc đệ tử chính là như vậy thân phận địa vị giờ phút này lại lộ ra cơ hồ có thể tính là c ủ a n h i ệ t tiếng nghị luận cái này liền rất kỳ quái dương kỳ bọn người còn không có đổi tới như vậy có thể gây nên động tính lớn như vậy thì là ai hắn cất bước đi về phía trước quá khứ bình tĩnh lực lượng l ạ n g y ê n không một tiếng động tách ra đám người chỉ thấy tại chân quân phủ trước cửa đứng đấy hai người một người toàn thân áo trắng dáng người thon dài hơi có chút gầy gò giờ phút này chính dựa lưng vào chân quân t r ư ớ c p h ủ thạch lòng trước người hai tay vây quanh có chút ngoạn vị nhìn xem trước người người kia tại trước người hắn một cái một thân màu đen trang phục thanh niên nam tử đứng trước mặt của hắn mà không biểu tình ở sau l ư như g một t a n khổng lồ vô cùng trọng n h h kiếm, lồ vô đồng môn tấm đồng đồng định, môn dạng rộng lớn. Nếu như nói bạch di nam tử kia giống như là một trận thanh phong đồng dạng lửng không cố định, không tấm một tử dấu di bạch là lơ có kia cố vậy ế kiếm. t tìm mà Như v trước mắt thanh niên mặc áo đen này tựa như cùng một toàn núi cao một cái thanh phong không bước qua được núi cao hai người này tương hô đối lập lấy lẫn nhau ở giữa khí thế tương hô tranh phong b a chạm thanh phong không vượt qua nổi núi cao núi cao cũng vô pháp tất tiến vào mảy may đây là cái thế lực ngang nhau hai người không ngờ công hôm nay thật là không ngờ công ta vốn định chỉ là đến chân quân phụ tham viếng ở phen không nghĩ đúng là có thể nhìn thấy người điên vì võ cùng tiểu thần tiên hai người đồng thời xuất hiện tại cái này bên trong nhân sinh không tiếc đời này không tiếc ca n g ư ơ i đây như vậy sinh không tiếc rồi chờ thêm mấy ngày tinh không cổ lộ mở ra dương kỳ trở lại bạch đế thành bên trong đến lúc đó ba người cùng nhau xuất hiện ngươi chẳng phải là muốn trực tiếp qua đời nhìn lời này của ngươi nói ta đây không phải kích động sao ngươi còn không cho ta hưng phấn một chút rồi đồ nhà quê vào thành chưa thấy qua việc đời nghe nói như thế bị mỉa mai người kê giận tí m ặ t nắm tay liền muốn đ ộ n g thủ ánh mắt t r ợ n thoáng nhìn đối phương hai chân đều đang đánh lấy bệnh sốt rét không ngừng run dậy liền cười nhạo nói còn không biết xấu hổ nói ta một ít người còn không phải kích động chiến đều đứng không vững rồi người kia nghe vậy thẹn quá thành giận nói ngươi biết cái gì lão tử đây là đây là l ệ n h hôm qua trời mưa xét đánh ta thụ phong hàn ta hiểu ta hiểu ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi thụ phong hàn huynh đài lời ấy làm sao mà biết đầu góc ngươi không dùng được ta đương nhiên là liếc mắt liền nhìn ra đến nghe bốn phía nghị luận cùng tiếng cãi vã lý hưu đã nghe do g i phút này đứng tại chân quân chức phủ gây nên vô số người vây xem hai người kia đến tột cùng là thân phật gì Cái kêu mà ặ c hắc cự chính y lưng l meo kiếm b á cái h chiến hộ thiên phú, Bách chiến tông b c c h h ế thế n tông t hệ u người người kia tựa ở thạch long trước đó thanh niên áo trắng chính là vân hải các thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất cùng d ư ơ n g kỳ người điên vì võ hai người cùng xưng là tiên giới ba đại nhân vật thủ lĩnh tiểu thần tiên tiêu bắc nam chương sáu mươi b ố tại chờ một người chương sáu mươi b ố tại chờ một người tiêu bắc nam hai tay vây quanh có chút ngoạn vị nhìn xem hô thiên phú trêu c h ồ n nói hô thiên phú nhìn xem hắn thản nhiên nói ngươi tại cái này bên trong liền có thể tiểu thần tiên thực lực đồng dạng không kém với hắn dù cho dương kỳ không tại đối hỗ thiên phú đến nói cũng không có gì lớn không được tiêu bắc nam tựa ở thạch long phía trên dưới lưng một cái về ệ phải nói thật đúng là không hổ là người điên bị võ ta đích xác tại cái này bên trong nhưng cùng ngươi không có quan hệ hỗ thiên phú n h ư mày hỏi vậy ngươi tới đây cần làm chuyện gì cái này bên trong là bạch đế thành là chân quân phủ sáu cảnh tu sĩ nơi ở cho dù bây giờ chân quân chưa trong phủ vẫn như cũng là toàn bộ làng tiêu điện thậm chí toàn bộ tiên giới nhất có u y vọng địa phương không có người sẽ không duyên vô cơ đến cái này bên trong cho dù người này là vân hải các tiểu thần tiên tiêu bắc nam dương kỳ không ở trong thành đáng ra hắn tiểu thần tiên tự mình chờ đợi ở đây chỉ có thể là người điên vì võ hô thiên phú nhưng bây giờ tiểu thần tiên lại nói hắn đến cái này bên trong cùng người điên vì võ không có quan hệ như vậy hắn tới nơi đây không biết có chuyện gì b ố n phía ồ nào tiếng nghị luận dần dần chìm xuống tiêu bắc nam nhu may nhẹ nói ta đến cái này bên trong là vì chờ một người hô thiên phú nhìn xem hắn mày nhữ lại càng sâu chờ một người tiêu bắc nam nhẹ gật đầu không sai chờ một người cái này rất để người kinh ngạc phóng nhãn toàn bộ thế giới đáng ra hắn tiểu thần tiên tự mình chờ chỉ có hai người còn tại vân toàn h u h bộ tiên giới thế hệ trẻ tuổi bên trong lại có người kỳ đạo tu vi còn tại trạch vô sơn phía trên mà người này cảnh giới võ đạo còn có thể cùng hai cái vị này đánh đồng t r ê người đời này n sẽ có d ạ này n g k h ô n gặp ai tin i tưởng. t Cho hỗ h dù là ê tu. Tu. Tu. qua hắn người liên vỉ võ hai mắt nhìn chăm chú tiêu bắc nam trầm giọng hỏi tiêu bắc nam lắc đầu ta chưa thấy qua nhưng cũng nhanh muốn gặp được vì sao bởi vì ta lúc trước nói qua ta đến cái này bên trong chính là vì chờ hắn n g ư ơ i biết hắn muốn tới hắn nhất định sẽ tới mà lại hắn đã tới tiểu bác nam trước sớm chính là có tiếng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mà lại bác nghe t h i ệ t đoạn nhìn rõ nhạy cảm luôn luôn có thể đi một bước nhìn mười bước đủ để nói lên được là liệu sự như thần cũng nguyên nhân chính là như thế mới được cái tiểu thần tiên thanh danh tốt đẹp nếu không phải tính tình quá ngạn lớn trách nhiệm tâm không mạnh đủ để cùng dương kỳ tranh một chuyến lãnh tụ vị trí dưới mắt nghe hắn nói như thế tất cả mọi người là vô ý thức ngắm nhìn một phía không ngừng đánh giá những người khác muốn đem tiểu thần tiên trong miệng vị này rất không tầm thường người tìm cho ra cho dù là người điên vị võ hỗ tiên phú cũng là ghé mắt hướng về đám người nhìn sang cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào lý hưu trên t h ầ n mà lại một khi rơi xuống liền rốt cuộc rời không ra giờ phút này bốn phía tất cả mọi người ở bên trái chú ý phải trông mong cũng chỉ có lý hưu đứng tại kia bên trong thợ ơ mà lại người này dáng dấp quá mức đẹp mắt một chút như thế không tầm thường liền mang ý nghĩa đặc t h ủ mà đặc thù thường, thường liền đại biểu c ư ờ n g đại người điên vị võ nhìn xem lý hưu thời gian dần qua bốn phía tất cả mọi người nhìn về phía lý hưu sau đó trên mặt chậm rãi l tiêu bắc nam trong mắt mang theo vẻ tò mò đánh giá hắn cảm thụ được tất cả mọi người nhìn chăm chú lý hưu không có chuyện bước chỉ là nhìn xem tiểu thần tiên hỏi ngươi là như thế nào biết được ta muốn tới cái này bên trong tiểu thần tiên cười nói ta là tiểu thần tiên tự nhiên biết một chút người bên ngoài không biết đồ vật lý hưu không để ý đến hắn mèo khen mèo dài đôi hỏi ngược lại t r ạ c h vô sơn trước sớm tại ngọc hoa lâu thời điểm hắn liền nghe người ta nói qua toàn bộ thế hệ trẻ tuổi bên trong trách vô sơn cũng chỉ có một bằng hữu đó chính là tiểu thần tiên tiêu bắc nam bây giờ dương kỳ bọn người còn chưa từng đi tới cái này bạch đế thành tiểu thần tiên cũng đã biết được hắn sự t ì n h rất hiển nhiên nhất định là c h ạ c h vô sơn thông qua đưa tin phương thức đem việc này báo cho hắn tiểu thần tiên nhẹ gật đầu nói mười lăm ngày trước ta liền đạt được tin tức tính toán thời gian một chút ngươi hôm qua sẽ đến bạch đế thành nghỉ ngơi một đêm về sau hôm nay nhất định sẽ tới t r â n quân phủ xem một chút lý h ư u hỏi vì sao xác định ta nhất định sẽ tới t r â n quân phủ đây là t r â n quân phủ người trong thiên hạ đi tới bạch đế thành đều sẽ đến đây nhìn lên một cái ngươi vừa mới xuống núi tự nhiên cũng không ngoại lệ lời này đích xác có chút đạo lý lý lưu trầm mặc một cái trước mắt lại hỏi ngươi tại đây lợi ta không biết có chuyện gì tiểu thần tiên cười nói ta tìm ngươi chỉ là bởi vì ngươi là ngươi cùng sự tình không quan hệ lời này hơi có chút tối nghĩa nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại rất dễ hiểu hắn muốn tới cái này bên trong cùng lý hưu chỉ là bởi vì rất hiếu kỳ lý hưu là một cái dạng gì người mà thôi cũng không đại biểu có chuyện gì nghe giữa hai người trò chuyện bốn phía mọi người rốt cục xác định người này chính là tiểu thần tiên trong miệng nâng lên người kia nhưng cái này lý hưu bất quá chỉ là một giới tán tu làm sao cường đại như thế nhưng lời kia nếu là trạch vô sơn chính m i ệ n nói lấy tiêu lão kỷ vương duy nhất đệ tử cao não tính tình là quả quyết sẽ không nói láo hồ、so、thiên phú o c nhìn xem lý hưu nhìn chăm chú hồi lâu sau đi lên phía trước một bước nạp như thái sơn lực lượng tùy theo di động hắn hỏi ngươi tại kỳ đạo bên trên thắng qua trạch vô sơn lý hưu nhìn hắn một cái thản nhiên nói ta phá chân lung vắng cờ vừa dứt lời bốn phía lại là một mảnh xôn xao giống như là nghe thấy cái gì khó có thể tin sự tình người trước mắt này đúng là phá chân lung vắng cờ khó trách trạch vô sơn sẽ tâm phục khẩu phục như thế cũng liền không khó giải thích tiểu thần tiên dù bận v ậ n ung dung nhìn xem hắn khẽ cười nói hắn không chỉ có phá vỡ chân lung vắng cờ hơn nữa còn thắng qua hoa vô cực thanh â m của hắn dừng một chút tiếp tục nói không cần tốn nhiều sức dù là cái này bạch đế thành ở trong tàng long hoa hổ không tầm thường nhân số không kể xiết giờ phút này tất cả mọi người vẫn là nhịn không được kinh hãi tiểu thần tiên triều lấy lý hưu đi tới tại trước người hắn đứng xuống hiếu kỷ hỏi lý hưu cũng đang nhìn hắn hai người cách xa nhau bất quá cách xa một bước khoảng cách này đã cách rất gần nếu như không phải tiểu thần tiên mang trên mặt t i ể u d u n g nếu như không phải tất cả mọi người biết được tiểu thần tiên tính tình khoảng cách gần như thế đối mặt chỉ sợ còn tưởng rằng là muốn đánh nhau lý l ư u nói ngươi đã nói mỗi cái đi tới bạch đế thành người đều sẽ tới đến cái này chân quân bên ngoài phủ nhìn lên một cái tiểu thần tiên nói những người khác có lẽ là như thế nhưng ngươi khác biệt ngươi không tín nhiệm dương kỳ cho nên muốn đến chân quân phủ nhìn xem tại đi chung quanh một chút tốt càng vững tin biết được dương kỳ là h ạ người gì thanh âm của hắn không lớn trong đó lại tràn đầy chắc chắn cặp mắt kia phản phất có thể xem thấu rất nhiều lý hưu không nói gì người xung quanh càng ngày càng nhiều tiên giới ở trong bỗng nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi có được không giới dương kỳ ba người thực lực đồng thời kỳ đạo tu vi còn muốn tại trạch vô sơn phía trên đồng thời đã phá giải chân lung vắng cờ trẻ tuổi như vậy cái này liền đại biểu hắn tương lai có khả năng sẽ phá giải trời lung vắng cờ từ đó giải khai cái kia lưu t r u y ề n vô số năm qua bí mật vừa nghĩ tới đây không ít người ánh mắt đều là trở nên kích động lên duy chỉ có hỗ thiên phú vẫn như c ũ là mặt không biểu tình hắn không quan tâm trạch vô sơn không quan tâm chân lung v ắ n cờ thậm chí không quan tâm cái gọi là trời l u n g vắng cờ hắn chỉ để ý một sự kiện lý hưu cảnh giới rất cao thực lực rất mạnh hắn cảm thấy hứng thú cũng chỉ có điểm này giống như, như núi h ư n cao áp lực đập vào mặt tiểu thần tiên thân hình giống như như gió mát tàn đi xuất hiện lần nữa thời điểm đã trở lại thạch long trước mặt hắn không cao hứng nhìn hỗ thiên phú một chút nói thật không trách người bên ngoài cho ngươi lấy như thế cái ngoại hiệu người điên vì võ chính là người điên vì võ hỗ thiên phú không để ý đến áp lực nặng nề tiếp tục hướng về lý hưu đâu đá mà đi lý hưu con ngươi có chút nhau lại vô hình kiếm quang trước người loẹ lên một cái rồi biến mất xé nát sơn phong nặng nghề áp lực để hết thể hóa thành vô hình bình tĩnh lại hỗ thiên phú thần sắc đ n g nhiên trở nên hưng phấn lên con ở sau lưng to lớn rộng kiếm cũng là bắt đầu rất nhỏ run dậy lên vừa mới mặc dù chỉ là một nháy mắt giao thủ đơn giản khí tức va chạm nhưng hắn cũng đã có thể rõ ràng cảm thụ được cái này lý hưu thực lực đúng là thật hoàn toàn không kém hắn từ khi tu tâm kết thúc về sau bắt đầu đạp lên con đường tu hành cho tới hôm nay ngũ cảnh phía dưới chân chính có thể làm cho hắn ngưng thần mà đối đãi cũng chỉ có dương kỳ cùng tiêu bắc nam hai người mà thôi dương kỳ trời sinh lãnh tụ tuy không lúc vô khắc thân mang một thân giáp vàng nhưng lại hiếm khi đ ộ n g thủ tiêu bắc nam cũng là tính tình n mẹ thoát n h ư không tất yếu c à n g sẽ không giao thủ với hắn có thể nói bây giờ tiên giới thiếu khuyết một cái có thể làm cho người điên vì võ chân chính điên lên người một người có thể cùng sau lưng của hắn kia đem trọng kiếm thông dụng mau mau điểm cái cao thấp người hắn là người điên vì võ nhưng hắn cho tới bây giờ không có đánh qua một trận t h ố n g t h ố n g khoái k h ó á i đỡ cho nên lý hưu xuất hiện với hắn đến nói là một kiện thiên đại hào sự hai người giao thủ cân sức n g n g tài tuy nói lúc trước liền từ tiểu thần tiên trong miệng biết được lý hưu cường hãn nhưng nghe thấy cùng mắt thấy trung quy là hoàn toàn khác bi mang đến rung động hiệu quả cũng là không giống trọng kiếm run dày càng thêm lợi hại uy thế cường thịnh có thể khủng bố trên mặt đất bụi bặm đều theo cỗ khí thế này lay động khí tức vô cùng cường đại càng quét bốn phía khiến cho quanh mình quay chung quanh mọi người sắc mặt n h a u nhao trở nên h ã i nhiên vô cùng vội vàng lui về phía sau hai người hôm nay bất quá là lần đầu gặp mặt cũng chỉ nói một câu nói mà thôi liền muốn rút kiếm động thủ chỉ có thể nói là không hổ có được người điên vì võ danh hiệu nam nhân mắt bên trong cũng chỉ có luận bản so tài toàn vẹn không thèm để ý cái khác nói thực ra dám ở chân quân ngoài cửa phủ động thủ cái này hỗ thiên phú hay là cái này trăm ngàn năm qua người thứ nhất? nặng nghề khí thế bay lên lý lưu con người dần dần híp thành một cái khe hở hắn cũng không ngại cùng cái này hỗ thiên phú giao thủ thử một chút bởi vì hắn cũng muốn thử một chút tiên giới thế hệ trẻ tuổi ở trong đứng đầu nhất ba người thực lực đến tuột cùng như thế nào chỉ là còn chưa chờ hắn động thủ trước người tiêu tán gió một lần nữa ngưng tụ tiểu thần t i ê n tiêu bắc nam lại xuất hiện tại giữa hai người áo trắng như tuyết gió mát nhẹ nhẹ tiêu tán tới cùng nhau tán đi còn có nặng nghề sơn nhạc cùng dần dần khởi thế kiếm quang chân quân chức phủ lần nữa khôi phục bình tĩnh lý lưu ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh lẳng lặng đứng cũng không nói chuyện hỗ thiên phú thì là nghiêng đầu nhìn về phía tiêu bắc nam. không vui nói ngươi không nên cả ta tiêu bắc nam hiển nhiên hiểu rất do hắn biết được hắn chỉ là h i ế u chiến cũng không phải là tận lực nhằm vào bất luận kẻ nào lắc đầu nói hai người các ngươi thực lực t r ê n lệch gần giống nhau nếu muốn phân ra thắng bại cũng không nhẹ nhõm vô luận thắng thua đều sẽ thụ thương rất nặng mấy ngày nữa chính là tinh không cổ lộ mở ra thời gian ta nghĩ các ngươi cũng không hy vọng bởi vì hiện tại giao thủ mà mất đi tại tinh không cổ lộ ở trong thu hoạch được đặt chân ngũ cảnh cơ duyên cơ hội tinh không cổ lộ ngũ cảnh tông sư thiên nhân lương giới cái này ba cái từ ngữ không thể nghi ngờ là hiện tại người của tiên giới quan tâm nhất độ vật hoài ngọc quan người ngay tại trầm rãi rút trên bầu trời mấy trăm cái môn hộ như cũ ngang qua tại mây mù bên trong sớm nhất tám tháng chậm nhất hai năm thiên giới liền sẽ phát động sau cùng xâm lược công phạt toàn bộ nhân gian đây là chuyện rất nguy hiểm trong lúc này bất kỳ cái gì có thể tăng lên phe mình thực lực sự tỉnh đều đáng giá được coi trọng nhất là dương kỳ cùng người điên vì võ t i ể u thần tiên nhân vật như vậy bằng vào thiên phú của hắn cùng chiến lược nếu là có thể mượn lần này tinh không cổ lộ cơ duyên trong tương lai trong vòng hai năm trưởng thành là ngũ cảnh tông sư liền có thể cùng nhân gian kinh tài tuyệt diễm người chống lại từ đó đền bù tiên giới tại ngũ cảnh tông sư chất lượng bên trên không bằng nhân gian thiếu hụt tuy nói không cách nào đền bù quá nhiều nhưng loại thời điểm này có thể nhiều một chút chính là một chút liên quan đến hai thế giới tranh đấu nhìn như không có ý nghĩa phân thắng bại một trận thường thường liền có thể trở thành nghiêng hai bên thiên bình thẻ đánh bạc n g h e tới tiểu thần tiên nâng lên tinh không cổ lộ hộ thiên phú từ muốn cùng lý hưu phân thắng bại dục vọng ở trong chậm rãi bình tĩnh lại hắn thật sâu nhìn thoáng qua lý hưu bằng trong lòng tự đủ không thể cùng nhân vật như vậy giao thụ không thể nghi ngờ là một kiện rất để người tiếp nối sự tình Tại t i n hộ không cổ l k ế thiên t ú c có cùng về vọng sau, hy vọng có thể n g ư ơ so sẽ sát sẽ sau sớm sẽ vào một trận. Lý hưu nhìn xem muộn hội. hội, trận. tức t lập nhìn hắn, cũng không có lập tức đáp ứng, chỉ nói là nói, ngày cũng đụng nhau. Lý là Hưu chỉ Đích Hô h có có cơ hội. Đích sát sẽ có cơ đáp i phú nghe vậy nhẹ nhàng gật gật đầu con cử kiếm của mình q u a y người rời đi không chút nào dây dưa dài dòng tiểu thần tiên không cùng hắn đánh dương kỳ không trở về lý hưu kéo tới ngày sau trong sân nhân số tuy nhiều hắn nhưng không có lưu lại tất yếu mắt thấy người điên vị võ rời đi giữa sân áp lực nặng nề bỗng nhiên chậm nhẹ không ít người đều là nhẹ nhàng địa thở dài mờ hơi tuy nói vô luận là dương kỳ hay là tiêu bắc nam hoặc là hố thiên phú ba người tính tình đều thuộc về loại kia quang minh lỗi lạc nhưng mọi người hay là sẽ cảm thấy không nhỏ áp lực chỉ là tại hố thiên phú rời đi về sau ánh mắt của bọn hắn lại tất cả đều bỏ vào lý hưu trên thân thần sắc phức tạp chương 66, về nhà chương 66, về nhà vô luận là phạm nhân hay là tiên nhân trọng yếu nhất chính là muốn biết điều chỉ là nương theo lấy bọn hắn rời đi vừa mới phát sinh ở chân quân t r ư ớ c c ử a phụ sự tỉnh chỉ sợ muốn không được một ngày liền sẽ truyền khắp cả tòa bạch đế thành đợi đến năm ngày sau đó dương kỳ bọn người đến về sau nhất định sẽ đối này cảm thấy ngạc nhiên ta rất chờ mong lần này tinh không c ổ lộ tiêu bắc nam cùng lý hưu nhìn nhau tuấn giật trên mặt liền mang theo nụ cười ấm áp dương kỳ người liên vị võ tiểu thần tiên tại tiên giới ở trong có được to lớn tên tuổi ba người không ai là loại kia không coi ai ra gì tự cao tự đại phẩm tính ngược lại đều hết sức ưu tú cũng sẽ không có thể nhằm vào cái khác tiên tiêu cái này rất bình thường ba người chính là ba đại phái bồi dưỡng được đến nhân vật thủ lĩnh tương lai muốn đem toàn bộ tông phái đều giao phó đến trong tay bọn họ dạng này người thực lực có lẽ phải kém một chút nhưng là tâm tính nhất định không thể có chỗ bẩn đối mặt với đối phương thiện ý lý hưu bình tĩnh nói ta cũng rất chờ mong tiểu thần tiên nói khẽ tiên giới ở trong có hai cái bí mật lớn nhất tự nhiên là lăng tiêu điện trời lung v ă n cờ tiếp theo chính là tinh không cổ lộ cuối cùng đến tột cùng phải chăng có sáu cảnh lớn vật thi thể cùng truyền thừa khoe miệng của hắn có chút miết lên nghiêng đầu nhìn xem lý h ư u tiếp tục nói bởi vì ngươi xuất hiện hai cái này bí mật đều có phá giải khả năng ta thật cao hứng nghe tới tiêu bắc nam lời nói lý h ư u không hiểu hỏi lấy địa vị của ngươi cũng không biết lời đồn đại kia đến tột cùng là thật là giả tiểu thần tiên thân là tiên giới ba đại phái một trong vấn hải các tương lai người cầm lái lấy thân phận địa vị của hắn có thể nói toàn bộ tiên giới ở trước mặt hắn đều không có cái gì bí mật tồn tại liên quan tới tinh không cổ lộ cuối cùng phải chăng có sáu cảnh lớn vật thi thể tồn tại theo lý mà nói tuyệt đối không thể sẽ giấu giếm được ba đại phái dù sao tiên giới ở trong sáu cảnh tồn tại cộng lại cũng chỉ có mấy cái như vậy người mà thôi t i ê u bắc nam lắc đầu nói quy tắc này truyền ngôn việc quan hệ thời đại thượng cổ đại ở bí cụ thể như thế nào ta không tiện lộ ra ta có thể nói chỉ có một điểm hắn nhìn chăm chú lý hưu chân thành nói nghe nói tinh không cổ lộ sở dĩ sẽ hình thành nó ban đầu đầu nguồn chính là bởi vì một bộ sáu cảnh thi thể du đãng tại tinh không bên trong nó đi qua phương tiện hình thành đường phía sau tất cả tại hoài ngọc quan người chết trận thi thể đều sẽ bị đưa đến tinh không bên trong tại kia sáu cảnh thi thể dấu vết lưu lại ở trong lưu lại truyền thừa lý hưu c a o mày nói tại hoài ngọc quan chiến tử tiên nhân tiền bối là từ ba đại phái toàn bộ hành trình hộ tống thi thể cũng là từ các ngươi trước hết nhất đem nó mang đến tinh không c ổ lộ bên trong theo lý mà nói đã kia dấu vết xác thực tồn tại các ngươi lại thế nào khả năng không xác định tiểu thần tiên cười khổ một tiếng nói có dạng này nghi ngờ không đơn giản chỉ có ngươi ta lúc đầu cũng hỏi qua trưởng giáo sư tôn sư tôn trả lời nói con đường kia phía trên có cấm chế nào đó tồn tại chỉ có thể là ngũ cảnh phía dưới người mới có thể đặt chân trong đó ngũ cảnh tông sư muốn đi đến con đường kia cũng chỉ có một hạ trảng chính là chết cho nên từ đó về sau tinh không cổ lộ liền trở thành một đầu có được rất nhiều ngũ cảnh truyền thừa để tất cả bốn cảnh tu sĩ đều có phá cảnh hy vọng b ả o địa ba đại phái cũng hy vọng có kinh tài tuyệt diễm bốn cảnh tu sĩ có thể đi đến cổ lộ cuối cùng cũng không biết bao nhiêu năm qua đi không có bất kỳ cái gì một vị bốn cảnh tu sĩ có thể đi đến cuối con đường này về phần mười còn sống sáu cảnh lớn vật tiến về tinh không ở trong nhìn trộm dạng này biện pháp cũng không phải là không có nghĩ、qua. chỉ là tiên nhân lượng giới từ đầu đến cuối đều đang đối đầu s á u cảnh lớn vật tuy nói không có độc t h ủ nhưng lại đều bị đối phương chằm chằm đến gắt gao phân thân thiếu phương pháp tiểu thần tiên nói rất kỹ càng cũng không có cái gì g i u giếm trừ dính đến năm đó cái gọi là bí văn không có nói thẳng bên ngoài lý hưu nhẹ gật đầu không tiếp tục kế tiếp theo hỏi thăm từ lẫn nhau trong lúc nói chuyện với nhau hắn đã xác định một chút sự tình tiên giới ở trong sáu cảnh lớn vật đều là có ít tồn tại lẫn nhau cũng là hiểu rõ thiếu khuyết bất luận một vị nào đều sẽ bị mọi người đều biết nếu quả thật chính là những người này trong đó một trong chết rồi ba đại phái h k ẳ nhưng g đ ị n sẽ biết đ ợ c t i h h k ô n cổ lộ cuối cùng lộ là người phương nào. Nhưng bây giờ ba đại phái không cách nào xác định cái này liền chứng minh tất cả mọi người quen thuộc nhận biết sáu cảnh lớn vật vẫn chưa tử vong cho nên ba đại phái mới không biết được kia tinh không cổ lộ cuối cùng đến tột cùng là ai lại hoặc là nói đến tột cùng có tồn tại hay không sáu cảnh lớn vật thi thể Tiên thế chết tinh tự thi thể tồn tại. rơi cái, nói ai lời nói, cuối nhiên Cái cảnh cũng như nếu như cũng không như không cùng không cảnh này sáu sáu chỉ có cổ có mấy vậy lộ nhưng mà này còn là tiêu bắc nam trong miệng thượng cổ bí văn không thể nói ra miệng phù hợp những điều kiện này khả năng cũng chỉ có một lý hưu túi đầu nhìn thoáng qua mình chỉ bên trên chiếc nhẫn ánh mắt hơi động một chút tiểu t h ầ n tiên dù sao không phải thần thật tiên sẽ không biết hắn suy nghĩ cái gì chỉ nói là nói bất quá vô luận tinh không cổ lộ cuối cùng đến tột cùng có cái gì lần này đều là chúng ta cơ hội lớn nhất một lần nếu là bỏ lỡ tương lai sẽ hay không lại có cơ hội càng cũng chưa biết lý hưu nhìn thoáng qua chân quân phủ trước khi đến hắn còn lo lắng có thể sẽ bị chân quân phát hiện manh mối gì ra đến về sau mới biết được nguyên lai、like、chân quân căn bản cũng không tại chân quân trong phủ ta s ý hưu trầm n tiên nhìn hắn, h n mặc một lát nói lợi này xuất từ miệng ngươi nghe luôn cảm thấy có chút không quá quen thuộc tiểu thần tiên là cái rất thoải mái không bị trói buộc người dạng này người vậy mà lại nói ra dạng này xuân đau thu buồn lời nói cảm giác này rất quái dị tiêu bắc nam cười cười nhún vai nói ai xương bên trong còn không phải một cái văn thanh đâu lý hưu nhìn xem hắn một lát sau nhẹ gật đầu im lặng không nói vô luận là dương kỳ hay là tiêu bắc nam hay là tiêu mặc nhi cùng b ạ c h mạch hải hoa vô cực b ọ n người đều là hắn đến tiên giới trước hết nhất tiếp xúc một số người những người này đều rất không tệ vô luận là thiên phú hay là tâm tính đều đáng giá khẳng định nếu như thân ở đồng dạng một mảnh giới thế giới đó nhất định là rất không tệ sự tình nữ hải kia đang chờ ngươi ngay tại hắn nghĩ tới nơi đây thời điểm Tiểu bác ngay a m b ỗ n n h i ê tới c tiểu n thần tiên d i lời nói lý hưu quay đầu nhìn sang chỉ thấy tiểu lưu ly giờ phút này đang đứng tại kia bên trong tay bên trong dẫn theo một con cá chép ngay tại ngơ ngác nhìn hắn ánh mắt ở trong mang theo khó có thể tin còn có thấp thỏm cùng không hiệu sợ hãi lẫn vui mừng nàng nghĩ không ra chỉ là tại khách sạn bên trong ngẫu nhiên gặp thanh niên vậy mà là xuất sắc như thế nhân vật đưa tay nhẹ nhàng đ ị a che miệng tiểu lưu ly nắm chặt dây có tay nhỏ vô ý thức dùng sức bóp thật chặt trong mắt mang theo vui sướng trong lòng trợn b ị kín tần một nhàn nhạt vẻ lo lắng chẳng biết tại sao nàng cũng không biết loại tâm tình này từ đâu mà đến lý công tử đúng là có thể cùng tiểu thần tiên người điên vì võ kia đám nhân vật đánh đ ổ n g đây là rất tốt sự tình a mình hẳn là vì đối phương cảm thấy cao hơn g m ớ i đúng nhưng vì cái gì lại cảm thấy có chút thất lạc đâu cảm nhận được lý hưu ánh mắt tiểu lưu ly nhẹ nhàng cúi đầu đẻ xuống kia vừa lên nữ nhi tâm t tay bên trong dẫn theo sông cá còn tại lung lay cái đôi u mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy còn có giọt nước tại không trung loại ra lý hưu nhẹ gật đầu nói khẽ là đang chờ ta nhưng ngọc giai nhân cũng không tệ tiểu thần tiên nhẹ nhàng địa phủ tay tán dương bị tiêu bắc nam tán dương không thể nghi ngờ là rất không tệ một việc chuyến ra ngoài có thể tăng lên không nhỏ thanh danh có thể nói h ắ n câu nói này nếu là bị người nghe thấy về sau tiểu lưu ly đừng nói là tại phúc vận khách tới sạn thuyết thư liền xem như bạch đế thành bên trong lớn nhất biển mây lâu đi thuyết thư cũng sẽ không còn chỗ ngồi tân khách ngồi lấy lý huynh đã có giai nhân chờ ta liền không còn kế tiếp theo cái dày sau năm ngày ta chờ ở cái này chân quân phủ một lần tiểu thần tiên đối lý hưu ra d á n g thi cái lễ mỉm cười nói lý hưu không người đáp lấy lại mắt thấy tiểu thần tiên thân ảnh dần dần từng bước đi đến sau đó hướng về góc đường tiểu lưu ly li đi tới người chừng nào thì đến tiểu lưu ly li cúi đầu nhỏ giọng nói sớm liền tới nàng buổi sáng hôm nay đem hôm qua kiếm trở lại khư đ a n đưa bảy mươi phần trăm đi cho lão kim lão đại lại bốn phía đi đi ở trên đường trở về mua một đôi cá còn cố y bãi phòng đại khách sạn đ ầ bếp chính là vì hôm nay lại thử nghiệm làm một lần tranh thủ làm càng tốt hơn không nghĩ tại đi đầu bếp kêu bên trong tỉnh kinh trở về về sau đi ngang qua chân quân phủ đúng là nhìn thấy tình cảnh như vậy lý lưu cùng người điên vì võ hỗ thiên phú còn có tiểu thần tiên tiêu bắc nam hai người đứng chung một chỗ hơn nữa còn giao thủ tiêu tiểu thần tiên càng là trong n ô n ngữ đối lý lưu cực kỳ tôn sùng đem nó xưng là có thể cùng dương kỳ cũng bọn hắn sánh vai cùng người nàng trên võ đạo thiên phú không cao những năm gần đây kiếm được một chút trở lại khư đa n ăn vào hiệu quả cũng không mạnh cũng không thể hoàn toàn đem hấp thu bây giờ mười tám tu vi cũng là mới sơ cảnh định phong m ạ thôi khoảng cách hai cảnh còn vẫn có cách xa một bước tu vi như vậy liền xem như lại không sợ chết cưỡng ép tiến vào tình không cổ lộ bên trong cũng là cơ duyên gì cũng không chiếm được lý hưu đứng tại trước người của nàng tiểu lưu ly đầu t r ô n phải càng sâu chẳng biết tại sao rõ ràng lý hưu cách mình chỉ có găng tấc lại phảng phất càng ngày càng xa đồng dạng vậy nhà đám chìm trong thế giới của mình bên trong tiểu lưu ly nhất thời không có nghe tiếng lời hắn nói vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại hỏi cái gì chương sáu mươi bảy dưới ánh sao miếng vá mũ chương sáu mươi bảy dưới ánh sao miếng vá mũ lý hưu nhìn xem bên cạnh thân từ đầu đến cối túi đầu đi đường cô nương nói tiểu lưu ly trên thân có chút đê mê khí tức tựa hồ liền liên thủ bên trong kia đôi cá chép đều tùy theo hệ vải số giới một người một cá đều là một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng cá chép như thế là bởi vì rời đi nước mà lại cũng nhanh muốn trở thành người k h á c vật trong bàn tay tự tại hợp tình lý tiểu lưu ly lại có vẻ có chút nói chuyện không đâu giống như không khỏi dám vẻ nghe thấy lý hưu thanh âm tiểu lưu ly tỉnh táo lại một cái tay dẫn theo cá chép một cái tay khắc cắm tiến vào túi bên trong hít mũi một cái nói không có à ta chỉ là đang nghĩ người đại sư kia phó nói lời một hồi trở về làm như thế nào đem món ăn này làm lại đẹp mắt lại ăn ngon sắc hương vị đều đủ Cam nam ngươi ăn cái thứ nhất còn muốn ăn cái chiếc thứ thứ h i Lý Hưu rất thông rất i khâm nhưng cô nương già cô t tư cũng không phục là ngươi thông minh rất có đạo lý thứ nhất là bởi vì biển mây lâu đại chủ đầu bếp phó tại cái này tiên giới ở trong đích thật là tay nghề thượng thừa nhất Chúng chi hay là cái này, bạch hay này là đế thứ à n trong biển h h ở t mây lâu.、Thứ、hai thì là bởi vì nữ hải tử thường thường tại không khỏi không giảng đạo lý thời điểm mới là rất có đạo lý bởi vì ngươi muốn để lấy nàng lý hưu hiển nhiên cũng không hiểu điểm này bởi vì vô luận là thông tiểu tiểu hay là m ạ c thanh hoan bọn người ở tại đối mặt hắn thời điểm đều rất hiểu chuyện mà lại tính tình của hắn hiển nhiên tình không để ý những chuyện này hắn trầm mặc một lát sau đó nói bởi vì làm món ăn này người đã chết rồi tiểu lưu ly nghe vậy sửng ư sốt một chút thân thể cứng đờ một cái trước mắt cắm ở túi bên trong một cái tay vô ý thức nắm thật chặt nàng khẽ ngẩng đầu ngước nhìn lý hư u khuôn mặt nhìn xem k i a trên trán không cách nào che giấu một vòng đau bờn thầm nghĩ đó nhất định là đối với hắn người rất trọng yếu mất đi mới là quý giá nhất cái này thích hợp với mỗi người nhưng đối lý hưu l i n nói vô luận là khi còn sống hay là sau khi chết từ doanh tú đều là chân quý nhất người kia phải do ông đại đạo không phụ thiên địa cuộc đời một người đang trưởng thành con đường bên trên vẫn như cũ sẽ có rất nhiều t i ế t nuối mong muốn nhất là không cách nào bù đắp tận khả năng chân quý trước mắt chớ có bởi vì nhất thời chi khí mà làm ra để cho mình ngày sau sẽ hối h ậ n quyết định tiểu lưu ly mang theo cá mặc mang miếng va quần áo n h ó á n g một cái n h ó á n g một cái đi tại bên người của hắn một lát sau nói vậy chúng ta đêm nay uống canh c á a lý l ư u hơi như lấy lông mày cá chép canh không yêu uống không phải chẳng qua là cảm thấy cá chép canh có chút g i ả n g cứu sợ ngươi làm không tốt ngươi cũng chớ xem thường người võ đạo thiên phú ta so ra kém các người những n à y mây m ù bên trong đại nhân vật bàn về làm đồ ăn tiểu lưu ly ta vẫn là có chút tự tin tiểu lưu ly hơi dơ cảm có chút đắc ý nói hai người đi một lát ánh nắng từ mây bên trong ló ra vẫy vào hành tẩu mặt đường bên trên đem bốn phía chiếu kim hoàng nàng cắn môi một cái nhìn xem lý l ư u hiếu kỳ hỏi tu hành có khó không lý l ư u hỏi thiên phú của ngươi mặc dù rất kém cỏi nhưng nếu là dụng tâm tu hành bây giờ làm sao cũng là hai cảnh đ ỉ n h phong tu vi vì sao sẽ chỉ có sơ cảnh thực lực tiểu lưu ly nói ngươi cũng nói thiên phú của ta rất kém cỏi kia còn phí tâm tư tu hành làm cái gì tại phúc v ậ n đến nói sách của ta an an ổn ổn sống hết đời liền tốt tu vi thứ này sơ cảnh đã đủ chỉ hoan giả yếu không cần lo lắng thụ thương đi rất xa lại còn không mệt mỏi ta đã rất thỏa mãn đây chính là rất nhiều người ý nghĩ vô luận là tiên giới hay là nhân gian đều là như thế khát vọng mạnh lên vô rừng tận tăng lên mình cũng chỉ nói là nói m à thôi bởi vì đủ loại nguyên nhân hạn chế đại đa số người không làm được đến mức này cuối cùng tại trong khốn cảnh đều sẽ tìm kiếm được thích hợp nhất chính mình con đường có người đi làm l ã o bản có người đi bốn phía hành tàu ngâm du tiên sinh thuyết thư tiên sinh góc đường gian hàng coi bói d u t ẩ u cùng từng cái thế lực cùng tiểu đoàn đội ở giữa môi giới các ngành các nghề từng cái cấp độ nhưng thế giới này thường thường không phải nắm giữ tại những người bình thường này trên tay bọn hắn chỉ có thể đi theo cấp bậc cao hơn người quyết định hành tàu hoặc là an ổn hoặc là khoảnh khắc vỡ vụn l i ê n như là dưới ánh mặt trời b ọ t biển đồng dạng chịu không được chạm đến sơ cảnh vẫn được nhưng không đủ dùng lý hưu nói tiểu lưu ly nghĩ nghĩ có chút nghiêm túc nhẹ gật đầu hiện tại đến nói đích sắc không quá đủ vừa dứt lời nàng đống nhiên không khỏi nợ nụ cười một cái tay cắm ở túi bên trong nhai răng cười một tiếng bất quá ta cũng không hy vọng xa vời cái gì sơ cảnh liền sơ cảnh bực rồi hy vọng xa vời cái gì lý hưu nhìn nàng một cái hỏi cái gì tiểu lưu ly hít mắt lộ ra như làm è o con đồng dạng tiêu dung không có gì đêm nay canh cá không sai so với bình thường hương vị thiếu một tia hùng hậu nhiều một điểm vị ngọt nhiệt độ vừa mới phù hợp dựa theo nhân gian thời gian đ ể tính hiện tại hẳn là đầu tháng năm một chính là một năm ở trong tốt thời tiết lý hưu đứng ở trong viện nước nhìn đỉnh đầu tinh không tinh không cổ lộ cuối cùng trời lung văn cờ hoài ngọc quan thập phương thế giới hắn đem hai tay nhẹ nhàng địa c h ắ p sau lưng nghĩ đến bây giờ bày ở trước mắt cùng về sau việc cần phải làm ánh mắt thâm thúy p h n g phất nổi bật cái này tinh đầu đầy trời thinh quang tung xuống nhà tranh ở trong tiểu lưu ly đứng tại cỏ cửa sổ về sau theo khe hở xa xa nhìn chăm chú lên lý hưu b ó n g lưng miếng va mũ thật sâu đắp lên mắt của nàng bên trên nàng đứng môi hai tay cắm ở quần áo túi bên trong tiên giới cùng nhân gian thời gian là giống nhau một ngày mười hai canh giờ mặt trời tại trong núi biển hồ dâng lên rơi xuống ngày qua ngày tái diễn quá trình này vòng đi vòng lại chưa hề ngừng qua bây giờ tiên giới ánh mắt của cả thế giới đều là đặt ở bạch đế thành bên trong trên bầu trời mấy trăm cái môn hộ cùng hoài ngọc quan sự tình ba đại phái cũng không có lựa chọn dầu diếm mà là không giữ lại chút nào đem tất cả tin tức đều thông chi tiên giới bên trên tất cả mọi người cho nên tại một năm hoặc là hai năm về sau liền muốn nhấc lên trước khi đại chiến tất cả mọi người tại vì chuyện này làm lấy chuẩn bị có năng lực tùy thời chuẩn bị chiến đấu không có năng lực không cách nào tự mình tham dự đều sẽ chuẩn bị kỹ càng cái khác tài nguyên loại đồ vật để có thể tùy thời trợ giúp chiến cuộc mà tin không cổ lộ chính là có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tiên giới thực lực phương pháp tự nhiên sẽ nhận không nhỏ chú mục cùng chú ý. năm ngày thời gian thoáng qua liền mất bạch đế thành bên ngoài một chiếc tre khuất bầu trời to lớn vân thuyền phá không mà đến thanh thế hạo đã xuất hiện tại bạch đế thành bên ngoài chương sáu mươi tám tinh không cổ lộ cuối cùng chương sáu mươi tám tinh không cổ lộ cuối cùng hắn nhất định còn sống ngươi thật giống như rất tin tưởng hắn ngươi chẳng lẽ không đúng sao huyết hải phù quá tải sương khô bạch nguyên mênh mông vô bờ t ử vòng phía trên từ văn phú cùng tử phi đứng tại huyết hải bên liên giới đứng sóng bay d i ê n phần mình nói lúc trước tử phi kéo lấy thân bị trọng thương cùng tam tiên sinh tại đảo núi phân sinh tử về sau xuất thủ ngăn lại thiên c h i vấn tổn thương càng thêm tổn thương cho nên bại sắp chết đến cực điểm từ văn phú phá không mà đến đem nó mang đi cứu trở về sau đó liền từ đầu đến cuối lưu tại bờ biển m á u này duyên chưa từng rời đi chỉ là tuy nói không hề rời đi nhưng nhân gian phát sinh sự tình bọn hắn lại hiểu rõ rất là rõ ràng tỉ như trần lạc tại nam hải t r ạ m tuyệt tiên tôn chủ sau đó vượt cửa mà đi tỉ như lý lưu bị âm phủ lão đại nhân trước khi chết thông qua minh cầu mang đến trên trời tử phi nghiêng đầu nhìn xem từ văn phú hỏi từ văn phú nhẹ gật đầu nói chúng ta đều rất tín nhiệm hắn cùng tiêu đoá tiểu hòa không quan hệ tử phi mỉm cười nói ban đầu ở ba cổ tri địa thời điểm người thái độ đối với hắn giống như rất lạnh t h văn phú thản nhiên nói người thái độ là sẽ cải biến vậy bây giờ xem ra cũng không tệ lắm thật là không tệ lý hưu bị minh cầu đưa đến tiên giới nếu như tử phi cách xa nhau một ư ơ i triệu giảm chém ra một kiếm lại hoặc là từ văn phú vượt qua khoảng cách xuất thủ ngăn lại đều có thể đem lý hưu cứu được nhưng bọn hắn lại đều không có làm như thế bởi vì m ư ơ i hai năm về sau đại chiến nhân gian phần thắng chỉ có ba mươi cái này rất thấp rất thấp liền đại biểu hủy diện cùng tiêu vong nhân g i a n không có tinh không cổ lộ nhân g i a n không có bắt phương thế giới bản nguyên cái này liền đại biểu không có biến số nghèo quá thì phải thay đổi biến tắc thông không có biến số liền mang ý nghĩa sẽ chết nếu như thế vậy liền để biến số này xuất hiện vô luận biến số này là tốt là xấu đều cần đi làm nếm thử bọn hắn tín nhiệm lý hưu năng lực cho nên bỏ mặc hắn bị mang đến t i ê n giới đây chính là toàn bộ nhân gian lớn nhất tiền đặt cược đánh cược một giới chi sinh tử tiền đặt cược dưới chân phiến này huyết hại trồng chất vô số năm qua nhân gian máu tươi đập vào mặt o á n khí cùng lựa dận đủ để thiêu đốt bất cứ người nào máu tươi nhuộm đỏ đế dày từ phi ngựa đầu nhìn xem trên trời cao. lạnh giọng nói đã song phương thế giới nhất định hủy diệt một cái vậy liền để chúng ta l ậ t tung đỉnh đầu kia phiến thương cung để lý hưu đi đem tiên giới quấy long trời lở đất để lý hưu đi tiên giới đây chính là biến số lớn nhất cũng là trước mắt nhân gian muốn thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất duy nhất hy vọng từ văn p h u trầm mặc hồi lâu đ ố n g n h i n nói chỉ là rất ao ước trần lạc trần lạc dám đi qua cánh cửa kia dám một mình đi cùng toàn bộ tiên giới giảng đạo lý đây đương nhiên là đáng kính nghề lớn mật cử động làm hắn vẫn nghĩ làm mà không thể làm được sự tỉnh thử phi nhẹ gật đầu nói khẽ đích sắc rất ao ước hắn hai người đều không nói gì thêm nghe bên thai huyết h ả i tiếng rít âm lâm vào thời gian dài trầm mặc t ử phi đột nhiên hỏi nếu như ta hiện tại phá sáu cảnh như thế nào t h văn phú lắc đầu nói vẫn chưa tới thời điểm t ử phi thở dài trên trán hiện lên ảm đạm c h i sắc vậy liền cứu không giới túy xuân phong từ văn phú lần này trầm mặc thời gian dài hơn sau đó mới nói đáng tiếc huyết h ả i c u ầ n c u ộ n thành ngập trời thủy triều bất tử linh hồn tại máu tươi cùng bạch cốt ở giữa h ò hét phản phất muốn đem cái này toàn bộ thương khung đều lận tung quá khứ một m ư dặm mây đen đem ánh năng che đậy tại sau lưng bạch đế thành bên trong đám người toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời chỉ thấy tại tường thành bên ngoài vân hải các dịch trạm to lớn vân thuyền ngang qua chân trời cao tới mười phẩy không không không trượng thân thuyền tựa như là một cái thật sự cự vô bá ngẩng đầu nhìn lại thậm chí đều không nhìn thấy chỗ cao nhất cương đại áp bách giống như như c u ồ n g phong của tới nếu không phải biết được đây là vân hải các dịch trạm vân thuyền nói không chừng giờ phút này tất cả mọi người đã chạy chối chết chạy tứ tán bạch đế thành là lăng tiêu điện khởi nguyên t r i địa càng là có chân quân phủ tồn tại vân hải các tự nhiên sẽ không đem vân thuyền mở vào thành bên trong cho dù là lúc này khoảng cách ngoài cửa thành vẫn như cũ có khoảng cách mấy chục dặm chỉ là bởi vì vân thuyền q u á khổng lồ cho nên sinh ra thị giáp sai sót vân hải các vân thuyền hơn nữa còn là như thế đẳng cấp quy mô vân thuyền nghĩ đến nhất định là dương kỳ đến trong đám người có người lên tiếng kinh hô phản phất là vì xác nhận lời hắn nói đồng dạng chỗ cửa thành vang lên trận trận ồn ào thanh âm mọi người chăm chú nhìn lại phát hiện quả nhiên chính là dương kỳ đ ắ n người đi tới cái này bạch đế thành bên trong kỳ thân mang giáp tuy nói cùng người điên vì võ cùng tiểu thần tiên nội danh nhưng nếu nói tương lai tiên giới lãnh tụ là ai đó nhất định là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác quả không phải người thường ngươi nhìn kia một thân khí tức vẫn bình tĩnh nhưng mỗi đi một bước đều có vô hình khí từ thể nội phát ra tựa như là trời sinh nhân vật thủ lĩnh không đơn giản chỉ có dương kỳ các ngươi nhìn hắn bên cạnh thân những người kia lang tiêu điện bạch mạch hải nghe nói nếu như không tính thế hệ trẻ tuổi mấy cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay bốn cảnh tu sĩ bên ngoài hắn chính là xuất sắc nhất cái kia Còn có hoa ắ n bên cạnh thân kia hai cô gái, Thẩm vô Nguyệt cùng tiêu Mạc Nhi, đây đều là 30 tuổi trước đó liền nhập bốn cảnh quyết định tiên tương lai chấp trưởng tiên phương Tiêu tiêu, cô Mạc trước chấp cựu phách. hai Thẩm h tuổi quyết đây kia gái, lai giới một Vô đều đó là vô cực kia là bách chiến tông hoa vô cực gần với người điền vị võ người thứ nhì trước đó vài ngày nghe tiểu thần tiên nói hắn thua ở vào mới xuất hiện cái kia lý lưu trên tay nghe nói là b ạ i không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại hoa vô cực ta hiện tại thật là muốn biết cái kia lý lưu đến tột cùng là cái dạng gì nhân vật còn có hoa vô cực bên cạnh người kia lão kỷ vương duy nhất thân truyền trạch vô sơn nghe nói hắn lần này đi tứ h ả i thành vốn là lòng tin tràn đầy muốn đi phá giải chân lung vắng cờ nhưng cuối cùng lại cờ kém một nước bại sung d ư ớ i hay là lý hưu xuất thủ phá giải chân lung vắng cờ lại là lý hưu một cái không có danh tiếng gì người sao lợi hại như vậy có phải hay không là tin đồn tin đồn người đánh g ắ m người rõ ràng là ỷ vào mình ba đại phái đệ tử thân phận xem thường chúng ta tiểu tàn tu lý hưu thắng qua hoa vô cực cùng trạch vô sơn đây chính là tiểu t h ầ n t qua hoa vô cực cùng trạch vô sơn đây chính là tiểu thắng qua hoa vô nếu không phải tinh không cổ lộ mở ra sắp đến cuối cùng hiệu chết vào tay hay còn nói không chừng đâu trong đám người dần dần vang lên lý hưu danh tự còn có quan hệ với hắn nghị luận cái này mới tại trước mắt mọi người xuất hiện hai lần tán tu thanh niên phản phất là đêm đen như mực lỗ hổng bên trong cấp tốc lóe lên lưu tinh vừa đúng hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người danh chấn tứ hải thành danh chấn bạch đế thành trong lòng của tất cả mọi người đều có dự cảm đợi đến lần này tinh không cổ lộ kết thúc về sau cái tên này sẽ v a n v ọ n toàn bộ thế giới tiểu thần tiên nói lý hưu có thể cùng bọn hắn ba người một trận chiến ồ nào trong đám người bỗng nhiên vang lên một thanh âm sau đó tất cả mọi người là trầm m ặ t một cái trước mắt tiếp lấy nháy mắt nổ chói thai thanh âm liên tiếp dương kỳ nhũ mày dương bước lại vẫn nhìn đám người ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả mọi người đều thu hồi thanh âm yên t ĩ n h trở lại tinh không cổ lộ cuối phong cảnh lần này chúng ta sẽ tự thân mắt thấy đến hắn đứng tại trong bóng đen giáp vàng phong thích ra như mặt trời ánh sáng nóng ánh sáng chỉ địa h ư u thanh nói đám người lâm vào ngắn ngủi yên lặng sau đó ẩm vang bạo phát chương 69, dương chó đen chương s á dương chó đen dương kỳ chính là một cái thường thường không có gì là người hắn d á n g d ấ p đủ sưng tấn u g i ậ t một thân giáp vàng vô luận ở nơi nào đều đầy đủ trói mắt hắn là tiên giới thế hệ trẻ tuổi tương lai chú định lãnh tụ tâm tình của hắn bình thản công chính làm việc quang minh lỗi lạc bất kỳ một cái nào đặc điểm đều là phóng tới người bên ngoài trên thân cũng là có thể hấp dẫn ánh mắt ưu điểm một khi có chút thanh danh những này ưu điểm càng là sẽ bị vô hạn phóng đại chỉ là làm người kỳ quái là những này tất cả đặc điểm tập trung ở dương kỳ trên thân thời điểm cũng không có đem hắn cao cao nâng lên thẳng đến trên đám mây ngược lại lộ ra thường thường không có gì lạ rõ ràng là đống người ở trong một chút liền có thể nhìn thấy cái chủng loại kia nhân vật năm đó sau khi xem lại sẽ không gây nên bất luận cái gì coi trọng đây chính là dương kỳ hắn chính là như thế một cái bình thản có chút mâu thuẫn nhân vật sẽ rất ít từ trong miệng của hắn nghe được cái gì lời nói hùng hồn tại rất nhiều người trong trí nhớ đây cũng là lần đầu tiên nghe thấy từ trong miệng hắn nói ra lời như vậy lời này đương nhiên chưa nói tới bá đạo tuyệt luân nhưng xuất từ dương kỳ trong miệng liền cho người ta một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào phảng phất liền xem như kia tinh không cổ lộ phía trên có m ư ơ i triệu tầng gian nan hiểm trở cũng vô pháp ngăn trở hắn đến cuối bước chân xôi trào đám người như là thủy triều đồng dạng liên tiếp hò hét tất cả mọi người là đứng tại hai bên đường mắt thấy dương kỳ bọn người một đường hành tàu trở lại chân quân trong phủ phóng nhãn toàn bộ tiên giới thế hệ trẻ tuổi cũng chỉ có dương kỳ cái mới nhìn qua này thường thường không có gì là người lại có được làm cho tất cả mọi người tâm huyết xôi trào năng lực chân quân cũng không tại chân quân trong phủ như vậy chân quân phủ lớn nhất chính là dương kỳ trong phủ quản gia đã sớm thu được tin tức tại dương kỳ vừa mới đi vào thành cửa thời điểm cũng đã mở ra cửa phủ cùng tính ở một bên chờ thiếu ra cửa phủ trước đó chân quân phủ quản gia dương mặc đối dương kỳ nhẹ nhàng cùng không người tử trong ánh mắt mang theo mừng rỡ nói khẽ dương kỳ dừng bước lại đối quản g i a dương mặc thi lễ một cái trong mắt mang theo tôn kính là loại kia đối với thân cận trưởng bối tôn kính t r â n quân phủ không phải bình thường phụ đệ dương mặc tự nhiên cũng không phải phổ thông quản gia hắn chân thân chính là tiên giới ở trong một con thôn thiên thần quyền tại con nhỏ thời điểm bị t r â n quân thu dưỡng chiếu cố một đường đi theo t r â n quân tại tiên giới ở trong lịch luyện trưởng thành tại mười phẩy không không không không sư hôm nay đã sớm đã tới ngũ cảnh đình phong một thân thực lực tù vì thâm bất khả trác mà lại trung thành nhất đối với danh lợi nhìn cực kỳ nhạc nói là thoảng qua như mây khói cũng không đủ bước vào ngũ cảnh chi đỏ liền những năm gần đây tuyệt đại đa số thời gian đều là tại chân quân phủ ở trong v ư ợ t qua thủ hộ lấy phần này gia nghiệp đối với hắn mà nói trên đời này người trọng yếu nhất cũng chỉ có hai cái chân quân dương tiện còn có trước mắt dương kỳ chó đen thuốc dương kỳ mang trên mặt tiếu dung tràn đầy ôn hòa dương mặc bản thể chính là thôn thiên thần quyển lại thêm hắn gọi dương mặc ban đầu ở tiên giới sông sáo thời điểm đi theo chân quân đắc tội không ít người bởi vậy bị những người kêu nghiến răng nghiến lợi đem mặc chữ một phân thành hai sưng lên cực dương chó đen về sau kêu lâu dần dần tất cả mọi người liền đều gọi như vậy tại dương kỳ vừa mới học được đi đường thời điểm liền bị dương tiện thu làm đệ tử nhưng những năm gần đây làm bạn ở bên cạnh hắn thời gian dài nhất lại cũng không là chân quân dương tiện mà là cái này quản gia dương mặc cũng chính là từ nhỏ thời điểm vừa biết nói chuyện không lâu bắt đầu dương mặc để một mực để hắn gọi mình chó đen t h u ố c khi còn bé dương kỳ không hiểu chuyện cũng liền cứ gọi như vậy lên cùng lớn lên minh bạch dương chó đen chỗ đại biểu ý tứ về sau dương kỳ cũng liền chỉ là cười cười ôn hòa cũng không có thay đổi cách gọi vẫn như cũng là mỗi ngày hô hào chó đen thúc bởi vì giữa hai người tình cảm đã sớm không tại câu nghệ tại xưng hô hiện tại quát lên chó đen thúc nghe ngược lại lộ ra c ngươi đều hai năm không có trở lại qua dương mặc nhìn xem hắn đầy người g ắ á p vàng đưa tay trên vai của hắn vỗ vỗ cười miệng đều nhanh không khép lại được đầu này thôn thiên thần khuyển đã sống mười p n ă m trở lên nhưng lại không hiện dàn mua nhìn qua cũng chỉ là một cái hơn bốn mươi tuổi trung niên bộ dáng một thân phổ thông áo đen phía dưới ẩn dấu đi đập vào mặt hung thần dương kỳ cười nói hai năm này bận quá chút bất quá cũng may không cần lại bận bịu bao lâu liền có thể vĩnh viễn kết thúc đây hết thảy dương mặc mặc dù lâu dài canh giữ ở bạch đế thành chân quân phủ bên trong nhưng lấy thân phận của hắn tự nhiên là biết được tiên nhân lưỡng giới đại chiến s nhưng lại cũng không có kế tiếp theo cái đề tài này hiển nhiên không nghĩ nói chuyện nhiều dẫn mọi người đi tiến vào chân quân trong phủ tiêu mặc nhi thẩm vô nguyệt còn có hoa vô cực bọn người làm mắt nhìn phía trước một bộ trang nghiêm túc mục bộ dáng cũng khó trách bọn hắn như thế chân quân cũng không phải là tiên giới ở trong tư lịch sâu nhất lớn tuổi nhất phá cảnh sớm nhất sáu cảnh tu sĩ nhưng hắn nhất định là hy vọng tối cao thực lực mạnh nhất cái kia tại toàn bộ tiên giới trong lòng của tất cả mọi người l a n g t i ê u điện chân quân dương tiện đại biểu toàn bộ thời đại là tất cả mọi người tôn kính phát ra từ nội tâm cùng kính ngưỡng tại chân quân phủ c h ố như vậy tự nhiên là muốn tràn ngập kinh ý mà lại mọi người tại đây ở trong cho dù là thẩm vâng nguyệt cũng là lần thứ nhất đi tiến vào chân quân phủ có thể nói trừ dương kỳ cùng bạch mạch hải bên ngoài những người khác toàn bộ đều là lần thứ nhất may mắn đặt chân ở trong liền ngay cả luôn luôn không coi ai ra gì t ầ m cao khí ngạo trạch vô sơn đều là cẩn thận từng ly từng tí đi tại dương m ặ t bọn người sau lưng trên mặt như mặt nghe người ta nói lý hưu đến chân quân phủ dương kỳ hơi r ớ t lại phía sau nửa bước đi theo dương m ặ t sau lưng nhớ tới tại trên đường phố thời điểm những người kia nói chuyện hắn nhưng là hơi kinh ngạc cũng không phải là kinh ngạc tại lý hưu cường đại mà là kinh ngạc tại lý hưu thanh danh nhanh như vậy liền đã tại bạch đế thành ở trong huyên náo mọi người đều biết chưa nói tới dư luận xôn xao tối thiểu cũng là toàn thành tuyết bay tốn dương mặc nhẹ gật đầu k hít mắt cười tủng tìm nói tới qua ta từ đầu đến cuối trong phủ nhìn xem hắn là cái người rất mạnh mẽ chỉ là cho ta cảm giác có chút khác biệt dương kỳ nghe vậy hơi có chút kinh ngạc phải biết dương mặc tính tình thế nhưng là trầm m ộ n rất bình thường càng là cho tới bây giờ cũng sẽ không tùy tiện mở miệng đánh giá không đơn thuần là hắn sau lưng bạch mạch hải mấy người cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn sang vảnh hai tử tế nghe lấy dương mặt nói hắn là kiếm tu rất mạnh thể phách chi lực đồng dạng cao tuyệt không đơn giản chỉ là bên ngoài ở bên trong cường hóa trình độ tuy nói không có đạt tới ngũ cảnh nhưng bình thường ngũ cảnh tông sư nếu muốn giết hắn chỉ sợ rất khó hắn cho ta cảm giác rất quái dị có một chút đặc thù hương vị ta giống như ở đâu bên trong nghe được qua chỉ là thời gian cách xa nhau quá lâu tuy nói quen thuộc làm thế nào cũng nhớ không nổi tới nói chuyện hắn nhẹ nhàng đ ị a hít mũi một cái hai mắt hiếp mắt càng chặt tựa như là tại cẩn thận nhớ lại loại vị đạo này cùng cảm giác dương kỳ nghĩ nghĩ sau đó hỏi có phải hay không là sư tôn của hắn khả năng cùng ngài quen biết dương mặt nói dương mặc nghiêng đầu nhìn xem hắn chấn lưỡi nói chân quân nói không sai ngươi nếu là có thể lại bá đạo một chút như vậy tu vi tinh tiến vào nhất định sẽ càng thêm cấp tốc tiểu dương kỳ cái kêu bên trong đều rất tốt hết lần này tới lần khác thiếu khuyết một chút ba khí không có chân quân loại kia trên trời dưới đất duy ngã độc tôn hương vị nghe tới hắn dương kỳ mỉm cười nói sư tôn là sư tôn ta là ta chúng ta là hai cái không giống người tự nhiên sẽ có hai loại không giống tính cách không phải sao trong thiên hạ có vô số người liền có vô số loại tính cách khả năng rất nhiều người đại phương hướng nhất trí nhưng ở nhỏ bé bên trên lại là có rõ ràng khác biệt dương mặc chắp hai tay sau lưng trên thân áo đen không gió mà bay nói lời này cũng không tệ chân quân hắn bá đạo cả một đời ta cũng thấy dính nếu là ngươi về sau cũng là như thế cái bá đạo tính tình nói không chừng có một ngày tâm ta sinh trán ghét phiền xoay người rời đi cũng khó nói lời này tự nhiên là đang nạ g báng dương kỳ cũng chỉ là mỉm cười cũng không nói chuyện chân quân dương tiện có không cùng luân so nhân cách bị lực kia trong lúc phất tay bá khí lộ ra ngoài đủ để cho bất cứ người nào vì đó tin phục dương mặc đương nhiên sẽ không cảm thấy ghét bỏ không nói ta lý l ư u cùng tiểu thần tiên bọn người ở tại cổng có nói gì hay không liền lời nói nói một chút mấu chốt một câu chính là bọn h ắ n ước định cẩn thận tối nay tới tìm ngươi nghe nói như thế mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n đã năm ngày trước đó người điên bị võ tiểu thần tiên còn có lý h ư u ba người liền tại chân quân phụ trước cửa chạm mặt đến cùng một chỗ đồng thời còn chưa có xảy ra xung đột vậy tối nay liền nhất định sẽ tới tìm dương kỳ hoa vô cực ánh mắt chớp lên mặc dù không có mở miệng chen vào nói nhưng lại đã biết được nhà mình sư huynh cùng lý h ư u ở giữa cũng không có phát sinh tranh đấu thống chi đêm nay liền sẽ gặp mặt như vậy cũng liền không cần hắn lại đi tự mình ngăn cản người điên vị võ một đoàn người hành tẩu đến thiên viện bên trong cái này bên trong là lúc trước dương kỳ khi còn bé chỗ ở chân quân trong phủ tự nhiên là không có khách phòng cũng là không có đón khách sành Bởi vì thiên vì hạ không cũng may chân quân phụ rất lớn cũng may bây giờ chân quân không tại như vậy dương kỳ chính là chủ nhân nơi này nói một cách khác chỉ cần dương mặc duy trì làm như không thấy thái độ liền xem như dương kỳ đem tòa này chân quân phụ xuất ra đi bán cái tiết cũng không có vấn đề gì tiểu viện ở trong sinh trưởng một gốc biển đường chiêu n bốn g p í a nhan sắc c đ ơ i nhiều n khi cũng đại biểu hai cái ý tứ địch nhân đến cầm kiếm bằng hữu đến lấy rượu đều là chiêu đãi chỉ là một phân sinh tử một cười hớn hở dương kỳ trong miệng chiêu đ á i tự nhiên là giữa bằng hữu cười hớn hở hắn đứng tại mình từ nhỏ đến lớn sinh hoạt tiểu viện bên trong đứng tại cây kia không hợp nhau nhưng lại nhìn rất đẹp hải đường thủ dưới trong lòng suy nghĩ chuyện đêm nay cùng chuyện tương lai tia thân giáp vàng không tại huy hoàng phảng phất vô số hào quang nội liễm dương kỳ đứng thẳng người lên tóc dài theo yếu ớt gió nhẹ nhàng lăn lư tối nay có lẽ rất bình thường nhưng lại nhất định không phổ thông nhất định là muốn để toàn bộ tiên giới cũng vì đó cải biến một đêm hắn cúi thấp xuống con người nhìn chăm chú d ễ cây bên trên núc ních con kiến thầm nghĩ nói b ạ c h mạch hải từ đầu đến cuối an tịnh đứng ở sau lưng hắn trong mắt mang theo không che giấu chút nào tôn trọng cùng kính ngưỡng dương kỳ tiểu thần tiên người liên vị võ hiện tại lại nhiều một cái cũng không kém ba người bọn họ lý hưu bốn người này đêm nay tập hợp một chỗ làm ra ra quyết định sẽ tại vô hình ở giữa cải biến toàn bộ tiên giới cũng khó nói tối nay nhất định là cái không sai một đêm trong lòng của hắn thầm nghĩ hiện tại chỉ là giữa trưa có người trong thành tản bộ một vòng ngay tại ăn cơm trưa có người dẫn theo lồng chim đi dạo xung quanh đầy mắt xuân phong đ ă c ý còn có nhân tài vừa mới rời giường lúc này mới mở to mắt thì như lý hưu hắn hôm qua ngủ đã khuya như vậy hôm nay nhất định lên được đã khuya trong phòng cửa sổ mở rộng ra khẽ hở từ bên ngoài chuyển đến rất nhỏ lao thanh âm khỏi phải phóng nhãn đi nhìn liền biết là tiểu lưu ly li ngay tại giặt quần áo nếu như không phải tại trong nhà mình hoặc là tín nhiệm người địa phương hắn đi ngủ cũng không thích c ở i quần áo ngày hôm qua cá chép canh uống rất ngon từ khi ngày ấy khen câu canh cá không sai về sau về sau mỗi một ngày ban đêm đều sẽ làm đến một đạo canh cá uống đêm qua là hắn lần thứ nhất c ở i quần áo ngủ giờ phút này mình đặt ở một bên quần áo đã không gặp nghĩ đến là buổi sáng hôm nay bị tiểu lưu ly li cầm ra đi giờ phút này ngay tại thanh tẩy kỳ thật y phục của hắn rất sạch sẽ thân là bốn cảnh tu sĩ bụi bặm không nhiễm mảy may chính là không thể bình thường hơn được sự tỉnh quần áo tự nhiên là không cần tẩy t r ầ m mặc một cái trước mắt từ nhỏ tốn ở trong lại lần nữa lấy ra một bộ giống nhau như lúc thanh sang mặc lên người hắn đứng dậy đi đến phòng bếp cầm hai cái bánh bao nơi tay bên trong đi đến trong nội viện nhìn xem ngồi s ổ m trên mặt đất bận rộn tiểu lưu ly nói y phục của ta khỏi phải tẩy nghe tới thanh âm của hắn tiểu lưu ly đứng dậy dùng mu bàn tay xoa xoa lắp tại trên mặt thanh thủy vừa cười vừa nói tuy nói tu sĩ quần áo sẽ rất ít b ậ n nhưng tẩy một chút tóm lại là không giống lời này cũng là có chút đạo lý tựa như tu vi đạt tới bốn cảnh về sau có thể rất dài rất dài thời gian không ăn đồ vật nhưng mọi người nhưng vẫn là quen thuộc mỗi ngày đều ăn được một chút rất nhiều chuyện làm được nhiều cũng liền thành thói quen mà cái gọi là quen thuộc đương nhiên chính là khó mà sửa đổi đồ vật ta đêm nay muốn đi một chuyến chân quân phủ lý hưu nhẹ nói tiểu lưu ly sau khi nghe đầu tiên là s ư n g sở trận nụ cười trên mặt nhỏ không thể thấy giảm bớt một chút nói vậy liền đi tôi h dương kỳ tiểu thần tiên cái này đều là nhân vật trong truyền thuyết tiếp xúc nhiều là chuyện tốt lý hưu nhìn xem nàng tiểu lưu ly dần dần cúi đầu giữa sân vừa mua một n g ụ m trong vạc có cá chép du động đánh ra mặt nước thanh n m truyền ra hôm nay có ánh nắng rơi xuống chỉ là bị ngoài thành to lớn vân t u y ề n che lấp rất nhiều nhưng ánh nắng thứ này tựa như là vô khổng bất nhập như gió luôn không khả năng che khuất toàn bộ chắc chắn sẽ có bỏ sót theo khe hở rơi xuống lý hưu nghĩ nghĩ nói nếu như ngươi không nghĩ ở nhà một mình cũng có thể cùng ta cùng nhau tiến đến hắn không nên nói câu nói này cho nên nói xong liền hối hận thật ở một thế giới khác cả thế gian không dung cô độc phía dưới mỗi người tính tình đều sẽ phát sinh một chút cả i biến tại không muốn người biết phương diện lý hưu tính tình trở nên mềm mại một chút chỉ là lời này thực tế không nên nói nghe nói như thế tiểu lưu ly trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một vòng vui sướng nhưng thoáng qua còn là bị thật sâu tự ti ép xuống nàng chỉ là một cái thuyết thư cô nương mà thôi ha nơi nào đủ tư cách suy nghĩ quá nhiều những cái kia có không có vui sướng như là đầu cành bên trên sau cùng dáng chiều sáng lên trước mắt liền phai n h ạ t xuống cặp kia mặt mày có chút thấp nàng đem dính đầy nước tay tại trên quần áo xoa xoa sau đó mang trên đầu mang theo miếng vá mũ ép tới thật sâu nhỏ giọng nói ta liền không đi thanh âm của nàng rất nhỏ bởi vì nàng thật rất muốn đi nhưng mình không phải thế giới kia người kia là vô luận lại thế nào đánh vỡ đầu cũng không chen vào được địa phương lý hưu nhẹ gật đầu biết thoại âm rơi xuống t i ể u lưu ly đầu thấp càng sâu một chút lý hưu trầm mặc một lát đưa tay cắn một cái bánh bao chợt đi ra việt tử ra ban đêm trở về tiểu lưu ly đứng ở trong viện mắt thấy lý lưu bóng lưng biến mất tại giữa tầm mắt đem hai tay hợp lại cùng nhau nhẹ nhàng địa nâng ở ngực b í môi m một cái từ nhà của nàng đến chân quân phủ khoảng cách rất xa lý lưu cũng không tính đi sớm như vậy hắn muốn trong thành nhiều đi một chút tìm hiểu một phen tin tức cũng không cố định đủ loại tin tức đều có thể bởi vì ngươi không biết tin tức gì ở trong sẽ có mình m u ố n hắn muốn đi đen ngục nhưng bây giờ lại bất lực không có năng lực làm được sự tỉnh cũng không cần nóng này biểu hiện ra ngoài bởi vì vậy sẽ khiến cho ngươi bại lộ một vài thứ bạch đế thành rất náo nhiệt s o trường an còn muốn càng sâu chỉ là khách quan mà nói thiếu khuyết rất nhiều khói lửa thân ở trong đó luôn cảm thấy không quá tự tại như tiểu thần tiên lời nói liền ngay cả ba đại phái đều chưa từng chân chính biết được tinh không cổ lộ cuối cùng đến tuột cùng phải chăng có sáu cảnh lớn vật tồn tại ngươi cho rằng chân tướng sẽ là cái gì trên đường dài người đến người đi cho dù là dung mạo ngươi đẹp hơn nữa cũng sẽ bị lui tới vội vàng đám người xem nhẹ lý lưu vòng quanh đường hướng về chân quân phủ phương hướng hành tẩu bộ pháp chậm chạp trích tiên nhân thì là chờ mặc sau một lát mới nói như thế đến nói chỉ có thể chứng minh tinh không cổ lộ cuối cùng cũng không phải là sáu cảnh cực giả trên con đường này cũng không có sáu cảnh tu sĩ thi thể tồn tại lý hưu nói ngươi biết suy đoán của ta trích tiên nhân thản nhiên nói nhưng suy đoán của ngươi không có đạo lý tiên giới tồn tại sáu cảnh lớn vật là có chính xác số lượng lẫn nhau ở giữa đều rất quen thuộc đã những người này ai cũng không có chết như vậy tinh không cổ lộ ở trong tự nhiên cũng sẽ không có sáu cảnh thi thể tồn tại nhưng nếu như không có sáu cảnh lớn vật tồn tại lời nói như vậy tinh không cổ lộ lại là như thế nào hình thành đâu cho nên tại lý hưu suy đoán bên trong có phải hay không là lúc trước như là trích tiên nhân đồng dạng phản đối công phạt nhân gian những cái kia trích tiên ở trong sáu cảnh tồn tại Trích t i ê như n â n biết đ ợ c vậy đáp án là cái gì lý hưu nhữ mày nghĩ đến chuyện này nếu như muốn tìm tới chân tướng lời nói có lẽ liền thật chỉ có tận mắt đi xem một chút cái này một cái biện pháp mới được trời sắp tối trong thành hành tẩu đến c h ư a thẳng đến mặt trời từ đám mây rơi xuống lý hưu mới đi đến chân quân phủ trước cửa hôm nay t r â n quân phủ cùng trước đó cũng không giống nhau mở rộng môn hộ tựa như là đang đợi lấy người nào đến người tới rất chậm lý hưu bước chân dừng lại giờ phút này tại t r â n quân phủ cống thạch long trước đó đang đứng một người một người mặc áo đen cóng trọng kiếm nam nhân chính là vân h ả i các người điên vị võ hô thiên phú lý hưu nhìn hắn một cái chất đi đến hắn bên cạnh thân dừng lại cùng hắn đứng sóng b a y nói ta là cái không thích đám người người tới đã sớm mang ý nghĩa muốn chờ thật lâu ta không thích hô thiên phú nghiêng đầu nhìn xem hắn chân thành nói nhưng ta đã cùng ngươi thời gian rất lâu lý hưu thản nhiên nói bọn người là tương hô người ta cũng không có làm qua cái gì ước định vậy liền tính không được chờ hồ thiên phú trầm mặc một lát nói có đạo lý như vậy cùng lần này tình không c h ổ lộ kết thúc về sau ta muốn cùng ngươi luận bàn một trận lý h ư u nghiêng đi mặt ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn nói ngươi không phải là đối thủ của ta hắn vậy mà nói người điên vì võ không phải là đối thủ của hắn may mắn nơi đây chân quân chức phủ cũng không có người nếu bị người nghe tới nhất định sẽ cười đến rục r ă n g cái này lý h ư u vậy mà nói đại danh đỉnh đỉnh người điên vì võ không phải là đối thủ của hắn hồ thiên phú nhìn chằm chằm hắn hai mắt dần dần híp thành một cái khe hở lý hưu tiếp tục nói về sau sẽ có cơ hội hai người ai cũng không nói gì cũng không có hướng về trong môn phái đi đến tựa như là có cái gì ăn ý đồng dạng tại thạch long trước đó yên tĩnh đứng t h ẳ n g đến sau một lát tiểu thần tiên thân ả n h từ đằng xa từ xa mà đến gần đi đến hai người bên cạnh thân hắn hơi kinh ngạc nhìn xem hai người kia nện trật lưới nói ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ đánh bắt đầu lý hưu nói đích xác sẽ đánh bắt đầu nhưng lại cũng không phải là hiện tại hỗ thiên phú thì là nói nếu như ngươi chậm thêm đến một chút nói không chừng hai chúng ta thật sẽ đánh bắt đầu tiểu thần tiên miết miệng tiến lên đứng tại hai người ở giữa hai tay phân biệt khoác lên bả vai của hai người bên trên mỉm cười nói hôm nay nhưng là muốn đi gặp dương kỳ tên kia nếu như hai người các ngươi tại cái này chân quân phủ cổng đánh lên cái mũi của hắn nhất định sẽ bị tức méo xẹo tiểu thần tiên đẩy hai người hướng về trong môn phái đi đến cũng liền tại ba người bọn họ vừa mới vượt qua ngưỡng cửa thời điểm sau lưng đại môn liền chậm dãi bế hợp tiêu bắc nam quay đầu nhìn thoáng qua nhìn g i a hỏa này khẳng định đã sớm tại cùng chúng ta rõ ràng không kịp chờ đợi lại vẫn cứ còn muốn chờ chúng ta chủ động tới cửa chật t r dương kỳ hỗ thiên phú tiêu bắc nam ba người ở trong muốn thuộc tiêu bắc nam lời nói nhiều nhất Tính tình cái ũ n nhất là nhảy g h t là o t một chút, cho h nên n ề u khi khó mà này ó nói lời nói, hắn đều sẽ chủ động nói, khó i lời hiện l hắn động tình hắn đều sẽ dẫn chủ thực đều đều đầu sẽ sự sẽ m Cái n à vẫn thật là là ứng câu nói kia nếu như hắn chịu toàn tâm toàn ý vì tiên giới suy nghĩ có lẽ có thể cùng dương kỳ tranh một chuyến tương lai lãnh tụ vị trí ba người ai cũng không có đi tiến vào cái này chân quân phủ nhưng ở vượt qua cánh cửa kia nháy mắt liền đồng thời hướng về một phương hướng đi tới bởi vì nơi đó có dương kỳ khí tức kia là một gian tiểu việt tử giữa sân có một gốc hải đường thụ dương kỳ đứng dưới tàng cây chương bảy mươi mốt hai cái kế hoạch chương bảy mươi mốt hai cái kế hoạch có ít người gặp mặt có thể quyết định một thành một châu tương lai mà có ít người gặp mặt thì là có thể quyết định một cái thế giới tương lai h i ệ n nhiên bốn người bọn họ chính là dạng này người chân quân phủ mặc dù không có chuyên môn dùng để tiếp khách địa phương nhưng dù sao p h ủ đệ đầy đủ to lớn liền ngay cả dương kỳ từ nhỏ sinh hoạt viện tử cũng là không t i ể u bốn người đứng tại hải đường thủ dưới dương chó đen thì là mang theo thẩm v ô n g u y ệ t cùng tiêu mặc nhi hoa vô cực trạch vô sơn bọn người rời đi hải đường thủ dưới đi hướng dương kỳ cửa phòng bên ngoài tại nơi đó đã xanh trên đường trưng bảy một chương bàn dài mấy người không có điều gì dị nghị cho dù hoa vô cực là bách chiến tông ở trong gần với người điên vì võ tồn tại cho dù tiêu mạc nhi là vân h ả i các phó tông chủ cháu gái ruột cho dù trạch vô sơn là lão kỷ vương duy nhất thân truyền cho dù thẩm v ô n g u y ệ n chính là đời t r ư ớ c lăng tiêu điện t r ư ở n g giáo cháu gái ruột bọn hắn vẫn không có tư cách tham dự vào trận này dưới cây trò chuyện ở trong tại cái này khỏa hải đường thụ dưới trừ dương kỳ hỗ thiên phú tiêu bắc nam lý hưu bốn người bên ngoài cũng chỉ có bạch mạch hải còn lưu tại cái này bên trong vô luận là người điên vì võ hay là tiểu thần tiên đô không có lộ ra vẻ kinh ngạc lý hưu càng sẽ không hỏi ra lời bạch mạch hải là tương lai người biết chuyện này rất ít cho dù là người điên vì vô cùng tiểu thần tiên nhị người những năm gần đây cũng vẹn vẹn chỉ là trong lòng suy đoán vẫn chưa tìm được chứng minh giờ phút này trông thấy bạch mạch hải lưu lại hai người liền biết được chuyện này là thật đã bạch mạch hải tương lai sẽ trở thành lăng tiêu điện trượt giáo như vậy tự nhiên là đủ tư cách lưu lại ánh nắng sớm đã biến mất bóng đêm chính đồng tinh thần nối thành một mảnh hội tụ thành biển tại vô số dưới ánh sao cây kia hải đường tụ chập trần màu hồng phân cánh hoa gió đêm l o ạ sáng từng mảnh hoa hải đường theo gió đêm phiêu riêu tản mát tại bốn người q u a n thân các ngươi hay là đến dương kỷ quay người nhìn xem mở miệng nói ra hồ thiên phú say mê võ đạo tiêu bắc nam quá lô mãng trên thân hai người cũng không có như cùng dương kỳ đồng dạng cường đại trách nhiệm tâm đối với hai người phải c h ẳ n g có thể đến tại tứ hải bên trong biết được dương kỳ kế hoạch tất cả mọi người ôm thái độ hoài nghi muốn để người điên v ì võ cùng tiểu thần tiên cùng dương kỳ hợp tác cùng nhau tại tinh không cổ lộ phía trên kề vai chiến đấu đi đến cuối cùng đây là rất khó khăn sự tình chỉ là dương kỳ tựa hồ chưa từng có hoài nghi tới hắn từ đầu đến cuối đều tại tin chắc hai người nhất định sẽ tới đây là ba người ở giữa ăn ý cũng là dương kỳ đối bọn hắn hai người tín nhiệm đối với mình ánh mắt phán đoán tín nhiệm hồ thiên phú trầm mặc không nói gì tiểu thần tiên giống như không có xương cốt đồng dạng l ỏ n g lòng lèo lèo đứng khẽ cười nói c a n hệ trọng đại ngươi đều mở kim khẩu chúng ta như thế nào lại không nể mặt ngươi đâu lý hưu biết được dương kỳ mặt ngoài muốn nói là hợp tác hành tẩu tinh không cổ lộ sự tình nhưng trên thực tế lại là vì về sau hợp tác cùng ăn ý định ra một cái nhạc dạo đợi đến bốn người trưởng thành là ngũ cảnh tông sư về sau bằng vào thiên phú của bọn hắn cùng thực lực liền chẳng khác gì là tại tiên giới chính thức có được tuyệt đối quyền nói chuyện không có người mở miệng cho dù là dương kỳ cũng là duy trì trầm mặc từ đầu đến cuối cũng không từng、nói. thẳng đến nơi xa tấm kia bản b ư ơ n g phía trên mùi rượu càng thêm hưng ơ đồng thẳng đến phiến tinh không này phía dưới hoa hải đường cánh phiêu linh không ngừng dương kỳ mới lên tiếng lần nữa nói tiên nhân lượng giới đại chiến sắp đến tại một ngày này đến trước đó ta nghĩ tới rất nhiều chuyện cũng cân nhắc qua vô số loại phương pháp cuối cùng phát hiện chỉ có hai cái phương pháp khả năng là cao nhất tinh không cổ lộ chỉ là nguy trang mấy người tự nhiên là muốn dùng tâm hợp tác đây là lẫn nhau nhiều năm qua ăn ý không cần nói chuyện nhiều dưới mắt dương kỳ mời bọn hắn tới đây một lần nói tự nhiên là càng lớn cũng càng chuyện quan trọng nghe hắn tiêu bắc nam hỏi hai cái biện pháp Mạch mạch hải từ đầu đ、so、ở nhân gian có một cái thế lực tên gọi âm phủ bọn hắn tự xưng thần buộc mục đích cùng ta cùng khác biệt nhưng đạt tới mục đích quá trình lại là đồng dạng âm phủ muốn cầu đại đồng tiên nhân lượng giới cùng tồn tại đây là hy vọng xa vời cũng là rất khó làm được sự tình nhưng kia cùng chúng ta không có quan hệ chúng ta cần phải làm là có thể lợi dụng bọn hắn phá vỡ lương giới hàng rào bây giờ tiên nhân nhị giới ở giữa mặc dù đã xuất hiện mấy trăm cái môn hộ nhưng cái này dù sao chỉ là bên ngoài sự tình tương lai một khi chiến khởi âm phủ lực lượng ở mức độ rất lớn có thể vì ta cùng sử dụng cấu kết âm phủ trong ngoài hợp ích nhân gian lực lượng vốn sẽ phải y ế u tại chúng ta nếu là nội ứng ngoại hợp thành công không thể nghi ngờ sẽ trong thời gian ngắn nhất trình độ lớn nhất trọng thương đối phương đây chính là biện pháp thứ nhất dương kỳ nhìn xem mấy người chấm dãi nói đây là rất dễ hiểu biện pháp chỉ là nhiều khi hữu hiệu nhất phương pháp cũng không phải là nhất định phải hết sức phức tạp có cái nội gian nội ứng ngoại hợp thường thường có thể thu hoạch kỳ hiệu hỗ thiên phú trầm mặc một cái trước mắt hắn mặc dù là cái người điên vị võ nhưng lại cũng không phải là loại người cổ hủ nội ứng ngoại hợp có thể đưa đến tác dụng thường thường sẽ so trong tưởng tượng cao hơn một chút chỉ là muốn thế nào liên lạc cấm phủ song phương cách xa nhau hai thế giới khó mà liên hệ cái này đích xác là cái vấn đề dương kỳ c a o mày nói trước kia thông qua đặc thù pháp trận cùng phương thức có thể tiến hành đơn giản tin tức truyền lại nhưng ở trước đó vài ngày tuyệt thiên tôn t r ù bọn người âm thầm tiến về nhân gian về sau tất cả phương thức liên lạc liền đều cũng không còn cách nào đưa đến tác dụng bất quá không cần lo lắng chỉ cần chúng ta sẽ đi qua những cái kia cửa âm phủ tự nhiên sẽ minh bạch phải nên làm như thế nào hô thiên phú nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa lý hưu m ặ t không biểu tình đứng tại kia bên trong nguyên lai âm phủ cũng không phải là tiên giới nô b u ộ c cái gọi là nghen tiên liền thật chỉ là đơn thuần vì trình hợp hai thế giới đạt tới đại đồng chỉ là cái gọi là đại đồng kỳ thật cũng chỉ là một cái nghĩ đương nhiên hy vọng xa vời thôi không nói đến lượng giới ở trong phải chăng có người nguyện ý đạt tới cái gọi là đại đồng vẹn vẹn chỉ là cái này mười triệu năm qua riêng tiếp theo c ử u hận cũng không cho phép song phương cuối cùng đi hướng hòa bình t i u huyết hải ở trong m a i t á n g nhân tộc tiền bối t i u tử cốt hải ở trong quật cường không chịu nghỉ ngơi lo n g hồn là lý hưu đ ờ i này cũng quên không được đồ vật cho dù là dương kỳ bọn người là rất không tệ người cho dù song phương có thể trở thành rất không tệ bằng h ư u nhưng như cũng không cách nào cải biến cuối cùng tất nhiên sẽ có một phương tùy theo đi hướng diệt vong kết quả c ặ tia trên vai chỗ gánh vác huyết hải thâm cựu đến không hết liền hỏa cùng văn hồn cũng không phải một câu gặp lại cười một tiếng liền có thể nói rõ được thân ở trên thế giới này luôn có mọi loại không bằng người chứng bảy mươi hai thế giới tiền bối hậu bối tư cách tha thứ chứng bảy mươi hai thế giới tiền bối hậu bối tư cách tha thứ hắn hỏi bình thường đến nói hai cái kế hoạch cuối cùng nói mới là người kia trong lòng nhất khuynh ư ớ n g cho nên thần sắc của hắn muốn so trước đó trịnh t r ọ n g một chút nghe cũng liền cẩn thận hơn một chút nhưng dương kỳ lại là đ ố n g nhiên trầm m ặ t lại thẳng đến thời gian rất lâu về sau mới nhẹ giọng hỏi nếu như âm phủ là đúng sẽ như thế nào thanh âm của hắn thật rất nhẹ nhẹ đến thậm chí không bằng cái này không chung bay xuống hoa hải đường ở đây mấy người lại nghe được rất rõ ràng tiêu bắc nam ánh mắt ngưng lại hô thiên phú hiếp mắt lại bạch mạch hải quá sợ hãi lý hưu ghé mắt nhìn sang bạch mạch hải giờ phút này cũng không lo được cái gì quy củ gấp giọng nói sư m i n h lời này là có ý gì dương kỳ không có trực tiếp trả lời chỉ là ngẩng đầu nhìn trên trời ngước nhìn đỉnh đầu vùng tình k h ô c kia lẩm bẩm nói sinh trưởng tại cùng một mảnh dưới trời sao nhiều khi ta đều thường thường đang nghĩ chúng ta làm việc này thật là đúng sao bạch mạch hải sắc mặt nặng n ề trầm giọng nói sư h u n h dương kỳ đưa tay ngăn lại hắn lời nói tiếp tục nói tại mảnh này tinh thần phía dưới tổng cộng có thập phương thế giới bởi vì chúng ta mình sai lầm dẫn đến vô số năm qua không ngừng chinh chiến khiến bát phương thế giới viện hủy diệt v ỡ lạc chết người đã sớm không thể đếm hết được mà bây giờ chúng ta còn muốn tiếp tục bởi vì vì sinh tồn mà không có lựa chọn khi một sự kiện lên cao đến toàn bộ thế giới cao độ thời điểm liền không có đúng sai chi phân cho nên chúng ta có thể an tâm lý phải đi t r i n h phạt thế giới công phạt nhân gian nhưng ở làm những chuyện này trước đó không biết các ngươi phải t r a n g ổn định lại tâm thần nghĩ tới tại ngay từ đấu trước đó chuyện này cũng đã là sai bạch mạch hải nhìn xem sư huynh của mình tim đập vô cùng cấp tốc h á n chân thành nói thân ở dạng này thế giới bên trong sớm đã liền đã không có đúng sai chi phân không phải sao dương kỳ đứng dưới tàng cây trên thân giáp vàng lộ ra vô cùng thâm thúy h á n gật đầu nói đúng vậy à chính là bởi vì tại dạng này thế giới bên trong sớm đã liền đã không có đúng sai chi phân cho nên ta mới có thể thường xuyên suy nghĩ dạng này thế giới thật đúng không đây là rất đại n ị c h bất đạo tại rất nhiều năm trước tiên giới ở trong đồng dạng có dạng này một đám người tồn tại chỉ là về sau nhập đen ngục bị phong ấn ở hạ giới thương vong hầu như không còn như vậy là li kinh phản đạo không nên xuất hiện tại bất luận cái gì một vị tiên giới ở trong nhân khẩu bên trong lại càng không nên xuất hiện tại dương kỳ trong miệng nhưng hắn hay là nói ra bạch mạch hải sắc mặt biến rất là phức tạp nếu như là những người khác nói ra lời như vậy hắn nhất định sẽ giết đối phương chỉ là trước mắt nói lời này chính là hắn sư h ì n h là hắn bạch mạch hải cả đời này ở trong người tôn kính nhất người định làm gì trâm mặc thời gian dài hơn tiểu thần tiên thân thể t h ẳ n g t ắ p trong hai mắt có khó được vẻ trịnh trọng dương kỳ nói nếu như ta nói dự định đệ dạng này thế giới lại bắt đầu lại từ đầu sẽ như thế nào tiểu thần tiên không nói gì người liên vị võ đột nhiên cảm giác được dương kỳ mới là trên đời này lớn nhất tiên đ i ê n bạch mạch hải lảo đảo mấy bước khổ sở nói cho dù ngươi thật muốn làm như thế nhưng tại thời gian ngắn như vậy bên trong lại có thể làm được loại trình độ nào húng chi cho dù ngươi muốn tiên nhân nhị giới trở thành đại đồng trạng thái hòa bình cùng tồn tại vẹn vẹn chỉ là ngươi mong muốn đơn phương lại thế nào làm được dương kỳ ánh mắt từ đầu đến cuối đều đang nhìn trên trời tinh thần nghe vậy bình tĩnh nói rất nhiều chuyện cũng nên thử một chút mới biết được cũng nên thử một chút mới biết được lý hưu ngầm đầu nhìn dương kỳ bóng lưng trong lòng lần thứ nhất sinh ra r u n động đồng thời có chút kính n g thân là chân quân đệ tử. tương lai tiên giới chú định lãnh tụ hắn lại có thể nhìn thẳng vào tiền bối sai lầm đồng thời nếm thử sửa đổi cái này nhưng cũng không phải là nói đến dễ dàng như vậy chỉ là liền như là bạch mạch hải nói như vậy thời gian quá ngắn nhân gian không đồng ý thu hồi nhìn chăm chú lên quần tinh ánh mắt dương kỳ bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía lý hưu hỏi lý huynh cảm thấy hai cái này kế hoạch cái nào càng tốt hơn một chút hắn đang trưng cầu lý hưu ý kiến lý hưu mắt sáng lên hồi đáp cái thứ nhì càng tốt hơn nhưng chỉ có cái thứ nhất có thể thực hiện bạch mạch hải cùng tiêu bắc nam hỗ thiên phú ba người đều là nhìn về phía hắn dương kỳ hỏi vì sao nếu như có thể lắng lại đứng đầu để tiên nhân nhị giới từ nay về sau hòa bình cùng tồn tại không cần tái tạo s á t nhiệt một trăm linh năm sau trải qua không ngừng địa dung hợp có lẽ thật sẽ đạt tới cái gọi là đại đồng cũng khó nói chỉ là những n à y trung pi là quá mức lý tưởng hóa ý nghĩ lý hưu cũng không khách khi nói bởi vì rất khó đầu tiên nếu như muốn đạt thành cái gọi là đại đồng liền chỉ có hai cái phương pháp thứ nhất tiên giới tất cả mọi người tập thể di chuyển đi hướng nhân g i a n đem mười triệu năm sau nhất định vỡ vụn tiên giới đại lục biến thành một mảnh trốn không người không có nhân sinh tồn tự nhiên là không cần đi để ý tới nó sẽ hay không vỡ vụn nhưng nhân g i a n sẽ để cho tiên giới tất cả mọi người tập thể di chuyển tới sao lại hoặc là nói tiên giới phía trên tất cả mọi người nguyện ý đi theo quá khứ sao trôi qua về sau an ra ở nơi nào thế lực phân bố nên xử lý như thế nào đây đều là xử lý không song nan đề nếu quả thật dễ dàng như vậy giải quyết lúc trước tiên giới công phạt cái thứ nhất thế giới thời điểm liền sẽ không làm t o chuyện phương pháp thứ hai muốn để tiên giới duy trì hiện trạng bất động cùng nhân g i a n láng giềng m à cư liền cần lấy đi nhân dân thế giới bản nguyên c h n g ta chờ hiện tại đã có chín phương thế giới bản nguyên dung hợp trở thành một thể sau đó ở nhân g i a n mất đi thế giới bản nguyên vỡ vụn trước đó đem hai phe thế giới liên tiếp cùng một chỗ nhân g i a n người vẫn như cũ ở tại bọn hắn địa phương chúng ta tiên giới vẫn như cũ ở tại chúng ta địa phương theo thời gian trôi qua một trăm năm một năm năm về sau cả hai ở giữa tương hố lưu thông số lần càng ngày càng nhiều thời gian dần qua cũng liền trở thành một cái thế giới làm như thế thật là rất tốt phương pháp nhưng nhân g i a n sẽ đem thế giới của mình bản nguyên chắp tay nhường cho sao bọn hắn dựa vào cái gì tín nhiệm chúng ta nếu như đến lúc đó nhân gian đưa ra để ta cùng đem chín phương thế giới bản nguyên tặng cho bọn hắn dung hợp sau đó bọn hắn lại đến tiếp nhận tiên giới tiên giới đầu này sẽ đồng ý sao lý hưu nhìn xem dương kỳ đem tất cả tệ nạn toàn bộ đều nói ra đây đều là ngăn cản tại cái gọi là đại đồng trung ương c h ư n g ngại không có cách nào hoàn toàn thanh trừ nói cách khác không có cách nào làm được điểm này tưởng tượng luôn luôn mỹ hảo mà hiện thực lại thường thường m ư ờ i p h ầ n tăng cốc dương kỳ ánh mắt bình tĩnh cũng không cảm thấy kinh ngạc lại hoặc là nói hắn đã sớm nghĩ đến điểm này cho nên mới sẽ rất nhiều năm cũng không từng cùng người nói qua những lời này hắn chỉ là nhìn xem lý hưu bởi vì lý hưu còn có lời chưa nói xong lý hưu đích sắc còn có lời chưa nói xong hắn hơi thấp lấy đầu túi thấp xuống con người ánh mắt nhìn chăm chú mặt đất hết lần này tới lần khác phiêu khởi lằn xuống hoa hải đường cánh nghiêm túc nói tiên giới cùng nhân gian đối kháng công phạt trăm ngàn và năm sớm đã là chú định không chết không thôi vô số tiền bối chạy xuôi máu tươi cùng mục nát sưng ơ khô lại cái k i a bên trong là chúng ta những này làm hậu bối đủ tư cách nói lên một câu tha thứ đại đồng hòa giải liền có thể kết thúc đây này hắn nhìn xem cây kia hải đường thụ cảm thụ được đỉnh đầu vóng ánh mà sáng tỏ tinh th tựa hồ là tại đối dương kỳ mở miệng lại tựa hồ là đang nói cho mình nghe chương bảy mươi ba một người cùng người trong thiên hạ chương bảy mươi ba một người cùng người trong thiên hạ vô luận là bạch mạch hải hay là tiểu thần tiên đô t r ầ mặt m lại b ă n g tâm mà nói trận này cầm tiếp theo trăm ngàn vạn năm l ư ợ n g giới chiến tranh trong những tháng năm dài đằng đăng đã qua xuất hiện qua cùng loại này ý nghĩ tự nhiên xa xa không chỉ có dương kỳ một người chỉ là đối với rất nhiều người mà nói ý nghĩ như vậy đều chỉ là thoáng qua liền mất vừa mới xuất hiện liền biến mất không gặp nguyên nhân chính như lý hưu vừa mới nói qua như thế vô luận là nguyên nhân gì tại chiến tranh bắt đầu nháy mắt về sau liền rốt cuộc không có đường lùi song phương có thể làm chính là ngươi chết ta sống đắt đỏ máu tươi đại giới cần dùng đối phương máu tươi đến t ẩ y lễ đây là không có chút nào tranh cãi sự tình cũng là tiên nhân lưỡng giới vĩnh viễn cũng vô pháp xóa đi ưu cục cho nên lý hưu mới có thể từ đầu đến cuối đều đối với âm phủ kia cái gọi là đại đồng là nghĩ mà cảm thấy k h ị t mũi c u á thường dương kỳ cũng không nói chuyện hoa hải đường cũng không có cái gì đặc thù hương khí chỉ là nghe bắt đầu tựa hồ mang theo một điểm thanh hương hắn nhìn xem lý hưu nhìn chăm chú sau một hồi hỏi người là nghĩ như vậy lý hưu hồi đáp ta nghĩ rất nhiều người đều là nghĩ như vậy biện pháp này rất hòa mỹ nhưng lại quá hòa mỹ mà trên đời này cho tới bây giờ liền không có cái gì tuyệt đối hoàn m ị sự tình đại đồng rất khó làm được hoặc là nói căn bản là không có cách làm được v ó n g đêm dần dần dày minh nguyệt h viễn không dương kỳ trầm m ặ t lại quay người hướng về kia cái bản vông đi tới hắn cũng không tiếp tục tiếp tục nói chuyện không có đi đàm luận tinh không cổ lộ cũng không có nói rõ đến tột cùng chọn cái nào biện pháp đây là có khuynh hướng loại thứ như ý tứ bạch mạch hải sắc mặt có chút khó coi tiêu bắc nam nhìn hắn một cái thản nhiên nói không cần suy nghĩ nhiều đại đồng chỉ là hy vọng xa vời tựa như lý hưu nói như vậy vô số năm qua huyết hải thâm cựu đã sớm không có hòa bình có thể hóa giải kết quả sau cùng chỉ có một cái tiên giới cùng nhân gian chỉ có thể sống sót nó một hắn sớm muộn cũng sẽ làm ra lựa chọn chính xác bạch mạch hải nhẹ gật đầu hít một hơi thật sâu theo dương kỳ đi tới tiêu bắc nam đi đến lý hưu bên cạnh thân bước chân bỗng nhiên dừng lại một cái trước mắt sau đó hỏi nếu như cái thứ nhì kế hoạch thật sự có thể đã thành ngươi sẽ như thế nào tuyển đây là cái rất không tệ vấn đề đáng ra suy nghĩ sâu xa đáng ra dụng tâm cân nhắc lý hưu cẩn thận nghĩ nghĩ sau đó chân thành nói ta vĩnh viễn tin tưởng trên đời này người vô tội càng nhiều người vô tội không đáng chết thanh âm của hắn bỗng nhiên một cái t r ớ c mắt tiếp tục nói nhưng nợ máu liền muốn trả ba ằ n mình không chết không n g máu. thái Tiêu Đây độ. thấy là cho chết bác thôi m người h ẹ ậ t thấy thế rất đầu, nhiều cũng cảm ngạc, không nào kinh n g bởi vì rất nhiều người đều độ. là như vậy thái vậy cùng h h như trước đó nói, sự đi đến tình tình không còn có thể hóa í n nói, đến trạng này còn người trước sớm có c đó đi đã giải. sự Ba nhau đi đến bàn vương một bên ngồi xuống mạch mạch h ả i sắc mặt vẫn như cũ có chút khó coi hắn cũng không phải là lo lắng dương kỳ sẽ trở thành hạng người gì vô luận dương kỳ lựa chọn cùng dự định là cái gì hắn đều sẽ vô điều kiện tin tưởng đồng thời ủng hộ hắn lo lắng chính là dương kỳ làm ra dạng này có bội khắp cả thế giới lựa chọn sẽ vì chính dương kỳ mang đến cái dạng gì hậu quả trên b à n trưng bày đồ ăn cũng không phong phú chỉ là có mấy bình rượu ngon lý hưu là cái yêu rượu người không cần nhấm nháp chỉ cần ngửi một chút mùi của rượu này liền có thể cảm thụ ra hắn rót cho mình một chén nhẹ nhàng điệu nhấp một miếng đích thật là rất không tệ rượu hồ thiên phú mặt không biểu tình ngồi ở kia bên trong hoàn toàn như trước đây tiêu b á c nam thì là cùng hoa vô cực còn có thẩm vơ nguyệt trạch vô sơn bọn người thỉnh thoảng nói lời nói, thỉnh thoảng phát ra cười to thanh â m dương kỳ an tĩnh ngồi ở chủ vị ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn phát ra rất nhỏ lại có tiết tấu tiếng vang với mới đối thoại tựa như là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy、ra. Lý chỉ ô là rất ít có cơ hội cùng lý lưu tiếp xúc mà lại nàng mặc dù bên ngoài đồng hồ xem ra một bộ tư thế hiên ngang bộ dáng nhưng trên thực tế lại là một cái có chút nội liễm tính tình chính là gặp cũng có rất nhiều lời không biết nên như thế nào mở miệng lý h ư u lắc đầu không biết tiêu mạc nhi mỉm cười giới thiệu nói rượu này tên gọi bích lạc cho dù là tại ba đại phái bên trong cũng là không có quá nhiều có thể nói là uống một bình liền thiếu một bình đủ để được xưng tụng là tiên giới ở trong đứng đầu nhất rượu ngon cái gọi là bích lạc ý tứ chính là thượng c u n g bích lạc hạ hoàng tuyển ý tứ thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển cũng lại khó tìm tới như là này không sai rượu ngon cái này đích sắc là cái tên rất hay lý hưu đem trong c h é n bích lạc uống cạn nói đích thật là rượu ngon hắn rất ít mở miệng tán dương nếu là tán dương vậy liền nhất định là biện pháp thực t ỉ n h rượu này muốn so thịt kho tàu đao càng tốt hơn thậm chí càng thắng qua tu xuân phong một chút lý hưu cùng qua rất nhiều rượu cảm thấy cũng chỉ có năm đó kiêm một bình rắn lục có thể tới so sánh một hai cho nên rượu này đích sắc được x ư n g tụng rất tốt thượng dai khó lại được tiêu mạc nhi cầm bầu rượu lên vì hắn rất đầy hiếu kỳ nói các ngươi đã quyết định cùng một chỗ hợp tác sao nàng hỏi tự nhiên là tinh không cổ lộ sự tình lý hưu nói một tiếng cảm ơn nhẹ nói một tiếng là đạt được trả lời khẳng định tiêu mạc nhi ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói quá tốt nếu như bốn người các ngươi chịu liên thủ qua mấy ngày tinh không cổ lộ nhất định có thể đi đến cuối cùng tinh không cổ lộ cuối cùng cùng trời lung ván cờ cùng s ư n g là tiên giới ở trong hai cái bí mật nếu như có thể tại chiến khởi trước đó triệt để giải khai nói không chừng sẽ vì chúng ta tăng thêm một chút tỷ số thắng cũng khó nói ý nghĩ của nàng có thể đại biểu rất nhiều người thậm chí liền ngay cả chính lý hưu đều là ý niệm như vậy hắn sở dĩ muốn đi tinh không cổ lộ muốn đi phá giải trời lung ván cờ chính là muốn tốt hơn hiểu rõ tiên giới biết người b i ế ta t mới có thể bách chiến b á c h thắng lý hưu nghĩ nhập thần cũng không có nói chuyện tính tình của hắn vốn là so sánh lạnh giờ phút này không ra vô hình ở giữa cho người ta một loại tránh xa người ngàn g i m cảm giác tiêu mặc nhi không am hiểu trò chuyện đ ỗ n g nhiên ở giữa không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng cũng chỉ là ngồi tại bên cạnh hắn ngồi yên lặng t i ế c rượu bầu không khí rất quỳ dị bởi vì cơ hồ không có người nói chuyện nếu như không phải tiêu bắc nam cùng thẩm v ô n g u y ệ t mấy người một bộ trò chuyện rất cởi mở tâm g á n g v ẻ vậy cái này trận hiến hội nhất định sẽ rất kỳ quái mặc dù bây giờ cũng rất kỳ quái bạch mạch hải nhìn thoáng qua một bên có chút đứng ngồi không yên tiêu mặc nhi cầm chén rượu lên đ ố i lý hưu đưa tay nâng nâng nói chờ ngươi từ tình không k ổ lộ sau khi đi ra nhất định sẽ bề bộn nhiều việc ánh mắt của hắn đã khôi phục bình thường bộ kia bình t vì sao bạch mạch hải giải thích nói rời đi tinh không cổ lộ về sau ngươi liền muốn đi phá giải trời lùng vắng cờ ở trước đó còn muốn cùng người điên vì võ tranh tài một trận dương danh về sau còn có sẽ có không ít chuyện phiền thoái mình tìm tới cửa ta nghĩ khoảng thời gian này ngươi nhất định sẽ bể bộn nhiều việc ta không tính là rất lười biếng người nhưng ta đích sắc cũng không thích phiền phức không có người thích phiền phức ta cũng không thích ta và ngươi ở giữa là có khác biệt bạch mạch hải hỏi cái gì khác nhau lý hưu nói chỉ cần ta không thích vô luận là phiền t o á i gì đều sẽ cách ta rất xa hắn không có kế tiếp theo nói đi xuống nhưng muốn biểu đạt ý tứ cũng đã đủ rõ ràng bạch mạch hải khổ sở nói ta đích sắc không thích phiền p h ứ c nhưng sư huynh hắn lại muốn chủ động đi tìm phiền thoái cái này liền thật rất phiền p h ứ c lý hưu thản nhiên nói một việc không cách nào đi định nghĩa hai người chuyện này đối với người đến nói có lẽ là cái phiền thoái rất lớn nhưng đối với sư huynh của người đến nói có lẽ tính không được phiền thoái gì bạch mạch hải không nói thêm gì nữa tự ở trên c h â u ngồi uống một mình tự uống dần dần biến mất dương kỳ vẫn nhìn mọi người mở miệng nói câu nghe rất không khỏi lời nói trên đời này chưa từng tiếu khuyết cùng trung trí hướng người bạch mạch hải phản bác nhưng năm đó những người kia đều đã chết rồi dương kỳ lại lần nữa t r ầ mặc m trên bàn vung rất là kiềm chế lý hưu đ ỗ n g nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên uống sạch rượu trong ly sau đó thuận tay từ trên bàn cầm một bình quay người hướng về bên ngoài đi đến trời sắp sáng ta nên đi người đi cùng trà l ệ n h là hai chuyện hướng đông cùng rời đi cũng là hai chuyện chỉ là hai chuyện ở giữa có liên quan cho nên mới luôn luôn phóng tới cùng một chỗ mọi người không nói gì dương kỳ vẫn như cũng ồ i ở kia bên trong hô thiên phú giống như là không nghe thấy đồng dạng tiểu thần tiên đối bóng lưng của hắn p h t phất tay tiêu mặc nhi hơi thấp lấy đầu trách vô sơn phối hợp ngồi tại nơi h ẻ lánh mỗi người phản ứng đều không giống hôm nay trận này hiến hội từ bắt đầu đến kết thúc chỉ cầm tiếp theo thời gian rất ngắn mặc dù cũng không hiểu biết chuyện gì xảy ra nhưng nghĩ đến là lý hưu dương kỳ bọn người ở giữa bí mật mà bí mật này tự a hồ cũng không vui sướng từ dương kỳ tiểu viện đi đến chân quân phủ cổng có một khoảng cách trên đoạn đường này cũng không phải là chỉ có chính lý hưu tại trước người hắn đứng một người tự a hồ là tại chuyên môn chờ lấy hắn thẳng đến hắn đi đến trước mặt về sau mới chuyển bước theo hắn cùng nhau đi ra ngoài ta gọi dương mặc trung n i ê n áo đen đi tại lý hưu đằng trước đối hắn nhẹ nói lý hưu gặp qua hắn tại vừa mới đi tiến vào gian tiểu việt kia đứng tại hải đường thụ dưới thời điểm dương mặc liền dẫn hoa vô cực cùng trạch vô sơn bọn người đi bàn vương đầu kia vừa mới hắn cầm lấy liền sẽ rời đi thời điểm dương mặc liền đứng tại sau lưng dương kỳ dưới mắt trợn xuất hiện tại cái này bên trong lý hưu cũng không có dương bước lại chỉ là tại s a u lưng nhẹ nhàng gật gật đầu gật đầu thăm hỏi trung nhiên áo đen phối hợp đi ở phía trước phối hợp nói những năm gần đây thế nhân tổng gọi ta dương chó đen bởi vì ta cũng không phải là tiên nhân bản thể chân thân chính là một con thôn thiên thần quyền dương mặc là chân quân vì ta tên cho nên ta rất thích chương chó đen bảy mươi bốn nợ máu trả bằng máu chương bảy mươi t ố n nợ máu trả bằng máu bởi vì một người từ đầu đến cuối không có toàn bộ thiên hạ trọng yếu chân quân phủ đại môn mở ra dương mặc tránh ra con đường này hắn nói tự nhiên là hải đường thụ dưới sự tỉnh dương kỳ nói những lời kia tự nhiên là không thể gạt được lỗ thai của hắn dương kỳ muốn đi chính là một đầu nhìn không thấy ánh dạng đông con đường cho dù là dương mặc cái này chân quân phủ trung thành nhất lão quang h à n g i a cũng không ủng hộ hắn đi như thế đường nhưng người tránh ra cổng lý hưu nhưng lại chưa đi vội vã ra ngoài hắn nhìn xem dương chó đen hỏi ngược lại đây là chính dương kỳ sự tình cho dù hắn tuyển đầu kia không nên đi con đường cũng hẳn là từ chân quân từ ngươi đi b ố n nắn cùng dẫn đạo không liên quan gì đến ta đã không có quan hệ gì với hắn những lời này tự nhiên không cần thiết nói với hắn dương mặc mặt mỉm cười ánh mắt nhìn chăm chú hắn nói khẽ ngươi muốn so xem ra càng thêm ấm áp một chút hoặc là nói ngươi cũng không có bên ngoài đồng hồ nhìn qua lãnh đ ạ m như vậy hai tay của hắn xuôi ở bên người thân hình đứng thẳng t h ẳ n g tắp mấy ngàn năm nay đều là như thế đã sớm hình thành quen thuộc cặp mắt của hắn rất đen xem ra vô cùng thâm thúy giờ phút này nhìn về phía lý h ư u thâm thúy trong mắt tràn đầy bình tĩnh một cái rất quan tâm thế giới này người lại vẫn cứ sẽ có vẻ lạnh nhạt như vậy cái này rất mâu thuẫn mà trên đời này bất kỳ mâu thuẫn đều là có nguyên nhân như vậy ngươi đến t ổ t cùng là người thế nào thanh âm của hắn rất nhẹ trên mặt tiếu dung càng thêm nồng đầm một chút thanh âm này thật rất nhẹ giờ phút này lại dường như sấm xét tại lý lưu bên t a i cặp mắt kia vô cùng bình tĩnh cùng thâm thúy lại giống như là lỗ đen đồng dạng phảng phất muốn đem hắn thật sâu thất thủ trong đó chỉ bên trên chiếc nhẫn tựa hồ giật giật lý hưu ánh mắt cũng không có rời toàn thân trên giới không có bất kỳ cái gì dị thường liền ngay cả ánh mắt đều chưa từng ba động mảy may hắn thẳn g như nói ngươi cho rằng ta sẽ là người nào dương chó đen cười nói ta là thôn t i ê n thần quyển mặc dù danh sưng thôn t i ê n nhưng dù sao cũng không thể chân chính thôn t i ê n nhưng nếu là thần quyển cái mùi đương nhiên phải càng linh một chút trên người của ngươi có một loại hương vị một loại rất đặc biệt hương vị lý hưu hỏi mùi vị gì dương chó đen nghĩ, nghĩ sau đó lắc đầu nói, nghe thấy không được. lý hưu thu hồi nhìn chăm chú ánh mắt của hắn cất bước hướng phía ngoài cửa đi đến dương chó đen nhìn xem bóng lưng của hắn đ ỗ n g nhiên nói ngươi cùng dương kỳ thiếu ra sẽ là người một đường sao lý hưu bước chân có chút dừng lại ghé mắt chân thành nói nợ máu trả bằng máu nợ máu trả bằng máu đây chính là tất phân sinh tự ý tứ vậy liền chú định sẽ không là người một đường dương chó đen nụ cười trên mặt không thay đổi đối hắn khẽ vớt c ằ m chợ đóng cửa lại sau lưng chân quân phủ tại ban đêm ở trong lộ da đen nhánh lại yên tĩnh giống như là một con trong ngủ mê manh thú nhắm người mạng ệ một g ọ t mồ hôi từ thái dương sinh ra nh lý hưu hướng về phúc vận khách tới sạn phương hướng hành t ậ u giờ phút này trời còn chưa sáng tự nhiên không tính là ban ngày trước khi đi hắn từng nói qua đêm nay sẽ trở về tự nhiên sẽ không kéo tới h ư ớ n g đông đi đường ban đêm đích sắc rất ít người chỉ là bạch đế thành rất lớn dù là ít hơn nữa trên đường đi vẫn như cũ có thể đụng phải không ít ôn nhuận gió đêm thổi chỉ bên trên chiếc nhẫn mang theo một chút ý l ệ n h ban đêm rất tiến tĩnh lý hưu ở trong lòng hỏi ngươi cảm thấy dương mặc là có ý gì trước khi đi dương mặc nói những lời kia rất quái dị nhất là những lời này đều là cố ý nói với hắn vậy liên rất có vấn đề trích tiên nhân cũng không có trả lời ngay giống như là đang suy tư cái gì thẳng đến lý l ư u tại đường ban đêm phía trên đi mấy chục b ư ớ c về sau mới mở miệng nói ra giống như là một loại thăm dò k i a đích xác giống như là một loại thăm dò chỉ là trọng yếu nhất thường thường không phải thăm dò bản thân mà là vì sao thăm dò hắn như thế thử mục đích là cái gì hắn muốn thăm dò xảy ra chuyện gì ra hai người đều nghĩ đến một cái khả năng chỉ là lại đều không có mở miệng bởi vì vậy quá mức đáng sợ cũng rất không có đạo lý nếu như dương chó đen thật biết được hắn là đến từ nhân dân người như vậy nhất định sẽ tại chỗ đem hắn đánh rết sẽ không ngồi nhìn mặc kệ nhưng nếu như cũng không phải là bởi vì như thế cùng h chó đen như thế thử nhân Hai Hưu hắn thể nghe thuộc hư vị, vị như thể phán thể thăm đích Trích nhân nghĩ nghĩ, hắn đích thiểu hiện i cái người đi, người nói, nói tại người loại loại cái loại liền biết cái tiên nói, cái Tôi tại a say qua của ta ra, sau dương dương được ngươi đen nguyên bên bạn uống đến trên quen này Nếu này đoán ràng luận định an toàn. gì? gì? gì? gì? có có có có có mặc mục mục có đó đạo đem đạo kết một rất thể là Lý lầm là lẽ là là là mà xác bầm mềm. rõ vị, vị vị vô dò người thông minh nói chuyện là rất đơn giản sự tình lý hưu tự nhiên biết hắn ý tứ hắn có thể an ổn đi ra chân quân phủ liền chứng minh hắn thông qua dương mặc thăm dò lại hoặc là giảng kinh qua dương mặc thăm dò về sau phát hiện hắn là có thể được tín nhiệm về phân loại kia không có hoàn toàn biết rõ ràng thân phận của hắn cho nên mới tạm thời không có động thủ khả năng cơ hồ có thể bài trừ bởi vì dương chó đen nói từ trên người hắn nghe được mùi vị quen thuộc chỉ là quên đi cái mùi này đầu g ư ờ n rất hiển nhiên đây là lời nói dối như là dương mặc như thế tồn tại đã rất quen thuộc vậy liền nhất định sẽ không lắng quên cho nên dương chó đen không có giết hắn liền đại biểu thăm dò kết thúc hắn thông qua khảo nghiệm lý hưu con ngươi tại trong mắt lưu truyền bình tĩ dưới mắt đích sắc có thể xác định an toàn của mình chỉ là loại này bị người nắm mũi dẫn đi không biết ta rất chẳng ghét không biết là một loại tốt xấu nửa nọ nửa kia cảm giác đối với người khác nhau đến nói đại biểu khác biệt ý nghĩa nếu như là một cái an ổn sinh sống mấy chục năm người bỗng nhiên quyết định muốn đi mạo hiểm mở ra một tấm bản đồ tùy tiện ném thanh phi đ a o ném tới cái kia bên trong liền đi cái kia bên trong loại này không biết là hữu hảo lại kích thích nhưng nếu như là một cái chỗ sâu quân địch trận doanh ở trong gian thế có một ngày bỗng nhiên cảm giác bên cạnh tất cả mọi người nhìn mình ánh mắt đều không thích hợp luôn luôn sẽ con hắn tốt năm tốt ba xì xào bàn tán loại này không biết không thể nghi ngờ là có muốn mạng người lý hưu không thích không biết hắn thích đem hết thể tất cả đều một mực t r ư ờ n g không tại mình tay bên trong trích tiên nhân h i ể u rất do hắn những năm gần đây từ đầu đến cuối đều tại kêu đó tiểu hoa ở trong nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn tuy nói cũng không phải là thời khắc đều tại quan sát nhưng phần lớn thời gian vẫn phải có hắn hỏi có cái gì manh mối hoặc là suy đoán lý hưu gật đầu nói có một ít nhưng không dám xác định nói nghe một chút hắn nghe được cũng không phải là ta h ư n g vị mà là ngươi h ư n g vị lời vừa nói ra trích tiên nhân hiển nhiên là sững sờ một cái trước mắt t r ậ t thông suốt nói thì ra là thế đúng là như thế lý hưu nói đây chỉ là suy đoán cũng không nhất định chính là thật trích tiên nhân nói nhưng trừ này bên ngoài cũng không có lý do thứ hai vậy cái này chính là thật lý hưu trên thân có trích tiên nhân khí tức cũng chính là năm đó những cái kia tội tiên khí tức hắn lai lịch bí ẩn đột nhiên xuất hiện tại bạch cốt bình nguyên đột nhiên tại tứ hải thành phá chân lung vắng cờ đồng thời có được không giới dương kỳ người điên vì võ tiểu thần tiên tâm người thực lực kinh khủng nhân vật như vậy những năm gần đây nhưng thủy trung không có tiếng tăm gì đ â y cơ h ộ i là chuyện không thể nào mà dương mặc vừa vặn ở trên người hắn nghe được tội tiên khí tức cho nên liền đem nó xem như tội tiên hậu duệ cho nên mới từ đầu đến cuối đều đang nói r h ừ n g về sau dương kỳ tại hải đường thụ giới nói ra kế hoạch của mình muốn chỉnh hợp nhị giới đặt thành cái gọi là đại đồng đây không thể nghi ngờ là cùng năm đó đám kia tội tiên là đồng dạng ý nghĩ mà cũng chính là ở thời điểm này lý hưu xuất hiện tại dương kỳ bên cạnh cho nên dương mặc có đầy đủ lý do đi hoài nghi hắn nhưng về sau lý hưu phản đối dương kỳ kế hoạch nhưng cái này rất có thể là cố ý làm ra cho bọn hắn nhìn cho nên dương mặc tại hắn rời đi thời điểm cố ý chờ ở cửa tiến hành sau cùng thăm dò cùng cảnh cáo một người cùng người trong thiên hạ nặng nhẹ lần nữa xác nhận cái nhìn của hắn cùng trong ngôn ngữ sau cùng cảnh cáo nếu như lý hưu thật là tội tiên hậu duệ như vậy liền nhất định nghe hiểu được hắn dương chó đen không quan tâm lý hưu cái này tội tiên hậu duệ vì sao lại ôm nợ máu trả bằng máu ý nghĩ hắn chỉ cần xác định ý nghĩ này là thật liền đầy đủ xem ra cho dù là chân quân đệ tử cũng không phải mình muốn làm cái gì liền làm cái gì nghe tới lý hưu cảm khái trích tiên nhân nói năm đó ta cùng ở trong kinh tài tuyệt diễm người cũng không phải số ít nhưng cuối cùng hay là triệt để vẫn diệt tại thời gian trường hà bên trong bây giờ còn vẫn sống suốt l ấ y lại có mấy người lý hưu không có tại tiếp tục nói chuyện đi qua phúc vận khách tới sạn hướng phía tiểu lưu ly trong nhà kế tiếp theo hành tẩu đoạn này đường cũng không tính xa trên đường người càng ngày càng ít thẳng đến trống trải ngõ nhỏ bên trong cũng chỉ còn lại có chính hắn trích tiên nhân đột nhiên hỏi ngươi thật không có suy nghĩ qua dương kỳ cách làm hai phe thế giới hòa giải cuối cùng d u n g hợp một chỗ cộng đồng sinh tồn không thể nghi ngờ sẽ đã sớm bước phát triển mới đình phong đem lẫn nhau đều đẩy hướng cảnh giới càng cao hơn mà lại trọng yếu nhất chính là có thể giảm bớt rất nhiều thương vong có thể để vô số người vô tội khỏi phải chết đây không thể nghi ngờ là rất hoàn mỹ biện pháp lý hưu cũng không có phủ nhận mà là rất thẳng thắn nhẹ gật đầu nói đây là rất tốt kế hoạch cùng phương pháp ta cân nhắc qua không chỉ một lần nhưng cuối cùng đều bị ta b á c bỏ vô số mỹ hảo phía sau đều ẩn giấu đi cái giá cực lớn muốn có được một vài thứ liền sẽ mất đi một vài thứ nếu như đạt được loại này mỹ hảo liền mang ý nghĩa muốn b ứ t bỏ vô số ném đầu lâu vậy n h i ệ t hết u y tiền bối có lẽ sẽ có người cho rằng người sống vĩnh viễn so chết càng quan trọng nhưng ta mãi mãi cũng sẽ không quên nếu như không có những cái k i a người chết trận hiện tại chúng ta lại chỗ nào có thể còn sống bọn hắn không nên bị lãng quên không chỉ có không nên bị lãng quên mối thủ của bọn hắn cũng muốn chúng ta những này làm hậu bối tự mình đi báo chiến tranh không phải trò đùa từ tiên giới công phạt nhân gian chém giết người đầu tiên bắt đầu kết quả của cuộc chiến tranh này liền đã chú định ba cổ chi đ ị a huyết h ả i cùng phù quan tài ta mãi mãi cũng sẽ không quên tiền bối vì bảo hộ hậu nhân mà từ chiến hậu nhân liền không thể lưu lại trích tiên nhân trầm mặc thời gian rất lâu sau đó mới vừa hỏi nói làm như thế có thể sẽ chết càng nhiều người thậm chí toàn bộ nhân gian đều sẽ cho cùng chỉ vì tranh một hơi đang ra không lý hưu đứng tại tường gỗ bên ngoài đưa tay nhẹ nhàng địa đặt tại cửa gỗ bên trên Cửa gỗ p h á trong a một tiếng k é kẹt h ẹ v a n lên bị hắn đẩy ra. hắn đứng bị không đẩy ra, trước cửa ở trầm trước cái mặt một phòng ả i hơi, giá ngoài tinh tinh bung xuống. Trưng 75, ngoài cửa sổ tinh tinh một trọng Trưng trưng không hay không. h cũng có cửa cửa quan đáng bung xuống, bung xuống. Trong sổ sổ p ánh đèn còn tại loại lên phòng bếp bếp l ò bên trên đặt vào một bát cháo cùng đơn giản mấy cái tiểu dương mối còn rất nóng nghe tới đẩy cửa thanh âm trong phòng tiểu lưu ly li chạy ra nửa người đứng tại vách tường về sau lộ ra cái cái đầu nhỏ nhìn xem hắn cửa gỗ khép mở ở giữa có ngoài phòng gió mát bị mang vào phòng người trở về rồi tiểu lưu ly li trong mắt mang theo ý cười tựa hồ là cảm thấy có chút kinh hỷ dù sao đêm nay thế nhưng là đi cùng dương kỳ bọn người ở tại chân quân trong phụ trao đổi sự tình nàng vốn cho rằng lý hưu thậm chí sẽ tại k i a bên trong nghỉ ngơi vài ngày cái gọi là sớm đi trở về cũng chỉ là vì chấn an nàng mà thôi không nghĩ đúng là thật trời còn chưa sáng liền trở lại lý hưu từ một bên tùy ý quất tới một chương ghế đầu ngồi tại bếp l ò trước đó x ú c lên nắp n ồ i từ đó xuất ra một cái bánh bao vừa ăn vừa nói trở về thương lượng kết quả như thế nào cháo hoa màn thầu cùng dưa mới không thể nghi ngờ là rất phổ thông nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối chưa nói tới như thế nào mỹ vị thậm chí được sưng tụng rất đơn sơ nhưng lý hưu lại ăn đến rất chân thành vô luận là kéo xuống màn thầu động tác hay là nhấm nuốt nuốt số lần đều rất giảng cứu giảng cứu rất chân thành thương lượng hai chuyện đàng thành một kiện thất bại một kiện lý hưu uống một n g ụ cháo vô luận là màn thầu hay là cháo hoa lại hoặc là dưa muối đơn độc dùng ngăn lời nói đều rất khó ăn nhưng nếu như đem ba món đồ kết hợp với nhau mặc dù chưa nói tới mỹ vị nhưng cũng có thể có thể xưng là không tội nghe tới hắn trả lời như vậy tiểu lưu ly li trên mặt xuất hiện một vòng vẻ lo lắng nàng mặc dù hiểu được không nhiều nhưng cũng biết được dương kỳ cùng chân quân phủ địa vị có thể nói là đứng tại tiên gi cùng dạng này người trao đổi sự tình lại còn nói thất bại một kiện hai tay đỡ ở trên vách tường mười ngón tay mất tự nhiên có chút dùng sức đốt ngón tay xem ra hơi trắng bệnh nàng hỏi cự tuyệt dương kỳ có thể hay không xảy ra chuyện lý hưu s ừ n g sốt một chút húc cháo động tác nhẹ nhàng dừng lại quay đầu nhìn thoáng qua tiểu lưu ly li, lộ tại ngoài tường nửa người trên làm ộ t kiện màu tuyết trắng áo ngủ thoặc nhìn như là n ộ i ý hề, trong mắt mang theo vẻ lo lắng h i ệ n nhiên là đang lo lắng h ắ n có thể hay không bởi vì cự tuyệt dương kỳ mà bị lăng tiêu điện hoặc là chân quân phủ ghi hận lo lắng như vậy rất tiểu dân tư tưởng lý hưu tâm tư lại càng nặng hắn trầm m ặ t một lát sau đó nói không có việc gì tiểu lưu ly nhẹ gật đầu còn muốn hỏi thứ gì trợn cảm nhận được lý hưu ánh mắt túi đầu nhìn thoáng qua mình mặc khuôn mặt nhỏ đỏ lên toàn bộ thân thể đều giấu ở trên vách tường nàng dựa lưng vào gian phòng của mình bên trong trái tim kịch liệt nhảy lên sắc mặt đỏ bừng giống như là muốn chạy ra nước miệng lớn thở hồn hển m ấ y cái sau đó đôi trong phòng bếp lý hưu hô ăn xong đặt ở kia bên trong liền tốt ta một hồi đi thu thập trong phòng bếp cũng không có chuyển đến lý hưu thanh âm tiểu lưu ly như có chút thất vọng nàng đi đến bên giường ngồi xuống nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng lúc này lý hưu thanh â m bỗng nhiên vang lên truyền bảo tiểu lưu ly hai mắt lập tức c o n g thành nguyệt nha bộ dáng ngồi ở trên giường rửa lưng vào tường gỗ hai chân c u ộ n lên hai tay ôm lấy đầu gối đem bên mặt tựa ở trên đầu gối nhìn xem phía ngoài lãng nguyệt phổ tinh một đêm này trôi qua rất nhanh đợi đến ngày thứ nhì thời điểm toàn bộ bạch đế thành đều đã sôi trào lên bởi vì tin tức xác thực đã truyền ra chân quân đệ tử dương kỳ người liên vị võ hô thiên phú tiểu thần tiên tiêu bắc nam còn có tán tu lý h ư u bốn người này đã quyết định liên thủ cộng đồng tại tinh không cổ lộ ở trong hành tẩu lần này nhất định có thể đi đến tinh không cổ lộ cuối cùng để lộ cái này b ù i phong nhiều năm bí mật tin tức này một khi truyền ra toàn bộ bạch đế thành liền lập tức xôi trào đồng thời truyền bá phạm vi đã càng thêm xa xôi dần dần hướng về toàn bộ tiên giới lan tràn ra càng ngày càng nhiều người đều hướng về bạch đế thành chạy tới có thể nói cho dù là những cái kia nguyên bản không có hứng thú lại hoặc là tự thân không đủ tư cách người đều n h o nhao chạy tới cùng lúc đó lý l ư thanh danh cũng theo đó truyền bá ra ngoài đồng thời bị vô số người hiếu kỳ cùng hiểu rõ biết được cái này chính là một tên tán tu đệ tử nghiên kỷ cùng dương kỳ tiểu thần tiên hỗ thiên phú ba người sai kém phá phất mà lại đồng dạng cũng là bốn cảnh tu sĩ càng là phá giải chân lung vắng cờ tại kỳ đạo tu vi bên trên còn muốn thắng qua lão kỳ vương đệ tử trạch vô sơn thậm chí tiểu thần tiên còn thân hơn miệng thừa nhận thực lực của hắn có thể cùng bọn hắn ba người đánh đồng người liên vị võ hỗ tiên h phú càng là cùng lý hưu ước định đang đi ra tinh không cổ lộ về sau muốn đích thân làm đến một trận điểm cái thắng bại có thể nói tại thời gian ngắn ngủi bên trong lý hưu thanh danh bằng nhanh nhất tốc độ chuyển khắp toàn bộ tiên giới dẫn tới vô số người hiếu kỳ cùng suy đoán nhau nhau đều đang suy đoán sư tôn của hắn đến tột cùng là tán tu ở trong vị nào đại năng có thể dạy dỗ cùng dương kỳ bọn người khó điểm sàn sàn nhau đệ tử thậm chí có thể sẽ là một vị sáu cảnh lớn vật cũng khó nói tất cả mọi người muốn thấy tận mắt gặp một lần cái này lý hưu đến tột cùng có gì đặc biệt hơn người có phải là dài cái gì ba đầu s á u tay có thể lấy tán tu chi thân cùng dương kỳ người điên vì võ tiêu bắc nam ba người cùng nhau đề cập bạch đế thành đi tới người càng ngày càng nhiều lần này tinh không cổ lộ muốn xa so mười năm trước một trăm năm trước còn muốn càng thêm náo nhiệt có thể nói chỉ cần là nhiều người tụ tập địa phương tỉ như khách sạn quán lâu, lâu, thanh lâu, diễn võ trường, trả, tử d võ ị chỉ trạm, biển này phương. mây lâu này địa h c cần đi vào tất nhiên liền có thể nghe tới liên quan tới lần này tinh không cổ l ộ nghiên cứu thảo luận cùng đối với lý hưu cái này mới phát nhân vật hiếu kỳ cùng suy đoán chỉ là hiếu kỳ thì hiếu kỳ suy đoán thì suy đoán phóng nhãn toàn bộ tiên giới đúng là không có người biết được nửa điểm nội t ì n h cũng không ai nhận biết cái này lý hưu hiện nay có thể điều tra ra liền sớm nhất manh mối chính là lý hưu sớm nhất xuất hiện tại tứ hải thành trừ cái đó ra có thể nói là không thu hoạch được gì như thế chi thần bí lai lịch cũng làm cho bạch đế thành bên trong người c h ố n g rỗng suy đoán ra vô số cái phỏng đoán có người nói hắn nhưng thật ra là chân quân thu cái thứ nhì đệ tử cho nên dương kỳ mới có thể cố ý đi tứ hải thành bày ra chân lung vắng cờ mục đích đúng là vì để cho lý hưu d ư n g danh nhất phi trùng thiên cũng có người nói lý hưu chính là những cái tia sáu cảnh lớn vật quan môn đệ tử vốn định ngũ cảnh về sau lại xuống núi chỉ là bởi vì gần một hai năm chính là cùng nhân gian quyết chiến thời gian cho nên không thể không sớm xuống núi vừa vặn cũng trùng hợp đổi kịp lần này mười năm một lần tinh không cổ lộ mở ra liền dự định lợi dụng cái này thời cơ đặt chân ngũ cảnh thành cựu tâm tại rất nhiều loại thuyết pháp bên trong không thể nghi ngờ cái này một loại l à nhất có sức thuyết phục chỉ là vô luận bọn hắn như thế nào suy đoán thậm chí còn cố ý tại chân quân chức phủ đi ngang qua mấy lần lại đều không cách nào tìm tới lý hưu thân ảnh cái này đột nhiên thanh danh van g dội người phảng phất như là hư không tiêu thất thời gian ngay tại suy đoán như vậy đàm phán hòa bình luận ở trong cấp tốc trôi qua chỉ c h ư ớ c mắt liền đã đến tinh không cổ lộ chính thức mở ra thời gian ngày nay rất náo nhiệt phi thường náo nhiệt chương bảy mươi sáu tinh không cổ lộ mở ra chương bảy mươi sáu tinh không cổ lộ mở ra tinh không cổ lộ đưa ra khải địa phương chính là bạch đế thành bên trong diễn võ trường lớn nhất đủ để dung nạp mấy triệu người có thể xưng to lớn lúc này tòa này diễn võ trường đã sớm đứng đầy người lẫn nhau t r â u đầu ghé thai không ngừng địa nghị luận tinh không cổ lộ hoàn toàn có thể nói là tiên giới phía trên một việc trọng đại bản thân liền hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt t h ú n chi lần này còn có quyết chiến sắp đến cùng dương kỳ bốn người liên thủ tăng thêm so với di v ạ n muốn lộ ra náo nhiệt mấy lần không thôi nghĩ đến lần này tinh không cổ lộ đúng là có thể dẫn tới nhiều người như vậy thực tế là để người không tưởng tượng được vô số người đứng tại trên diễn võ trường nhân số nhiều to lớn diễn võ trường đúng là không cách nào hoàn toàn r u n g nạp thậm chí có thể biết bao khoa trường giờ phút này thân ở bạch đế thành ở trong người một trăm phần trăm có chín mươi phần trăm năm đều không muốn bỏ qua lần này t h ị n h sự không đơn giản chỉ là như thế ngươi nhìn phía trên kia lang tiêu điện chiến thần hình k h ở i vân h ả i các phó tông chủ tiêu vân bách chiến tông đại trưởng lão lư thị bi còn có chân quân phủ dương chó đen dương mặc tiền bối phóng tới năm chiến t i n h không cổ lộ phía trên bốn người này ở trong bất kỳ người nào đều đầy đủ tư cách tọa trấn toàn trường dưới mắt lại một hơi đến bốn cái thực tế là để người dung đậu không chỉ có là bốn vị này tiền bối còn có cái k i a tóc b ạ c trắng lao giả, hắn chính là trạch vô sơn sư tôn chúng ta tiên giới ở trong kỳ đạo người thứ nhất năm đó càng là kém chút liền phá trời lung ván cờ lao kỳ vương n g h ị không ra liền ngay cả lão nhân gia ông ta đều tự mình xuống núi các ngươi cũng đừng quên lần này tinh không cổ lộ trọng yếu bực nào tiên nhân lượng giới quyết chiến sắp đến lần này nếu là có thể nhiều bồi dưỡng ra một chút ngũ cảnh thông sư chúng ta tiên giới tại quyết chiến ở trong tỷ số thắng cũng liền cao hơn một chút nói rất đúng không sai tại loại thời khắc mấu chốt này chúng ta tiên giới nên trên giới một lòng toàn lực ứng đối chuyện này mà lại lần này dương kỳ bọn người nhưng là muốn đi tinh không cổ lộ cuối cùng để lộ bí mật kia bằng vào dương kỳ mấy người thực lực nói không chừng thật sự có cơ hội làm được hơn nữa còn có cái kia lý hưu cũng không phải dễ dàng người đầu tiên là phá chân lung vắng cờ tại kỳ đạo bên trên vượt trên trạch vô sơn trên võ đạo không kém gì người điên bị võ có thể nói có sự gia nhập của hắn khiến cho lần này nắm chắc càng lớn một chút có truyền ngôn nói tại tinh không cổ lộ chuyện này kết thúc về sau kia lý hưu thậm chí còn dự định đi lăng tiêu điện t ử nghiệm phá giải trời lung v ắ n cờ nếu là thật sự để hắn thành công phá giải chỉ sợ chúng ta cái này tiên giới nói đúng lắm khó trách liền liên lão kỳ vương lần này đều tự mình đến chắc hẳn chính là vì tận mắt xem xét cái này lý hưu ba đại phái t r â n quân phụ lão kỳ vương chúng ta tiên giới đã bao nhiêu năm không có náo nhiệt như vậy qua rồi đúng vậy à ta hiện tại cũng đã có điểm tâm nhảy ra tốc không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút nói đến khoảng cách tinh không cổ lộ mở ra cũng chỉ còn lại có không đến nửa canh giờ thời gian cái k i a lý hưu làm sao còn a đến có người nhìn chung quanh nhữ mày hơi nghi hoặc một chút lần này tại diễn võ trường trên cùng cũng chính là ba đại phái cùng một đám ngũ cảnh tông sư c h â đứng địa phương dương kỳ tiêu bắc nam hồ thiên phú đều đã xuất hiện tại kia bên trong thậm chí hoa vô cực trách vô sơn thẩm vô nguyệt bạch mạch hải tiêu mặc nhi bọn người đã n h a u n h a u xuất hiện giờ phút này toàn bộ đều tập hợp một chỗ chờ đợi lấy tinh không cổ lộ mở ra những người này đều là gương mặt quen trừ thẩm vô nguyệt nhìn không quen mặt nhưng lại như thế nào là mặt giới tính thế nhưng là không sai đây là cái cô lương nếu là nữ tử tự nhiên sẽ không là lý hưu cho nên giới đài rất nhiều người đang sôi nổi nghị luận chi hơn đều là bốn phía đ ằ n mắt muốn nhìn một chút có phải là mình liền bỏ sót cái gì lý công tử còn không có tới tiêu mặc nhi đứng tại trên đài đồng dạng tại nhìn chung quanh bạch m ạ chiến h ả nói k tông h ờ i i g đại trưởng lão lư thị bi c h â c nói lao tiêu xem ra ngươi cái này tôn nữ đã đến xuất giá tuổi tác tiêu vân bất đắc dĩ lắc đầu nói một hồi ta ngược lại muốn xem xem cái này lý hưu đến tột cùng có bản lãnh gì vậy mà để ta bảo bối này tôn nữ đem tâm tư tất cả đều đặt ở trên người hắn liền ngay cả ta cái lao nhân này đều là xem nhẹ nghe tới hai người đối thoại tiêu mặc nhi sắc mặt hơi đỏ lên chợt dùng sức chừng mắt liếc lư thị bi chạy đến tiêu vân đứng phía sau dưới ánh mắt lại vẫn như c ũ là len lén đánh giá tiêu vân thấy thế thở dài nói xem ra thật đúng là con gái lớn không dùng được tiêu mặc nhi dùng sức dậm chân một cái g i ậ n trách ra ra tiêu vân cười ha ha một tiếng không nói chuyện chỉ là trong hai mắt lại mang theo giò xét bạch mạch hải thì là chợt chợt lưỡi cái này tiêu mặc nhi rõ ràng là cái có chút đơn thuần mềm tính tình lại vẫn cứ luôn luôn lấy một bộ bậc cân quắc không t u a đấm mại dâu trang phục cách g n mặc gặp người bất quá ngơi khoan hay nói bộ kia tư thế hiên ngang bộ dáng. nếu là không hiểu rõ nàng người nói không chừng thật đúng là sẽ bị lừa gạt đến lang tiêu điện chiến thần hình khởi nhưng không có lên tiếng hắn là chiến thần vốn là chủ t r ư ở n g sát phạt nguyên bản chính là tại bên ngoài hoài ngọc quan cùng nhân tộc giao chiến những năm gần đây cũng coi như được là giết địch vô số một thân huyết tinh sát khí có thể nói đủ để cho lá gan tiểu nhân người chưa chiến chức e sợ hắn không phải một cái người nói nhiều cũng không phải một cái thích đến loại tràng diện này người nhưng hôm nay đã đến tự nhiên cũng là có nguyên nhân bởi vì tiên giới đột nhiên xuất hiện một cái lý h ư thế giới này thiên tài rất nhiều nhưng thiên tài cùng thiên tài ở giữa cũng là có tranh lệch thiên chi tiêu từ không ít nhưng như là dương kỳ tiêu bắc nam h ồ thiên phú dạng này thiên tri tiêu tử cũng rất ít dùng có thể đếm được trên đầu ngón tay để hình dung không chút nào quá đáng h á n thân là chiến thần tất nhiên là biết được khi dương kỳ tiêu bắc nam dạng này người trở thành ngũ cảnh tông sư về sau sức chiến đấu sẽ có c ỡ nào cường đại nói câu không k h á c h khí bây giờ tiên giới ở trong chín mươi phần trăm ngũ cảnh tông sư đều không phải bọn hắn đối thủ loại này cấp cao cực hạn chiến lược chính là tiếp xuống cùng nhân gian quyết chiến chỗ cần nhất thêm một cái có lẽ liền có thể đối với cục diện chiến đấu đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định chỉ làm ê n mông tiên giới ở trong dạng này người sao mà chỉ ít phượng mao lân r i á c đều không đủ lấy hình dung dưới mắt chợ t xuất hiện một cái lý hưu hắn đương nhiên phải đến tận mắt nhìn cái này lý hưu đến tột cùng có đủ hay không tư cách nghiêng đầu nhìn xem dương kỳ hỏi kỳ nhi người đối lý hưu như thế nào nhìn luận bối điểm hắn là cùng chân quân dương tiện một cái bối điểm người như thế xưng hô dương kỳ tự nhiên không có vấn đề dương kỳ cũng đang nhìn đám người nghe vậy không do dự trực tiếp hồi đáp rất mạnh rất kiêu ngạo nhưng đối với tiên giới lại rất trung thành không chỉ một lần nói qua nợ máu trả bằng máu hình khởi nghiêng đầu nhìn về phía dương mặc dương mặc nhẹ nhàng gật gật đầu ra hiệu có thể tín nhiệm hình khởi cũng đi theo nhẹ gật đầu không tại nhiều hỏi chương 77, đây chính là tinh không cổ lộ chương 77, đây chính là tinh không cổ lộ hắn hôm nay tới chậm nguyên nhân cũng chỉ là bởi vì tiểu lưu ly li đơn thuần lên muộn cả hai ở giữa không có tất nhiên liên hệ nhưng tiểu lưu ly li lên được muộn liền mang ý nghĩa hắn điểm tâm muộn cho nên cũng liền tới chậm nguyên nhân mặc dù cũng không giống nhau nhưng kết quả lại là đồng dạng nương theo lấy dương kỳ đám người ánh mắt thăm dò qua đám người về sau trong sân tất cả mọi người là nhao nhao quay người nhìn về phía chỗ kia phương hướng không cần hỏi tham cuối cùng tất cả ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào cùng một chỗ tập trung ở cái kia một thân thanh sam thanh niên trên thân liếp nhìn lại vô số ánh mắt nhao nhao du lên cơ hồ là không cần hoài nghi lập tức liền có thể khẳng định thanh niên này chính là ngày gần đây thanh danh vang r ộ i trong truyền thuyết có thể cùng dương kỳ người điên vì võ bọn người đánh đồng lý hưu không khác thực tế là bởi vì gương mặt kia quá mức đẹp mắt một chút cho dù là trên đời này ánh mắt nhất bắt bẻ lao phụ liền cũng tuyệt đối tìm không ra bất luận cái gì một điểm tì vết gương mặt này tựa như là trời ban phản thất nhân thế phía trên cũng chỉ có ban hơn hai chữ mới có thể dùng để hình dung cho nên bọn hắn thậm chí đều không cần hỏi thăm liền biết được người này nhất định là lý h đây chính là lý hưu quả nhiên như là nghe đồn ở trong không khác nhau chút nào không nói cái khác chỉ bằng vào cái này tướng mạo cũng có thể danh dương thiên hạ nhìn người không thể chỉ nhìn bên ngoài đồng hồ ngươi nhìn hắn trong lúc hành tẩu như là một vũng đầm sâu bình tĩnh toàn thân trên giới không có chút điểm khí tức lộ ra ngoài rõ ràng xem ra liền như là một người bình thường cách xa nhau thật xa lại cho ta một loại c h ấ n nhiếp tâm hồn h ảo giác không tuyệt không phải h ảo giác ta nghe trước đó tại tứ hải thành ngọc hoa lâu bên trong tham gia chân lung ván cờ y ế n hội người đề cập tới cái này lý hưu chính là một tên kiếm t u kiếm giả phong man vậy cho dù là bình tĩnh như là tháng năm thanh phong vẫn như cũ sẽ tại vô hình ở giữa cho người ta một loại uy hiếp cảm giác kẻ này chỉ sợ sớm tại mấy năm trước liền đã đạt tới kiếm tâm tươi sáng không thể khinh thường nghe nói như thế bốn phía tất cả mọi người là sắc mặt hơi đổi vậy mà là một tên kiếm tu một vị kiếm tu tại chưa rút kiếm thời điểm liền như thế cường đại có thể tưởng tượng một khi rút ra thanh kiếm kia nên sẽ có bao nhiêu mạnh xem ra tiểu thần tiên phán đoán cùng đánh giá cũng không phải là không có lựa thì sao có khói cái này lý hưu nói không chừng thật sự có thể cùng dương kỳ ba người nổi danh khi một người mạnh đến trình độ nhất định thời điểm thậm chí không cần động thủ kia quanh thân phía trên vô tâm ở trong chỗ ẩn ẩn lộ ra khí thế liền đủ để chấn nhiếp tiêu tiểu vô số người mắt thấy lý hưu đến vốn là nhiệt liệt tiếng nghị luận trở nên càng thêm đinh thai n h ớ c góc bắt đầu tiên giới thế hệ trẻ tuổi ở trong cách cục sớm đã là cố định rất nhiều năm bình ổn thời gian rất lâu bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái khuôn mặt mới đối với toàn bộ tiên giới đến nói không thể nghi ngờ là một kiện rất làm người khác chú ý sự tình đi theo sau lý hưu kia là người nào không phải là sư mội của hắn ánh mắt mọi người đều tụ tập tại lý hưu trên thân tự nhiên mà vậy cũng liền nhìn thấy một mực yên lặng túi đầu đi theo sau hắn tiểu lưu ly nhìn xem kia một thân cùng khổ miếng vá quần áo có người lắc đầu t a o mày nói hẳn là sẽ không đích xác sẽ không nếu như nữ tử k i a là lý hưu sư m ộ i lời nói lại thế nào khả năng chỉ có sơ cảnh tu vi mà lại lộ ra hèn nhát như thế cùng sắc mặt bình tĩnh không hề bận tâm lý hưu tương đối tiểu lưu ly liền muốn lộ ra bó tay bó chân mà nàng cũng đích thật là có chút sợ hãi từ nhỏ đến lớn mười mấy năm qua gặp qua lớn nhất tràng diện chính là phúc vận khách tới sạn ở trong mấy chục tấm cái bàn thỉnh thoảng sẽ đi theo lão kim lão đại đi biển mây lâu nhìn xem biển người máy liệt đó chính là nàng thấy qua lớn nhất tràng diện mà lại cũng chỉ là trốn ở nơi hẻo lánh vụn t r ô n g nhìn không có áp lực gì giờ phút này thế nhưng là bị mấy triệu người càng ngoại vi mấy triệu người nhìn chăm chú lên đây là một bức cái dạng gì tràng diện có thể nói ngươi đứng tại không t r u n g phóng tầm mắt nhìn tới người ta tấp nập g đều là không thể nhìn thấy p h ầ n c u ố i nếu không phải người tu hành ánh mắt vô cùng tốt mà lại lớn như thế rầm rộ đều sẽ thông qua đặc thù pháp trận đem trung tâm nhất phát sinh sự tình hình chiếu đến cả mảnh trời không phía trên liền liền nói chuyện thanh âm cũng sẽ tùy theo khuyết t á n ra bảo đảm đem thịnh sự đủ làm cho tất cả mọi người tất cả đều nhìn thấy lớn như thế tràng diện tiểu lưu ly tự nhiên là rất sợ hãi thậm chí nếu như không phải lý l ư u từ đầu đến cuối đi tại nàng đằng trước giúp nàng che lấp đại bộ phận điểm tầm mắt lời nói nàng giờ phút này đã sớm q u a y đầu liền chạy dù là như thế vẫn như cũng là trái tim nhảy lên kịch liệt giống như là muốn tùy thời nhảy ra ngược đồng dạng ta sợ hãi nàng rốt cục nh lý hưu không quay đầu lại chỉ là thản nhiên nói bọn hắn nhìn n g ư ơ i là bởi vì t ộ n k í n h cho nên không có gì tốt sợ hãi tia từng đôi mắt ở trong đích thật là tràn ngập hiếu k ỳ cùng t ộ n k í n h nhưng lời nói cũng không phải nói như vậy tiểu lưu ly bị môi đem đỉnh đầu của mình miếng vá mũ ép tới thật sâu thẳng đến che khuất mình hơn phân nửa khuôn mặt về sau mới thở phào một cái giơ tay lên cẩn thận từng ly từng tí dắt lấy lý hưu thành sam g ó c áo cảm thụ được trong tay vững chắc mới triệt để án tâm chỉ làm một màn này để không ít người để ở trong mắt cảm thấy càng thêm kỳ quái cái này phối hợp thấy thế nào đều có chút khó chịu trên diễn võ trường tiêu mặc nhi càng là hơi xứng、sở. mắt to không ngừng đánh giá tiểu lưu ly đây hết thể nghị luận nói đến rất dài kỳ thật cũng chỉ là không đến trong p h i ê n khắc khoảng cách tinh không cổ lộ mở ra còn có thời gian một n é n hương lý hưu đi đến diễn võ t r ư ở n g chỗ cao nhất cùng dương kỳ đám người cũng vai mà đứng đứng chung một chỗ đầu tiên là đối dương mặc hình khởi tiêu vân lưu thị bi bốn người thi lễ một cái sau đó lại đối lao kỳ vương bọn người thi lễ một cái cuối cùng cùng dương kỳ bạch mạch hải bọn người lướp nhau khẽ vuốt c ầ m về sau liền ăn tĩnh đứng tại kia bên trong không nói thêm gì nữa rất nhiều người đối hắn chỉ trỏ giống như là xác định cái gì bạch mạch hải cùng hắn bàn giao mở ra tinh không cổ lộ thời gian về sau liền nhìn thoáng qua cùng cái bóng như nhắm mắt theo đôi đi theo sau hắn tiểu lưu ly li hỏi vị cô nương này là lý hưu nói tiểu lưu ly li, ta khoảng thời gian này đều là ở tại nhà của nàng bạch mạch hải ánh mắt có chút phát sinh biến hóa c h ậ t nhìn về phía một bên sắc mặt có chút cứng đờ tiêu mặc nhi tiêu mặc nhi phản phát không có cảm nhận được không nói gì nữ nhân ở giữa tâm tư lẫn nhau luôn luôn có thể cảm thụ phá lệ rõ ràng vào giờ phút như thế này để người không tưởng tượng được chính là biểu hiện nhát gan tiểu lưu ly li vậy mà là ngẩng đầu nhìn một chút tiêu mặc nhi sau đó nắm chặt lý hưu gó b ạ c h mạch hải chép miệng một cái quay người cùng dương kỳ lên nhau dương kỳ mặt không biểu tình hiển nhiên cũng không thèm để ý những chuyện này giữa sân không người nói chuyện trên cùng lưu thị bi nhẹ giọng đối tiêu vân t r e o chọc nói xem ra người ta căn bản không coi trọng ngươi bảo bối này cháu gái tiêu vân mặt mò biến đen âm thanh lạnh lùng nói bao đầu tiểu tử không biết trời cao đất rộng tầm nhìn hạn hẹp về sau có hắn hối hận l ư u thị bi cười ha ha một tiếng tiếp tục nói về sau là lúc sau sự tỉnh bây giờ người ta chính là không coi trọng tôn nữ của ngươi nhi tiêu vân nghe vậy giận dữ lư t ả n đá ngươi có phải hay không n g ứ ra thích cắn đòn hai năm trước tần phong một kiếm kia làm sao không có giết người để ngươi như thế cái thoát m a u sống s ú c sinh sống sót tại thiên địa này ở giữa có câu nói rất hay đánh người không đánh mặt măng chửi người không vẻ khuyết điểm hắn lưu thị bi đời này làm việc quang minh lỗi lạc duy chỉ có lần này chỗ đau bị tiêu vân bóp gắt gao mỗi lần đấu lên miệng đến đều muốn nâng lên nhấc lên lại cứ hắn còn không cách nào phản bác cái gì một gương mặt mo khi đều thành màu gân heo lao tiêu lao đ ạ i ngươi có phải hay không muốn đậu thủ ta nhưng cùng ngươi nói ta đánh không lại kia tần phong chẳng lẽ còn không đánh lại ngươi bây giờ nhiều người nhìn như vậy chớ ép gấp ta đậu thủ, để tấm mặt này không nhị được Tiêu vân chút tốt, cười, hơi chào nói, vân n kem khí chào đ ộ giữa thủ、ba. Ta ngược l ạ muốn xem xem hai năm dám nhiêu này người tiến cùng ta động hai thủ. bao ta giải i g có bào, hai người đấu võ mồm toàn bộ đều dùng ngũ cảnh tông sư đặc l ư u pháp môn lưu truyền lẫn nhau miệng thai bên trong lý l ư u bọn người tự nhiên là nghe không được nhưng bọn hắn nghe không được không đại biểu người bên ngoài nghe không được chiến thần hình khởi thở dài nói hai vị không nên áo đều n h a u n h a u mấy ngàn năm gặp mặt còn n h a u n h a u lập tức liền muốn mở ra tinh không cổ lộ đ ư n g chậm trễ canh giờ một bên dương mặc cũng là phụ hòa nói không biết là ai khi biết lư u thị bi kem chút bị tần phong một kiếm trạm thời điểm gấp kém chút một hơi không có đi lên hiện tại còn giả bộ là một bộ không chết không thôi d á n g v ẻ hai người này ở một bên phá nhất là dương mặc câu nói này vừa nói ra khỏi miệng tiêu vân sắc mặt lập tức liền trở nên lung túng nỗi nóng nói ngươi cái dương chó đen liền ngươi nói nhiều dương mặc mỉm cười cũng không thèm để ý chỉ là đưa tay chỉ trên trời ra hiệu canh giờ đến tiêu vân vội ho một tiếng không t ạ i đấu võm mồm tiến lên một bước nâng lên hai cánh tay nhẹ nhàng hướng ép xu ép đầu đội bầu trời phía trên to lớn màn sáng đồng dạng chiếu đặt vào động tác của hắn để vô số người ánh mắt nhao nhao tụ tập đi qua ồ nào n á o trách móc tiếng nghị luận cũng là nhao nhao ngừng bất quá là mấy hơi thở ở giữa to lớn trên diễn võ t r ư ở n g vậy mà là an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được dương mặc là chân quân phủ q u ả n g i a h i n h khởi là lăng tiêu điện chiến thần lưu thị bi là bách chiến tông đại trưởng lão tiêu vân chính là vân hải các phó tông chủ bàn về thực lực đến nói bốn người ở giữa có lẽ cũng không có tranh lệch cực lớn nhưng nếu như là chủ trì tinh không cổ lộ lời nói không thể nghi ngờ tiêu vân mới là thích hợp nhất cái kia các vị tinh không cổ lộ lập tức bắt đầu quy củ vẫn là trước sau như một cũng không có gì chỗ đặc thù chỉ cần tu vi của ngươi tại ngũ cảnh phía dưới liền đều có thể tiến vào bên trong chỉ là lời tuy như thế nhưng lão phu khuyên nủ ngươi c ũ n g vẫn là phải lượn g sức mà đi tinh không cổ lộ là cơ duyên đồng dạng cũng là hiểm cảnh rất quen thuộc lại cũ lời dạo đầu những năm qua kỳ trước mở màn đều là câu nói này quá nhiều lời nói ta cũng liền không nói nhiều hiện tại ta tuyên bố tinh không cổ lộ chính thức bắt đầu thoại âm rơi xuống thân ảnh của hắn đứng tại chỗ không có nhúc ních sau lưng hình khởi lưu thị bi d ư ơ n mặc ba người lại r i ê n phần mình tản ra bốn người phân biệt chiếm cứ bốn phương tám hướng hai tay bóp lấy đồng dạng vẫn quyết bình tĩnh trên bầu trời nổi lên từng cơn sóng ợ n vô hình ba động lan tràn g ra từ nhỏ mây trong tay xuất hiện một viên ngọc bài chậm rãi tung bay đến bốn người ở giữa vô hình ba động hội tụ tại trên ngọc bài sau đó lại từ trên ngọc bài chuyển đổi trở thành một đạo quang trụ phát ra thẳng tắp sông lên trời không một mươi không không không chượng mây trắng bị xé thành vỡ nát trên trời cao xuất hiện một cái cự đại ngân sắc tuyền qua rõ ràng chỉ là ban ngày chư thiên tinh thần lại vô cùng rõ ràng đập vào mi mắt một đạo vô cùng rộng lớn kéo dài như bạch ngọc cầu thang thần bí từ tinh hải chi ở giữa sinh ra như là quang mang đồng dạng chiếu vào như bạch ngọc cầu thang hiện ra tính quang lơ lửng tại tất cả mọi người đỉnh đầu kéo dài tới chân trời thần tinh ở giữa cho dù là nhìn qua rất nhiều lần tất cả mọi người vẫn như cũng n h ị n không được sợ hai than nói không ra lời chương 78, m á i vòm phía trên giữa các vì sao chương 78, m á i vòm phía trên giữa các vì sao lý hưu là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong lòng không khỏi sinh ra vẻ rung động đây là thiên địa chi tạo hóa đủ s ư ơ n g quỷ p h ụ thần công tuyệt không phải nhân lực như v ì hắn giờ phút này thậm chí hoài nghi cho dù là trong truyền thuyết sáu cảnh lớn vật phải chăng có được năng lực như vậy đều là ẩn số bậc thang bạch ngọc rơi vào trong diễn võ trường đủ để dung nạp mấy triệu người diễn võ t r ư ở n g thậm chí đều không thể dung nạp cái này tinh không cổ lộ phía trên một tiết cầu thang nó to lớn chi trình độ chúng sinh tới so sánh liền như là đại thụ phía dưới con kiến không có ý nghĩa lặng ngắt như tờ giữa sân tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tại như thế dung động lòng người một màn dưới mọi người thậm chí đều đã quên đi tinh không cổ lộ đã bắt đầu tất cả đều ngừng chân dừng lại tại n g u y ê n chỗ trong lúc nhất thời đúng là không có bất kỳ cái gì động tác không lỗ như vậy muốn làm sao đi lên yên tĩnh trên đại cao tiểu lưu ly ngước đầu nhìn lên lấy đỉnh đầu to lớn cầu thang nhịn không được thì thào hỏi một bên tiêu mặc nhi đi về phía trước hai bước đứng tại lý hưu bên cạnh thân thản nhiên nói tinh không cổ lộ tạo hóa thần kỳ cái này bậc thang bạch ngọc cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy m u ố n ở phía trên hành tàu dựa vào cũng không phải là đơn thuần cất bước đạp tiến vào mà là đối nói cùng thế cảm ngộ cùng dung hợp mà lại cùng thực lực bản thân cùng một n h ị ệ t h ở ngươi chỉ là sơ cảnh tu vi dù là cảm ngộ lại sâu tối đa cũng chỉ có thể đi đến mây trắng phía trên không cách nào đặt chân thương cung càng không cách nào đi đến tinh không nghe nói như thế tiểu lưu li ổ một tiếng chôn sâu như mặt không nói gì lý hưu nhìn tiêu mặc nhi một chút tiêu mặc nhi ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bậc thang bạch ngọc im lặng không nói bạch mạch hải tại s a u lưng nết nết miệng thầm nghĩ đây chính là nữ nhân tâm tư đấu kỵ sao có thể để cho tính tình hiền lành tiêu mặc nhi nói lời như vậy còn thật sự là hiếm thấy không có người cái thứ nhất đi lên ánh mắt mọi người đều đặt ở dương kỳ đám người trên thân chờ đợi lấy bọn hắn cái thứ nhất đập lên tiểu thần tiên cất bước đi ở đằng trước đầu nhẹ nhàng địa dối lưng một cái thân thể dung nhập vào bậc thang bạch ngọc bên trong xuất hiện tại tinh không cổ lộ phía trên to lớn cầu thang như là quái vật khổ lộ nhân loại m i u nhỏ như cùng sâu kiến có tiểu thần tiên dẫn đầu. phía d ư ớ một bên hỗ thiên phú cũng theo sát phía sau chỉ là tại dọc đường lý hưu bên cạnh thân thời điểm dừng lại một cái trước mắt nói đừng quên ngươi đã đáp ứng ta sự tình lý hưu cũng không để ý tới không nói gì hỗ thiên phú đi đến bậc thang bạch ngọc đại đa số người đều là một bước dừng lại đợi đến quen thuộc nói cùng thế về sau mới có thể đạp lên đạo thứ nhì cầu thang nhưng hỗ thiên phú cùng dương kỳ tiểu thần tiên hoa vô cực bọn người thì là cơ bản không có cái gì dừng lại một bước một bậc thang cất bước ở giữa giống như nước chảy mây trôi căn bản không có mảy may dừng lại bất quá là trong chốc lát cũng đã đạp lên mây trắng phía trên xa xa dẫn trước phía dưới đi tiến vào chậm rãi mấy triệu người đây chính là t r ê n h l ệ n h đừng nói những cái kêu ba cảnh trở xuống tu sĩ cho dù là cùng là bốn cảnh du dã dương kỳ bọn người vẫn như cũ dẫn trước những người kêu một vô số người ngẩng đầu nhìn một màn này nhưng trong lòng cũng không cảm thấy kỳ quái ngược lại đều cảm thấy đây là chuyện rất bình thường cũng là lại hẳn là bất quá sự tình cùng dương kỳ tiêu bắc nam bọn người tương đối mọi người kỳ thật càng thêm hiếu kỳ chính là vừa mới thanh danh van g dội lý lưu đến tột cùng có thể có cái dạng gì biểu hiện vô luận là tinh không cổ lộ phía trên hay là phía dưới đều là nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía trên đài cao bởi vì lý lưu vẫn như cũ đứng tại kia bên trong không có bất kỳ cái gì động tác có muốn đi lên hay không thử một chút lý lưu đối tiểu lưu ly Lư nói nếu là tại thường ngày tiểu lưu ly Lư nhất định không muốn lên đi nhưng giờ phút này có lẽ là bởi vì nàng thật muốn mạnh lên một chút lại có lẽ là bởi vì tiêu mặc nhi liền đứng tại bên cạnh thân nàng đúng là dùng sức nhẹ gật đầu muốn vậy liền đi lên thử một chút không m u ố n cơ cầu có thể đi đến đâu bên trong chính là cái k i a bên trong thoại âm rơi xuống lý hưu mang theo tiểu lưu ly đi tiến vào bậc thang bạch ngọc vừa mới đặt chân trong đó tiểu lưu ly thân thể liền run r à y lên trong mày chỉ cảm thấy toàn thân trên giới giống như là có cái gì lực lượng đang không ngừng xung đột Thinh tâm. Hưu Lý quen thuộc sau một lát bước về trước một bước xuất hiện tại đạo thứ nhì trên cầu thang nàng mở hai mắt ra nhìn xem lý hưu trong mắt mang theo sợ hãi lẫn vui mừng tự a h ồ n g h ĩ không ra mình lại có thể tại trên tinh không cổ lộ hành cầu lý hưu nhìn nàng một cái sau đó nói đây là chính ngươi con đường còn muốn ngươi mình đi đi phải chăng có thể thu hoạch được cơ duyên tận bằng tiên ý liền có thể tinh không cổ lộ phía trên là nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại mà lại cơ duyên cũng không có cố định xuất hiện địa điểm ngũ cảnh truyền thừa sẽ ngẫu nhiên chọn lựa người thích hợp cũng có được nhất định vận khí thành điểm có khả năng người bên ngoài đi đến mây trắng phía trên liền thu hoạch được truyền thừa Cũng c l k hưu năng có i đ cũng h sẽ, sẽ không vĩnh viễn bảo vệ tại tiểu lưu ly li sau lưng hắn có thể làm chính là đề điểm vài câu thôi dương kỳ đám người đã vượt qua mây trắng hắn cũng không tại trì hoãn hướng về chỗ càng cao hơn nhanh chóng cất bước mà lên mỗi một đạo bậc thang bạch ngọc ở trong đều sẽ có một cỗ hoàn toàn mới năng lượng ba động toàn thân có đôi khi thậm chí sẽ cảm thấy mấy cỗ lực lượng tại thể nội hoặc là quanh thân lưu thoáng lý l ư u cần phải làm là dùng tốc độ nhanh nhất đem những lực lượng này trở nên cân đối xuống tới sau đó dùng cái này điều động trên cầu thang lực lượng đem mình đưa đến cao hơn tầng một cái này cần rất sâu cảm nộ cùng năng lực người bình thường t h ậ m chí khả năng tại một cái cầu thang phía trên rừng lại mấy ngày sau mới có thể tìm được quy luật dần dần leo lên nhưng đối với lý hưu đến nói cũng chỉ là liền mỗi một lần cất bước nhất trên thời gian thôi bởi vì tốc độ quá nhanh người ở bên ngoài trong mắt xem ra tựa như là căn bản không có một tơ một hào dừng lại liền như là là tại leo lên phổ thông bình thường một loại nấc thang nhẹ nhõm vô cùng không có bất kỳ cái gì l ự c cản cũng không có cùng bất luận cái gì vương hữu bất quá là thời gian nửa nén hương cũng đã đạp lên mây trắng phía trên đội kịp thay đội thứ hai bốn cảnh du giã đồng thời vượt qua bọn h ắ n hướng về chỗ càng cao hơn dương kỳ bọn người đuổi theo thay đội thứ hai cơ bản tất cả đều là ba đại phái ở trong du giã thu sĩ trong đó không thiếu ở trong đó chìm đắm mấy trăm năm tồn tại nhưng lại bị lý hưu dễ như chở bàn tay vượt qua cho dù là trước đó liền biết được cái này lý hưu có thể cùng tiêu b ắ c nam bọn người đánh đồng giờ phút này vẫn như c ũ là nhịn không được sinh lòng rung động bọn hắn biết được tiên giới ở trong chỉ sợ thật lại xuất hiện một vị khó lường nhân vật tiêu mặc nhi như cũ đứng tại phía dưới còn không có đi lên bạch mạch hải cùng nàng sóng vai đứng nói khẽ ăn dấm rồi không có thật không có tiêu mặc nhi không nói gì bạch mạch hải mỉm cười nói muốn bắt lấy một người đàn ông tâm chỉ dựa vào ăn dấm thế nhưng là không được tiêu mặc nhi vẫn không có nói chuyện bạch mạch hải lắc đầu đi xuống đ à i cao xuất hiện tại tinh không cổ lộ phía trên hắn mặc dù cũng không phải là bốn cảnh tu sĩ không cách nào mượn cơ hội này đặt chân ngũ cảnh nhưng đã sớm tại ba cảnh đỉnh phong chìm đắm hồi lâu mượn cơ hội lần này nói không chừng có thể đặt chân bốn cảnh cũng càng cũng biết tiêu mặc nhi ánh mắt thì là từ đầu đến cuối đặt ở tiểu lưu ly trên thân sau một lát bỗng nhiên lách mình đi đến bậc thang bạch ngọc xuất hiện tại tiểu lưu ly bên cạnh thân tiểu lưu ly nhận ra đây là vừa mới mở miệng nhắm vào mình nữ nhân kia đem m ũ ép tới càng sâu chút người tên là gì tiêu mặc nhi hỏi tiểu lưu ly tên thật tiểu lưu ly vậy ngươi họ gì ta gọi tiểu lưu ly nghe nói như thế tiêu mặc nhi hơi s ư ơ n g sở đánh giá trên người nàng miếng vá quần áo đông nhiên minh bạch cái gì t r ầ mặc m một lát nói chúng ta công bằng cạnh tranh đừng ỉ vào thân ngươi thế không tốt liền giả bộ đáng thương tranh thủ lý l ư u chú ý ta không có tiêu mặc nhi h à to miệng còn muốn nói nhiều cái gì nhìn thấy tiểu lưu ly li hai tay đ ú t túi dáng vẻ đông nhiên lại không biết nên nói gì mới tốt tinh không cổ lộ phía trên nguy hiểm cũng không ít nếu như không thể đi lên liền không muốn x i n h c ư ờ n g thoại âm rơi xuống cũng mặc kệ tiểu lưu ly li phản ứng nàng liền kê tiếp theo hướng lên trên đi đến tiêu m ặ c nhi thiên phú vốn cũng không yếu cũng là ba mươi tuổi trước đó liền đặt chân bốn cảnh thiên tri kiêu tử chỉ là tinh không cổ lộ tự nhiên là khó không được nàng có thể nói đối với bọn hắn những người này đến nói chân chính khó khăn địa phương chính là mái vòm phía trên giữa các vì sao mắt thấy tiêu m ặ c nhi đi xa tiểu lưu ly nhất miệng thầm nghĩ ta đều cùng lý hưu ở cùng một chỗ ngươi còn cùng ta cạnh tranh lao nam nhân bà mây trắng cũng không tính cao thoáng qua ở giữa liền bị lý hưu bọn người bỏ lại đằng sau đám người bọn họ tại hành tẩu trước đó liền đã ước định cẩn thận tiền kỳ không cần cùng một chỗ chỉ cần đợi đến đặt chân quần tinh ở giữa thời điểm tái tụ họp liền có thể người ở bên ngoài xem ra lý hưu tốc độ rất nhanh nhưng chỉ có chính hắn biết cái này cũng không tính nhanh hắn cũng không nóng nảy mỗi một bước đều là tại dùng tâm cẩn thận cảm g ộ trên cầu thang ý hậu phương mới kế tiếp theo bước kế tiếp hắn muốn phá cảnh muốn trở thành ngũ cảnh thông sư dưới mắt tinh không cổ lộ không thể nghi ngờ là lớn nhất cơ hội tự nhiên là một tơ một hào cũng không thể lãng phí như sương mây trắng t á n đi mái vòm phía trên giữa các vì sao bậc thang bạch ngọc đến cái này bên trong về sau liền phát sinh biến hóa không còn là từng tầng từng tầng cầu thang bộ dáng mà quay về biến ảo trở thành một đầu thắng tắp con đường một đầu trong suốt hư hảo như là vòng xoáy con đường mỗi đi một bước đều phảng phất có thể bị hấp thu tiến vào trong hát động đây là giả tượng hai chân dẫm lên trên rất bằng thẳng nhưng đây cũng là thật hoàn toàn nhằm vào tinh thần thức hải giả tượng chỉ cần ngươi trên tâm lý tin là thật hoặc là có chút thư giãn như vậy con đường này chính là thật ngươi liền sẽ bị thật sâu hút vào đi vào không cách nào thoát thân đồng thời cuối cùng bị ma diệt rơi vòng xoáy nổi lên vận sóng lý hưu thân thể xuất hiện tại hư á o trên đường dương kỳ bọn người sớm đã chờ đợi ở đây bốn phía minh mông một mảnh đen kịt vô số to lớn hình cầu tinh thần dạy đặc như là rừng rậm tại i n dạng này hoàn cảnh bên trong không phải ngũ cảnh tông sư bất khả kháng hành lý hưu cùng dương kỳ bọn người sở dĩ có thể an ổn đứng tại tinh thần vũ trụ ở giữa mà bình yên vô sự hoàn toàn là bởi vì có tinh không cổ lộ bảo hộ con đường này rất dài không nhìn thấy cuối cùng rất rộng độ rộng xếp thành một hàng đủ để dung nạp một mươi người như thế rộng lớn khoảng cách có thể nói tuyệt đối không có bất kỳ cái gì rơi xuống đi ra khả năng trừ phi là vì tranh đoạt cơ duyên tương hô ở giữa phát sinh tranh đấu cuối cùng tài nghệ không bằng người bị đánh rất trừ cổ lộ bên ngoài chuyện như vậy tại những năm qua đến nói cũng không phải cái gì sự tình hiếm lạ tình mỗi lần mở ra đều sẽ phát sinh sau lưng người còn t ạ i không ngừng đuổi theo dưới mắt phồn tinh ở giữa liền chỉ có mấy người bọn hắn mà thôi dương kỳ tiêu bắt nam hỗ thiên phú hoa vô cực thẩm v ư n g u y ệ n tiêu mạc nhi ly hưu bảy người đứng tại hắc á m con đường phía trên đứng sông vai cũng không có lập tức lên đường mà là vẫn nhìn cảnh tượng chung quanh mà lấy tâm tính của bọn hắn giờ phút này bỗng nhiên nhìn thấy trường hợp như vậy vẫn như cũng là nhịn không được sinh lòng rung động lý hưu vẫn còn tốt một chút hắn lúc trước từng ở nhân gian đốn nộ g thần thức vượt qua thiên địa xuất hiện tại tinh không chỗ sâu nhất đồng thời nhảy vọt mấy cái thế giới còn cùng vị kia vô số năm qua duy nhất một vị thất cảnh tiếp xúc qua vô luận là lại như thế nào phồn hoa rung động địa phương chỉ cần là tới qua lần thứ nhì liền sẽ dưới thói quen tới như thế nào đi hồ thiên phú ghé mắt nhìn xem dương kỳ mở miệng hỏi dương kỳ vẫn như c ũ mặc kia thân giáp vàng phản phất mãi mãi cũng chưa từng rỡ xuống đi đây là chân quân dương tiện tự mình tặng cho hắn đồ vật đối với dương kỳ đến nói tầm quan trọng có thể nghĩ mà lại cái này thân giáp vàng lực phòng ngự khá cường đại đồng dạng ngũ cảnh tông sư đều không thể p h á p h ò n g cho dù là phóng nhãn toàn bộ thiên giới cũng tìm không ra thứ nhì bộ như là này giáp vàng đồng dạng áo giáp những người khác cũng đang nhìn dương kỳ liền như là truyền ngôn ở trong đồng dạng thế hệ trẻ tuổi bên trong dương kỳ chính là cái kia hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ lý hưu vẫn chưa chen vào nói chỉ là đang nhìn một phía cản thụ được giữa các vì sao đặc thù loại này thân ở mênh mông ở giữa đặc biệt cản thụ cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đủ p ả i dương kỳ đứng tại trước mọi người d ư ơ n g mắt nhìn lấy cuối đường kia mênh mông vô bờ trong hắc á m trầm mặc một lát rồi nói ra đi về phía trước lời này nghe giống như là nói nhảm hỗ thiên phú hỏi hắn như thế nào đi hắn trả lời nói đi về phía trước nhưng cái này kỳ thật cũng không phải là nói nhảm bởi vì đi về phía trước chính là duy nhất đáp án bởi vì con đường cũng chỉ có một đầu cho dù là phía trước hắc á m lại như thế nào đưa tay không thấy được năm ngón đường vẫn như c ũ chỉ có một đầu cho nên vẫn là muốn đi lên phía trước mọi người bước chân hướng phía trước đi đến tốc độ cũng không nhanh mặc dù mọi người đối với mình thực lực có không nhỏ lòng tin nhưng là loại thời điểm này đương nhiên vẫn là muốn vững vàng tốt tránh phát sinh cái gì chỗ sơ s u ấ t đứng trên mặt đất ngắm nhìn bầu trời thời điểm rất đẹp nhất là nhìn thấy lưu tinh s ẹ t qua bầu trời lôi ra cái đuôi thật d à i lưu lại thật sâu trói sáng vết tích về sau bộ kia hình tượng càng đẹp đủ để cho tất cả thiếu nữ đều dừng bước lại ngừng chân quan sát sau đó ở trong lòng quần quận lấy dị dạng tư vị mặt đất đứng xa nhìn còn như vậy cách gần đó xem ra tự nhiên càng đẹp lý hưu cũng phát hiện một chuyện trên mặt đất trong mắt nhìn thấy lưu tinh kỳ thật cũng không phải là tinh thần vất lạc mà là phiêu đáng tại trong vũ trụ tảng đá nhanh chóng xẹt qua ch trên đời này có lẽ có rất nhiều thần bí không biết sự tình nhưng cuối cùng nguyên nhân hay là bởi vì ngươi đối với những vật này cũng không hiểu rõ cho nên không cách nào xem thấu t ầ n g kia biểu tượng về sau chân thực tinh không cổ lộ cuối cùng chính là một cái bí mật trong truyền thuyết có quan hệ với sáu cảnh lớn vật bí mật dưới mắt không thể nghi ngờ là bọn hắn khoảng cách bí mật này gần nhất thời điểm vũ trụ cùng mặt đất có trên bản chất khác biệt nơi này có rất nhiều trên mặt đất không có hoặc là rất thưa thất tồn tại tinh không cổ lộ tản ra lực lượng cường đại duy trì lấy con đường này ổn định đồng thời cũng đem ngoại giới không ổn định cự trì ngoài ra lý hưu ngầm đầu thậm chí có thể nhìn thấy con đường bên ngoài những cái kia m ặ cho dù k ô n n g cách à đụng được nhưng vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái liền biết được những cái kêu loạn lưu ở trong chỗ ẩn chạm, chỉ cái cái chỗ một lưu là biết kêu ở dù là nhân lực lại như thế nào cường đại tại những tiên h địa này chi lực trước mặt vẫn như cũ lộ ra m i ể u tiểu lại yêu ớt tại tu hành mạnh lên quá trình trên thực tế chính là để ngươi càng ngày càng không sợ hãi quá trình tinh không vô tận ở trong sinh trưởng vô số q u ỷ dị vòng xoáy cùng thần bí sáng lời đại biểu không biết cùng nguy hiểm to lớn vô số lớn tiểu không một hình cầu san sát phóng tầm mắt nhìn tới âm ủ đầy tử khí hoặc là lôi bạo h ì n minh nhân gian cùng tiên giới chính là dạng ngày hình cầu lý hưu từng tại lần trước thần du chư thiên thời điểm nhìn thấy qua cái gọi là thập phương thế giới chính là dạng này mười cái cự đại hình cầu phía trên có được giống nhau hoàn cảnh đủ để cho nhân sinh tồn toàn bộ vũ trụ vô tận lớn nhỏ trải qua không biết bao nhiêu năm thai ngén mới xuất hiện cái này thập phương thế giới cuốn tinh tại chống trải vô ngần hư vô ở trong phiêu đ ả n g giống như bẻo trôi không dễ hư hảo trong suốt con đường hai bên bỗng nhiên sinh ra từng cơn sóng gợn mọi người bên thai bỗng nhiên vang lên bén nhọn thanh âm tất cả mọi người ngay lập tức hướng về trái phải nhìn sang đây là vũ trụ ở giữa bởi vì đặc thù hoàn cảnh dẫn đến linh khí cùng tiên khí cùng cực kỳ hỗ đồng thời có được cường đại dính tính cơ bản đều là cố định tại một cái khu vực ở trong không cách nào di động cho nên dẫn đến nhiệt độ c ự c thấp thanh âm không truyền bá còn có tu sĩ không cách nào từ đó hấp thụ năng lượng duy trì tự thân có thể nói muốn đánh vỡ dạng này ràng buộc chỉ có thể là ngũ cảnh tông sư mới có thể làm được dưới mắt hai bên trợn có bén nhọn thanh âm truyền đến nghe giống như là một loại nào đó thú loại tiếng kê ơ khả năng này là ngũ cảnh tu vi yêu thú mọi người phóng tầm mắt nhìn tới trong lòng ngược lại là cũng không cảm thấy sợ hãi liền như là tại tiên giới ở trong cũng có dị thú tồn tại cái này tinh không vô tận ở trong tự nhiên cũng có bình thường bị tiên giới xưng là man hoang man hoang cố nhiên kỳ lạ ngang ngược có thể tại trong vũ trụ sinh tồn luyện thành ra cường đại thể phách cùng năng lực đặc thù đồng thời số lượng rất nhiều nhưng lại trí tuệ thấp mà lại thực lực vận dụng cũng không xuất sắc đơn giản đến nói chính là chỉ có ngũ cảnh đ ỉ n h phong thực lực lại chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra ngũ cảnh sơ kỳ lực lượng cho dù là cùng tiên nhân tông sư tương đối đều là rất có công bằng càng không nói đến cùng nhân gian ngũ cảnh đánh đồng mà tinh không cổ lộ ở trong quy tắc đặc thù ngũ cảnh tông sư một khi đặt chân trong đó liền sẽ thân t ử đạo tiêu có thể nói trừ phi là sáu cảnh lưỡng vật nếu không ngũ cảnh tông sư nhất định không cách nào k h á n g c ự trong đó phát tác bọn hắn phóng tầm mắt nhìn tới cũng chỉ là muốn nhìn xem truyền thuyết này ở trong có thể tại tinh không ở trong sinh tồn man hoang đến t ộ n cùng là cái dạng gì tồn tại bén nhọn thanh em không dứt bên hai hai bên bỗng nhiên chuyển ra cùng loại với kích động cánh vù vù cùng ma sát tiếng vang tiếp lấy mấy người liền nhìn thấy tại hư hảo hai bên xuất hiện một mảng lớn to lớn bóng tối tinh không vũ trụ ở giữa vốn là h á m mảnh này to lớn bóng tối trước đó d u n g a n tính tuyệt đối ẩn giấu đi tự thân cho tới giờ k h ắ c này tiếp cận lý hưu bọn người về sau mới đột nhiên bạo phát ra nhỏ bé vù vù đột nhiên trở nên đinh thai nhức góc bắt đầu kia là vô số côn trùng vô số nắm đấm lớn tiểu nhân côn trùng đen nhánh sắc cánh cùng vô cùng sắc bén dài nhỏ rác h ú t lóe ra làm người ta sợ hãi lanh mang cho dù là cách nhau rất xa đều muốn cho người ta một loại sắc bén uy hiếp cảm giác có thể tưởng tượng một khi bị nó nhẹ nhàng địa đụng tới như vậy một chút tất nhiên chính là đầu đôi c á c h rời hạ tràng mạng lớn côn trùng băng lánh lại tham lam nhìn chăm chú mọi người liếp nhìn lại sợ có gần một k h ô n không không không t mạnh yếu là so ra mà nói giờ phút này đối với lý hưu bọn người tới nói đáng côn trùng này là bọn hắn đối phó không được bất quá nhưng cũng không cần lo lắng tinh không man hoang trí tuệ không đủ nhưng đối với nguy hiểm dự báo lại rất mất cảm cho nên cho dù là đã bại lộ thân hình lại như cũ chỉ là tại ngoại giới nhìn chằm chằm cũng không có vội vã xông tới lý hưu mấy người cũng không có vội vã hướng phía trước đi đi tới tinh không một lần cũng nên nhìn nhiều phương thế giới này phía trên bộ dáng thế giới này xem ra muốn so với chúng ta đụng chạm lấy còn muốn lớn hơn một chút hoa vô cực mở miệng nói ra tiêu bắc nam nhẹ gật đầu đồng ý nói tại cái này vô tận giữa các vì sao luôn luôn tồn tại vô số chưa biết đồ vật thế giới này rất đặc sắc dương kỳ thản nhiên nói nếu như thập phương thế giới cũng còn tồn tại như vậy cái này tinh không bên trong thì sẽ càng đặc sắc hô thiên phú nhữ mày tiêu bắc nam sờ sờ cái mũi lý hưu nhìn hắn một cái không có người mở miệng nói chuyện nữa phía ngoài ông minh chi thanh càng vang tựa hồ là đối với lý hưu đám người thờ ơ mà cảm thấy nổi nóng sau lưng vang lên rất nhiều thanh âm càng ngày càng nhiều người bắt đầu vượt qua mây trắng cùng mái vòm xuất hiện tại giữa các vì sao những người này toàn bộ đều là tiên giới ở trong bốn cảnh du giã thiên phú thực lực có lẽ t h như dương kỳ bọn người nhưng cũng là tu hành mấy chục mấy trăm năm tồn tại đ ỗ n g nhiên nhiều mấy trăm người đi lên hai bên những cái kia côn trùng rốt cục rốt của cẩn nhận không ngừng kích động cánh hóa thành từng đạo thiểm điện tốc độ cực nhanh hướng phía tinh không cổ lộ bên trong tất cả mọi người vào tới trong đám người phát ra vô số âm thanh k i n h h ô khoảng cách biên giới gần nhất người tức thì bị một màn này chiếm tâm hồn thân hình vượt qua hư vô hướng phía ngoại giới rơi xuống súng dưới thân thể rơi vào trong vũ trụ trong khoảnh khắc liền bao trùm lên tầng một miếng băng mỏng chợt bị vô số côn trùng va chạm trở thành bụi mịt đám âm ý thanh em càng đậm yến tĩnh ngay tại trang diện có chút khống chế không nổi thời điểm dương kỳ chậm rãi quay đầu nhìn tất cả mọi người là vô ý thức ngậm ngược lại nhìn về phía hai bên t r ư ơ n g tám mươi chương tám mươi muốn nói không hoảng hốt kia là không có khả năng nếu không phải bị dương kỳ hy vọng ngăn chặn nói không chừng sẽ còn hỗn loạn một hồi càng ngày càng nhiều người bò lên trên tinh không b ạ c h mạch hải cùng trạch vô sơn cũng đã chạy tới vượt qua đám người cùng lý hưu bọn người đứng chung một chỗ tinh không man hoang số lượng tuy nhiều nhưng cái này toàn bộ vũ trụ càng thêm khổng lồ đem đồng dạng số lượng man hoang phóng tới lớn gần hai cái khác biệt đ ị a bên trong nó thưa thất dày đặc trình độ tự nhiên cũng là khác biệt tại những n à y liền ngũ cảnh côn trùng chết qua về sau trong i hai bên liền lại khôi biến tại cuối n không bên lần nữa khôi phục cám và bình tĩnh. Con đường này cũng không lượng, thẳng thông hướng phương xa, biến mất tại đen nhánh bề sau, không nhìn h phục hát thấy cổ cám có lộ xa, sau, bề tắp mất và cùng.、Trong、đám người có người bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô chậm tất cả mọi người liền nhìn thấy tại thần tinh ở giữa xuất hiện một điểm q u a n sáng tựa như là ngày mùa hè trên thảo nguyên đong đóm hướng phía tinh không cổ lộ ở trong chậm dại phiêu đãng mà tới có chút chuyển thừa là chỉ định nhân viên người bên ngoài chỉ có thể đỏ mắt không cách nào tranh đoạt mà có chút chuyển thừa thì là không có phù hợp người chỉ là đơn thuần xuất hiện tại kia bên trong cung cấp tất cả mọi người tranh đoạt cái sau bình thường xuất hiện tại tinh không cổ lộ phía trên cái trước bình thường là từ ngoại giới ngoại giới giữa các vì sao xuất hiện không quan trọng mạnh yếu chi phân chỉ là phù hợp chuyển thừa tiến hành tu hành muốn càng thêm thích hợp cùng cấp tốc tới thổi qua đến có người mở miệng kích động hô lớn cái này chuyển thừa hướng về bọn hắn phiêu đang tới cái này liền mang ý nghĩa cái kia phù hợp người khả năng chính là ngay trong bọn họ một cái lỡ như mộ tổ bước lên khói đen rơi vào trên đầu mình lần này rời đi về sau muốn không được bao nhiêu thời gian liền có thể đặt chân ngũ cảnh tông sư cái gọi là truyền thừa bao hàm rất nhiều thứ công pháp thân phận vị tiêu mất đi tông sư ân đoán cùng n h â n quả còn có còn sót lại bộ phân lực lượng quán đỉnh v v tóm lại một khi thu hoạch được về sau nó cùng kết quả nhất định là lợi nhiều hơn hại mẫu lam n h ạ t ánh sáng như là một cái hình tròn mới đầu rất nhỏ cách gần đó mới phát hiện nó bản thể cũng không nhỏ chừng nửa người thân lớn nhỏ toàn thân trên giới hoàn toàn là từ đơn thuần năng lượng tổ hợp hà thành căn bản không có thực thể đây là tinh không cổ lộ ở trong xuất hiện cái thứ nhất truyền thừa ánh mắt mọi người đều đang n g ó chừng cái này năng lượng cầu thể cuối cùng đến tuột cùng sẽ trôi hướng cái kia bên trong dương kỳ mấy người cũng đang nhìn bọn hắn cũng không v ộ i lấy hướng phía trước đi bởi vì tinh không cổ lộ sẽ mở ra một tháng thời gian cái này đã đầy đủ hình tròn hình cầu vượt qua tất cả mọi người đỉnh đầu chậm rãi trôi hướng phía trước tất cả mọi người là nín thở nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một chỗ hình tượng kia là nhìn xem ngũ cảnh truyền thừa phiêu đáng p ư ơ n hướng có người vô ý thức che miệng lại mở to hai mắt nhìn tình ngạt nói kia màu lam nhạc quang cầu đúng là hướng về dương kỳ tiêu bắc nam bọn người phiêu quá khứ cái này ngũ cảnh truyền thừa lại cũng là cái ánh mắt cực cao tồn tại tùy tiện không chọn người chọn người liền chọn thiên phú cao nhất mấy cái kia chỉ là không biết cuối cùng sẽ rơi vào ai trên đầu tất cả mọi người là chăm chú nhìn xem cho dù là dương kỳ mấy người cũng là yên tĩnh nhìn xem tiêu bắc nam hai tay vây quanh một bộ xem náo nhiệt biểu hiện b ạ c h mạch hải ánh mắt lộ ra vẻ tò mò hắn nhưng có biết tuy nói dương kỳ hỗ thiên phú tiêu bắc nam lý hưu mấy người trung đụng được cũng không t h lắm nhưng bốn người này đều là thiên phú tuyệt đỉnh nhân vật tâm lý khẳng định đều là không ai phụ hay dưới mắt cái này cái thứ nhất truyền thừa hướng về bọn hắn rơi xuống khẳng định là muốn vô ý thức so m ộ t so tại tất cả mọi người nhìn chăm chú kia đại biểu truyền thừa màu lam nhạt sáng ngời chậm dãi ngừng lại cuối cùng treo tại lý hưu trước người chậm dãi phiêu đ ã n g trên d ư ớ i nhẹ nhàng địa phất động đám người yên tĩnh một cái trước mắt chậm b ộ c phát một trận xôn xao âm thanh cái này cái thứ nhất xuất hiện ngũ cảnh truyền thừa cuối cùng đúng là lựa chọn lý hưu dương kỳ tiểu thần tiên người điên vì võ ba người lại đều là không có được lựa chọn tuy nói có thể là cái này ngũ cảnh truyền thừa cùng lý hưu độ phù hợp cao hơn nguyên nhân nhưng bức tranh này xem dương kỳ ánh mắt bình tĩnh đối này cũng không thèm để ý tiêu bác nam n é t miệng t r e o chọc nói sớm biết lúc trước ta liền không ngăn người điên vì v õ cùng ngươi đánh nhau hiện tại lại đảo ngược danh tiếng toàn thành ngươi hô thiên phú đứng ở một bên mà không biểu tình hắn từ nhỏ đến lớn tu tâm đại thành đối với những chuyện này đã sớm là không để trong lòng lý hưu vẫn chưa đáp lời chỉ là ngước mắt nhìn trước mặt mình màu lam n h ạ t q u a n cầu hắn thậm chí có thể cảm thụ được phía trên kia chuyển đến cảm giác hòa hợp phán phất như là một đôi hiền hòa bàn tay chờ đợi lấy hắn dỗi ra hai tay mà sự thật cũng đích thật là như thế hắn chỉ cần giơ tay lên nhẹ nhàng địa đưa tới. liền có thể cùng phần này chuyển thừa lực lượng hòa làm một thể đợi đến rời đi tinh không cổ lộ về sau liền có thể hợp hai là một đem luyện hóa từ đó biến thành mình lực lượng cho mình sử dụng có thể nói chỉ cần hắn thu hoạch được phần này lực lượng q có đỉnh không ngoài một năm liền có thể đặt chân ngũ cảnh tông sư đây là lần này tinh không cổ lộ phía trên xuất hiện cái thứ nhất c h u y ể n thừa tất cả mọi người đang nhìn hắn ánh mắt tụ tập ở trên người hắn lý hưu còn tại trở mặc hắn cảm thụ được c h u y ể n thừa sáng ngời ở trong thân hòa bình tĩnh ánh mắt không có bất kỳ cái gì biến hóa cùng ba động sau lưng mọi người giống như không có nghe tiếng lời này hắn vừa mới nói cái gì tán rồi lời này là có ý gì chẳng lẽ là chê bọn họ nhân số quá nhiều chen chúc tại cái này bên trong xem náo nhiệt cho nên để bọn hắn tán rồi ngay tại giữa đám người tràn đầy hoang mang không biết nên như thế nào cho phải thời điểm đ ỗ n g nhiên trông thấy đoàn kia phiêu đãng tại lý hưu trước người chuyển thừa sáng ngời như gió lặng yên t á n đi màu lam nhạt ánh sáng như là bồ công anh cánh hoa đồng dạng tán thành vô số cái m ả n h vụn hướng về bốn phương tám hướng phiêu đãng cuối cùng triệt để tiêu tán vô tung vô ảnh lạng ngắt như tờ thằng tắp tinh không cổ lộ phía trên không có nửa điểm thanh nhâm tất cả mọi người làm mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lý hưu lúc này mới minh bạch một câu kia tán đến tuột cùng là có ý gì hắn đúng là cự tuyệt thu hoạch được kia phần truyền thừa dựa vào cái gì đám người có vẻ hơi bạo động cho dù là bạch mạch hải cùng thẩm vông nguyệt hộ thiên phú mấy người cũng đều là nghiêng đầu nhìn về phía lý hưu trong mắt mang theo điều tra c ũ n g không hiểu chi ý phải biết đi t ớ i cái này tinh không cổ lộ phía trên vốn là vì thu hoạch được truyền thừa từ đó để cho mình càng nhanh sớm hơn đặt chân đến ngũ cảnh tông sư hàng ngũ mà lại trong này truyền thừa tuy nói có thể sẽ nhiễm một chút tiền bối nhân quả nhưng đó là cơ hồ hoàn toàn không cần lo lắng sự、tình. về phần bản thân sư thừa c ư ờ n g đại không cần lại dùng cái khác đây cũng là cái lời nói vô căn cứ dương kỳ chính là chân quân dương tiện đệ tử nếu là bàn về truyền thừa chỉ sợ toàn bộ tiên giới đều không có mấy người mạnh hơn hắn nhưng hắn hay là đi tới cái này tinh không cổ lộ ở trong đạt được truyền thừa đồng thời lợi dụng truyền thừa ở trong còn s ấ t lại lực lượng cho mình dùng cũng sẽ không cùng tự thân sư thừa phát sinh xung đột tự nhiên cũng không có cái gì tốt lo lắng nhưng bây giờ lý hưu vậy mà cự tuyệt mà hắn cũng chỉ là một giới tán tu mà thôi ở đây mấy trăm người bạo động càng thêm mãnh liệt đồng thời cũng không hiểu sinh ra một tia h o ạ khí nhóm người mình muốn mà không chiếm được đồ vật coi như chân bảo tồn tại đúng là bị đối phương hời hợt liền cho cự tuyệt đối với những người này nội tâm ý nghĩ như thế nào lý hưu tự nhiên biết nhưng hắn lại cũng không quan tâm hắn đi tới tinh không cổ lộ tự nhiên cũng là muốn mau mau trở thành ngũ cảnh thông sư nhưng là mục đích lại cũng không là những này phổ thông truyền thừa hắn mục đích là tinh không cổ lộ cuối cùng hắn muốn nhìn một chút nơi đó cuối cùng chỗ đến tột cùng tồn tại, tại. giơ phút này chỉ nhìn bên ngoài lời nói thân phận của mình cũng không cần lo lắng sẽ bị phát hiện nhưng nếu như là tiếp nhận truyền thừa lời nói từ trong ra ngoài đem mình hiện ra cho tất cả mọi người khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn bản thân cái này chính là một cái mạo hiểm là một cái đánh bạc hắn không hy vọng đem phần này mạo hiểm tùy tiện dùng tại dạng này một phần đơn giản truyền thừa bên trên hắn muốn tại tinh không cổ lộ cuối cùng thử một lần mà lại nói lời nói thật hắn thật trướng mắt những n à y tiên giới ngũ cảnh truyền thừa hắn tự tin cho dù là không đi cái này tinh không cổ lộ tương lai trong vòng một năm mình vẫn như cũ có thể đặt chân ngũ cảnh thành tựu tổng sư chi vị hắn chân chính cảm thấy hứng thú là tinh không cổ lộ cuối cùng còn có trời lung ván cờ phía sau hờn t à n g lấy bí mật đến tuột cùng là cái gì kế tiếp theo đi dương kỳ nhìn thoáng qua lý hưu nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó mở miệng nói đám người bọn họ vẫn như cũ đi ở đằng trước đầu kia mấy trăm người theo sau lưng cũng không phải là không dám siêu việt bọn hắn chỉ là không có tất yếu từ khi đám kia ngũ cảnh man hoang côn trùng đều vẫn lạc tiêu vong về sau bốn phía liền rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ tinh không man hoang nghĩ đến là bởi vì nơi đây hẳn là đám kia côn trùng phạm vi thế lực nguyên nhân tinh không cổ lộ ở trong là nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại sở dĩ nói như thế tự nhiên là có đạo lý cơ duyên đã vừa mới nhìn thấy qua cái gọi là nguy hiểm chỉ lại cũng không là đám tia tinh không man hoang mà là có thể xuất hiện tại tinh không cổ lộ ở trong cái chủng loại kia đặc thù tồn tại trải qua rất nhiều năm phát triển tại ba đại phái ghi chép bên trong bọn hắn đem loại này tồn tại xưng là linh nơi này linh cũng không phải là linh thu ý tứ càng giống là nhân c h i sau khi chết linh hồn bất diệt tàn t ạ linh hồn cùng ngoại giới vật chất tương h ữ kết hợp với nhau trở thành một loại có được độc lập hành tẩu năng lực cùng người trước khi chết trong lòng nhất không bỏ xuống được chấp niệm kết hợp là một thể linh loại này tồn tại cũng không có thực thể xem ra cũng là hư vô mờ mịt mà lại cực kỳ am hiểu ẩn nấp tự thân thực lực cảnh giới ngược lại là không tính là mạnh tối đa cũng, cũng chỉ là bốn cảnh du ra thôi dù sao trước khi chết chỉ là ngũ cảnh t ô n g sư thôi còn sót lại linh phách đủ khả năng phát huy ra lực lượng vốn cũng không nhiều cho dù là tăng thêm ngoại giới vật chất hòa làm một thể cũng vô pháp tăng lên quá nhiều tương h ữ cân bằng phía dưới chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì một chút thực lực thôi 81, linh, 81, linh. có thể nói những n à y linh chân chính tương đối khó đối phó hay là bọn chúng quỷ dị khó lường công phạt thủ đoạn thậm chí những năm qua đến nói còn phát sinh qua có thuộc tính đặc thù linh giả trang qua tiên nhân trà trộn ở trong đám người cho nên nói tinh không cổ lộ phía trên chân chính nguy hiểm cũng không phải là những cái tia trong vũ trụ tinh không man hoang mà là những ngày mấy trăm ngàn năm bất hủ bất hủ chấp nghiệm hóa thành mà gia linh tinh không cổ lộ là tiên giới ở trong rầm rộ con đường này có được rất nhiều ngũ cảnh cơ duyên là bốn cảnh tu sĩ thời gian nhanh nhất đặt chân ngũ cảnh tông sư đường tắt nhưng ngũ cảnh cơ duyên dù sao không phải vô dường t ậ n trải qua đã bao lâu nay mở ra cùng tiêu hao về sau mặc dù còn lại không tính là khan hiếm nhưng cũng tuyệt đối không tính quá nhiều vượt qua mây trắng cùng mái vòm phía trên đi tới giữa các vì sao người đã càng ngày càng nhiều phóng tầm mắt nhìn tới không sai biệt lắm đã năm chắc một phẩy không không n g ư ờ i lúc này mới chỉ là vừa mới mở ra không đến nửa canh giờ mà thôi đứng ở phía sau cùng người quay đầu nhìn lại thậm chí có thể nhìn thấy tại mái vòm phía dưới không ngừng cẳng nộ g leo lên bậc thang bạch ngọc dày đặc như là kiến hôi mấy triệu người ngũ cảnh cơ duyên cố nhiên tồn tại nhưng lại cũng không phải là dễ dàng như vậy sẽ xuất hiện nếu không nhiều lần như vậy tinh không cổ lộ có lại nhiều truyền thừa tồn tại cũng đều sớm đã bị móc sạch truyền m i ệ n g phía dưới lý hưu vừa mới cự tuyệt thu hoạch được truyền thừa sự tình đã là mọi người đều biết không ít người ánh mắt đều là mang theo ao cái này thật đúng là người so với người làm người ta tức chết nhóm người mình tìm kiếm n g h ị cách cũng không chiếm được đồ vật người ta vậy mà chẳng thèm ngó tới trực tiếp cự tuyệt sau lưng người không ngừng hướng đi về trước lý hưu cùng dương kỳ bọn người y nguyên đi ở đằng trước đầu bằng vào bọn hắn thực lực cũng không tinh khó tinh không cổ lộ sẽ mở ra một tháng thời gian của chúng ta rất dư dả dương kỳ cất bước hành tẩu trên thân giáp vàng tại cái này tràn ngập sáng tỏ cùng ả m đạm đem kết hợp mâu thuẫn trên đường chiếu sáng giả dỡ xem ra có chút p ó n g ánh trong vũ trụ tồn tại rất nhiều tinh thần bọn chúng nổi bật mặt trời ánh sáng chiếu sáng tự thân dùng nhân loại đi cùng phồn tinh lẫn nhau tương đối không thể nghi ngờ là một chuyện rất ngu xuẩn bởi vì tại cả hai ở giữa nhân loại bản thân liền đại biểu m i ệ u nhỏ tại mênh n ô n g phía dưới không đủ thành đạo chỉ bất quá mọi thứ đều là tương đối mà nói người bình thường có lẽ đích thật là như thế nhưng nếu như là dùng một chút vĩ đại cùng khiến người tôn kính người tới làm ví von lời nói tại đặc biệt lĩnh vực bọn hắn ánh sáng là muốn thắng qua tinh thần dương kỳ chính là người như vậy vô luận là từ cái gì góc độ đi nhìn trên người hắn ánh sáng đều muốn thắng qua vũ trụ này ở trong bất luận cái gì một ngôi sao thần tiêu bắc nam đi ở bên trái hai tay ôm lấy ánh mắt đánh giá phía trước nói đường. trong mắt mang theo một vòng cảnh giác cùng gió xét bọn hắn đã ở trên con đường này đi mấy canh giờ thời gian vượt qua ban đầu nhất khu vực tiếp xuống mỗi một bước đều có thể sẽ gặp phải cái gì đột phá t ngoài ý muốn tình trạng vì lúc này khắc bảo trì cảnh giác không thể nghi ngờ là rất có chuyện tất yếu tuy nói tinh không cổ lộ sẽ mở ra một tháng thời gian nhưng nơi cuối cùng đến tột cùng tồn tại cái gì là chúng ta không được biết sự t ì n h nếu là không biết vậy sẽ phải làm tốt tiêu hao thời gian chuẩn bị cho nên dưới mắt có thể đi nhanh một chút vậy liền tận lực không muốn kéo dài ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía trước trên đường một chỗ ngóc n g á c nhẹ nói dương kỳ nói thời gian rất dư giả là muốn cho mọi người không đến mức khẩn trương thái quá từ đó làm cho bởi vì quá căng thẳng mà phát sinh sai lầm tiêu bác nam tự nhiên biết hắn ý tứ thế là tại dương kỳ thoại âm rơi xuống về sau liền lập tức mở miệng nhắc nhở một câu trong mắt của hắn dần dần hiếp lại vây quanh hai tay cũng theo đó chậm rãi để xuống rũ xuống hai bên h ô thiên phú không nói gì tiêu mặc nhi cùng thẩm v ô n g u y ệ t vô ý thức đ ể cao cảnh giác hoa vô cực thân thể căng thẳng lên lý hưu phối hợp hướng phía trước a n h cầu phản p h t cái này chuyện đang xảy ra cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào bởi vì căn bản không dùng đến hắn xuất thủ tại tiêu bắc nam hai tay rủ xuống nháy mắt phía trước bị hắn nhìn c h ầ m c h ầ m chỗ kia phương tiện xuất hiện một cái như ẩn như hiện bong bóng trong suốt bong bóng từ mặt đất chậm rãi bay lên tựa như là trong rừng rơi xuống một mảnh lá cây đồng dạng vừa đi vừa về phiêu đáng thân thể của mình chậm chạp mà nhu h ò a thoạt nhìn không có bất kỳ nguy hiểm nhưng chính là cái này một cái nhìn vô cùng đơn giản một cái bậc khí chật tại mọi người trước người nổ tung lên lực lượng vô hình tại tinh không cổ lộ phía trên bốn phía mà ra c ù n bão gió lốc bỗng nhiên sinh ra như là đao kiếm đồng dạng hướng về bọn hắn đâm tới tiêu bắc nam xuất, người người, xuất h đứng chắc người, tay lông mày mau ngạn lớn hắn đứng tại tất cả mọi người phía trước màu b đỏ tím cá hiếm một cái tay nắm lấy cá hiếm của mình đánh góc một cái tay khắc thì là dối tiến vào miệng bên trong nhẹ nhàng đĩa hút mút lấy trong miệng chỉ là tiêu bắc nam dù sao cũng là tiêu bắc nam thế hệ trẻ tuổi ở trong nhất hưởng dự nổi danh mấy người một trong hắn đi đến đứa bé kia trước mặt cũng không có vội vã độc thủ mà là hỏi ngươi muốn làm cái gì lúc trước nói qua cái gọi là linh hoạt là những cái kia chết đi ngũ cảnh tông sư thể nội chỗ còn sót lại một vòng chấp nghiệm lại cùng cái này tinh không cổ lộ ở trong lực lượng thần bí dung hợp lẫn nhau cuối cùng tạo thành một loại tồn tại bọn hắn cũng không có kiện toàn linh trí bình thường chỉ là giữ đối lập trình độ trí tuệ mà lại bởi vì là chấp nghiệm tạo thành nguyên nhân trời sinh liền dẫn có địch ý cùng tính công k í c h bình thường tại giữa các vì sao ngủ say một khi đến tinh không cổ lộ lúc bắt đầu liền sẽ thức tỉnh đồng thời đối đặt chân trong đó người phát động công k í c h bọn hắn tồn tại cùng ngũ cảnh truyền thừa là cùng một nhịp thở nếu như nói cái này linh chấp nghiệm đến từ một vị ngũ cảnh tông sư mà lần này có người thu hoạch được vị tông sư này truyền thừa như vậy vị này ngũ cảnh cường giả chỗ còn x u ấ t lại chấp nghiệm cũng sẽ biến mất theo tạo ra ra linh tự nhiên mà vậy cũng sẽ đi theo biến mất nói cách khác nếu như vị này ngũ cảnh tông sư truyền thừa từ đầu đến cuối đều chưa từng bị người thu hoạch lời nói như vậy cái này linh cũng sẽ một mực tồn tại cho dù là lần này bị lý l ư u bọn người chấm giết đợi đến lần tiếp theo tinh không cổ lộ mở ra ngày vẫn như c ũ sẽ còn xuất hiện đây là mãi mãi không kết thúc sự tình cho nên tiêu bắc nam cũng không đội lấy độc thủ hắn là lần đầu tiên đến cái này tình không cổ lộ đương nhiên phải thấy nhiều biết một phen tổng không h ỏ n g chỗ chỉ là h ỏ i tuy là h ỏ i như thế nhưng mọi người trong lòng cũng biết linh là không biết nói chuyện cái gọi là còn sót lại một chút trí tuệ nói cho cùng kỳ thật cũng chính là cùng một chút g i ã thú không kém quá nhiều nhưng lần này lại cùng thường ngày cũng không giống nhau chỉ thấy cái kia mặc màu đỏ tím cái yếm tiểu nam hải đem hút mút ngón tay từ trong miệng đem ra phía trên còn dính nhuộn một chút nước bọn hắn đưa tay hướng về lý hưu chậm rãi chỉ qua dòn tan ó i giết hắn tất cả mọi người xứng sờ ngay tại chỗ trong lúc nhất thời đúng là không người nói chuyện an t ĩ n h có chút kiềm chế cái này sao có thể cho dù là bạch mạch hải cùng thẩm vông mệt hoa vô cực mấy người đều là n h ị n không được con ngươi có chút co rụt lại có chút không dám tin tưởng mình vừa mới nghe được chừng nào thì bắt đầu linh cũng có thể nói chuyện trò chuyện rồi hồ thiên phú quay đầu nhìn về phía lý hưu dương kỳ ánh mắt có chút l ó e lên không biết suy nghĩ cái gì sau lưng hơn mười p không không không người đã chạy tới đúng lúc nhìn thấy một màn này mỗi một cái đều là ngây ra như phóng n a o n a o c h á n g váng ở giữa sân linh mở miệng rồi thứ này vậy mà mở miệng nói chuyện rồi mà lại nói ra lời nói có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh n g ợ i đi lên trực tiếp liền tuyên bố muốn giết lý hưu thế nhưng là vì sao làm như thế tất cả mọi người tại cùng thời khắc đó nhìn về phía một mực m ặ t không biểu tình đứng tại nơi đó lý hưu trong lòng đông nhiên sinh ra vẻ tò mò tiêu bác nam thì là một lần nữa ôm lấy hai tay khoe miệng có chút d ơ lên trong mắt tràn ngập hứng thú r i ậ rào nhữ mày hỏi giết lý hưu vì sao tiểu nam hải cánh tay vẫn chưa bông u xuống ở phía sau hắn lại lần nữa ngưng tụ ra vô số đao kiếm bình tính hư hào tinh không cổ lộ phía trên đông nhiên nhấc lên một trận g i chỉ là cái này gió lay động lại cũng không là quần áo cùng cho bụi mà là phồn tinh quanh mình tinh thần lại phát sinh lệnh vị trí h ã n không giống tiểu nam hải thanh âm lại lần nữa vang lên tiêu bắc nam quay đầu nhìn thoáng qua lý hưu chợ kế tiếp theo hỏi cái tiêu bên trong không giống tiểu nam hải lần này không nói gì thêm mà là trực tiếp lắc tay c á n h tay phiêu khởi tinh quang chậm rãi tà n mát bám vào tại vô số đao kiếm phía trên đao kiếm trước sau sắp xếp cuốn lên kịch liệt năng lượng ba động cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú biến thành một đầu cự long bộ dáng to lớn đầu rồng xuất hiện ở trên không trung đen nhánh long nhãn nhìn xuống trên mặt đất lý u c h ợ n đầu dòng nửa g mặt lên trời gào thét phát ra một tiếng long âm đinh hay nhức bóc mắt trần có thể thấy sóng âm hướng về tất cả mọi người áp b á c h tới thầm vô nguyện nghiêng người bảo vệ bạch m ạ c h hải hoa vô cực huy động hai tay bảo vệ trạch vô sơn tiêu bắc nam trong mắt xuất hiện một vòng ngưng trọng cũng không phải là đối với cái này linh thực lực cảm thấy rung động càng nhiều hơn chính là chính là đối với cái này linh dị thường mà cảm thấy quá dị đ ứ n g đua dương kỳ những mày mở miệng nói ra tiêu bắc nam nhẹ gật đầu thân hình nhảy lên thật cao giống như kinh hồng đồng dạng bay lên nháy mắt liền xuất hiện tại đầu kia cự long đình đầu tinh quang chiếu xuống áo trắng phía trên tiêu bắc tay phải thành quyền hung hăng đánh vào đầu kia cự long trên đỉnh đầu tiếng ai minh vẫn chưa vang lên một quyền này rơi xuống đầu kia cự long trực tiếp hóa thành bột mịn tiêu tán mà lúc này tiêu bắc nam thân thể cũng trực tiếp từ không trung rơi xuống không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng trực tiếp một t r ư ờ n g đập vào cái kia tiểu nam hải đỉnh đầu đem nó ngạnh sinh sinh anh bạo mà đi hắn ngồi thẳng lên trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ nhẹ nhàng bởi vì giờ khắp này tại cái này tinh không cổ lộ phía trên bình tĩnh bốn phía trống rông xuất hiện mấy trăm cái bậc khí hướng về lý hưu chậm rãi tới gần mà đi chương t á kim la sát giết lý hưu chương t á kim la sát giết lý hưu không đơn giản chỉ có hình người hình thù kỳ quái tất cả đều có chi nếu như nhất định phải nói cái này tất cả linh thân bên trên điểm giống nhau lời nói đó chính là bọn họ hai mắt toàn bộ đều nhìn chăm chú đồng dạng một cái phương hướng nhìn chăm chú đồng dạng một người hơn mười p không không n g ư ờ i đám người đều là vào lúc này dưng bước ánh mắt khó hiểu lại rung động nhìn xem một màn này d ư ớ i trước đến nói từ tinh không cổ lộ bắt đầu đến kết thúc cộng lại có thể đụng tới mấy trăm con linh đều xem như rất khó phải chuyện xui xẻo dưới mắt vậy mà là tại cùng thời khắc đó xuất hiện mấy trăm cái linh cái này sao có thể mọi thứ đều có nguyên nhân cũng chính là cái gọi là sự tình gia k h ắ c thường tất có yêu chuyện này liền rất k h ắ c thường như vậy phía sau nhất định liền có bọn hắn không biết nguyên nhân tồn tại có người đem ánh mắt bỏ vào lý lưu trên thân cái này lý lưu đến tột u cùng là làm sự tình gì đúng là làm cho cái này tinh không cổ lộ phía trên tất cả linh đều đối với hắn một cá i nhân sinh ra s á c ý cho dù là tiêu bắc nam nhìn thấy một màn này đều là những mày trong lòng mê vụ bậc phát mấy trăm con linh cho dù là lấy thực lực của hắn cũng không dám có bất kỳ chủ quan trước mắt này tấm cục diện có thể nói là mười phần nguy hiểm nhưng phải biết cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi tinh không cổ lộ dưới mắt mới mở ra mấy canh giờ không đến một ngày về sau sẽ gặp phải sự tình gì xem ra ngươi thật giống như có đại phiền t o á i tiêu bắc nam nghiêng đầu nhìn xem lý hưu nhẹ giọng t r e o chọc nói lý hưu m ặ t không biểu tình trên thân thanh sam dần lên phong mang liền ngay cả dưới chân tinh độ tựa hồ cũng vỡ ra vô số khe hở tiêu bắc nam trước mắt có chút sáng lên chợt dùng sức rỗi cái lưng mệt mỏi khỏe miệng hơi dương nói nếu như thế vậy liền để cái này phiền phước tới lớn hơn một chút vừa dứt lời chân phải của hắn đạp mạnh m ặ t đất thân thể tại trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang thẳng tắp tiến vào mấy trăm con linh bên trong lật tay ở giữa liền có vài vị linh bị tại chỗ chấn sát tiểu thần tiên thân hình xoay chuyển áo trắng như tuyết quanh thân lượn vòng lấy hư hảo màu trắng hoa văn cả người xem ra rất mơ hồ phóng tầm mắt nhìn tới c h ỉ cảm thấy toàn bộ tinh khung cổ lộ phía trên tất cả đều là hắn tiêu bắc nam thân ảnh những cái kia để người ngắm mà sinh ra sợ hãi linh một cái tiếp theo một cái vỡ vụn tiêu tán thống khoái tiêu bắc nam hét lớn một tiếng ngựa mặt lên trời cười dài thân hình p i ê n ngự kinh h ồ n lướt qua gi quả thực kinh diễm vô cùng không hổ là có tiểu thần tiên c h i danh hỗ thiên phú vốn là hiệu chiến như thế nào để tiêu bắc nam ra hết danh tiếng hắn đưa tay cầm phía sau cự kiếm giống như tấm ván gỗ to lớn thân kiếm cắm trên mặt đất một cô nặng nề vô cùng khí tức nháy mắt liền chuyển khắp bốn phía một mình hắn đứng tại kia bên trong phảng phất như là một tòa cự đại sơn nhạc sừng sững trong đó xa xa nhìn lại đều muốn cho người ta một loại không cách nào vượt qua ngưỡng vọng cảm giác trên người hắn khí tức nặng nề bất động như núi động như lôi đình hai mắt vẫn nhìn phía trước những cái kia linh hỗ thiên phú giơ lên cự kiếm sau đó không có bất kỳ cái gì giảng cứu chỉ đơn giản như vậy thẳng tắp nặng nề g h hướng xuống chém xuống thế đại l ự c c h ậ m đại s ả o bất công xuyên qua tại tinh đ ổ phía trên tiêu bắc nam phát ra một tiếng kinh hô lập tức mở miệng mắng một câu người mẹ nó người điên vì võ không thấy được phía trước còn có một người sao kinh hồng bạch tuyến đoạn đi tại cự kiếm rơi xuống trước một khắc tiêu bắc nam lấy cực nhanh tốc độ lui trở về trở lại mọi người bên cạnh thân mà tại phía trước tinh không cổ lộ phía trên cự kiếm rơi xuống về sau mấy trăm con linh đã vơ vù một lại thêm tiêu bắc nam giết chết trước mắt cũng chỉ còn lại có một nửa linh dày đặc con đường phía trên trong khoảnh khắc liền trở nên vắng vẻ bắt đầu đối mặt tiêu bắc nam thì mắng hô thiên phú chỉ là nhìn hắn một cái vẫn chưa nói chuyện một kiếm tia rất mạnh nhưng đương nhiên không có khả năng đã thương được tiểu thần tiên sau lưng đám người đều là ngây người nguyên địa sững sờ nhìn xem mấy người bọn họ nửa ngày về sau nhịn không được nuốt nước miếng một cái cho dù là đã sớm biết tiểu thần tiên người điên vì võ bọn người chính là tiên giới ở trong ngũ cảnh trở xuống chiến lực trần nhà nhưng khi chân chính nhìn thấy bọn hắn xuất thủ thời điểm vẫn là không nhịn được cảm thấy rung động đây chính là còn sót lại ngũ cảnh tông sư chấp n i ệ m hóa thành linh tuy nói thực lực còn kém rất rất xa bản thể chỉ là bốn cảnh du dạ chiến lược nhưng cũng không phải tùy tiện nói mặc cho ngươi bóp tròn xoa dẹp tồn tại nếu là một đôi một lời nói đại đa số người bọn hắn đơn độc đối mặt đều chưa hẳn sẽ là đối thủ mà như vậy thực lực mạnh mẽ linh tại đối diện tiêu bắc nam cùng h ỗ thiên phú thời điểm lại là không có lực phản kháng chút nào chỉ là vừa đối mặt liền tổn thương một nửa nhiều thực lực như thế khó có thể tưởng tượng lý hưu còn tại xúc thế kế quan của hắn giấu kín tại thanh sam phía dưới từ đầu đến cuối đều là dương cung mà không phát hắn đang chờ dương kỳ cũng không có độc thủ hắn cũng đang chờ bởi vì trước mắt linh rất là thủ khác biệt dĩ vãng dần dần tất cả mọi người phát hiện điều này bởi vì từ kia mấy trăm cái bong bóng xuất hiện rơi xuống đất hóa thành linh về sau cho tới bây giờ đúng là không có bất kỳ cái gì động tác cho dù là bị tiêu bắc nam cùng hộ thiên phú chém giết một nửa còn lại vẫn không có bất kỳ động tác gì cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ duy nhất không đổi chính là hai mắt từ đầu đến cuối đều tại nhìn chăm chú lý l ư u phương hướng trong mắt mang theo làm người ta sợ hai âm c h ầ m sắt ý thân thể của bọn hắn cứng ngắc động tác cứng đ ở xem ra tựa như là từng cái để tuyến như con dối có chút không thích hợp tiêu bắc nam khoanh tay cánh tay nhữ mày nhìn về phía trước dị thường tâm lý bỗng nhiên sinh ra một vòng dự cảm xấu mấy người còn lại cũng là phát hiện không đúng nhưng cũng không biết đến t ộ n cùng xảy ra chuyện gì a đúng lúc này người phía sau bậy ở trong bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô giống như là nhìn thấy cái gì đại khủng bố thanh â m ở trong tràn ngập sợ hãi cùng kinh hãi tất cả mọi người là trong cùng một lúc hướng phía thanh â m vang lên phương hướng nhìn sang sau đó đạp lên giữa các vì sao hơn mười p không không không người liền đồng thời sắc mặt k ỳ biến thân hình nháy mắt hướng phía bốn phía rút lui quyết tán mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc chỉ thấy tại người kia quần trung ương xuất hiện một con to lớn kim sắc la sát miệng có răng n a n h đầu đội tử q u a n trên vai c u ố n quanh lấy địa ngục đỏ r á n hai mắt đột xuất tựa hồ phải tùy thời rớt xuống đồng dạng cho người ta một loại khủng bố đến cực điểm cảm giác hắn xuất hiện tại kia bên trong hung tàn cùng bạo âm sát khí hướng về bốn phía điên cùng cắn quét chỉ là trước mắt thời gian liền đem tất cả mọi người bao trùm tại trong đó mọi người bước chân bỗng nhiên chậm lại sau đó thân thể dần dần trở nên cứng ngắc bắt đầu ánh mắt vô hồn làn ra mặt ngoài cũng xuất hiện ám tử sắc kỳ quái hoa văn bạch mạch hải con người co lại thành một điểm nhớ tới rất nhiều năm trước một vị ngũ cảnh thông sư cấp tốc nói đây là kim la sát chính là một trăm phẩy không không không năm trước một vị phật gia cao tăng về sau bởi vì rơi vào tu la đạo mà thành t i ể u la sát chính quả nó phật pháp âm s á t cùng tồn tại vốn là tương hỗ xung đột đại đạo nhưng cái này cao tăng thiên phú dị bẩm tâm tính siêu phạm trải qua xâm ngàn năm ngộ về sau đúng là ngạnh sinh sinh đem phật pháp cùng âm la sát hợp hai là một hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau thành t i ể u kim la sát chi vị càng là nhờ vào đó đạt tới nửa bước sáu cảnh về sau đi hoài ngọc quan dự định chấn sát nhân tộc cứng giả lấy chính sáu cảnh đại đạo nhưng chưa từng nghĩ cuối cùng bị thanh sơn tô liễu chém giết liền ngay cả thi thể đều bị chém thành vỡ nát may m à có xá lợi còn x u ấ t lại bị năm đó lăng tiêu điện tiền bối đưa đến cái này giữa các vì sao cái này bỗng nhiên xuất hiện kim la sát nghĩ đến chính là những cái tia cao tăng chấp nghiệm biến thành nếu thật là như thế vậy liền khó làm nghe bạch mạch hải giải thích tất cả mọi người minh bạch tiền căn hậu quả lý hưu thì là ánh mắt có chút ngưng lại thanh sơn tô liễu kia là người nào lại có thể đem nửa bước sáu cảnh cao tăng kim la sát chém giết nghĩ đến thực lực thiên phú nên là cao tuyệt vô cùng bất quá cái này cũng không có gì tốt đáng giá kinh ngạc t i ê những cái kia bị kim la sát sát khí ăn mòn lây nhiễm đến người lại đều là trở thành khối lỗi bắt đầu tự giết lẫn nhau bắt đầu đồng thời thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn căn bản không có bất cứ chút do dự nào xem xét chính là hoàn toàn bị t ứ c đoạt tâm trí bị tiêu kim la sát triệt để trường không đang vỗ tay ở trong không đơn giản chỉ là như thế l i ê n tại bọn hắn nhìn về phía đám người thời điểm sau lưng kia còn sót lại hơn một trăm con linh rốt cục cũng là bắt đầu bắt đầu chuyển động không tại như là cái để tuyến như con rối ngây người nguyên địa hơn một trăm con linh tại cùng thời khắc đó hướng về lý hưu công phạt mà đến thủ đoạn c h ố n g chết khó lường vô cùng dưới chân tinh không cổ lộ giống như thủy triều nổi lên gọn sóng đồng thời hướng phía mọi người ép tới cái này đẩy trời vô số tinh quang giống như là phấn hoa đồng dạng p h i u tán mà xuống xem ra rất đẹp không có bất kỳ cái gì nguy hại nhưng mấy người đều là sắc mặt ngưng trọng những cái kia xem ra thường thường không có gì lạ phấn hoa tinh quang bên trong ẩn giấu đi đủ để cho bọn hắn run dày lực lượng cường đại cẩn thận ứng đối tiêu bắc nam bảo hộ ở trạch vô sơn trước người sắc mặt ngưng trọng dàn dò hắn tại cái này tán lạc xuống tinh quang ở trong cảm nhận được lực lượng hoàn toàn khác biệt kia là bao trùm tại bốn c ả n h phía trên lực lượng vượt qua bốn c ả n h nhưng lại tại ngũ c ả n h phía dưới loại lực lượng này hệ thống rất quái dị nhưng lại đích sắc tồn tại mà lại liền tại bọn hắn đỉnh đầu hộ thiên phú nắm chặt cự kiếm sắc mặt hơi trầm xuống giờ phút này bọn hắm cần đối mặt không đơn giản chỉ là trước mắt những còn có mang về sau những cái kia bốn cảnh tu sĩ những cái kia bị kim la sát sát khí ăn mòn tâm thần người tại trải qua ngắn ngủi chém giết về sau lưu lại hơn một phẩy không không không thi thể về sau đồng thời đem ánh mắt thay đổi đến lý hưu trên thân giết nên giết hắn muốn chết hắn không giống không thể để cho hắn đi hướng tinh không cuối cùng hắn muốn chết tại cái này bên trong hắn muốn chết tại cái này bên trong vô số thanh âm từ những cái kia bị khống chế đám người trong miệng truyền ra lật qua lật lại đều là như thế vài câu cũng không có cái gì mang tính then chốt tin tức nhưng biểu đặt ra đồ vật đều là giống nhau giết lý hưu hắn không giống nhất định phải giết hắn không thể để cho hắn đi tinh không cổ lộ cuối cùng to lớn kim la sát cao tới một trăm triệu toàn thân tản ra âm sắt cùng phật quang mánh liệt xung đột mâu thuẫn nhưng lại xảo diệu kết hợp với nhau cho người ta một loại kịch liệt cảm giác chấn động chương tám mươi ba giết hắn hắn không giống giết hắn chương tám mươi ba giết hắn hắn không giống giết hắn giờ phút này lý hưu liền đứng tại cái này kim la sát dưới bàn tay tinh không cổ lộ phiêu đ á n tán không đi tinh quang bốn phía cuốn sạch lấy như là mê vụ đồng dạng sắt khí bàn tay lớn kia trên lòng bàn tay nổi bật vô lựa phật quang đang rơi xuống quá trình bên trong hút và o vô số âm sát khí không ngừng hội tụ thẳng đến trở nên càng ngày càng mạnh càng ngày càng thịnh hậu phương hơn một trăm con linh càng là thủ đoạn nhiều lần ra đỉnh đầu rơi xuống tinh quang cũng tại càng ngày càng gần trước mặt mấy ngàn vị bốn cảnh du giã đều đang hướng phía mấy người bọn hắn bổ nhà qua như thế tình thế nguy hiểm có thể nói là hết sức căng thẳng hiệu kim la sát bàn tay còn tại tung tích chưa từng rơi xuống đất còn tại giữa không trung liền cảm giác có một cỗ vô cùng nặng nề khí thế hướng về tất cả mọi người áp bách số dưới những người khác vẫn chỉ là bổ sung chỗ cảm thụ đến áp lực liền vô cùng to lớn thân là kim la sát chủ yếu nhằ trên thân áp lực tự nhiên càng là vô cùng nặng nề trên người hắn thanh sam p h ồ n g lên tay áo bay dương bay phất phới thân thể lại là đứng thẳng tắp ngước đầu nhìn lên ánh mắt ở trong cũng không có bất kỳ cái gì ba động cùng hỗn loạn có cũng chỉ là bình tĩnh như là đầm sâu đồng dạng bình tĩnh kiếm ý từ dưới chân lan tràn lý hưu cả người giờ phút này liền như là là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng phong mang tất lộ hắn chậm rãi rơ i lên tay cao cao nâng quá mức đỉnh cùng kim la sát to lớn bàn tay t ư ơ n g đối tay của hắn tự nhiên rất t i ể u tựa như là đom đóm so với hạ nguyện húng chi lên đỉnh đầu còn có một mảnh từ hơn một trăm vị linh chỗ cái tay này vô luận như thế nào xem ra đều rất yếu đuối không cần va chạm chỉ cần coi trọng như vậy một chút tựa hồ liền có thể nhìn ra được ai mạnh ai yếu nhưng chính là như thế hoàn toàn không cách nào so sánh hai cánh tay khi bọn hắn đụng chạm lấy cùng nhau thời điểm lại bay biện ra cùng trong tưởng tượng hoàn toàn tương phán kết quả từ lý hưu lòng bàn tay ở trong sinh ra vô số kiếm quang kiếm quang trong suốt lạnh thấu xương giống như là một trận mưa to nghịch t h ư ờ n g không cuốn ngược mà lên tuy là đảo ngược nhưng những nơi đi qua lại là không ai cả nổi tia phiến tại bốn cành phía trên ngũ cành phía dưới tinh quang như là giấy mỏng đồng dạng bị kiếm quang xuyên qua thành cái sảng không có chút nào vương h ữ yếu đ ấ t liền thật giống như là giấy trắng đồng dạng kiếm quang lạnh thấu xương lại phong mang tất lộ một khi sinh ra liền xông lên trời không những nơi đi qua không ai cả nổi hoa vô cực bọn người sắc mặt vẻ chấn động sau đó liền nhìn thấy kia kim la sát bàn tay khổng lồ đúng là đứt từ cổ tay bàn tay rơi xuống tại tinh đồ phía trên hóa thành điểm sáng tiêu tán sạch sẽ mà lý hưu kiếm quang nhưng lại chưa đình chỉ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo kim la sát cái khác bảy đầu cánh tay toàn bộ đều là bị gọn gàng mà linh hoạt cắt đứt gãy to lớn kim la sát trong truyền thuyết nửa bước sáu cảnh phật môn cao tăng sau khi chết lưu lại t r á c n i ệ m nó mạnh mẽ trình độ cơ hổ giờ phút này cũng chỉ là vừa đối mặt liền bị lý hưu suýt nữa trẻ thành nhân côn giữ t ậ n la sát diện mục tựa hồ là tại điên cuồng g à o thét nồng đậm sát khí tại dưới chân càn quét nồng đậm hơn phản phất là muốn đem hết thệ tất cả toàn bộ đều thôn tính sạch sẽ phương xa thỉnh thoảng có người vượt qua mây trắng cùng mái vòm đi tới giữa các vì sao vừa mới đặt chân trên đó liền bị trước mắt một màn này cho rung động không cách nào ngôn ngữ bọn hắn chủ trừ đứng tại chỗ không dám tiến lên phóng tầm mắt nhìn tới nồng đậm sát khí để bọn hắn cho dù là cách xa nhau rất xa đều có một loại gan hẳn vô cùng cảm giác đó là cái gì như thế nồng đậm chỉ sợ ta trở ở i a hỏa này trên tay đi bất quá một hiệp cái này sao có thể tinh không cổ lộ phía trên lại còn có như thế cấp bậc linh tồn tại ngươi nhìn những người kia ánh mắt vô hồn giống như điên giống như toàn bộ đều bị cái này l á sát k h ô n g chế nghe nói như thế rất nhiều người phóng tầm mắt nhìn tới phát hiện quả thật như thế chỉ cảm thấy thân hình run lên khó mà bình phục ũ n g khó có thể tin tưởng đúng lúc này trải rộng âm sát tinh không cổ lộ phía trên bỗng nhiên sinh ra một đạo kiếm quang đạo kiếm quang kia rất nhanh loẽ lên một cái rồi biến mất lại vẫn cứ vô cùng ánh phảng phất vượt trên cái này chu thiên tinh thần một nháy mắt sáng tỏ đúng là chiếu dọi toàn bộ tinh khủng cổ lộ phía trên tất cả mọi người ngay sau đó tranh minh tiếng kiếm reo mới chuyển vào trong thai của mọi người sau đó bọn hắn liền nhìn thấy kia diện mục giữ t ậ n kim la sát to lớn thân hình cứng đờ ở giữa không t r u n g bên trong không cách nào động đậy tiếp theo một cái trước mắt một đạo kiếm quang từ kim la sát thể nội sinh ra đem nó thân thể to lớn một phân thành hai ngập trời phật quang cùng âm sát nháy mắt liền theo kiếm quang tan thành m â y khói tháng tay la sát biến mất vô tung vô ảnh kia kinh khủng nửa bước sáu cảnh cường giả để lại xuống tới t r á c n i ệ m đúng là ngăn cản không nổi lý hưu một kiếm chi vi vậy nên là kinh khủ b ạ c h mạch hải hít vào một hơi thật dài hoa vô cực hồi tưởng đến trước đó vài ngày tại tứ hải thành trận chiến kia bách chiến tông gần như chỉ ở người điên vì võ về sau hắn giờ phút này đúng là cảm thấy tay chân lạnh bướt vừa mới một kiếm kia nếu là đổi lại mình chỉ sợ cũng chỉ có thân t ử đạo tiêu hạ tràng cái này lý hưu đúng là mạnh đến này trình độ một bên thẩm v ô nguyệt cũng là như thế mạng che mặt về sau hai mắt tràn đầy rung động h ổ thiên phú nhìn về phía lý hưu ánh mắt trở nên lửa nóng một cái trước mắt chợ bàn chân đạp mạnh mặt đất thân thể nhảy lên thật cao trong tay cầm to lớn rộng kiếm tại không chúng chém ra giường như sấm x é tuy thế tiếng sâm tại không t r u n g nổ tung nhưng lại có giống như, như núi h ư n cao nặng nề g h áp lực rơi xuống phía trước nói trên đường còn sót lại hơn một trăm vị linh hư hào thân thể bị tồi khô lạc hủ nhất cử phá hủy tất cả bọt nước tiến dai vỡ nát toàn bộ tinh không cổ lộ phía trên đều khôi phục thanh minh một mảnh sau lưng những cái kia bị kim la sát ấm sát khí ăn mòn tâm trí đáng người cũng chậm rãi khôi phục t h ầ n t r í thân thể rơi trên mặt đất phát ra một tiếng tiếng vang nặng nề g h hỗ thiên phú nghiêng đầu nhìn xem lý hư tuy là không nói gì nhưng trong mắt muốn p â n thắng lại lại là cho dù ai đều thấy được rõ ràng lý hư một kiếm chém giết kim la sát vậy hắn liền một kiếm chấn áp mấy trăm linh. lý hưu nhìn hắn một cái nhữ mày không nói gì hắn nhữ mày tự nhiên không phải là bởi vì hiếu chiến người điên vì võ mà là bởi vì những cái kia linh cùng kim la sát còn có lúc ấy bị khống chế những người kia tại trong miệng của bọn hắn không ngừng địa tái diễn mấy câu lật qua lật lại từ đầu đến cuối đ a n g nói giết lý hưu hắn không giống không thể để cho hắn đi đến tinh thần cuối cùng đây là vì sao chẳng lẽ nói thân phận của mình đã bại lộ rồi nhưng đây là vì sao tại trích tiên nhân trợ r ú t giới cho dù là dương mặc cùng chiến thần hình khởi bọn người không cách nào phân biệt ra bản thân thân phận thật giả những này đã mất đi không biết bao nhiêu năm tiên nhân lại là như thế nào phân biệt ra tinh không cổ lộ cuối cùng đến tột cùng có cái gì vì sao không thể để cho mình đi đến chỗ nào chẳng lẽ nói tinh thần cuối cùng chỗ tồn tại cũng không phải là sáu cảnh lớn vật mà là những vật khác cái khác đối với nhân gian có lợi có thể hỗ trợ đối phó tiên giới tồn tại cho nên mới sẽ khiến cái này chết vô số năm lão q u á i vật cùng lúc xuất hiện mục đích đúng là vì giết hắn nhưng nếu quả thật chính là như thế kia lúc trước xuất hiện ngũ cảnh truyền thừa tại sao lại t u y ệ t hắn có phải là có cái gì cạm bẫy tồn tại một khi mình tiếp nhận truyền thừa sẽ bị bại lộ thân phận cái này đến cái khác vấn đề từ lý h ư u trong lòng sinh ra chỉ là trước mắt mà nói là chú định không chiếm được đáp án người trong sân rất nhiều người thông minh không chỉ hắn một cái nghĩ đến những vấn đề này tự nhiên cũng không chỉ hắn một cái dương kỳ ghé mắt nhìn xem hắn tại vừa mới trong chiến đấu hắn từ đầu đến cuối cũng không từng đ ú n g tay hiển nhiên cũng là tại n g h ĩ vấn đề này tiêu bác nam trên mặt khó được xuất hiện nghiêm mặt hắn cũng đang muốn vì gì những cái kia linh đều sẽ nói ra lời như vậy chẳng lẽ lý h ư u trên thân có cái gì bọn hắn không biết bí mật tồn tại ta không biết lý lưu đông nhiên mở miệng nói một câu hắn cái này tự nhiên là đang giải thích những cái kia linh vấn đề dương kỳ trầm mặc một cái c h ư ớ c mắt nói vạn sự vạn vật tại phát sinh thời điểm tất có nó nguyên nhân tồn tại bất kỳ cái gì sự t ì n h đều không phải không hề có đạo lý dù sao vẫn cần một cái lý do chúng ta không cách nào làm rõ ràng những cái kia linh tại sao lại nhằm vào ngươi nhưng tối thiểu chúng ta có thể xác định một việc tiếng nói của hắn rơi xuống một bên tiêu bắc nam nói tiếp một số thời khắc cũng không chỉ là biết nguyên nhân mới có thể tiếp xúc kết quả từ kết quả tới tay phản kỳ đạo mà duy trì trật tự nguyên nhân cũng vẫn có thể xem là một loại thủ đoạn dương kỳ nhìn hắn một cái nhẹ nhàng gật gật đầu hai người là đang đánh bí hiểm nhưng giữa sân đều là người thông minh tự nhiên là nghe xong liền hiểu đã không làm rõ ràng được những n à y linh nhằm vào lý hưu nguyên nhân vậy liền không bằng từ kết quả tới tay bọn hắn càng không để ngươi làm cái gì vậy ngươi liền càng đi làm cái gì nói không chừng ngươi muốn biết đáp án tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi những cái kia linh nói qua không thể để cho lý hưu đi hướng tinh không cổ lộ cuối cùng vậy bọn hắn liền hết lần này tới lần khác muốn đi tinh không cổ lộ cuối cùng đến kêu bên trong về sau tự nhiên liền có thể biết được đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì không thể không nói đây là một cái phương pháp tốt lý hưu tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị hắn nhẹ gật đầu sau đó đem ánh mắt bỏ vào thẳng tắp tinh không cổ lộ phía trên phóng tầm mắt nhìn tới thẳng tắp phía trước phảng phất không thể nhìn thấy phần c u ố i dùng tốc độ nhanh nhất đến tinh thần cuối cùng bởi như vậy trong lòng chúng ta nghi hoặc có lẽ liền có thể chân chính để lộ thoại âm rơi xuống thanh âm của hắn dừng một chút sau đó tiếp tục nói chỉ là ở trước đó còn nhiều hơn g i ế t một số người dương kỳ chầm mặc một lát chậm nhẹ nhàng gật gật đầu quay người hướng về phía trước nhìn sang chỉ thấy tại dài rằng giặc mà thẳng tắp con đường bên trên sinh ra lít nha lít nhít mấy ngàn bóng bóng ngăn tại phía trước cuối cùng chậm rãi rơi trên mặt đất hóa thành một vị lại một vị linh thiên kỳ bách quái giữ tợn hình dạng tinh hồng ánh mắt xa x hắn không giống không thể để cho hắn đi đến tinh thần cuối cùng giết hắn hắn muốn chết như là ong mật kích động cánh g i à y đ ặ t thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên dần dần càng lúc càng lớn tràn ngập trong thai của mọi người thậm chí vượt trên cái này chu thiên t i n h đấu mọi người tại đây sắc mặt không khỏi là ngưng trọng xuống dưới sau lưng mấy ngàn vị bốn cảnh du giã càng là dùng sức nuốt nước miếng một cái trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cái này sao có thể tinh không cổ lộ phía trên làm sao lại có nhiều như vậy linh tồn tại mấy trăm con đã là cực hạn dưới mắt lại xuất hiện mấy ngàn con đồng thời còn tại không ngừng gia tăng cuối cùng là chỗ nào có vấn đề t r o c g ư ơ n g c tám i mươi đều bốn g đồng dạng lên nghi vô số tông cách nào sư truyền m thựa chương t h m mươi bốn g n h vô số tông sư truyền thựa đây là cái dạng gì thực lực có thể xương khủng bố thậm chí khủng bố hai chữ đều không đủ lấy dùng để hình dung dương kỳ rất ít xuất thủ tại tiên giới ở trong mấy năm gần đây duy nhất một lần động thủ liền hay là trước mấy ngày tại tứ hải thành cùng tiêu mặc nhi luận bàn thời điểm quá lâu không ai thấy qua hắn xuất thủ nhưng không có người dám lãng quên sự cường đại của hắn dưới mắt chính là như thế k i a thân giáp vàng lõe ra vô cùng ánh sáng nóng ánh sáng đi tại tất cả mọi người trước n h ấ t đầu cắm trên mặt đất kia cán trường t h ư ờ n g ngã bay lên tại không trung hỏa một nửa hình tròn sau đó trở lại hắn bàn tay ở trong trên đường linh còn đang không ngừng mà xuất hiện không ngừng sát phạt sau đó không ngừng địa bổ sung liền phản g phất mãi mãi cũng giết không hết đồng dạng hỗ thiên phú cùng tiêu bắc nam ở riêng trái phải lý hưu hành tàu ở trung ương bốn người cùng nhau hướng phía trước hành tàu thanh không lấy một mảnh lại một mảnh khu vực nếu là đặt ở d ư ớ i trước đến nói bằng vào bốn người bọn họ thực lực muốn đi đến cái này tình không cổ lộ cuối cùng cũng không phải là một chuyện không thể nào chỉ là lần này quả thực cổ quái những n à y linh giống như là vĩnh viễn cũng giết không hết đồng dạng sau lưng đã có người bắt đầu chết đi đối mặt với số lượng khổng lồ linh những cái kia tiên giới bốn cảnh tu sĩ trong lúc nhất thời đều là có chút do dự không dám lên trước những vật này giết thế nào cũng giết không hết không thể ở l â u tiêu bắc nam đánh nát trước người linh nhìn qua nơi xa lại lần nữa một lần nữa ngưng tụ mà ra hoàn toàn mới tồn tại n h ữ mày nói một màn này xem ra tựa như là phía sau có đồ vật gì tại điều khiển đồng dạng Quả nhiên là quỷ nhiên thường. Dương phi h là dị Kỳ c mọi ngâm một cái trước mắt, sau đó nói, chuyện này bên trên một mắt, m lộ trước cái cổ quái, ra sau đó người không muốn chỉ muốn lên o độc đến điều thủ, tại không tổn thương t không mình điều kiện i quyết t ậ nhau k ả năng hướng h p í trước dết thế dết hết, ra được có phục lực, cũng đi, Đã ngoài. Linh sinh liền phá những không không vây vậy này năng nào q a n tâm đồng ế liếm n nó nhóm, những này Linh lượng nhiều, nhưng muốn cản bọn họ lại, nhưng vẫn là rất không có khả năng tình. người liếm nhau, họ khả mặc Mọi dù dù sao số sự là lại Tốt. có rất đ thời nhẹ gật đầu kim s á c trường thương vung vẩy ra tiếng lăng âm dương kỳ một nửa g đi đầu sông lên phía trước nhất trường thương phía trên ngưng tụ kim sắc q u ò n mang cuốn lên m ả n g lớn tinh quang hướng phía trước đâm ra một đầu cự long từ trên thân thương bay múa mà ra toàn thân trên giới c u ố n quanh lấy màu xanh tím lôi quang cự long ngửa mặt lên trời gào thét những nơi đi qua đem ngăn ở phía trước linh t ậ n số phá hủy ngạnh sinh sinh tại dạy đặc linh ở giữa q u a n h ra một con đường ra hai bên linh không ngừng hướng lấy ở giữa bổ khuyết mà đến điều động lực lượng cường đại khiến cho tinh không cổ lộ phán phất đều trở nên lắc lư tản mát tinh quang chuyển đổi thành vô cùng cường đại lực lượng thiên kỳ bách quái g ữ tợn đáng s ợ linh hướng về mọi người nhà cho dù là mạnh như h ồ thiên phú tiêu bắc nam đều là sắc mặt nghiêm trọng hô hấp dần dần dồn dập lên bọn hắn rất mạnh nhưng mạnh hơn cuối cùng cũng chỉ là bốn cảnh tu sĩ đối diện với mấy cái này linh có lẽ có thể nghiền ép một hai nhưng những này linh thế nhưng là vô cùng tận mà lại càng quan trọng chính là những này linh thực lực kỳ thật cũng không yếu chỉ là lý hưu bọn người quá mạnh cho nên lộ ra những này linh so ra mà nói liền yếu một chút lý hưu sau l ư n g tiên giới du rã bắt đầu đuổi theo gia nhập vào chiến cuộc bên trong mấy ngàn người gia nhập lập tức liền làm dịu trên người bọn họ áp lực những cái kia linh còn tại không ngừng xuất hiện lý hưu hướng phía trước đi tới mỗi đi một bước dưới chân đều có vô số kiếm quang sinh ra xa xa nhìn lại cả người hắn liền như là là một đoá nợ rộ kiếm liên kiếm k h í tại quanh thân không ngừng vân quanh những nơi đi qua một con lại một con linh bị chém thành mảnh vỡ phối hợp thêm tại phía trước dương kỳ cùng hai bên hộ thiên phú cùng tiêu b ắ c nam rất nhanh thời gian cũng đã đem giữa sân thanh không một mạng lớn khu vực những cái kia không ngừng chạy tới các tiên nhân trên mặt trấn kinh đã bắt đầu dần dần chuyển biến làm chết lặng rất nhiều kinh ngạc sự tình khi ngơi gặp nhiều thời gian dần qua cũng liền không còn cảm thấy kinh ngạc lý hưu thực lực đã vì bọn họ mang đến đầy đủ rung động dưới mắt đ bốn người liên t h ủ s á c thực rất mạnh nhưng những cái kia linh chính là giết chi không hết tại cái này bên trong chết rồi tại phía trước cách đó không xa liền sẽ lại lần nữa xuất hiện tiếp tục như vậy không phải biện pháp những vật này vĩnh viễn cũng giết không hết tiêu bác nam mày n í u lại càng chặt những vật này thực tế là phiền phức muốn chết bọn hắn đã bắt đầu thử nghiệm phá vây nhưng không có biện pháp những này linh phản phất là vây quanh lý hưu mà thành vô luận mấy người phá vây trước tiến vào tốc độ có bao nhanh những này linh cũng sẽ ở càng xa xôi trở lấy bọn hắn vòng đi vòng lại không có cuối cùng dương kỳ người có hay không biện pháp hắn chấn vỡ trước người vừa mới hình thành linh nhìn xem dương kỳ hỏi dương kỳ nói không có câu trả lời này rất thẳng thắn nhưng cái này xác thực chính là duy nhất đáp án đều biết những này linh chính là vì n h ầ m vào lý hưu mà đến nhưng lại tìm không thấy những này linh sở dĩ có thể vòng đi vòng lại không ngừng xuất hiện nguyên nhân cái này liền giống như là một vấn đề đầu m ư ờ n ngươi tìm không thấy cái này đầu m ư ờ n vấn đề này nơi mấu chốt như vậy lại muốn như thế nào đạt được giải đáp đâu hiển nhiên là chuyện không thể nào tiêu bắc nam lại nhìn về phía lý hưu lý hưu ánh mắt bình tĩnh không nói gì h ắ n tự nhiên cũng không có cái gì biện pháp tiêu bắc nam bất đắc dĩ nói những năm qua đến nói những vật này bị chém g i ế t một lần về sau liền sẽ biến mất vì sao năm nay sẽ không ngừng xuất hiện nếu quả thật bắt bọn hắn không có cách nào lời nói chúng ta chẳng lẽ muốn một đường g i ế t tới tinh thần cuối cùng đi một đường g i ế t tới tinh thần cuối cùng đây là rất điên cuồng ý nghĩ đây cũng là không thể nào làm được sự tỉnh cố nhiên mấy người thực lực đều là siêu phảm nhưng nếu là cứ như vậy không ngừng nghỉ chút nào chiến đấu tiếp có trời mới biết có thể kiên trì bao n h i ê u thời gian nếu như không ham chiến một mực hướng phía trước sông lời nói có lẽ có thể trình độ lớn nhất bảo trì thể lực v ọ tới t tinh thần cuối cùng nhưng nếu như chuyện này không chiếm được giải quyết đợi đến vốn là thần bí vô cùng tinh không cổ lộ cuối thời điểm những n à y giờ phút này coi như không được trí mạng phiền phước đến lúc đó liền có thể có thể sẽ trở thành áp đảo lạc đà dâm dạng đủ để trí mạng cũng khó nói mấy người đều là các mày hiển nhiên đều là bị cái này đột nhiên phát sinh sự tình làm cho trở tay không kịp trong lúc nhất thời đúng là có chút không biết nên như thế nào cho phải nhưng cũng liền tại lúc này tại cái này chiến đấu ba động càng thêm kịch liệt tinh không cổ lộ phía trên đúng là phát sinh một chút biến hóa chỉ thấy tại g i à y đặc linh bên trong đúng là xuất hiện một cái màu tím sầm to lớn q u a n đoàn cái này đợi đồng hồ lấy cái gì mọi người đương nhiên biết rõ cho dù là những cái k i a lâm vào khổ chiến tiên giới bốn cảnh du giã đều là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng đây là một cái mới tinh ngũ cảnh truyền thừa cái này liền mang ý nghĩa cố gắng của bọn hắn cũng không có b ầ p h í giờ phút này có ngũ cảnh truyền thừa xuất hiện một khi đạt được liền sẽ đem mình đặt chân ngũ cảnh thời gian rút ngắn thật nhiều thứ này chẳng khác nào là tương lai của bọn hắn to lớn màu tím sầm quang đoàn từ trên đường chậm rãi phi p h khởi vượt qua những cái tia linh đỉnh đầu hướng phía mọi người phương hướng bay đi. đây là đã chọn chủ ngũ cảnh truyền thừa không biết là ai vận khí tốt như vậy đúng là có thể có được ngũ cảnh truyền thừa ưu ái không phải nói tự chủ chọn chủ ngũ cảnh truyền thừa đều là tại tinh thần bên ngoài tụ đến sao làm sao cái này xuất hiện tại tinh không cổ lộ phía trên cũng thay đổi thành tự động chọn chủ đúng không tinh không cổ lộ mở ra rất nhiều năm trải qua những năm này kinh nghiệm đến xem từ tinh thần bên ngoài xuất hiện bay vào tinh không cổ lộ ở trong đều là như là lúc trước lựa chọn lý hưu cái kia đồng dạng là đã tự chủ chọn lựa tốc độ phù hợp cao nhất người thừa kế ngoại nhân thấy chỉ có thể trông mà thèm cũng không thể cưỡng ép tranh đoạt Mà xuất h i ệ nhưng tại t i n không h trong n cổ lộ ở trong nhưng đều đều truyền là vô chủ thừa. Nói một cách khác chính là hoàn toàn vô chủ cách khác chính thừa, một nói bằng bản dưới mắt cái này truyền thừa rõ ràng là tại cổ lộ ở trong xuất hiện nhưng lại chủ động bay lên đây chính là rất khiến người ngoài ý sự tình sự tình ra khác thường tất có yêu mọi người tại chống cự những cái kia linh chi hơn đều là dùng ánh mắt còn lại thỉnh thoảng địa liếc qua cái kia đạo màu tím sầm ánh sáng muốn nhìn một chút nó đến tột u cùng sẽ phiêu lạc đến người kia trên đầu to lớn quan đoàn vượt qua chúng linh đỉnh đầu tốc độ cũng không nhanh nhưng lại rất có mục đích tính nhìn xem quan g đoàn tiến lên phương hướng có người như là ý thức được cái gì đồng dạng lẩm bẩm nói không thể nào không có khả năng hẳn không phải là hắn nhất định không phải hắn làm sao có thể sẽ còn là hắn lòng của mỗi người bên trong đều sinh ra một loại hoang đường suy nghĩ bởi vì đoàn k i a m à u tím sậm ngũ cảnh truyền thừa chỗ tiến lên phương hướng đương nhiên đó là lý l ư u vị trí to lớn quan g đoàn chậm rãi dừng ở lý l ư u đỉnh đầu ra bên ngoài tản ra cường đại lực tương tác cho dù là cách thật xa đều có thể cảm thụ được kia truyền thừa ở trong chỗ lộ ra vẻ mừng rỡ cái này thứ nhị đoàn xuất hiện ngũ cảnh truyền thừa đúng là lại lần nữa tìm kiếm được lý hưu trên、đầu. cái này sao có thể vì sao sẽ còn là hắn đại bộ phận điểm người tâm bên trong đều xuất hiện đồng dạng suy nghĩ sau đó có mặt người sắc khẽ biến sinh ra một cái càng thêm khó có thể tin càng thêm không dám suy nghĩ suy nghĩ lý hưu đứng trên mặt đất ngầm đầu nhìn trên trời cái kia truyền thừa t á n lại là câu nói này lại là hai chữ này tất cả mọi người là hai gò má co lại đi theo mí mắt đều là hung hăng bắt đầu nhảy lên cái này lý hưu đúng là lần nữa cự tuyệt kia ngũ cảnh truyền thừa dựa vào cái gì có người thậm chí ở trong lòng phát ra y mắng điên cuồng gào t h é t dựa vào cái gì bọn hắn nằm mộng cũng nhớ muốn đ ổ vật lý hưu rõ ràng dễ như t r ở bàn tay lại liên tiếp cự tuyệt hai lần chính là một bên tiểu thần tiên cùng hoa vô cực thẩm vâng n u y ệ t bọn người là lộ ra vẻ kinh ngạc lý hưu đến tột cùng suy nghĩ cái gì màu tím sậm chùm sáng phát ra tiếp nối chi ý chậm chậm rãi tán đi ở đây một vị linh cũng là chậm rãi tiêu tán cái này truyền thừa tiêu tán hắn chấp nghiệm chỗ huyên hóa mà ra linh cũng sẽ đi theo tiêu tán mà lại sẽ không phục sinh tiêu bác nam nhạy cảm chú ý tới điểm này mở miệm nhắc nhở mọi người nh b ố ngay p h trợt lại lần sau đó tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến bắt đầu chỉ thấy những cái kia lơ lửng tại thiên địa tinh thần bốn phía tất cả ngũ cảnh truyền thựa lại đều là tại cùng thời khắc đó hướng về lý hưu chậm rãi phiêu quá khứ nhìn về nơi xa nghỉ tư ngọn nguồn bên trong chương tám mươi lăm nhìn về nơi xa nghỉ tư ngọn nguồn bên trong mênh mông vô bờ tinh không cổ lộ thứ tán bay là tả tràn ra tinh quang h ắ t cám yên tính vũ trụ đến không hết lóa mắt tinh thần thân ngươi chỗ trên đó phương biên chiếm cứ mấy triệu ngũ cảnh truyền thừa tia to lớn hình tròn sáng ngời phía trên phát tán mà ra ôn hòa p h ả n phất có thể hòa tan thiên địa này ở giữa nhất nghiêm hàn băng tuyết vô số người ngước đầu nhìn lên lấy một màn này con ngươi co lại thành một điểm ánh mắt giống như là bị lỗ đen dẫn dắt đồng dạng hoàn toàn không thể rời đi mênh mông vô bờ ngũ cảnh truyền thừa bày ở trước mắt vây quanh một vị thanh sam thanh niên tất cả truyền thừa đúng là tất cả đều lựa chọn một người bọn chúng từ quần tinh ở trong sinh ra đem kia mênh mông vô bờ hắc cám làm nổi bật p ó n g ánh vô cùng không có cái gì có thể hình dung như thế rung động tràn g diện tại dạng này dưới tấm hình n g ư ờ i thậm chí liền ngay cả lời đều nói không nên lời kia mãnh liệt đánh thẳng vào tâm linh trắng cảnh cả đời này cuối cùng cả đời đều sẽ thật sâu lạc cớn tại trong đầu của bọn hắn ở trong đến chết g i khắc không có người phát ra nửa điểm thanh âm liền ngay cả những cái k i a không ngừng công kích linh đều là quỷ dị đình chỉ động tác ngơ ngác đứng tại chỗ vừa đi vừa về đung đưa thân thể đung đưa trái phải tinh hồng ánh mắt trở nên ngốc trệ xuống tới hỗ thiên phú nắm chặt cự kiếm ánh mắt nhìn chăm chú lý hưu tia cầm kiếm tay chăm chú dùng s ư ớ c tiêu bác nam cũng là tâm thần dung mạnh tại dạng này c h à n g cảnh dưới cho dù là tiểu thần tiên cùng người điên vì vo cũng khó có thể bảo hộ nội tâm bình tĩnh thậm chí có thể nói rung động trong lòng bọn họ không kém cõi chút nào những người khác mỗi cái đi tới cái này tinh không cổ lộ người đều hy vọng có thể thu hoạch được ngũ cảnh truyền thừa cho dù là thiên phú cao tuyệt như là tiêu bắc nam hỗ thiên phú dương kỳ mấy người cũng là như thế một phần ngũ cảnh truyền thừa liền mang ý nghĩa có thể rút ngắn một chút mình khoảng cách ngũ cảnh tông sư khoảng cách có thể làm cho mình tại trên con đường tu hành tiến thêm một bước nhưng bọn hắn chưa từng có ảo tưởng qua như thế hình tượng thậm chí liền ngay cả một chút xíu suy nghĩ cũng sẽ không xảy ra ra bởi vì đây là người căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ cũng căn bản chuyện không thể nào không ai có thể làm được không ai có thể đồng thời để cái này mấy triệu ngũ cảnh truyền thừa ưu ái nhưng dưới mắt lại vẫn cứ phát sinh. p h á tinh s ở ở Lý linh là lai lịch lên lấy Hưu thân, phát sinh phấn mình chém thân hòa hiện người. muốn đấu quên muốn tuột trên giết trên Tiêu trong này cũng này, đến cùng là là Nam cái số Gia Bác mắt bị vô gì? không phục, nhìn h k đ ư ợ cổ nhẹ giọng cảm khái. Tinh không khái. cảm c lộ ở trong linh chính là ngũ cảnh tông sư còn sót lại chấp nghiệm hóa thành mà ra những này chấp nghiệm muốn giết lý hưu nhưng những truyền thừa khác nhưng cũng muốn lựa chọn hắn cái này rất mâu thuẫn lại vẫn c ư chân thực phát sinh mà lại liền phát sinh ở trước mắt trước mắt của tất cả mọi người mấy triệu tông sư truyền thừa những này ở trong có tuyệt đại bộ điểm đều là vô số năm trước tiên giới ở trong tiền bối nhân vật không đơn giản chỉ là gần m 0 0 0 ộ t triệu năm qua công phạt nhân gian về sau chiến tử tiên giới tông sư còn có sớm hơn thời điểm công phạt cái khác bắt phương thế giới chỗ người chết trận có người bị an táng tại tiên giới phía trên có người tại gần một triệu năm bị tiên giới ngũ cảnh tông sư không ngừng từ vỡ vụ n tinh không ở trong tiếp về thi thể sau đó thả tiến vào tinh không cổ lộ ở trong cái này ngàn tỷ năm tích lũy cùng may mắn mới có thể tạo ra được bây giờ trước mắt này tấm rung động lòng người hình tượng thấm vông miệt dưới khăn che mặt môi đỏ khẽ nếp tiêu mặc nhi che miệm rung động nói không ra lời bạch mạch hải xem ra kích động có chút run dày mười ngón tay cực biên độ nhỏ run run cho dù là lăng tiêu điện ở trong địa vị gần với dương kỳ hắn cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua trường hợp như vậy thậm chí liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói qua về phần chỗ xa xa những cái k i a tiên giới r u rã bao quát giờ phút này không g á n đoạn vượt qua mây trắng cùng mái vòm đi tới giữa các vì sao đám người đều là ngơ ngác nguyên đ ị a đứng chỉ cảm thấy đầu góc trống phản phất mất đi suy nghĩ ý thức có thể tưởng tượng đợi đến tinh không cổ lộ kết thúc tất cả mọi người rời đi đem chuyện này chuyển khắp toàn bộ tiên giới về sau sẽ gây nên cỡ nào to lớn một phen chỉ sợ lý hưu thanh danh sẽ tại trong khoảnh khắc siêu việt dương kỳ tiểu thần tiên cùng người điên vị võ ba người đến lúc đó ba đại phái trưởng giáo các trưởng lao nhất định sẽ ngồi không yên thậm chí khả năng tự mình đến nhà mời hắn gia nhập riêng phần mình tông phái ở trong kia là lớn lao vinh hạnh đặc biệt tất cả mọi người đang nhìn chăm chú đỉnh đầu kia giống như tinh thần sán lạn ngũ cảnh truyền thừa cũng đang nhìn kia bị mênh mông vô bờ mắt thường đi tới phản phất che đậy toàn bộ vũ trụ mấy triệu truyền thừa quay chung quanh tại chính trung tâm lý hưu trong mắt của bọn hắn mang theo ao ước mang theo không thể tưởng tượng nổi mang theo tôn kính duy chỉ có không có không có hảo ý cùng bởi vì lý hưu đã siêu việt bọn hắn quá nhiều cấp độ dưới loại tình huống này một người là không sinh ra bất kỳ tâm tư đ ấ u kỵ mỗi người đều đang nhìn hắn liền ngay cả dương kỳ cũng là như thế ngũ cảnh truyền thừa cũng không vẹn vẹn chỉ có thể tiếp nhận một cái có thể nói nếu như lý hưu nguyện ý hắn thậm chí hoàn toàn có thể ngồi tại cái này bên trong bất động từng bước từng bước đi tiếp thu truyền thừa hắn thậm chí không cần trở về t ĩ n h tâm tu hành ở chỗ này hoàn toàn có thể nương tựa theo những truyền thừa khác ở trong còn sót lại lực lượng đem mình lạnh sinh đẩy lên ngũ cảnh tông sư cảnh giới có thể nói đây chính là lớn nhất cơ duyên đây chính là ngũ cảnh trên đường linh kết nối đến lý hưu đứng tại kia bên trong trên tinh không cổ lộ không có gió nổi hắn thanh sam tự nhiên cũng sẽ không theo gió mà đậu hắn g ầ m đầu hai tròng mắt thâm thúy đen nhánh ở trong cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng cùng kích động thậm chí không có nửa điểm v ẻ vui thích có chỉ là vô tận bình tĩnh như là biển sâu ưu đầm đồng dạng bình tĩnh dương kỳ nhìn thấy hắn ánh mắt chân mày hơi nhữu lại tiêu bắc nam nhìn thấy hắn ánh mắt đẹp mắt lông mày mau hướng lên chớp chớp hỗ thiên phú cũng nhìn thấy hắn hai mắt nặng n ề lại to lớn g i n g kiếm dùng sức cắm ở trên mặt đất mạch mạch hải cảm thấy có t h ầ m vông n g u y ệ t mạng che mặt từ trên gương mặt chậm rãi trượt xuống hướng về mặt đất bay xuống tiêu mặc nhi ánh mắt vô cùng phức tạp hoa vô cực xiết thật chặt xong q u y ề n bọn hắn xem hiểu lý hưu cặp k i a bình tĩnh trong ánh mắt cần chứa ý tứ nguyên nhân chính là như thế mới cảm thấy rung động thật sâu cùng không thể tưởng tượng nổi thanh sam sẽ không động lý hưu đứng chắp tay đơn bạc lại thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tại dưới ánh sao lộ ra vô cùng rõ ràng mấy triệu tông sư truyền thừa thử nghiệm tiếp cận với hắn mạnh liệt năng lượng ba động va chạm tại hắn trên tóc buộc tóc cỏ điểm vỡ ra hai nửa tóc dài đầ vô số người con người co lại thành một điểm ngay tại lúc này bọn hắn cũng không còn cách nào chịu đựng nội tâm khuấy động vô ý thức hướng phía trước bước mấy bước không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lý hưu bọn hắn thậm chí hoài nghi có phải là lỗ thai của mình xảy ra vấn đề gì cho nên mới nghe lầm hắn lời nói cái này lý hưu đúng là để cái này mấy triệu ngũ cảnh truyền thừa tán rồi giống như trước đó hai lần đồng dạng đây chính là mấy triệu ngũ cảnh truyền thừa tất cả tàn dư năng lượng tất cả đều hấp thu thậm chí có thể không cần tốn nhiều sức mạnh sinh đắp lên ra một vị tuyển cường đình phong ngũ cảnh công sư bằng vào lý hưu không kém cỏi dương kỳ ba người thiên phú một khi tiếp nhận về sau tương lai có lẽ có thể nhập sáu cảnh nhưng hắn vậy mà liền như thế cự tuyệt rồi cứ như vậy đứng tại kia bên trong vác lấy một cái tay vô cùng bình tĩnh lựa chọn cự tuyệt hời hợt một câu tán rồi hắn dựa vào cái gì có người nhịn không được hô to lên tiếng sắc mặt đỏ bừng nghỉ tư ngọn nguồn bên trong điên c u ồ n g bộ dáng mấy triệu tông sư truyền thựa cứ như vậy một câu tán rồi vô số người run dậy thân thể chỉ cảm thấy đầu não trận trận tròn v á n g suýt nữa liền muốn ngất đi pháo hoa lên tới bầu trời đêm ở trong nở rộ về sau là một bộ rất mỹ lệ trắng cảnh cho dù ai thấy đều sẽ ngẩng đầu nhìn bên trên một chút n g n g chân thưởng thức một lát mấy triệu to lớn sáng lời tại trong vũ trụ tiêu tán nổ tung tràng cảnh lại muốn hơn xa pháo hoa mang đến mỹ lệ xinh đẹp như vậy ngươi thậm chí không cách nào dùng ngôn ngữ cùng từ ngữ đi hình dung dù la đắp lên ra lại như thế nào lời nói hoa lệ từ ngữ t r a o c h u ố t cũng sẽ lộ ra tái nhận bất lực xinh đẹp như vậy tại bất luận cái gì một phương thế giới bên trên đều chưa từng tồn tại nếu để cho tô thanh văn thấy nhất định sẽ kích động ném lương thu xuất ra mình giấy trắng cùng mặt bút say mê vẽ ra một mảng lớn sơn hà ra nhưng dưới mắt đối với dạng này mỹ lệ ở đây tất cả mọi người lại đều không có nửa điểm muốn thưởng thức bộ dáng bọn hắn đều đang nhìn lý hưu giống như liên ch thấm kia mạng che mặt rơi vào trên mặt đất mấy triệu tông sư truyền thừa hoàn toàn biến mất bốn phía lại lần nữa khôi phục hắc cám cùng cũng không sáng tỏ sáng tỏ lý hưu vẫn như cũ đứng tại kia bên trong đối với xa xa điên cuồng chất vấn cùng thê thảm đau đớn nghĩ tư ngọn nguồn bên trong mảnh mặt làm ngơ hắn xoay người hướng về tinh không cổ lộ cuối cùng đi đến gương mặt kia vô cùng bình tĩnh cặp mắt kia bình tĩnh phi thường rất hiển nhiên quyết định này cũng không phải là hắn lung tung làm mà là trải qua suy nghĩ trải qua cân nhắc về sau mới có lựa chọn cho nên dù là tại trong mắt tất cả mọi người xem ra hắn đều là một người điên hắn cũng hắn cuối cùng không phải tiên nhân hắn là phạm nhân hắn là nhân g i a người n tiên nhân lưỡng giới không đội trời chung không phải ngươi chết tức ta vong tiêu ngạo như là lý hưu lại như thế nào sẽ đi tiếp nhận tiên nhân truyền thừa đừng nói là nối thẳng ngũ cảnh đình phong cho dù là có thể vượt qua sáu cảnh cửa ải lớn hắn cũng sẽ không đi nhìn nhiều như vậy dù là một chút ngũ cảnh truyền thừa triệt để tiêu tán tinh không cổ lộ phía trên những cái k i a khởi tử hoàn sinh vòng đi vòng lại tồn tại linh cũng đi theo hoàn toàn biến mất thẳng tắp mà không nhìn thấy quấy tinh đồ phía trên không còn có bất kỳ trở ngại hắn đem một cái tay chắp sau lưng chậm dãi hướng phía trước đi tới nhỏ v ụ n tinh quang vẩy vào trên vai thóc đen hướng về sau giơ lên tiêu mặc nhi định thần nhìn hắn bước chân chạy đến hắn bên cạnh thân cầm hai tay nhìn xem hắn cùng hắn một đường tiến lên quanh người mấy người cũng là c h ậ m qua thần đều là ánh mắt phức tạp nhìn xem lý hưu bọn hắn đoán không ra cũng nhìn không đấu cái này lý hưu tâm lý đến tột cùng nghĩ đến một ít chuyện gì đây là một cái cơ hội tốt dương kỷ cùng lý hưu sóng vai đi tới trên thân giáp vàng cùng lý hưu tinh quang tranh nhau chiếu g i i hắn nói khẽ cái này đích xác là một cái cơ hội tốt cho dù là hắn cũng cảm thấy có chút tiếp lối lý hưu thản nhiên nói Chỉ có c h í bây giờ tiên giới ở trong làm người ta chú ý nhất hai cái bí mật trong đó một trong chính là cuối con đường này đến tột cùng có cái gì đây cũng là đám người bọn họ đi tới nơi này nguyên nhân Chỉ l à tinh không c ổ l ộ ở trong dù là thật tân d ấ u đi cực kỳ t r ọ n g yếu bí mật liền xem như thật sự có trong truyền thuyết sáu cảnh lớn vật tồn tại lại như thế nào so ra mà v ậ t vừa mới kia mấy triệu truyền thừa bày ra cùng một chỗ t r â n g i ệ n dương kỳ từ đầu đến c u ố i đ a n g nhìn l ý hưu cũng không t ị h u ý, c ặ p mắt kia rõ ràng rất phổ thông lại cho người ta một loại phẳng p h ấ t có thể xem t h ấ u hết t h ể giả t ư ợ n g l ý hưu tự a như là một đoàn mê vụ từ xuất hiện đến không ngừng mà c h ấ n động thế nhân cũng chỉ dùng thời gian rất ngắn dương kỳ đăng nhìn hắn bình tĩnh ánh mắt xuyên qua từng lớp sương mù rơi vào chân thật nhất trên gương mặt kia người đến tốt cùng là người thế nào hắn ngư mặt đột nhiên hỏi, đi theo phía sau tiêu bắc nam cùng hỗ thiên phú bọn người chỗ xa xa những cái kia bị vừa mới xua tan chuyển thừa rung động nghỉ tư ngọn nguồn bên trong kia hơn mười p không không không người bao quát cái sau vượt cái trước tất cả mọi người là có chút chết lặng theo sau lưng mấy triệu chuyển thừa đều bị xua tan cơ hồ có thể xác định những này đã là đầu này tình không cổ lộ phía trên hiện có tất cả chuyển thừa lại đi xuống dưới cũng chú định không có bất kỳ cái gì thu hoạch có thể nói bọn hắn những này tất cả vượt qua mây trắng cùng mái vòm đi tới giữa các vì sao người lần này chú định sẽ không thu hoạch được gì bọn hắn sở dĩ vẫn như cũ đi theo lý hưu bọn người trước tiến vào thứ nhất là cũng rất tò mò tinh không cổ lộ cuối cùng đến tột cùng tồn tại cái gì thứ hai thì là đến đều đến cũng nên tận khả năng đi lên phía trước đi mà lại mặc dù ngũ cảnh truyền thừa không có nhưng mỗi nhiều đi một bước cũng có thể nhiều chút tàng lộ tuy nói ít đến có thể bỏ qua không tính nhưng là chân m ố i lại tiểu cũng là thịt không phải chỉ là lời tuy nói như thế đây đều là an ủi mình lời nói dù sao không chiếm được ngũ cảnh truyền thừa liền mang ý nghĩa không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đặt chân ngũ cảnh lần này tham dự tinh không cổ lộ mục đích chủ yếu tự nhiên cũng chính là tan thành mấy khói lý h ư u vẫn chưa cùng dương kỳ đối mặt hơi thấp lấy con người thì thào nói ta có thể là người nào đâu đúng vậy a hắn sẽ là một cái dạng gì người đâu tiêu mặc nhi túi đầu nghĩ đến vấn đề này trên trán mang theo nhàn nhạt phiên m u ộ n lý h ư u không có trực tiếp làm ra trả lời dương kỳ cũng không tại hỏi thăm tiêu bác nam cùng hỗ thiên phú cũng không có nghĩ sâu bọn hắn mặc dù rất hiếu kỳ nhưng đã tất cả mọi người là thân ở tiên giới bên trong như vậy đối với lý h ư u thân phận cùng sau lưng của hắn sư tôn đến tuột cùng là ai tự nhiên sớm tối đều có thể biết cũng không cần nóng lòng cái này không bao giờ về phần lý hưu có phải hay không tiên giới bên ngoài người điểm này bọn hắn nhưng chưa hề suy nghĩ qua bởi vì như vậy rất hoang đường tựa như ngươi sinh hoạt địa phương bỗng nhiên xuất hiện một cái không tầm thường văn võ toàn tài mười hạng toàn năng đều rất ưu tú ngươi sẽ chỉ cảm khái người này không tầm thường thiên phú cao tuyệt lại sẽ không suy nghĩ người này có phải là đến từ một cái thế giới khác húng chi có thể bị cái này mấy triệu ngũ cảnh tông sư y ê u hãy muốn chuyển xuống truyền thừa người lại thế nào có thể sẽ làm ra cái gì đối tiên giới chuyện bất lợi đến đâu mấy triệu truyền thừa tiêu tán tinh không cổ lộ phía trên không ngừng sinh ra linh cũng đi theo cùng nhau tiêu tán lần này đi hướng phía trước mênh mông vô bờ địa tinh đồ trên đường không còn có bất kỳ trở ngại cũng chỉ cần di chuyển bước chân thẳng t ắ p hướng phía trước đi lý l ư u bọn người vừa vặn cũng chính là làm như vậy cùng vũ trụ mênh mông tương đối nhân loại không thể nghi ngờ là nhỏ bé dùng sâu kiến dạng này từ ngữ đều không đủ đến nay hình dung bốn phía đen nhánh cùng sáng ngời hoàn mỹ hỗn hợp lại với nhau miêu tả thành một bộ bức tranh tuyệt mỹ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một con to lớn tinh không man hoang tại con đường một bên phiêu nhiên mà qua khổng lồ mà quỷ dị thân thể tràn ngập khó mà nói rõ thân bí mỗi một lần trông thấy đều có thể ở trong lòng cảm thấy rung động thật lớn phía sau bọn hắn đi theo rất nhiều người mấy chục ngàn người thẳng đến càng nhiều có thể vượt qua mây trắng cùng mái vòm đi tới cái này giữa các vì sao cũng không phải là tất cả đều là bốn cảnh tu sĩ ba cảnh ở trong người nổi bật cũng có thể đến về phần hai cảnh cùng sơ cảnh trên cơ bản là không nhìn thấy bởi vì cảnh giới cuối cùng quá thấp loại kia kỳ tài ngút trời cấp bậc trung quy cũng chỉ là phượng m a u lân ra thôi nhân số rất nhiều tự nhiên tránh không được phát sinh nghị luận cùng trò chuyện mấy chục ngàn người thậm chí mấy trăm ngàn người chỗ hội tụ vào một chỗ thanh niêm là rất to lớn thậm chí có thể nói là có chút trói t a i ồn ào vô cùng thời gian từ từ trôi qua sau lưng tiếng nghị luận càng ngày càng nhỏ càng ngày càng thưa thớt càng ngày càng yên tĩnh thằng đến sau cùng lặng ngắt như tờ tất cả mọi người tại triều đi về trước lấy không nói thêm gì nữa bọn hắn đã đi m ộ ư ơ i ngày đi theo lý hưu dương kỳ đám người sau lưng đi m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i ngày này ở trong không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi liền ngay cả ngừng chân dừng lại như vậy thời gian qua một lát đều không có đại bộ phận điểm thể lực của con người đã tiêu hao hơn phân nửa bước chân thời gian dần qua thả chậm xuống dưới xa xa treo bảo trì tự thân không bị rơi xuống mấy trăm ngàn người đội ngũ rất khổng lồ trước sau lôi ra thật dài khoảng cách chỉ cần không phải nguyên đ i ệ ngủ lấy thời gian rất lâu trên cơ bản liền sẽ không tụt lại phía sau thời gian mười ngày một khắc không ngừng cho dù là du giã tu sĩ cũng n h ị n không được cảm thấy ra rời trên thân thể m ệ n h nhọc là một bộ điểm tâm thần bên trên m ệ n h nhọc trọng yếu giống vậy phóng tầm mắt nhìn tới phía trước vẫn như cũng là mênh mông vô bờ đèn nhánh vẫn như cũng là không nhìn thấy cuối cuối cùng dưới chân con đường vẫn như c ũ hư hảo lại kiên định mười ngày này trôi qua bình thản thậm chí là chết lặng đội ngũ trầm mặc dần dần trở nên có chút đèn nén góp nhặt cảm xúc tựa như là ngăn ở miệng cống miệng cự thạch trộn lẫn lấy bùn đất cùng tạp vật trồng chất càng ngày càng nhiều nhưng dòng nước lại đến lúc kia k ế tiếp theo đi theo dương kỳ bọn người sau lưng còn sẽ có bao nhiêu đây không phải loại kia cho ngươi một cái điểm cuối cùng nói do nói cho ngươi vẫn còn rất xa khoảng cách còn cần đi đến bao nhiêu ngày liền có thể đến đây càng giống như là một cái xa xa khó với mục tiêu ngươi không nhìn thấy cuối cùng chỉ có thể theo phương hướng không ngừng đi xuống đi ngươi không biết muốn đi bao lâu mới có thể đến loại này tâm không có phân nhánh miệng chỉ có một đầu nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi cũng chỉ có một lựa chọn chứ đi lên phía trước bên ngoài còn có thể lựa chọn từ bỏ lựa chọn lưu tại tại chỗ k h a n h chân ngồi xuống chờ đợi một tháng thời gian kết thúc sau đó bị tự động đưa về bạch đế thành bên trong không có lựa chọn khác cùng có lựa chọn là khác biệt dù là cái kia có thể lựa chọn tuyển h ạ n g trên đó viết chính là từ bỏ là không có gì cả hay là có người sẽ tuyển bởi vì từ bỏ rất n a n n h à n bởi vì ngồi tại cái này bên trong không núc nhích là một chuyện rất thoải mái rất nhiều người đều sẽ như vậy tuyển sinh hoạt là như thế tinh không cổ lộ cũng là như thế ba ngày sau minh mông vô mở đội ngũ thiếu mấy chục ngàn người sau năm ngày đầu này đội ngũ cũng chỉ còn lại có mấy chục ngàn người từ bỏ người thoải mái nằm tại nguyên chỗ người h ĩ t bên ngoài đi leo núi đi khắp cập đền leo lên đến cao nhất đình phong lập tức liền có người sẽ nói ăn no rỗi việc nhàn rỗi không chuyện gì làm muốn đi mệt gần chết bỏ cao như vậy có người tại đỉnh núi nhìn thế giới có người tại mặt đất nhìn đỉnh núi mười bốn lâu mặt trời cùng chu tức trên đường cái mặt trời có khác nhau sao thinh tuyết lâu tuyết cùng quan h ả i tuyết không giống sao mặt trời đều là mặt trời đ ô n g tuyết đều là đ ô n g tuyết cái này tự nhiên là đồng dạng đồ vật có khác biệt là người nhìn đồ vật vị trí cùng tâm cảnh tự mình đi đến tinh thần cuối cùng đi nhìn cùng rời đi về sau từ người bên ngoài trong miệng đi nghe cái kia có thể nói là hoàn toàn hoàn toàn khác biệt sự tình lại qua năm này g lý hưu đám người sau lưng cũng chỉ còn lại có mấy ngàn người trên mặt của bọn hắn mang theo mọi mệt trong mắt nhưng lại có dấu kín không ngừng vui sướng bởi vì bọn hắn đã thấy cuối con đường này nhìn thấy kia dấu ở đèn nhánh cùng sáng tỏ hội tụ điểm cuối cùng t i n h không cổ lộ cuối cùng hiện tại đã qua 23 ngày mấy trăm ngàn người cuối cùng cũng chỉ còn lại có 0 đến ba người cơ hồ chín mươi chín đều là bốn cảnh du giả chỉ có như vậy không đến m ộ ư ơ i người là ba cảnh tu sĩ bạch mạch hải tự nhiên là trong đó một trong xem ra có thể nâng lên đời sau người tất cả đều tại cái này bên trong bạch mạch hải quay đầu nhìn một cái ho nhẹ một tiếng nói sắc mặt của hắn có chút tái nhuận trong mắt đồng dạng mang theo vẻ mệt mỏi hắn đi lâu như vậy đã sớm mệt nhọc phi thường ba cảnh tu sĩ cùng bốn cảnh du giả chỗ tương đối phải kém hơn không chỉ một bậc trách vô sơn cũng tại cái này bên trong cũng không có t ụ lại phía sau hắn đã tại kỳ đạo bên trên thua với lý hưu l ã o k ỳ vương đệ tử bại bởi một vị tán tu đệ tử bản này chính là rất khó mở miệng một việc dưới mắt nếu như lại lựa chọn nửa đường từ bỏ lời nói hắn những năm gần đây nuôi thành tiêu ngạo chỉ sợ sẽ triệt để vỡ vụn húng chi tiêu bắc nam cũng tại thỉnh thoảng nhìn xem hắn không cho phép hắn tụt lại phía sau ra ngoài đ ê m đầu này tinh không cổ lộ hành tàu đến bây giờ chỗ đại biểu đồ vật muốn so nhìn qua càng thêm sâu xa một chút tựa như là bạch mạch hải vừa mới nói như vậy có thể theo bọn hắn một mực kiên trì đến bây giờ cái này hơn hai ngàn người có thể nói chính là tiên giới tương lai chân chính tr những người này thiên phú có lẽ cũng không phải là toàn bộ đều là đ ỉ n h tiêm nhưng bọn hắn tâm tính chi cứng cỏi lại là không thể nghi ngờ không nhiều nhưng cũng đầy đủ hoa vô cực q u a y đầu đảo mắt một vòng mở miệng nói ra dương kỳ nhẹ gật đầu cũng không tệ lắm tiêu bác nam nhìn về nơi xa lấy phía trước nơi mắt nhìn thấy chỗ cuối cùng dùng sức v ố t v ố t mặt mình sau đó hung hăng r ố i cái l ư n g mệt mỏi nói có câu nói rất hay thời gian không phụ người hữu tâm trước k i a từ đầu đến cuối nghĩ đến tinh không cổ lộ cuối cùng đến tuột cùng có cái gì giờ phút này sắp đi đến chờ mong chi hơn ta lại có chút do dự bắt đầu thấm vông u y ệ t cùng tiêu mặc nhi đều là nhẹ gật đầu hiển nhiên cũng có cảm giác như vậy hô thiên phú rất ít nói dọc theo con đường này cơ bản đều không nói lời nào dưới mắt vẫn như cũ chưa từng mở miệng chỉ là kia hơi có chút nặng nề g h hô hấp cho thấy hắn thời khắc này nội tâm cũng không giống nhìn qua bình tĩnh như vậy loại cảm giác này liền cùng loại với là cận hương tình khiếp rất mâu thuẫn nhưng cũng cảm giác rất thoải mái đi thôi trưng 87, một hoa, trưng 87, một hoa. nhưng hắn lại vẫn cứ sinh ra tâm tình như vậy cái này rất kỳ quái đến mức để vầng trán của hắn ở giữa xuất hiện hoảng hốt chi sắc tựa như là phía trước có cái gì hắn rất quen thuộc đồ vật đồng、dạng. nhưng đó là chuyện không thể nào hắn chưa từng tới bao giờ tin liên giới tinh không cổ lộ cũng cùng nhân gian không có bất cứ quan hệ nào vô luận cuối cùng tồn tại cái gì cũng sẽ không để hắn cảm thấy quen thuộc chỉ bên trên chiếc nhẫn t ự a n h ư là một đoá tiểu hoa tại tinh quang tản mát dưới nhẹ nhàng địa đ ô n g đưa cuối cùng đang ở trước mắt hơn hai mươi ngày đến trên mặt mọi người dã rời rốt cục tại lúc này hóa thành vẻ hư vấn một con đường vô luận như thế nào đều là có cuối vậy liền sớm tối đi được đến thì như hiện tại dương kỳ đi ở đằng trước đầu tiêu bắc nam cùng hô thiên phú đi theo hai bên lý hưu hơi dứt lại phía sau nửa bước hắn đi cũng không nhanh sau lưng nhắm mắt theo đôi đi theo hơn hai ngàn người bọn hắn d ư ơ n g mắt nhìn lên vô ý thức hiếp mắt lại bởi vì phía trước đ ố n g nhiên sinh ra ánh sáng rất sáng tỏ thậm chí có thể nói là có chút trứng mắt đến mức để một số người đều giơ tay lên che khuất hai mắt từ khe hở ở trong xuyên thấu qua ánh mắt tại trong vũ trụ có được như thế t r ứ n g mắt ánh sáng liền chỉ có mặt trời tinh không cổ lộ cuối cùng tự nhiên sẽ không là mặt trời cho nên dù là cái này sáng ngời lại như thế nào trứng mắt tất cả mọi người vẫn là muốn h i ế mắt lại nhìn sang không muốn bởi vì nhắm mắt trong chốc lát mà bỏ lỡ cái gì đặc sắc hình tượng bọn hắn thật vất và mới đi đến cái này bên trong n Đó đến có phóng mới làm mang mức mức tầm mắt nhìn tới trừ quang mang tới người tiếc nuối tại ngoài cái là là là này nhất tình. quang ánh, nhìn quang bên cho Chỉ trừ gì quá sự không á c đều nhìn h k thấy,、mánh、liệt kích thích tất mánh kích cho làm mọi dần dần làm cho tất cả mọi người đều là cả đều biết ấ t mắt đắc nhắm dị l ạ Bao bị bọn b phía quát tẩu thiểu hưu tại trước nhất dương kỳ, thiểu thần tiên, hành dương người điên bị võ, lý hưu bọn người. Không i kỳ, võ, lý qua bao lâu ánh sáng l o a mắt sáng dần dần biến mất mọi người tại quen thuộc sau một lát đều là chậm rãi mở hai mắt ra sau đó toàn bộ đều là xứng sở ngay tại chỗ gây ra như phóng kia là tiểu thần tiên dù là như thế càng không nói đến những người khác thầm vô nguyệt cùng tiêu mặc nhi bạch mạch hải trạch vô sơn hoa vô cực bọn người giờ phút này đã nói không ra lời bạch mạch hải thân thể cũng là đi theo khẽ run lên hồ thiên phú hít vào một hơi thật dài trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết l i ê n ngay cả luôn luôn bình tĩnh lạnh nhạt dương kỳ giờ phút này cũng là nhịn không được ánh mắt ngưng tụ thành một điểm hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt cuối tồn tại sau lưng hơn hai ngàn người tại vắng lặng một cách chết chóc qua đi vang lên điên cuồng xôn xao âm thanh trong n ô n n g ự a tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thằng tắp kéo dài tinh không cổ lộ cuối cùng mênh mông vô tận tinh không bên trong to lớn hùng tráng giữa các vì sao tiên giới ở trong l à m người ta chú ý nhất hai cái bí mật một trong bí mật này giờ phút này liền như là một cái không có m ặ t quần áo d a i nhân tuyệt sắc không giữ lại chút nào hiện ra tại trước mặt mọi người đến mức làm cho tất cả mọi người đều là hô hấp dồn r ậ p ánh mắt lửa nóng vô cùng kia là một b ó hoa rất to lớn cao tới một phẩy không không không trượng thịnh phóng lấy hoàn mỹ nhất cùng sán lạn hình thái, hiện ra ở trước mặt mọi người. kia là một đ o á màu đỏ tốn cánh hoa bên trên vẫy xuống lấy tinh quang nở rộ tại vũ trụ ở giữa phối hợp c h ă n phóng chập trợn di thế mà độc lập nó chỉ là một đ o á hoa lại phảng phất muốn so mặt trời còn trói mắt hơn vô luận là trên trời dưới đất vô luận là tiên giới nhân gian vô luận là ai chỉ cần thấy được đ o á hoa này ánh mắt liền sẽ bị hấp dẫn lấy thật sâu không thể rời đi nó tựa như là một cái lô đen hấp dẫn lấy trên đời này hết thảy dương kỳ đứng tại dưới mặt cánh hoa ngước đầu nhìn lên lấy cái này to lớn đ o á hoa màu đỏ trên thân giáp vàng bị chiếu thành đỏ tươi nhan sắc hắn cũng không nói lời nào bởi vì cho dù là tính tình của hắn giờ phút này cũng bị rung động t ắ tiếng t không biết bao lâu trôi qua đoá hoa kia bên trên nóng ánh lui tán một chút mọi người mới triệt để ván tỉnh táo lại ngươi nhìn vào ta ta nhìn hắn trong lúc nhất thời đúng là căn bản không biết nên nói cái gì đây là đoá hoa kia tiêu bắc nam nhìn xem dương kỳ nuốt nước miếng một cái về sau còn có chút không thể tin được mà hỏi dương kỳ cóc mày cũng không trả lời hoặc là nói cho dù là hắn cũng không có một hợp lý mà đáp án chuẩn xác đây chính là đoá hoa kia nhưng cái này sao có thể đoá hoa kia theo lý mà nói hẳn là ở nhân gian bên trong vô luận như thế nào cũng không có khả năng xuất hiện tại tiên giới càng không khả năng xuất hiện tại cái này tinh không cổ lộ bên trong nhưng đây rõ ràng chính là đoá hoa kia nếu không phải muốn nói không phải chỉ sợ đều không ai sẽ tin tưởng nhưng đoá hoa này tại sao lại xuất hiện tại cái này bên trong vô số vấn đề tại trong đầu một vừa phu hiện dương kỳ lông mày cũng là càng nhăn càng sâu tại một lát tâm thần hỗn loạn về sau tiêu bắc nam cùng hỗ thiên phú hai người cũng là hồi thần lại đồng thời nghĩ đến những vấn đề này đây không phải đoá hoa kia hỗ thiên phú ngầm đầu ngắm nhìn đồng dạng như mày nói nhưng tại thiên đ i ệ này ở giữa trừ đoá hoa kia bên ngoài Còn có cái gì mà bộ dáng như thế? Tiêu Nam lại đầu này tinh không cổ lộ cũng không thể lại xuất hiện mấy cái này vấn đề rất mấu chốt mà lại rất có đạo lý là đầy đủ thuyết phục người lý do tiêu bắc nam dò xét một lát có chút mất tự nhiên nói vậy nó không phải đóa hoa kia đ ó a hoa kia rất trọng yếu đối với tiên nhân nhị giới đến nói đều vô cùng trọng yếu nhất là đối tiên giới đến nói bởi vì bọn hắn tại tề t i ể u thập phương thế giới bản nguyên về sau cần dùng đ ó a hoa kia làm điều h ò a tề đem thập phương thế giới bản nguyên hoàn mỹ d u n g hợp một chỗ cho nên tại vừa mới nhìn thấy đ ó a hoa này thời điểm lòng của mọi người tỉnh có thể nghĩ tại d u n g động chi hơn đều là vô cùng may mắn cùng kích động nhưng bây giờ tỉnh táo lại phân tích qua đi phỏng đoán lấy đ ó a hoa này khả năng không phải bọn hắn trong tưởng tượng kia một đoá trước sau mang đến t r a lệch chính là mất tự nhiên sinh ra lần này hô thiên phú trầm mặc lại không nói thêm gì nữa chính như lúc trước h ắ n nói như vậy đ ó a hoa kia sẽ không xuất hiện tại cái này bên trong bọn hắn sẽ không còn sống đi đến đ ó a hoa này bên cạnh mà lại mấu chốt nhất chính là đ ó a hoa kia sẽ chỉ cô linh linh sinh trưởng tại một nơi xa lạ sẽ không xảy ra ra dạng này một đầu tinh không cổ lộ đến cung cấp tất cả mọi người hành tàu dương kỳ ghé mắt nhìn xem lý hưu hỏi ngươi như thế nào nhìn lý hưu thời khắc này nội tâm không hề nghi ngờ là chấn động nhất cái kia chỉ là hắn không thể biểu hiện ra ngoài đến mức vô luận là ánh mắt hay là sắc mặt hắn đều là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh hắn thấy tinh không cổ lộ cuối cùng xuất hiện đoá hoa này đương nhiên đó là đoá hoa kia vô luận là khí tức hay là bề ngoài đều là giống nhau như lúc không có bất kỳ cái gì khác biệt nhưng hắn biết được đoá hoa này cũng không phải là đoá hoa kia bởi vì k i a đoá tiểu hoa giờ phút này chính mang tại ngón tay của hắn phía trên đã không phải vì sao tương tự như vậy trước mắt đoá hoa này đến t ộ n cùng là tồn tại gì nó tại sao lại xuất hiện tại tinh không cổ lộ ở trong lúc trước mấy triệu tông sư chuyển thừa c h e g i ả mang mọc lựa chọn hắn vô số linh điên c ũ n g muốn đánh giết hắn ngăn cản hắn đi đến cái này bên trong lại là vì cái gì hết thể khác thường hết thể sự tình đều là có nguyên nhân, nguyên nhân này lại là cái gì thời gian ngắn ngủi bên trong trong đầu của hắn ở trong hiện lên rất nhiều suy nghĩ lại đều không chiếm được đáp án bởi vì đáp án liền bày ở trước mắt tại cái này bên trong đáp án chính là vấn đề vấn đề chính là đáp án nghe tới dương kỳ hỏi thăm lý hưu trầm mặc một lát nói cái này đích sắc là một đoá hoa nhưng nhất định không phải chúng ta suy nghĩ trong lòng k i a một đoá mấy người đồng thời nhìn về phía hắn tiêu bắc nam cùng hô thiên phú cũng là như thế dọc theo con đường này lý hưu cho bọn hắn quá nhiều kinh ngạc bọn hắn muốn nghe một chút lý hưu nói như thế nguyên nhân là cái gì dương kỳ hỏi vì sao lý hưu nhìn xem hắn nói ngươi phải cùng ta nghĩ đồng、dạng. dương kỳ yên tĩnh trở lại sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu nói thiên phú lúc trước nói không sai đoá hoa kia không có khả năng tại tiên giới cho dù là thật đi tới tiên giới ở trong cũng không thể lại một triệu năm như một ngày không ngừng đ i ệ u ngừng tụ tinh không có cổ lộ đến tiên giới mà lại trọng yếu nhất chính là đoá hoa kia sẽ không chủ động lựa chọn tiên giới sẽ không chủ động lựa chọn tiên giới lời này là có ý gì hoa vô cực cùng trạch vô sơn bọn người đem ánh mắt chuyển qua hắn trên thân trên mặt điều tra dương kỳ nhìn thoáng qua lý hưu giải thích nói chuyện này dính đến năm đó tiên giới cùng nhân gian bí mật thiên địa ở trong tổng cộng có thập phương thế giới vô số năm qua tiên giới t r i n h phạt bắt phương thế giới đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có nhân gian một phương mười triệu năm trước tiên giới công phạt nhân gian song phương rằng c o không giới nhân gian lực lượng rất mạnh muốn hơn xa cái khác bắt phương thế giới cùng chúng ta tương đối cũng chỉ là tại t r ê n trình thể thực lực hơi kém một chút nhưng ở chân chính cường giả đỉnh cao phía trên lại khó phân cao thấp thanh âm của hắn rất nhẹ không có quá lớn ba động bình tĩnh vì mọi người kể do cái này đã sớm bị bùi phong tại tuế nguyện trường hạ ở trong lịch sử cho dù là tiêu bắc nam cùng h ố thiên phú thậm biết chí cả Bạch Mạch Hải không lịch cả đoạn đều là không biết đoạn lịch sử này. sư ử này. s tôn từng nói với ta qua tại năm đó trận kia chiến tranh bên trong nhân gian có một vị t h i ê n tư tuyệt thế người đạt được đoá hoa kia tán thành cả hai hỗ trợ lẫn nhau phía dưới cuối cùng người kia phá sáu cảnh trở thành thất cảnh tồn tại kia là vô số năm qua thập phương thế giới ở trong xuất hiện qua một vị duy nhất thất cảnh chúng ta sẽ thua mà chúng ta cũng đích s ắ t thua ngay đó tại cảm nhận được thiên địa chi biến về sau tất cả tiên giới tiền bối tất cả đều tại chỗ khoanh chân mà ngồi chờ đợi lấy tử vong đến liền ngay cả tâm tư phản kháng đều chưa từng sinh ra chỉ là làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là vị kia thất cảnh tồn tại nhưng lại chưa ngay lập tức ra tay với chúng ta mà là lựa chọn bước qua thời gian trường hạ đi truy tầm cấp bậc cao hơn sự vật có lẽ tại người như vậy trong mắt xem ra ta cùng đã như là có rác chỉ cần nhẹ nhàng địa phất phất tay liền có thể khu trục vỡ vụn chỉ là không thể ngờ đến chính là vị tiền bối kia vừa đi liền cũng không trở về nữa thẳng đến kia đoá tiểu hoa từ trường hạ ở trong chậm rãi tung bay mà quay về khi đó tất cả mọi người mới biết vị tiền bối kia chẳng biết tại sao đã bỏ mình nói tiêu mọi người nghe vậy đều là rung động miệng mở rộng ánh mắt đờ đẫn có chút không dám tin tưởng hắn lời nói nhưng lời này nếu là xuất từ chân quân trong miệng kia nghĩ đến nhất định là xác thực không sai dương kỳ vẫn nhìn mọi người nói khẽ đoá hoa kia lựa chọn người kia kia là nhân gian thất cảnh cho nên vô luận tương lai như thế nào đoá hoa kia liền nhất định sẽ không lại chủ động tới đến t i ê n cảnh chương 88, bọn hắn vào không được chương 88, bọn hắn vào không được đoá hoa kia trước đó nhận chủ nhân loại mà nhân gian cùng tiên giới là đối địch trạng thái đoá hoa kia có linh trí của mình ở một mức độ nào đó có thể tự chủ cho nên vô luận như thế nào cũng sẽ không chủ động tới đến tiên giới chớ nói chi là còn ngưng tụ vô số năm tinh không cổ lộ vì tiên giới tăng thực lực lên liền xem như ngày sau tiên giới đại bại nhân gian thu hoạch được cuối cùng một phương thế giới bản nguyên chi lực muốn đem đoá hoa này tìm tới đồng thời nhận chủ cũng cần trả một cái giá thật lớn mới có thể làm được cho nên đoá hoa này liền nhất định là giả dương kỳ biết bí mật này là bởi vì hắn là chân quân đệ tử duy nhất mà chân quân dương tiện vô luận là địa vị hay là thực lực phóng nhãn tiên giới đều là mạnh nhất một cái kia hắn có thể biết cái này trăm ngàn vạn năm trước sự tình cũng không kỳ quái kỳ quái là lý hưu là như thế nào biết đến phải biết cho dù là tiêu bắc nam cùng hỗ thiên phú địa vị đối với cái này tân bí đều hoàn toàn không biết gì lý hưu một giới tán tu vì sao biết được lúc trước từng nói dương kỳ cùng hắn cách nhìn là đồng dạng lợi này hiển nhiên không phải tùy tiện nói một chút mà thôi ánh mắt của mấy người nhìn chăm chú lý hưu dù không hỏi ra miệng nhưng biểu đạt ý tứ lại ngay thẳng bất quá bây giờ biết năm đó sự tình người không nhiều nhưng vẫn có một vài t r ù n g hợp ta chính là trong đó một trong lý hưu hồi đáp hắn cũng không có giải thích nói mình là như thế nào biết đến chỉ nói là mình đích thật biết ẩn ẩn để lộ ra một chút sự tình tiêu bắc nam cùng bạch mạch hải bọn người tự nhiên m à vậy nghĩ đến hắn sư tôn mặc dù không biết lý hưu sư thừa người nào nhưng có thể bồi dưỡng được như là lý hưu như vậy tuyệt thế nhân vật nghĩ đến nhất định không phải người bình thường có lẽ tại tiên giới ở trong thanh danh cực lớn chẳng lẽ thật là mấy vị kia sáu cảnh đệ tử dương kỳ thì là ánh mắt có chút l ó n lên thật sâu nhìn hắn một cái giống như là đoán được cái gì nhưng lại chưa lộ ra mà là nói đã xác định đoá hoa này là giả như vậy hiện tại vấn đề cũng chỉ còn lại có một cái hắn mở miệng đem đ ư c chú ý của mọi người đều chuyển rời đến hắn trên thân đoá hoa này là giả vậy nó đến tột cùng là cái gì không sai đây chính là hiện tại mấu chốt nhất một vấn đề thứ này chân chính diện mạo đến tột cùng là cái gì nó tại sao lại huyễn hóa thành đoá hoa kia bộ dáng tại xác định không phải đoá hoa kia về sau mọi người nguyên bản có chút khuấy động tâm tình cũng đều là lục tiếp theo bình phục lại tiêu bắc nam nghe vậy càng là nhẹ nhàng cười cười ngẩng đầu nhìn trước mặt to lớn đoá hoa màu đỏ nói muốn biết vấn đề đáp án rất đơn giản đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết rồi đi qua nhìn một chút đây là rất đơn giản cũng rất trực tiếp phương pháp nhưng ở không làm rõ được đó là vật gì trước đó cứ như vậy lô mãng đi qua khó đảm bảo sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý mớn chỉ là liền trước mắt mà nói trừ làm như vậy bên ngoài tựa hồ cũng không có phương pháp khác có thể dùng đó chính là không có lựa chọn khác dương kỳ đưa tay ngăn lại muốn đi lên phía trước tiêu bắc nam nói ta tới hắn là tiên giới thế hệ trẻ tuổi ở trong mơ hồ lanh tụ người mà lại hắn hay là chân quân đệ tử đây là lớn lao thân phận tuyệt cao địa vị cùng vinh quang đã như vậy kia tại đối mặt không biết thời điểm nên từ hắn đi ở đằng trước đầu ngươi đạt được bao nhiêu liền muốn trả giá bao nhiêu đây là dương kỳ nhất quán thừa hành tiêu chuẩn vạn sự dám vì người trước tiêu bắc nam vẫn chưa lui ra phía sau chỉ là nghiêng đầu nhìn xem hắn n ế u mày nói cùng một chỗ dương kỳ cũng đang nhìn hắn hai người đối mặt sau một lát dương kỳ rốt cục nhẹ gật đầu cùng một chỗ hai người sóng vai hướng phía trước hành t ẩ u hồ thiên phu không hề động cũng không phải là không dám mà là không thể bởi vì nếu như đ ó a hoa kia ở trong thật sự có nguy hiểm gì một khi dương kỳ cùng tiêu bắc nam lâm vào trong đó hắn cần ở bên ngoài dùng tốc độ nhanh nhất thích ứng mà lại bên ngoài những người này cũng cần một cái có thể c h ấ n trụ bọn hắn người dẫn đầu lý hưu thực lực cùng thanh danh đích sắc rất mạnh nhất là hành t ẩ u tinh không cổ lộ dọc theo con đường này nhưng dù sao thời gian quá ngắn thật bàn về u y vọng đến nói không bằng hỗ thiên phú dương kỷ tiêu bắc nam ba người cho nên vô luận như thế nào lựa chọn ba người ở giữa cũng nên có một cái bảo đảm an toàn ở lại bên ngoài n g ư ờ i không đi hồ thiên phú nghiêng đầu nhìn xem lý hưu hỏi lý hưu ngước nhìn đoá hoa này c h ầ m rãi nói lòng ta bên trong có một loại dự cảm rất không khỏi nhưng rất mạnh liệt hồ thiên phú nhữ mày hỏi cái gì dự cảm lý hưu trầm mặc một lát nói cái này tinh không cổ lộ mở ra một triệu năm chính là vì chờ đợi ta đến hồ thiên phú định thần nhìn hắn mày nhữ lại càng sâu tựa như là đang nhìn một người điên một bên bạch mạch hải cùng thẩm v ô n g u y ệ t mấy người cũng là như thế nếu như không phải mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới biết được lý lưu là một cái mặc dù lãnh đạo nhưng lại người bình thường lời nói bọn hắn thật sẽ cho là hắn là một người điên mà lại là một cái chính cống tiên điên đến tột cùng là một cái cỡ nào tự đại người mới có thể đủ nói ra lời như vậy mở ra mấy trăm ngàn thậm chí một triệu năm tinh không cổ lộ cũng chỉ là vì chờ đợi một mình hắn đến hắn cũng dám nói lời như vậy cho dù là bạch mạch hải đều là cảm thấy câu nói này quá mức cổ vọng quá không có đạo lý nhưng lại tìm không thấy cái gì phản bác đến cho dù là hỗ thiên phú đều là nhữ mày chưa từng nói chuyện bởi vì ắ lý, lý. lý hưu không tiếp t tục tiếp tục nói chuyện hắn cũng biết lời nói này ra rất không hợp thoái thường nhưng hắn chính là có cảm giác như vậy chỉ bên trên tiểu hoa không ngừng chập trờn hắn thậm chí có thể cảm thụ được k i a n h ụ y hoa ở giữa run dày rất mãnh liệt bọn hắn vào không được hắn nhìn chăm chú phía trước đ ố n g n h i n nói hỗ thiên phú bọn người vội vàng quay đầu nhìn trở lại phát hiện dương kỳ cùng tiêu bắc nam giờ phút này chạy tới kia to lớn đoá hoa phía dưới hai người đồng thời giơ tay lên đưa tới tại mọi người nhìn chăm chú bàn tay chậm rãi đụng phải cánh hoa bên l i giới sau lưng hơn hai ngàn người đều là trong cùng một lúc mở to hai mắt nhìn thậm chí đều là vô ý thức nín thở sợ không cẩn thận q ấ y nhiều đến một màn này hai cánh tay nhẹ nhàng mà xa vào trong đó to lớn đoá hoa màu đỏ tựa hồ run dậy một cái trước mắt phảng phất xảy ra chuyện gì không thể biết biến hóa hai người bàn tay cũng không còn cách nào t ấ p tiến vào mảy may dương kỳ trên thân kim sắc quan g mang đại phóng vô song ngóng ánh cả người tản mát ra khí tức vô cùng cường đại để mọi người tại đây đều biến sắc đây chính là chân quân đệ tử thực lực cho dù là chưa từng giao thủ chỉ là xa xa cảm thụ khí tức liền có thể cảm nhận được trong đó bao hàm lực lượng cường đại một bên tiêu bắc nam cũng là tại yên lặng một nháy mắt về sau đột nhiên phóng xuất ra một cỗ không kém hơn dương kỳ khí t ứ c toàn thân hư hào trong suốt tuyết trắng hướng lên thẳng tắp vọt lên cùng dương kỳ bá đạo khác biệt tiêu bắc nam càng nhiều hơn chính là cho người ta một loại phiêu giật cảm giác lực lượng mạnh mẽ không còn che giấu phóng thích hai người l i ế n nhau kim bạch nhị sắc khí tức vậy mà là dung hợp lẫn nhau đến cùng một chỗ phát huy được y lực muốn xa xa cao hơn một cộng một bằng hai đơn giản như vậy cái này cần đối lẫn nhau tuyệt đối tín nhiệm cùng hiểu rõ mới có thể hoàn mỹ như vậy dung hợp một chỗ không hộ là tiểu thân tiên đúng là cường hoành đến tận đây ạ cả h mạch h i hai mắt xem không hề nháy nhìn h lực lượng i t h dung hợp lại cùng nhau trong cùng một lúc lần nữa phát lực đem trước người trở ngại hướng phía hai bên đời ra thủ đoạn đã rúi tiến vào cánh hoa bên trong tiếp theo là khuỷu tay sau đó là toàn bộ cánh tay đều t h a m dò vào trong đó mọi người vẫn như cũ căng thẳng thân thể nín thở khẩn trương vô cùng nhìn xem một màn này vô số năm qua tiên giới ở trong đứng đầu nhất hai cái bí mật một trong liền bảy ở trước mắt của mình đây là cơ hội tiên nhân lưỡng giới đại chiến sắp đến có trời mới biết về sau thắng bại như thế nào đây là cơ hội duy nhất kim bạch nhị sắc khí tức tương dung mà dẫn xuất tuyệt cường khí tức càng thêm t ă n g v ọ n như là cây gậy trúc đồng dạng liên tục tăng lên nhưng trước người đoá hoa kiệt nhưng như c ũ là thờ ơ cánh tay của bọn hắn đích sắc dò xét đi vào nhưng cũng liền vẹn vẹn chỉ là một cánh tay mà thôi to lớn đoá hoa màu đỏ phiêu đãng tại vũ trụ ở giữa. trên mặt cánh hoa bao trùm lấy tầng một tản mát tinh quang đang không ngừng chập trần thân thể giờ phút này chợt dừng lại nhàn nhạt tinh huy từ dưới mặt cánh hoa vẫy xuống dừng lại đoá hoa lần nữa chập trần trong vũ trụ sẽ không gió bắt đầu thổi đoá hoa lại chập trần càng thêm lợi hại tinh huy rơi vào tinh không cổ lộ phía trên đoá hoa kia trên mặt cánh hoa bỗng nhiên sinh ra một điểm q u a n g sáng xem ra tựa như là tại g i à n h dụm lấy cái gì lực lượng sau đó dương kỳ cùng tiêu bắc nam hai người thân thể liền giống như là bị thứ gì trọng kích đồng dạng bay ngược trở về kim bạch nhị sắc biến mất hai người trên mặt đất không ngừng trượt hộ thiên phú lách mình tiến lên đưa tay chống đỡ tại hai người bọn họ trên lưng lực lượng khổng lồ truyền đến để thân thể của hắn cũng đi theo không cầm được trượt ra một khoảng cách mới dừng lại tất cả mọi người là rung động lại không thể tin được nhìn xem một màn này mạnh như dương kỳ cùng tiêu bắc nam hai người liên thủ đúng là liền tiến vào đoá hoa kia bên trong đều làm không được thân thể đình chỉ dương kỳ cùng tiêu bắc nam hai người đều là cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía đoá hoa kia tại vừa mới trong nháy mắt đó bọn hắn cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng đánh ra đến lồng ngực của mình tuy nói hai người không có bị thương gì nhưng chỉ lần này giao phong liền biết được lực lượng kia không phải bọn hắn có thể chống lại được hồ thiên phú sắc mặt cũng là ngưng trọng xuống d ư ớ i nếu như ngay cả dương kỳ cùng tiêu bắc nam đều làm không được vậy hắn tự nhiên cũng làm không được đ ỗ n g nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía một bên lý hưu nhớ tới hắn vừa mới nói câu nói kia bọn hắn vào không được tại đ ó a hoa kia còn không có bất cứ dị thường nào thời điểm lý hưu liền nói ra câu nói này hiện tại xem ra cũng không phải là không có lựa thì sao có khói ngươi l ạ i như thế nào biết được chương tám mươi chín thập phương thế giới chương tám mươi chín thập phương thế giới lý hưu nhẹ giọng đáp trả cũng k hồ ô n nói g gì có cái đặc i b thiên phú lại hỏi ngươi nhưng có biện pháp gì có thể đi vào lý hưu nhìn hắn một cái thản nhiên nói đi vào hồ thiên phú cau mày nói đi vào dương kỷ cùng tiêu bắc nam hai người cũng đang nhìn chăm chú lý hưu đi vào là rất đơn giản phương pháp chỉ bất quá đám bọn hắn hai cái đã vừa mới thử qua sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy cho dù hai người hợp lực đều không thể đi đi vào đ ó a hoa kia ở trong lần chứa lực lượng vô cùng cường đại giống như lớp kín nhất thiết phải kiên cố bức tường xinh xinh đem hai người ngăn ở bên ngoài có thể liền nhìn ra được đi vào cũng không phải là một cái phương pháp tốt nhưng lý hưu lại là vô cùng nghiêm túc nhẹ gật đầu mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt đi vào tiêu bắc nam nhìn hắn một hồi phát hiện mình càng thêm nhìn không thấu cái này lý hưu nhưng vẫn là nói cứ như vậy đi vào rất khó lý hưu nhìn qua đoá hoa kia nói đây chính là tinh không cổ lộ cuối cùng đoá hoa này liền bày ở trước mắt nhưng chúng ta đối với nó hoàn toàn không biết gì cũng liền cũng không có những phương pháp khác tồn tại trực tiếp đi và o có lẽ lộ ra rất ngu ngốc nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác nếu như cũng không có phương pháp khác vậy cũng chỉ có thể đi vào tiêu bắc nam trầm mặt lại không nói thêm gì nữa bởi vì lý hưu nói rất đúng trừ làm như vậy bên ngoài bọn hắn đối với đoá này to lớn vô cùng đoá hoa màu đỏ cũng không có biện pháp khác quyết định vậy liền đi làm lý hưu cất bước hướng phía đoá hoa kia đi tới sau lưng ánh mắt mọi người lại lần nữa tập trung đến hắn c h i n thân vừa mới liền ngay cả dương kỳ cùng tiêu bắc nam hai người hợp lực đều không thể làm được sự tỉnh chẳng lẽ cái này lý hưu còn có thể sáng tạo cái gì kỳ tích không thành cuối con đường này giải đầy tinh thần q u a n huy phản p h ấ t thế gian hết thệ thánh khiết tất cả đều tập trung đến cùng một chỗ loại này sáng ngời cũng không c h ứ n g mắt cũng chưa nói tới cái gì ấm áp liền như là là ngày xuân tháng tư gió hơi lạnh lát to lớn đoá hoa chập trần tại vũ trụ giữa các vì sao mỗi một lần lắc lư đều có sáng ngời rơi xuống lý hưu đi đến đoá hoa kia phía trước dừng lại đứng tại lúc trước dương kỳ cùng tiêu bắc nam hai người ngừng chân địa phương đồng dạng vị trí hắn chậm rãi giơ tay lên động tác giống nhau lần này cũng không có ngưng thở nhưng tất cả mọi người hay là vô cùng an tĩnh n h a u n h a u đem ánh mắt tung ra đến cái tay kia bên trên ánh mắt vô ý thức ngưng kết thành một điểm cho dù là dương kỳ tiểu thần tiên người điên vì võ bạch mạch hải bọn người là ngưng thần nhìn chăm chú có chút khẩn trương lên lý hưu nhấc lên tay tinh thần cuối hết t h ể sáng ngời phảng phất đều tụ tập tại cái tay này bên trên lòng bàn tay nhẹ nhàng địa đụng chạm lấy cánh hoa hắn chỉ bên trên hướng kia từ tiểu hoa biến thành chức nhẫn tựa hồ tản mát ra một chút qua mang lòng bàn tay thật ấm áp tựa như là dò xét tiến vào trong nước To lớn đây o hoa á ở t là có chuyện o à n lực gì sáng tỏ tinh thần cuối cùng bỗng nhiên c á c h ra vô cùng hào quang sáng trói làm cho tất cả mọi người đều là vô ý thức hiếp mắt lại chỉ là hình ảnh này thực tế là quá hãy nhiên đến mức cho dù là sáng n g ờ i vô cùng t r ư n g mắt trong mắt của bọn họ cũng không có triệt để khép kín bắt đầu mà là h i ế p thành một cái k h ẽ hở tận khả năng nhìn về phía trước sau đó liền nhìn thấy để bọn hắn con người co lại thành một điểm hình tượng kỳ tích sở dĩ được xưng là kỳ tích cũng là bởi vì nó không có khả năng hoàn thành trình độ khó khăn tất cả mọi người không có cách nào hoàn thành bỗng nhiên ở giữa xuất hiện một người làm được chuyện này kia mới có thể xưng là kỳ tích dưới mắt chính là như thế dương kỳ cùng tiêu bắc nam hai người liên thủ đều làm không được sự tình lý hưu một người vậy mà làm được chỉ thấy tại bọn hắn nhìn chăm chú giữa các vì sao hào quang óng á n h đúng là toàn bộ đều hội tụ đến lý hưu trên thân sau đó đ ầ y trời tinh thần đều mất đi quan g hoa toàn bộ tinh không cổ lộ đều đi theo ảm đạm xuống bốn phía không còn có bất luận cái gì sáng lời đưa tay không thấy được nằm ngón đen nhánh vởn quanh tại mỗi người trái phải nhưng không có người lên tiếng kinh hô bởi vì bọn hắn còn tại nhìn chăm chú lên lý hưu cái kia đạo thanh sa máo khoác ngắn tay mỏng lấy thế gian nhất nhu hòa sáng tỏ hoàn toàn biến mất tại cánh hoa bên ngoài tại tất cả mọi người nhìn chăm chú đi tiến vào kia đoá to lớn đoá hoa ở trong bốn phía hết thể lần nữa khôi phục bình thường bọn hắn vẫn như c dưới chân con đường vẫn như c ũ là trong suốt lại hư hảo cái này bên trong chính là cuối cùng phía trước lại vô đạo đường k i a đoá to lớn chập trần tại vũ trụ ở giữa đoá hoa màu đỏ cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa tới cùng nhau biến mất còn có lý hưu hắn đi vào rồi không biết là ai mang theo h o à n g hốt nói một câu mọi người nghe vậy mới n h a u n h a u tỉnh táo lại điên cùng tiếng nghị luận nháy mắt v ă n g lên lý hưu vậy mà đi vào dương kỷ cùng tiểu thần tiên nhị người hợp lực đều không thể đi vào đoá hoa kia hắn đúng là chỉ dựa vào sức một mình liền đi vào cuối cùng là làm sao làm được các ngươi còn nhớ rõ lúc trước lý hưu đã nói trực giác hắn dự cảm đến mình có thể đi vào có phải hay không là k i a đoá to lớn đoá hoa lựa chọn hắn cho nên hắn mới có thể đi đi vào đích s ắ c có loại khả năng này t i ê u lý hưu thực lực cố nhiên cường đại nhưng làm sao cũng so ra kém dương kỳ sư m u n h cùng tiểu thần tiên nhị người hợp lực ca có thể thấy được hắn có thể đặt chân trong đó dựa vào hắn không phải là thực lực mà là vừa vặn phù hợp nói đến đây bên trong các nơi g ư cũng đừng q u ê n tại chúng ta đi đến nơi này dọc theo con đường này xuất hiện qua tất cả truyền thừa đồng loạt lựa chọn hắn như thế vẫn chưa đủ nói do vấn đề sao chính là như thế nghĩ đến cái này tinh thần cuối đoá hoa kia cũng như những cái kia ngũ cảnh truyền thừa đồng dạng là đang chọn tuyển t r ờ cùng mình nhất là phù hợp người kia chỉ có người kia mới có thể đặt chân trong đó chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ vì sao tất cả truyền thừa đều lựa chọn lý hưu hắn liên tục cùng có cái gì chỗ đặc thù cái này đích x á c là một vấn đề hơn nữa còn là một cái vấn đề không nhỏ vì sao tất cả ngũ cảnh truyền thừa đều sẽ lựa chọn lý hưu chỉ là vấn đề này không có đáp án ngay sau lưng tiếng nghị luận hồ thiên phú trong mắt lại lướt qua một vòng v ẻ kinh hãi bởi vì hắn nhớ tới lý hưu trước đó nói qua một câu cái này mở ra mấy chục hơn triệu năm tinh không cổ lộ chính là vì đang nên tiếp hắn lúc ấy đến xem đây là gì cùng cuồng vọng lại không có đạo lý lời nói ai có thể nghĩ tới lời này vậy mà lại là thật hồi tưởng một đường này đi tới cái này tinh không cổ lộ ở trong hết thảy liền phảng phất đều là tại vì lý hưu mà làm áo cưới duy nhất những cái kia trở ngại linh cũng rất nhanh liền tan thành m â y khói căn bản là không gọi được là trở ngại cái này lý hưu đến tội cùng có cái gì bí mật tiêu bắc nam nghiêng đầu nhìn xem hắn tựa hồ là xem hiểu hắn ý nghĩ nói vô luận hắn có cái gì bí mật tồn tại chỉ cần là đối tiên giới có lợi sao lại cần để ý ta hiện tại ngược lại là càng thêm chờ mong chờ hắn sau khi đi ra đến tột cùng có thể mang ra cái gì khó lường tin tức ra hồ thiên phú nhẹ nhàng gật gật đầu không nghĩ nhiều nữa một bên dương kỳ thì là nhìn chăm chú đã sơm chống không một mảnh con đường cuối cùng trầm mặc không nói một lời lý hưu đi tiến vào đoá hoa kia bên trong không có bất kỳ cái gì trở ngại đối với điểm này hắn ngược lại là cũng không cảm thấy kinh ngạc ngược lại là sớm đã có lấy tâm lý chuẩn bị đoá này to lớn đoá hoa màu đỏ mặc dù là giả nhưng lại có cùng hắn chỉ bên trên đoá hoa này giống nhau khi tức tồn tại cái này to lớn đoá hoa về sau đích xác cẩn giấu đi cái gì bí mật nhưng vô luận bí mật là cái gì đều nhất định sẽ không ngăn cản hắn bí mật tồn tại chính là vì để người phát hiện mà hắn chính là người này tốn bên ngoài là một cái thế giới tốn bên trong đồng dạng là một cái thế giới tốn bên ngoài thế giới rực rỡ nhiều m à u tốn bên trong thế giới một mảnh hư vô vừa mắt chỗ cũng chỉ có đen nhánh vô cùng một mảnh trừ cái đó ra cái gì cũng không có tại cái này bên trong ngươi thậm chí nghe không được hô hấp của mình không cảm giác được tim đập của mình thậm chí không xác định thân thể của mình cùng bước chân phải trang đang di động duy nhất có thể xác thực cảm nhận được cũng chỉ có suy nghĩ của mình vĩnh viễn sẽ không dừng lại suy nghĩ nhìn một cái vô tận hư vô ở trong không có bất kỳ vật gì tồn tại lý hưu thậm chí không cảm giác được thời gian trôi qua suy nghĩ của hắn p h ả n phất đi theo dừng lại x u ố n g dưới giống như là một nháy mắt liền suy nghĩ vô số đồ vật lại giống là vô số thời gian mới động một cái trước mắt dạng này hỗn độn trạng thái không biết qua bao lâu từng đạo thanh em đột nhiên xuất hiện tại hắn bên thai ở trong là hắn sao hắn đã chết rồi đương nhiên sẽ không là hắn nhưng hắn mang theo đó a h o a kia hắn hẳn là người kia người thừa kế hắn đủ tư cách sao có lẽ không đủ, có, lẽ đủ. Chúng ta không có lựa chọn khác hắn là chúng ta lựa chọn duy nhất đem chúng ta hết thể đều đặt ở trên người hắn hắn cuối cùng ai không biết người kia hắn làm được sao bên hai sinh ý không ngừng vang lên cũng không phải là hai người mà là một đám người đang đối thoại mỗi người thanh âm đều không giống hết thể m m ư ờ i một câu nói tổng cộng có tám cái thanh âm nói cách khác hết thể có tám người đang nói chuyện bọn hắn trong miệng cái k i a hắn chỉ là ai phía sau hắn chỉ tự nhiên là lý hưu nhưng vừa mới bắt đầu chính là ai cũng mang theo đó hoa kia chẳng lẽ là cái k i a tất h cảnh đạo sĩ lựa chọn lại là lựa chọn không có lựa chọn lý hưu bỗng nhiên mở miệng đánh gây những âm thanh này đối thoại nói nếu như ta là lựa chọn duy nhất như vậy các ngươi tốt nhất nói thẳng tiếp một chút tiếng nói của hắn vang lên những âm thanh này trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa bốn phía hư vô ở trong lại lần nữa xa vào đến đáng sợ yên lặng thẳng đến hồi lâu sau vào mắt một mảnh đèn kịp đ ố n g nhiên biến mất một điểm sáng từ cách xa chỗ sinh ra xuất hiện tại hắn trong mắt hướng về hắn phi tốc lái tới không ngừng mở rộng cuối cùng điểm sáng lơ lửng tại hắn trước mặt hào quang tỏa sáng thế giới ẩm vang rung động trong thiên địa tất cả sự vật đều lui tán biến mất tất cả tồn tại toàn bộ đều quy về điểm này ở trong lý hưu dương mắt nhìn lên cái kia điểm sáng biến mất không thấy gì nữa thập phương thế giới xuất hiện tại ánh mắt ở trong chương chín mươi lại không tiếc nuối chương chín mươi lại không tiếc nuối đến chân quân phủ thấy dương chó đen trong lúc vô tình nghe nói túy xuân phong tin tức còn có tinh không cổ lộ phía trên một đường này chỉ là cái này mấy lần trước cùng trước mắt giờ phút này so sánh v ớ i đến hoàn toàn có thể được xưng là không đáng giá nhất tới cái kia điểm sáng chính là khởi nguyên vùng vũ trụ này vô số viên tinh thần thế gian hết t hệ vạn sự vạn vật khởi nguyên cái này điểm sáng chính là một cả đời vạn vật tự có quy tắc biến hóa trước hết nhất thành tựu chính là cái này thập phương thế giới bốn phía hư vô một mảnh đang không ngừng phát sinh biến hóa thập phương thế giới từ ban đầu hội tụ vào một chỗ dần dần hướng về phương hướng khác nhau tách rời đồng thời lẫn nhau ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa quá trình này là vô cùng dài tại cái này quy tắc hình thành ban đầu thậm chí không có thời gian định nghĩa trước mắt phát triển còn tại không ngừng cầm tiếp theo ở trong mắt lý hưu từng k h ỏ a tinh thần chống r ô n g xuất hiện cuối cùng hình thành một cái đại vũ trụ thẳng đến cuối cùng nương theo lấy mặt trời xuất hiện cái này không có cuối vũ trụ mới chân chính trở nên hoàn trình Mà giờ này giờ khắp trước h phương thế ậ p giới t đã i xôi,、muốn、tại cái ệ t tách tận trong vũ trụ truy tìm tung tích hoàn toàn là chuyện không thể để đến đ cách sáu pháp cực chuyện cho cảnh cũng khoảng nhau hoàn không ra xa kỳ nào, muốn này ngần lẫn lớn vô vô vô làm là là vũ vật dù ợ c t r ư mắt thế giới còn tại phi tốc phát sinh diễn biến thập phương trên thế giới dần dần xuất hiện sinh mệnh toàn bộ đều là nhân loại hình thái chỉ là hệ thống sức mạnh và văn hóa đều có khác biệt từng cái sinh mệnh ở trước mắt xuất hiện sau đó biến mất xuất sinh trưởng thành ra đi chết đi không rán đoạn tái diễn quá trình này văn hóa điêu linh cùng tiếp nhận tại trước mắt của hắn không ngừng xuất hiện cái này có lẽ chính là trên sách thường nói một chút một mươi năm lý hưu chỗ sâu tại vũ trụ ở giữa m i ề u nhỏ như đất cát ánh mắt lại có thể đem chọn cái vũ trụ toàn bộ đều bao quát trong đó thậm chí có thể đồng thời thấy rõ ràng thập phương thế giới tất cả biến hóa hắn nhìn thấy có người tu hành một đường phá cảnh cuối cùng đúng là tìm được thế giới bản nguyên dự định cùng một phương thế giới dung hợp làm một thể kết quả lại thất bại thất bại mang đến hậu quả rất nghiêm trọng không đơn giản chỉ là tự thân thân t ử đạo tiêu còn có phương tia thế giới bản nguyên tổn hại lý hưu định thần nhìn lại biết được đây chính là tiên giới về sau chính là đại chiến mở ra tiên giới cường giả thông qua thế giới bản nguyên cùng cái khác thế giới sinh ra một tia như ẩn như hiện liên hệ về sau liền mở ra những cái tia cửa cấu kết các phương thế giới tại tháng năm dài đằng đắng bên trong một phương tiếp lấy một phương thế giới bị hủy d i ệ t bản nguyên bị bóc ra nguyên bản sinh cơ giạt rào cũng thay đổi thành t ĩ n h mịch một mảnh không còn có bất kỳ sinh mệnh tồn tại bát phương thế giới tại trước mắt của hắn giống như pháo hoa vỡ vụn tiêu tán trước mắt hết thể bỗng nhiên c h ị u tượng biến hóa đ ầ u chuyển tinh di vạn vật đảo ngược cuối cùng trước m ặ t hắn cũng chỉ còn lại có hai phe thế giới tiên giới nhân gian vô số tinh thần từng khoả vỡ vụn bốn phía lại lần nữa khôi phục thành hư vô một mảnh lý hư hô hấp hơi có chút gấp rút vừa mới chỉ mới qua một lát nhưng ở trong mắt của hắn đã thấy chứng kia bát phương thế giới từ xuất sinh đến biến mất toàn bộ quá trình hắn đã đoán được vừa mới kia tám đạo thanh â m thân phận nhưng lại làm sao cũng không dám xác định bởi vì đó thật là quá mức nghe rợn cả người dù hắn tâm tính cũng không dám dễ dàng như vậy t i n tưởng hoặc là nói là tiếp nhận sự thật này nhưng cái này hết lần này tới lần khác chính là sự thật xem ra ngươi thật giống như đoán được thân phận của chúng ta ngươi rất thông minh xem ra lựa chọn của hắn không có sai những âm thanh này lại lần nữa từ hư vô ở trong vang lên sau đó tám đạo hơi mở hư hào thân ảnh trầm rãi xuất hiện tại hắn một phía vây quanh hắn nhìn xuống hắn lý hưu ánh mắt nhìn khắp bốn phía từ trên người của bọn hắn một quét qua qua nói ta đích xác đoán được thân phận của các ngươi nhưng kia cùng ta có quan hệ gì bốn phía thanh â m trì trệ cường đại lực á p bách hướng về hắn của tới phản phất muốn đem mười triệu quân lực lượng đều đặt ở trên vai của hắn chỉ bên trên tiểu hoa hơi động một chút áp bách mà đến cường đại áp lực nháy mắt biến mất không còn lý hưu sắc mặt lạnh xuống xem ra đã nhiều năm như vậy các ngươi thật giống như còn không có quen thuộc thân phận của mình hắn thân mang thanh sam đứng thẳng người lên thể nội không có bất kỳ cái gì khí tức lộ ra ngoài lại làm cho phải kia tám đạo trong suất thân ảnh khí thế bỗng nhiên ti q u a n mình lại lần nữa khôi phục tính mịch t r ầ mặc m đáng sợ chúng ta có cùng chung đ ị c h nhân không biết qua bao lâu tia tám đạo thân ảnh chậm rãi rơi xuống cùng hắn duy trì song song thanh âm cũng biến thành bình thản xuống dưới hơi mở thân thể như là mây mù đồng dạng không có cố định h ì n h dạng nhưng lý hưu còn có thể cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn giờ phút này tất cả đều tụ tập tại trên tay hắn chiếc nhẫn kia bên trên cũng chính là đoá hoa kia bên trên chúng ta thực sự có cùng chung đ ị c h nhân nhưng đã gần đất xa trời các người lại có cái gì có thể g ú p đạt được ta sao lý hưu nhìn xem bọn hắn không e rẽ trực tiếp hỏi tại loại này liên quan đến lấy toàn bộ thế giới đại sự trước m Tại lo liệu tôn t liệu lo bọn g đồng hắn ờ i h cũng không cam tâm bọn hắn lòng mang oán hận cho nên từ đầu đến cuối không chịu tiêu tán lẫn nhau tại vũ trụ mịt mờ ở trong bởi vì đồng dạng cựu hận tụ tập lại với nhau phát huy còn sót lại lực lượng ngưng tụ cái này tinh không cổ lộ lý hưu lời này rất băng lãnh rất bất cận nhất tình nhưng lời này lại là nhất định phải hỏi tại song phương quyết định phải t r ă n g liên minh hợp tác thời điểm lẫn nhau cũng nên xuất ra một chút nhìn được thẻ đánh mặt ra bởi vì có tiên giới bản nguyên cùng những cái k i a sáu cảnh lớn vật tồn tại chúng ta không cách nào bước vào tiên giới chỉ có thể du đáng tại cái này giữa các vì sao sống tạm bỡ trải qua tháng năm dài đẳng đắng về sau chúng ta nghĩ đến một cái phương pháp đó chính là ngưng tụ gia tinh không cổ lộ t á m cái vỡ vụn thế giới vãng khí lại muốn ngưng tụ tinh không cổ lộ trợ giúp cựu nhân của mình nếu như không phải đầu góc xảy ra vấn đề đó nhất định là có cái gì đặc thù nguyên nhân tồn tại cho nên lý hưu vẫn chưa nói tiếp mà lại an tính nghe chúng ta không có cách nào đối tiên giới làm chút gì đó cũng chỉ có thể ra hạ sách này hy vọng một ngày kia có thể có không đồng dạng người tới cái này giữa các v ị sao tám đạo ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm lý hưu chỗ biểu lộ ra ý tứ đã là lại rõ ràng bất quá hiển nhiên lý hưu chính là người này bọn hắn vô số năm qua khổ sở đợi chờ cũng không phải là hùa phí lý hưu hỏi tinh không cổ lộ là tiên giới ở trong thịnh sự trên con đường này có vô số thiên tri tiêu tử tồn tại bọn hắn toàn bộ đều là tiên giới tương lai nếu như các ngươi ở trên con đường này làm chút tay chân bọn hắn đều sẽ chết không phải sao nghe nói như thế một thanh â m ở phía sau hắn vang lên ung dung thở dài rất khó tu sĩ tính mệnh dài ràng giặc vô tận nếu như một lần tính đem tất cả mọi người chém giết tại tinh không cổ lộ phía trên về sau tiên giới liền rốt cuộc sẽ không có người đi lên mà bọn hắn tại trải qua mấy chục năm phát triển về sau hay là sẽ đem những này mất đi bù đắp lại mà lại càng quan trọng chính là một khi những người này toàn bộ ngoài ý muốn nổi lên tiên giới ở trong sáu cảnh lớn vật nhất định sẽ đi lên xem xét ta cùng chỉ là tàn tạ chi thân kéo dài hơi tàn còn có thể đối mặt sáu cảnh lớn vật hẳn phải chết không n i ngờ bát phương thế giới đều đã vỡ vụn ta cùng tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là tìm tới như ngơi ư như vậy người đem sau cùng chuyển thừa lưu lại ở trước đó không thể mạo hiểm nghe tới lời giải thích này lý hưu nhẹ gật đầu trước mắt tám đạo hư hào thân ảnh chính là bắt phương thế giới sau khi vỡ vụn lưu lại dưới hoàng khí là chết đi vô số người hoàng khí là thế giới bản thân hoàng khí bọn hắn cùng kia bị tiên giới mang đi thế giới bản nguyên khác biệt thế giới bản nguyên cũng không có tư tưởng tựa như là một b ó n hoa sinh trưởng mở ra tại kia bên trong nhưng bọn hắn khác biệt bọn hắn có tư tưởng lòng của bọn hắn bên trong tràn đầy cựu hận bọn hắn muốn báo thù nhân gian chính là hy vọng cuối cùng. bọn hắn nhìn xem lý hưu thân hình thay đổi thành cái này đến cái khác hình dạng nam nữ già trẻ hoa điệu trùng ngư hiện tại chúng ta rốt c ụ c đ ợ i đến ngươi xuất hiện ngươi chính là chúng ta muốn chờ người trên người của ngươi có nhân loại khí tức ngươi mang theo đoá hoa này mà đoá hoa này chỉ có vị kia tồn tại tán thành người mới có thể mang bên trên ngươi chính là chúng ta muốn tìm người tập nhạc thanh n m lại lần nữa vang lên tám người ở bên thai của hắn không ngừng điện nói chuyện tàn tạ thế giới chi linh mang theo ván khí lần nữa khô cùng vô số năm đây không thể nghi ngờ là rất để người rung động lại động dung sự tình nhưng lý hưu ánh mắt vẫn như c ũ là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh hắn đánh gây những lời kia hỏi hay là trước đó vấn đề hợp tác là song phương các ngươi có thể làm người ở giữa mang đến cái gì nếu như chỉ là muốn biểu đạt mình đoán hận lời nói như vậy ta có thể rất khẳng định nói cho các ngươi biết nhân g i a n sẽ đem hết toàn lực đối phó t i ê n giới ngươi đây là thái độ gì ta cùng thế nhưng là thế giới chi linh chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng vào nhân gian chi lực có thể đối kháng t i ê n giới không thành đoá hoa kia đích xác lựa chọn g ư ơ i nhưng cảnh giới của ngươi quá thấp tại lượng giới chiến tranh ở trong lại có thể lật lên bao nhiêu sóng do tốn ngươi thắng được qua tiến giới sao n g ư ơ i làm được sao t á m đạo thanh â m vây quanh hắn không ngừng điệu biến đổi lấy vị trí từng t r ư ơ n g khuôn mặt dữ t ậ n từ mây mù bộ dáng huyên hóa mà ra nghỉ tư ngọn nguồn bên trong tiêu gạo chất vấn cười nạo tựa hồ là tại chế rêu hắn không biết tự lượng sức mình cùng tự cho là đúng lý hưu đối với những âm thanh này mắt điếc thai ngơ hắn chỉ là bình tĩnh nhìn bọn hắn nhìn xem k i a từng t r ư ơ n g vặn b ẹ o khuôn mặt trong mắt dần dần hiện hiện thương x ó t c h i s á c sau một hồi hắn m í môi một cái nói khẽ đủ bốn phía thanh â m im mặt mà dừng khuôn mặt dữ tợn lần nữa khôi phục thành bình tĩnh bộ dáng chúng ta lúc trước không có lựa chọn khác, nhưng bọn hắn nhìn xuống lý hưu thanh â m dần dần trở nên không bắt đầu chuyển động trận tám đạo thân ảnh bay lên cao cao tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú chậm rãi dung hợp lại với nhau hư vô một mảnh ở trong hiện lên một điểm ánh sáng một viên hình tròn mặt kính hướng về hắn chậm rãi bay xuống ta ngang mang oán hận vô tận tuyết nguyệt hôm nay đem cuối cùng này lực lượng tặng cho ngươi nhìn ngươi có thể thủ hộ nhân gian tránh gặp ta cùng bát phương thế giới cực khổ ta các loại liền lại không tiết bốn phía vẫn như c ũ là một mảnh hư vô tầm mắt nhìn thấy không có nửa điểm sáng lời thế giới tinh thần vũ trụ mặt trời vừa mới xuất ra hiện hết thảy tất cả đều biến mất không thấy gì nữa khi cái này mai mặt kính xuất hiện về sau liền đại biểu cho kia tám đạo thân ảnh ở trên đời này triệt để biến mất về sau thuế nguyệt bên trong lại không còn có tinh không cổ lộ xuất hiện lý hưu cúi đầu nhìn chăm chú trên lòng bàn tay kia xanh thẳng trong suốt t ấ m gương bát phương thế giới sau khi vỡ vụn chỗ sinh ra h o à linh tại cái này vắng vẻ trong vũ trụ phiêu bạt vô số thuế nguyện bọn hắn mang oán hận đầy ngập oán hận đang đợi người hưu d u y đến bọn hắn đ toàn bộ thế giới đều hóa thành một mịn cựu hận như vậy thậm chí đã không thể dùng cựu hận hai chữ để hình dung bọn hắn bởi vì hận ý mà n g ư n g tụ bởi vì hận ý mà tiêu tán trừ lý hưu bên ngoài trên thế giới này lại không còn có người nhớ được bọn hắn đã từng tồn tại qua tựa như là một đám cô hồn giã quỷ như khói mà đi không đấu vết bọn hắn rất đáng thương cho nên lý hưu trong mắt mới có thể xuất hiện thương s ó t c h i sắc bọn hắn muốn b á o thủ muốn để tiên giới trên giới hủy hoại chỉ trong chốc lát nhân gian chính là hy vọng cuối cùng bọn hắn thậm chí không chắc chắn nắm lấy tàn tạ chi thân chờ đợi kia không được bao lâu sẽ xuất hiện tiên nhân nhị giới lại chiến bởi vì bọn hắn sợ hãi nhân gian sẽ thua cho nên tại hợp lực ngưng tụ ra một viên tấm gương về sau liền lựa chọn biến mất tại một ít thời khắc không nhìn thấy có lẽ mới là tốt nhất bởi vì ngươi tất cả hy vọng đều chỉ sẽ ở trong lòng thiêu đốt càng ngày càng vượn g mà sẽ không dập tắt lý hưu túi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay cái này mai, tiểu hắn cũng không biết cái này mai tấm gương tác dụng là cái gì kia bắt phương thế giới chi linh tại tiêu tán trước đó cũng, cũng không nói gì. khi tiến vào đến cái này to lớn đoá hoa một máy mắt trích tiên nhân cũng đã bị bắt phương thế giới chi linh lực lượng áp b á c h lại giờ phút này phong ấn tại tiểu hoa bên trong đối với chuyện ngoại giới phát sinh t ì n h hoàn toàn không biết gì cho nên lý hưu hiện tại liền ngay cả muốn cùng hắn thương lượng đều làm không được bất quá kỳ thật cũng không có gì tốt thương lượng nghĩ đến trên thế giới này không có bất kỳ người nào biết được cái này mai tiểu kính phương pháp sử dụng thập phương thế giới bắt phương vỡ vụn chỉ còn lại có tiên nhân l ư ợ n g giới lý hưu đứng bình tĩnh tại hư vô bên trong loại thời điểm này tâm tình tự nhiên chưa nói tới tốt càng nhiều hơn chính là phẫn nộ còn đành chịu thật sâu bất đắc tại trận này sinh cùng t ử đọ sức bên trong tiên giới làm phát động tiến công một phương nó bản thân không thể nghi ngờ là sai lầm nhưng bởi vì năm đó tiên giới nào đó một vị đại năng cường giả sai lầm dẫn đến tiên giới bản nguyên xuất hiện vấn đề để hậu thế không thể không đi mở ra một trận lại một trận chiến tranh chỉ có như thế mới có thể để tiên giới còn sống sót bọn hắn không có lựa chọn khác sinh hoạt trên đời này có thể tự do lựa chọn hết thể người lại có mấy cái đâu lý hưu ánh mắt bung xuống chầm mặc một lát sau quay người đi ra ngoài hắn đối diện đi vào trong đó xoay người lại tự nhiên chính là đường cũ nhưng lông mày của hắn lại hơi nhữ lại hắn đã đi thật lâu nhưng như c ũ không gặp được lối ra hắn đi lầm đường hoặc là nói hắn giờ phút này còn bị vây ở hư vô ở trong không cách nào rời đi đại khái qua một chén t r à thời gian tại xác định thật đi ra không được về sau lý hưu dừng bước giơ bàn tay lên đem ánh mắt ngưng tụ tại viên hướng kia tiểu kính phía trên đây coi là cái gì khảo nghiệm sao bắt phương thế giới chi linh tướng cái này mai tiểu kính xem như sau cùng cơ duyên tặng cho hắn nhưng không có cho hắn nhà rời đi địa phương này phương pháp đây coi như là đối với hắn năng lực khảo nghiệm hay là thế giới kia chi linh đối với hắn trước đó ngôn ngữ bất kính trừng phạt chỉ bên trên tiểu hoa giật giật sau đó tại hắn nhìn chăm chú chậm rãi thoát ly ngón tay lơ lửng giữa không t r ú n g lơ lửng tại viên kia tiểu kính phía trên hắc ám thế giới bên trong xuất hiện hai đạo ánh sáng tiểu kính cùng tiểu hoa lý hưu thân ở cái này hai đạo ánh sáng sáng phía dưới nhẹ nhàng ngâng lên tay đem viên kia tiểu kính chậm rãi rắn tại tiểu hoa phía trên đột nhiên hào quang tỏa sáng trước mắt thế giới bắt đầu rút lui bốn phía xuất hiện từng đạo t u y ế n lưu ý thức của hắn dần dần trở nên mơ hồ không biết qua bao lâu hắn ánh mắt dần dần khôi phục rõ ràng trước mặt tiểu kính đã biến mất không thấy gì nữa liền ngay cả Cực nóng, vô cùng cực nóng bao vây lấy thân thể thanh lương thoải mái dễ chịu thanh lương bao phủ toàn thân một nháy mắt lưỡng cực đảo ngược cũng không có vì hắn mang đến bất kỳ khó chịu ngược lại cho hắn một loại cảm giác rất thư thái ánh mắt hướng phía nhìn một phía thời k h ắ c này không gian ở trong đã không còn là một mảnh đ ẹ n k ị t ngược lại là trở nên vô cùng sáng tỏ chưa bao giờ có sáng tỏ phán g phất như là có một vành mặt trời lơ lửng lên đỉnh đầu đồng dạng sáng trói mắt tiểu kính đi đâu bên trong tiêu xài cái kia bên trong lý hưu ngắm nhìn một phía cất bước dự định tìm kiếm ánh mắt chợt ngưng tụ thành một điểm c hư ỉ gặp hắn giờ phút hắn này d ớ i chân chỗ dâm lên dâm vô ậ y mà k h n Hắn đứng tại to lớn trên vị hoa, cao cao mà đứng, phản phất là đứng tại thường g phải phất hoa hoa, tại tại mặt mà tâm. mà đất, to là là cao cao vị không chi đỉnh, nhìn n x u ố gian toàn thế bộ g ớ i i Hư không vô g ở trong rõ ràng không có những người khác tồn tại giờ phút này lại có một loại phảng phất toàn thế giới đều tập trung ở trên người hắn đồng d ạ n g đoá hoa màu đỏ rực như là thịnh phóng tại hỏa diễn bên trong mênh mông lực lượng khiến cho hư không không ngừng địa đổ sụp đoàn tụ lý hưu bỗng nhiên minh bạch cái gì tại chỗ k h a n h chân mà ngồi tâm thần rời khỏi thân thể lên cao đến chỗ càng cao hơn nhìn xuống tự thân chậm chân nở rộ đoá hoa quanh thân có lưu quang phun trào từ quy tắc ngưng tụ mà ra đường cong mắt trần có thể thấy tại cánh hoa bốn phía lưu động toàn bộ thế giới đều phản phất đang giờ khắc này dừng lại xuống dưới viên tiêu tiểu kính lúc này đã trở nên to lớn vô cùng liền sừng sững tại đoá hoa trước đó liền thật giống như là một chiếc gương phản chiếu lấy tiểu hoa cùng lý hưu thân thể khi một người đang soi gương thời điểm mặt kính ở trong chỗ hiện ra chính là cái bóng của ngươi cùng ngươi cũng sẽ không có bất kỳ khác biệt nhưng giờ phút này ở chỗ này tấm gương ở trong lý hưu lại là tại nhắm hai mắt ngươi mở mắt nhìn lại mình trong kính tại nhắm mắt loại cảm giác này đủ để cho bất luận kẻ nào không rét mà r u n dù là lý hưu giờ phút này đều là những chặt lông mày bởi vì hắn không rõ ràng chuyện gì xảy ra dương kỳ là đúng trong k í n h lý hưu đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra lý hưu con ngươi có chút nhau lại hắn nhìn mình trong tiếng hỏi ngươi là ai ta là ngươi một cái khác ngươi người trong k í n h chầm rãi mở mắt nhìn thẳng vào mắt hắn nhẹ nói lý hưu mắt sáng lên nói dương kỳ có lẽ là đúng nhưng ta cũng sẽ không như vậy lựa chọn người trong tính mỉm cười nói nếu là đúng mà ngươi lại không chọn lời này cũng không có gì đạo lý lý hưu nói nhân sinh vốn là vô số cái mở rộng chi nhánh giao lộ vô số cái hoàn toàn khác biệt lựa chọn tại những lựa chọn này bên trong cũng không phải là đúng liền nhất định là đúng câu ũ n không phải là đúng, liền nhất định là đúng. g phải là là c nói này nghe mây bên trong x ư ơ n g mù bên trong nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại rất có đạo lý tiên giới công phạt nhân gian tổ tông thi cốt đủ để chất đầy mười triệu cái trường ă n thành dạng này thâm cựu đại hận há lại một câu đúng lựa chọn liền có thể vứt bỏ rơi dương kỳ là chân quân đệ tử tương lai tiên giới người dẫn đầu mà ngươi là nhân dàn tương lai người cầm lái chỉ cần các ngươi nghĩ làm như vậy liền không ai ngăn cản chính ngươi vô cùng rõ ràng phương pháp như vậy mới là phương pháp tốt nhất có khả năng nhất tránh một giới sinh linh đổ thán phương pháp cái này đích x á c là cái phương pháp tốt nhưng lòng của ta có khẩu khí nối không trôi chỉ vì thở ra một hơi đưa một giới sinh linh mà không để ý người trong kính nhìn xem hắn hơi chào hỏi lý hưu cũng đang nhìn hắn ánh mắt không tránh không né thẳng tắp đón chân thành nói ta cái này một hơi có chín phương sinh linh ngươi dựa vào cái gì để ta nuốt xuống bát phương thế giới vỡ vụn nhân gian ác chiến một triệu năm tử thương vô số một cái phương pháp tốt một tiếng hòa bình liền đem những này toàn bộ đều tán đi rồi tu hành chính là hài lòng ý cái gọi là hài lòng ý bắt đầu từ tâm từ tâm không phải sợ từ tâm là an bình tâm mà lòng ta cho tới bây giờ đều rất rõ ràng cũng rất kiên định hắn nhìn chăm chú người trong k í n h châm giọng nói nợ máu trả bằng máu người trong k í n h khỏe miệng n i ệ n g mai dần dần biến mất hắn cũng đang nhìn lý hưu tự a hồ là có chút không hiểu tự a hồ là mang theo nghi hoặc hỏi nhưng ngươi đã từng nghĩ tới muốn cùng dương kỳ liên thủ không phải sao nếu không ta liền sẽ không xuất hiện ta chính là ngươi ta chính là trong lòng ngươi suy nghĩ hòa bình đích thật là cái không sai từ ngữ chỉ là suy nghĩ một chút cũng là người ta như uống trời hạng và mưa chỉ là từ ngữ này cũng không thích hợp nhân gian lý hưu trầm mặt một lát sau đó nói mỗi người sống trên cõi đời này kiểu gì cũng sẽ suy nghĩ rất nhiều chuyện tựa như ta lúc rất nhỏ đ ợ i nghĩ tới ô m từ doanh tú đùi rất dễ chịu lớn lên muốn cùng t h ô n g tiểu tiểu viên phòng thanh hoan rất tốt trần giao cũng rất tốt mộ dung tuyết hoàng p h ủ huyền nhi đều rất xinh đẹp ta ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ tới tất cả đều cùng một chỗ cưới tiểu lưu ly là cô nương tốt thầm vô nguyệt sau mạng chè mặt mặt nhìn rất đẹp cô tô thành lý nhớ chứng tốn rất không tệ thái bạch lâu thịt kho tàu đao đều hẳn là ta thượng nhân ở giữa bên trong khúc rất ê m hay đường hoàng không nên ra lý huyền tất cả nên s ta muốn trộm tiết hồng y hề đao nghĩ tại tiêu bạc như phi thăng thời điểm nhìn hắn nhiều bị lôi k ế p bổ mấy lần đây đều là ý nghĩ liên thủ với dương kỳ cũng là nghĩ pháp thậm chí ta còn nghĩ qua cùng âm phủ liên thủ hắn nhìn người trong gương này chân thành nói chỉ là ngươi phải hiểu rõ suy nghĩ loại chuyện này mỗi người đều sẽ có cho dù là lại như thế nào thánh khiết thánh nhân lại nhìn thấy cô nương xinh đẹp thời điểm cũng sẽ suy nghĩ quần áo chuyện kế tiếp chỉ là bọn hắn sẽ không đi làm người sở dĩ xưng là, người chính là bởi vì tư tưởng cùng tâm tính chúng ta có thể suy nghĩ rất nhiều chuyện nhưng chân chính biến thành hành động lại ít càng thêm ít hòa bình là cái rất quan huy từ ngữ chỉ là với ta mà nói chân chính hòa bình muốn tại máu và lựa về sau lý hưu từ trên nhụy hoa đứng lên xa xa nhìn chăm chú trong kính ngồi xếp bằng mình thản nhiên nói năm đó văn thánh ba lượng từng nói qua một câu dâng chữ luận việc làm không luận tâm luận tâm thiên cổ vô người hòa mỹ thiếu chữ luận tâm bất luận sự t ì n h luận sự tình mười phẩy không không không n ă m vô hiếu tử ngươi chỉ là một chiếc gương vĩnh viễn sẽ không hiểu được những đạo lý này chương chín mươi hai thiêu đốt toàn bộ thế giới chương chín mươi hai thiêu đốt toàn bộ thế giới không thể nói nhập là một người trong kính đã biến mất kia cái gương lại như c ũ sừng sững tại kia bên trong bởi vì người mặc dù biến mất nhưng trong kính lại còn có một đoá hoa cùng dưới chân hắn giống nhau như đ ú c đoá hoa quanh người không gian sáng tỏ lại mênh mông vô bờ phá lệ lớn cũng phá lệ yên tĩnh không có bất kỳ cái gì dị dạng sinh ra hắn thử t h a m dò đi xuống lại phát hiện mình chỉ có thể tại trên nhụy hoa hành t ầ u một khi đến biên giới liền sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ngăn trở về để hắn không cách nào đi xuống không cách nào rời đi vậy cũng chỉ có thể lưu lại hắn hơi nhịu lấy l â ngày một lần nữa k h a n h chân ngồi xuống Nhắm mắt cỗ cùng, cùng ả lực lượng này thập phần cương đại khiến cho khí tức của hắn bắt đầu không ngừng điệu kéo lên hướng về chỗ càng cao hơn kéo lên phán phất là vô cùng vô tận đồng dạng không ngừng điệu cấp dốc vào thân thể của hắn như thế cầm tiếp theo thời gian rất lâu hắn cách ngũ cảnh tông sư cảnh giới cũng là càng ngày càng gần chỉ là lý hưu lông mạnh lại nữ càng sâu lên bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình ngay tại bắt đầu bãi xích cỗ lực lượng này hoặc là nói là c ố lực lượng này tràn vào thể nội quá nhiều đã đến cực hạn tựa như là một cái vật chứa đồng dạng dù là trên đời này vàng lại như thế nào mê người ngươi tối bên trong cũng chỉ có thể thăm dò dưới nhiều như vậy lại nhiều liền không có địa phương thả hắn là tam kiếp chi thể tu hành vạn pháp tổng cương chư thiên sách tự thân vô luận là kinh mạch hay là đan đ i ể n khí hải đều mở rộng đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng cũng chính là khổng lồ như thế phản phất vĩnh vô chỉ cảnh khí hải đan điền giờ phút này lại là ngạnh sinh sinh bị cỗ lực lượng này cho lấp đầy còn kém một chút còn kém thứ gì lý hưu trong m à y trong lòng không ngừng tự hỏi chuyện này tiểu hoa đã nhận hắn làm chủ theo lý mà nói đoá hoa này lực lượng chính là hắn lực lượng cả hai tương hỗ phù hợp đồng thời dung hợp hắn cách ngũ cảnh vốn cũng không xa tất cả cảm ngộ đã sớm hiểu rõ tại tâm nếu như đan đ i ể n khí hải bị lực lượng cường đại bổ sung thăng hoa hắn giờ phút này cũng đã trở thành ngũ cảnh tông sư mới đúng nhưng hắn nhưng không có bỏ đi điểm này không nói đoá hoa kia cùng hắn có thể nói là tâm linh tướng t một khi phát giác được hắn khí hải đan điền đã không đủ để lại kế tiếp theo dung nạp cường đại như thế lực lượng nhất định sẽ tự động dừng lại nhưng bây giờ nhưng không có dừng lại cho dù là lực lượng lại không ngừng địa trả ra cũng đã không có dừng lại cái này liền rất cổ quái nhất định là còn kém một chút cái gì hoặc là nói là đoá hoa kia muốn nói cho hắn một chút cái gì đông nhiên lý hưu mở hai mắt ra đem ánh mắt bỏ vào phía trước mặt kính phía trên hắn nhớ tới tại tinh không cổ lộ phía trên nhìn thấy k i a đoá to lớn đoá hoa màu đỏ thời điểm cảm giác đoá hoa kia cùng hắn chỉ bên trên tôn có giống nhau như đúc cảm giác đây không phải là ảo giác là thiết thực tồn tại nhưng k i a nếu là giả lại tại sao lại có như thế chân thực cảm giác dưới chân n h ụ hoa như cũ tại liên tục không ngừng vì hắn chuyển bận lực lượng từ trong cơ thể của hắn c h ẳ n ra dần dần nồng đậm khí đem hắn toàn bộ thân thể tất cả đều bao vây lại nếu là giờ phút này có người từ bên ngoài nhìn lại liền sẽ phát hiện đã căn bản nhìn không thấy lý hưu thân thể nồng hậu dày đặc khí tụ tập lại với nhau đúng là đã hóa thành s ệ n sệt linh dịch linh dịch tại xung quanh người hắn nhỏ xuống từ lụy hoa ở trong sinh ra sau đó lại chạy vào trở lại lụy hoa bên trong như thế lặp lại hình thành một cái theo điểm mỗi một lần theo điểm đều có thể kéo theo ra vô cùng tinh thuần linh lực cọ r ử a g ộ t r ử a lấy thân thể của hắn sự dội rửa này cũng không phải là chuyện tốt bởi vì hắn khí hải đàn điền đã bị lấp đầy mỗi một lần theo điểm mang đến lực lượng khổng lồ đều sẽ vì hắn lục thể mang đến cường đại lực c áp bách da của hắn thậm chí bắt đầu trở nên h ù n g luận kia là mau mạch mạch máu vỡ tan dấu hiệu đây là một chỗ hư vô không gian cái gọi là hư vô chính là hết thẻ đều không trong đó không có bất luận cái gì tồn tại bao quát linh khí xuất hiện giờ phút này linh khí trải rộng không gian hết thẻ đầu nguồn đều là dưới chân hắn đoá hoa này đoá này chập trần phảng phất là nở rộ tại hỏa diễm ở trong đoá hoa trên thân áp lực càng thêm to lớn nhưng nội tâm của hắn lại càng thêm bình tĩnh ánh mắt xuyên tấu h qua s ề n sệt linh dịch rơi vào kia cái gương bên trên hắn từ đầu đến cuối đều tại nhìn chăm chú tấm gương ở trong k i a to lớn đoá hoa mặt kính là làm nổi bật là chính ngươi khắc họa là ngươi phục chế phẩm cũng là cùng ngươi hoàn toàn tương phản đồ vật như vậy trong k í n h tốn vẫn như cũng là tốn chẳng qua là cùng dưới chân hắn đoá hoa này tương phản tồn tại cả hai tương phản liền mang ý nghĩa khác biệt mang ý nghĩa lấy thừa đủ thiếu nghĩ đến đây lý hưu ánh mắt ở trong bỗng nhiên hiện lên một vòng tình quang chật hắn giơ lên tay cũng không phải là dơ cao mà là lập tức chuẩn xác mà nói hẳn là dùng đưa tay hai chữ để hình dung tiểu hoa dưới chân hắn chỉ bên trên tự nhiên sẽ không còn có nhưng kỳ quái là ngay tại hắn đưa tay đi ra nháy mắt hắn chỉ bên trên lại độ xuất hiện một đoá hoa một đoá vô cùng tiên diễm tốn cùng lúc đó trong kính bóng ngược hoàn toàn biến mất không gặp sừng sững tại nơi đó giờ phút này đã không còn là một chiếc gương tại đoá hoa xuất hiện tại chỉ bên trên nháy mắt quanh người hắn dày đặc linh dịch bắt đầu không tại theo điểm mà là điên cuồng hướng về trong cơ thể của hắn t r à n g bảo vô cùng cường đại lực lượng rót vào thể nội để cả người hắn chậm rãi từ trên nhụy hoa bay lên Cực nóng hỏa d i ễ một đ đoá thương có u n nở thể í n cánh h o so thế giới khổng lồ đoá hoa hư ảnh từ đỉnh đầu hắn chập t h ờ n dễ gây bay thẳng trên trời cao lực lượng c u ầ n bạo vẫn tải hướng về trong cơ thể của hắn chập vào lúc này lý hư liền như là là một cái đậu không đáy khí hại đan điền không còn có cực hạn nương theo lấy lực lượng cường đại rút vào thân thể của hắn đúng là bắt đầu tản mát ra như bạch ngọc ánh sáng rất yếu ớt liền như là ánh nến đồng dạng yếu ớt nhưng lại rất cứng cỏi cho dù là tại cái này đủ để chiếu dọi toàn bộ thế giới sáng trói ánh sáng sáng dưới vẫn như cũng lộ ra như vậy rõ ràng phảng phất như là tại địa vị ngang n h a đây là không thay đổi xương trải qua nhiều năm như vậy dung hợp không thay đổi xương tại đã không còn là đơn độc một cây xương cốt mà là đã đem toàn thân của hắn trên dưới đều biến thành không thể phá vỡ không thay đổi xương đơn thuần chỉ là bản vầy nục thân lực lượng hắn đều không kém hơn bất kỳ đỉnh phong du dạ tu sĩ như bạch ngọc ánh sáng dấy lên Tại hai tay của hắn thủ hai hắn của đây o hoa ạ đại, n cùng phía sau đông nhiên sinh liên văn ẩn, như tuyên sinh văn cuốn quanh thành một cái vòng tròn ráng cổ chỗ cổ phía tiếp thời bí sau ra ra tựa vừa ra ra điểm điểm cái là tự một v bộ xem quanh địa hắn không ngừng địa bàn xoáy. Đây xoáy. là chư thiên sách vạn pháp tổng cương chư thiên sách chư thiên sách cùng không thay đổi xương tại thời khắc này đồng thời xuất hiện toàn bộ thế giới đều thiêu đốt thành hỏa diễm hắn phiêu p h ù ở hỏa diễm bên trong phun ra nuốt vào thiên địa Chương 93, cách ngăn dạng này ánh l ử a tựa như đúng đúng thật sự có thể đốt trời đ ồ n g dạng mà lý hưu giờ phút này liền lơ lửng tại cái này như sóng như nước thủy triều hỏa diễm trung ương nổi lơ lửng thân thể có chút nhắm hai mắt đủ để đốt cháy thế giới hỏa diễm đối với hắn mà nói lại không chút nào cảm thấy cực nóng ngược lại có một loại hơi lạnh cảm giác tại hỏa diễm ở trong như là gió xuân ô nhuận bản này chính là cực kỳ mâu thuẫn lại không thể có thể xuất hiện cảm giác nhưng giới mắt lại vẫn cứ xuất hiện mà lại đây cũng không phải là là ảo giác là thật sự là tồn tại cảm giác t hắn ư từng mảnh từng mảnh vô t r vô n gian g s ý thức giơ tay lên cầm một mảnh cánh hoa ngọn lửa màu vàng nhảy vọt trên ngón tay ở giữa có chút ấm áp v â n quanh t r ư thiên sách bắt đầu kịch liệt xoay tròn trên người hắn bạch ngọc sáng ngời cũng càng ngày càng sáng thân thể của hắn không tại trôi nổi theo những cái kia cánh hoa chậm rãi rơi xuống rơi vào trên nhụy hoa nhưng không có bất kỳ xúc g i á c chuyển đến tựa như là rơi vào không khí bên trên bàng bạc lực lượng dung nhập bản thân thân thể của hắn đúng là xuyên qua nhụy hoa hướng về mặt đất kế tiếp theo rơi xuống tốc độ rất chậm tại rơi xuống quá trình bên trong vô số năng lượng tại hắn khí hải chỗ hình thành một vòng xoay khổng lộ vô số thiên địa linh khí tràn vào trong đó to lớn đoá hoa trở nên hư ả o chật một chút xíuốc hơi từ rễ cây bắt đầu tiêu tán, sau đó là cánh lá, cánh hoa. nợ rộ tại hỏa diễm ở trong tốn hoàn toàn biến mất không gặp lý hưu thân thể cũng chậm rãi rơi vào trên mặt đất hai chân g dẫm đạp trên mặt đất trong không khí lưu động lưỡng cực đường còn tại bốn phía tung bay lấy cuối cùng tràn vào đến hắn chỉ bên trên kia đó a tiểu hoa ở trong nơi khí hải vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa h ư vô thế giới ở trong thiên địa linh khí đồng dạng biến mất không thấy gì nữa lý hưu đứng tại kia bên trong thanh s a m khôi phục như cũ bộ dáng tóc đen tản mát trên v a i trong mắt của hắn k h ẽ n h nết trong đó phảng phất có được mênh mông tinh thần tồn tại hết thể toàn bộ đều đã lăn xuống nhưng hắn nhưng không có di động h ư vô tri đ g i ư ơ n mắt liền có thể nhìn thấy hắn không có đi ra khỏi đi ý tứ quần quận linh khí bình tĩnh lại trên người hắn giờ phút này cho người ta một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác cái gọi là huyễn hoặc khó hiểu chính là ngươi nói không nên lời đó là cái gì cảm giác nhưng ngươi lại có thể cảm thụ loại khí tức k i a c ư ờ n g đại cùng không giống bình thường ngươi nhập vũ cảnh đúng lúc này trích tiên nhân thanh â m bỗng nhiên vang lên tràn đầy kinh ngạc hỏi bát phương thế giới c h i linh biến mất hoa trong gương cùng chỉ bên trên tiểu hoa rung hợp lại cùng nhau hư vô tri địa rời đi khẽ hở trấn áp trích tiên nhân phong ấn đã mất đi tác dụng khi lý hưu hai chân g i m đạp tới mặt đất phía trên thời điểm hắn liền đã thanh hắn không biết mình bị phong ấn khoảng thời gian này đến t ộ n cùng chuyện gì xảy ra nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được lý hưu trên thân khí tức biến hóa như vực sâu biển lớn ngũ cảnh phía dưới đều sâu kiến tu si chỉ có đến ngũ cảnh về sau mới có thể hoàn toàn trưởng không sử dụng thiên địa lực lượng nói chuyện hành động ở giữa đều có đạo tắc quy củ tồn tại có thể nói là thực sự trở thành đứng đầu nhất tồn tại ngũ cảnh sở dĩ được xưng là thông sư cũng là bởi vì như thế nghe tôi trích tiên nhân vấn đề lý hưu nhẹ nhàng gật gật đầu không nói gì cất bước hướng phía kia mặt vẫn như cũ sừng sững tại hư vô ở trong tấm gương đi tới hắn vốn là bốn cảnh đình phong nhập ngũ cảnh với hắn mà nói không tính là việc khó gì thúng chi hay là có bát phương thế giới chi linh cùng tiểu hoa trợ giúp cơ bản có thể nói là nước chạy thành sông không có cái gì kinh hỉ không có kinh hỉ tự nhiên cũng không có cái gì tốt đáng giá kích động đây là cái gì trích tiên nhân tại bên người của hắn xuất hiện trong suốt thân thể xem ra có chút hư hảo hắn ngước nhìn cái gương này lên tiếng hỏi b a n g vào thực lực của hắn tự nhiên là nhìn ra được cái gương này không tầm thường tại tiên giới ở trong lại còn có loại tồn tại này đây là bát phương thế giới lý hưu hồi đáp trích tiên nhân bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn hư hào sắc mặt đ ạ i biến hắn mơ hồ phỏng đoán đến cái gì nhưng lại cảm thấy ý nghĩ này quá mức lớn mật cũng không thể tưởng tượng nổi cho nên không thể tin được màu xanh thẳng mặt kính đỉnh thiên lập địa to lớn đứng tại trước mặt có thể xuyên tấu qua mặt kính nhìn thấy phía sau cũng có thể nhìn thấy hai người thân thể lý hưu nghiêng đầu nhìn xem trích tiên nhân nói lúc trước có người nói dương kỳ là đúng nhưng ta nói ta có một hơi núi u không trôi hắn hỏi ta nói ta một hơi c、so、bên trong có chín phương thế giới trích tiên nhân nghe hiểu hắn lời này ý tứ đứng tại bên người của hắn trầm mặt thật lâu sau đó nói nhớ được trước đó vài ngày người đã từng hỏi qua ta tiên giới công phạt nhân gian ta có thể lựa chọn không đ ú n g tay vào trong đó nhưng nếu như nhân gian công phạt tiên giới ta có hay không còn có thể ngồi nhìn mặc kệ trích tiên nhân là phiền chán chiến tranh hắn cho rằng tiên giới công phạt nhân gian lựa chọn là sai cho nên cho dù năm đó thực lực rất mạnh vẫn không có lựa chọn đ ú n g tay trong đó mà là lựa chọn sống chết mặc bây nhưng cái này dù sao cũng là tiên giới công phạt nhân gian nếu là trái lại lại nên như thế nào cho dù hắn chán ghét chiến tranh nhưng hắn dù sao cũng là tiên giới người nhân gian nếu là trái lại công phạt tiên giới hắn lại sẽ như thế nào lựa chọn thật sự có thể ngồi nhìn mặc kệ sao chưa hẳn lý hưu nhìn xem hắn không nói gì hai người nói cho cùng vẫn là hai cái khác biệt thế giới người khi vấn đề này xuất hiện thời điểm giữa hai người ngăn cách chính là c h ủ định hai người nhìn nhau khi tức vô hình đem trích tiên nhân bao vây lại lý hưu từ nhỏ tốn ở trong đem tảng đá kia đem ra hắn đem trích tiên nhân giam cầm ngay tại chỗ trích tiên nhân vẫn như c ũ n h ì n xem hắn ánh mắt bình tĩnh đây là cái không có đáp án vấn đề nhưng ngươi tự hồ đã biết nên làm như thế nào trích tiên nhân thực lực không yếu nhưng dù sao cũng là tạt khu khi lý hưu đặt chân ngũ cảnh về sau hắn liền đã không có sức phản、kháng. l chương khẽ, t chín r mươi bốn g i a nhiều điểm khi không có lựa chọn khác chương chín mươi bốn nhiều khi không có lựa chọn khác chư tiên sách lực lượng giam cấm trích tiên nhân thân thể để hắn không cách nào động đậy hắn nhìn xem lý hưu nhìn xem cái này mình ở nhân gian một đường nhìn xem trưởng thành tới người kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút lý hưu giống như từ đầu đến cuối cũng không từng trưởng thành qua hoặc là nói hắn trưởng thành liền vẹn vẹn chỉ có tu vi mà thôi tâm tính từ đầu đến cuối liền chưa hề phát sinh qua sửa đổi tính tình của hắn luôn luôn rất lạnh hắn luôn có thể làm ra chính xác nhất quyết định vô luận quyết định này thoạt nhìn là không bất cận n h â n t ì n h bởi vì đây là hắn nên làm một đến hai năm bên trong tiên nhân l ư ợ n g giới quyết chiến liền sẽ mở màn liền hiện tại đến nói đã đến thời khắc m ấ chốt lý hưu hơi thấp lấy đầu trầm mặc một lát sau nói cái gương này ở trong co tàn tạ bát phương thế giới quy tắc đạo pháp đều tại từ từ hoàn thiện ngươi tiến vào bên trong sẽ khôi phục càng nhanh nghĩ đến mấy chục năm sau liền có thể khôi phục lại sáu cảnh đ ỉ n h phong tới lúc đó tiên nhân lưỡng giới quyết chiến cũng đã kết thúc vô luận cuối cùng thắng bại như thế nào ta đều sẽ thả ngươi ra nhưng ở kia trước đó ngươi còn muốn ở bên trong trích tiên nhân ghé mắt nhìn xem phương kia m ặ t k í n h bình tĩnh nói kỳ thật đáp án ngươi ta trong lòng đã sớm biết được lý hưu nói khẽ có mấy lời nói quá rõ ràng ngược lại không có ý nghĩa tiên giới công phạt nhân gian trích tiên nhân có thể sống chết mặc bây nhân gian công phạt tiên giới trích tiên nhân nhất định sẽ ra tay trợ giút tiên giới đây thật ra là hai người lẫn nhau đều lòng biết rõ sự tình chỉ là lý hưu không có nói rõ trích tiên nhân cũng không nghĩ đối mặt lựa chọn như vậy kết quả như vậy có thể là tốt nhất trích tiên nhân chậm dại h ư ớ n g phía hòn đá ở trong phiêu đi vào trên tảng đá có chư thiên sách cổ lao hoa văn lạc ấ n trên đó đem nó phong ấn tại trong đó lý hưu đem hòn đá đặt ở trên lòng bàn tay chậm dại đi đến mặt kính phía trước đem hòn đá để vào mặt kính ở trong to lớn mặt kính một lần nữa biến thành nửa cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân cái gương nhỏ bay trở về chỉ bên trên tiểu hoa bên trong bốn phía hết thể tất cả đều lao xuống chân chính khôi phục lại hư vô một mảnh hắn nhìn xem cái k i a đại biểu cho cửa ra khẽ hở im ắng thở dài hắn cùng trích tiên nhân quan hệ trong đó rất phức tạp cũng vừa là thầy vừa là bạn cả hai ở giữa giao lưu cũng không nhiều càng giống là quân tử chi giao đối lẫn nhau có sung túc lại thẳng thắn tín nhiệm nhưng tiên nhân l ư ợ n giới tới mức độ này giữa hai người liền chú định sẽ có t ầ n g một ngăn cách sinh ra tại một số thời khắc chúng ta bản thân cũng, cũng không đủ nhiều giao lộ có thể lựa chọn trích tiên nhân cùng thanh loan khác biệt thanh loan từ xuất sinh liền trưởng thành tại treo ngược trời bên trong mà lại trưởng đối thân nhân có thể nói toàn bộ đều là bị tiên nhân cầm tù chấn áp mà chết nàng đối tiên nhân chỉ có c ử hận đối tiên giới cũng không có tình cảm. nhưng trích tiên nhân không giống hắn sinh trưởng tại tiên giới sinh hoạt tại tiên giới chỉ là về sau mới đi quá khứ nhân g i a n cho dù nhân g i a n rất tốt đẹp cho dù hắn cũng giết không ít tiên nhân chỉ là tiên nhân cùng tiên giới trung quy là hai cái ý nghĩa hoàn toàn bất đồng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng hư vô một mảnh lý hưu quay người hướng về đại biểu cửa già khe hở đi đến kia bên trong tràn đầy sáng lời xuyên thấu qua khe hở thậm chí có thể nhìn thấy phía ngoài to lớn tinh thần từ trong bóng tối đi hướng sáng lời lý hưu hình dáng dần dần tại giữa các vì sao xuất hiện dần dần rõ ràng trước mặt đã không có đường dương kỳ không tại cái này bên trong tiêu bắc nam cùng hô thiên phú cũng không tại nguyên bản tại tinh thần cuối hơn hai ngàn người tất cả đều biến mất không thấy gì nữa xem ra nương theo lấy bát phương thế giới c h i linh biến mất đầu này tinh không cổ lộ cũng tại liền cùng trong lúc nhất thời biến mất dương kỳ bọn người hẳn là bị đưa về tiên giới lý hưu sừng sững tại trong vũ trụ cũng may hắn giờ phút này đã là ngũ cảnh tông sư có được năng lực phi hành mà lại cũng có thể tại trong vũ trụ sinh tồn nếu không thật đúng là không biết nên làm sao trở về tu vi đạt tới ngũ cảnh hắn đã không có tiếp tục lưu lại tiên giới tất yếu hoàn toàn có thể tìm cơ hội trở lại nhân dân chỉ là hắn hiện tại còn không ưng trở về bởi vì còn có hai chuyện không có làm thúy xuân phong còn tại đen n g ủ trời lung ván cờ chưa phá giải tiên giới ở trong hai cái bí mật trời lung ván cờ cùng tình không cổ lộ dưới mắt đã phá giải một cái tinh không cổ lộ cuối cùng chính là bắt phương thế giới hoàn linh như vậy trời lung ván cờ phía sau lại sẽ ẩn tàng cái gì nhân gian cùng tiên giới thực lực nói cho cùng vẫn là có chút c h a n h l ệ n h nếu như trời lung ván cờ phía sau có cái gì hắn không muốn bỏ qua thân thức tại trong vũ trụ k h u y ế t tán tìm kiếm được tiên giới chỗ phương pháp cũng không xa xôi bằng vào hắn thực lực hôm nay đại khái chỉ cần nói ba mươi bốn ngày thời gian liền có thể chạy về được chỉ là sau khi trở về còn cần n g h ị kỹ tìm t ừ thì như tinh không cổ lộ cuối tồn tại đến tuột cùng là cái gì ánh mắt của hắn lấp lóe một cái trước mắt thân hình hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại trong vũ trụ tinh không cổ lộ đã kết thúc không sai biệt lắm một tháng thời gian tại một tháng trước đó tinh không cổ lộ kết thúc tất cả mọi người bị truyền tống trở về mỗi khi lúc này đều là toàn bộ tiên giới náo nhiệt nhất thời điểm ánh mắt mọi người toàn bộ đều tụ tập tại những người này trên thân liên hướng thường đến nói mỗi một lần tinh không cổ lộ mở ra tại lúc kết thúc đều sẽ có ít nhất mười người tại chỗ phá cảnh trở thành ngũ cảnh tông sư những người còn lại tại trong vòng mười năm còn sẽ có hơn mười người trở thành tông sư tu sĩ có thể nói mỗi một lần tinh không cổ lộ mở ra liền đại biểu cho tiên giới ngũ cảnh cường giả sẽ xuất hiện một cái ngắn ngủi giếng phun thức bộc phát cho nên tất cả mọi người rất chờ mong lần này sẽ có mấy cái mà lại càng quan trọng chính là lần này có dương kỳ tiêu bắc nam hô thiên phú lý hưu bốn người nhất là dương kỳ tiểu thần tiên người điên v ì võ ba người có thể nói là nổi danh khắp thiên h ạ liền ngay cả ba đại phái đều là điều động tất cả trường lão tự mình tới chờ tin tức chỉ là lần này kết quả lại làm cho tất cả mọi người rất phá kính mắt không có bất kỳ người nào trở thành ngũ cảnh tông sư liền ngay cả dương kỳ ba người đều vẫn là bốn cảnh tu sĩ kết quả này rất hoang đường hoang đường đến trình độ nào tựa như là gà trống đẻ trứng sau đó theo t r ứ n g bên trong ấp ra một con hậu tử l i ê n liên chiến thần hình khởi chân quân phủ dương mặc còn có vân hải các phó trưởng giáo đều là trong mày không thể tin được dù sao cái này thật sự là để người không thể tin được không ai thu hoạch được truyền thừa hơn nữa nhìn dương kỳ đám người biểu lộ phản phất rất phức tạp giống như mang theo mừng rỡ lại hình như có lo lắng còn kèm theo h i u kỳ rất phức tạp chương n chín mươi lăm người của hai thế giới chương chín mươi lăm người của hai thế giới chuyện này ai không biết coi như lúc trước không biết một tháng qua lỗ hai ta đều nhanh nghe ra kèm đến phúc vẫn đến tiểu quán bên trong mười mấy tên thực khách nghe nói có người đàm luận tinh không cổ lộ sự t ì n h về sau đều là cùng một thời gian buông đua xuống liền ngay cả thức ăn trên bàn cũng mặc kệ hám i ệ n g liền gia nhập vào nghị luận ở trong đối với hiện tại bạch đế thành đến nói cùng người gặp mặt ngươi không nói bên trên đôi câu tinh không cổ lộ tình hình thực tế kia đều không có ý tứ bất quá chuyện này nói đến thật đúng là kích thích mấy triệu truyền thừa sừng sững tại giữa các vì sao toàn bộ lựa chọn một người trang diện kia chỉ là n g ấ m lại liền rung động ta cả người nổi ra gà lên ai nói không phải đâu mấy triệu ngũ cảnh truyền thừa tất cả đều lựa chọn một người mà lại người kia còn trực tiếp tự tuyện cái này nên là lớn đến mức nào quyết đoán. Có người nói ở đây thanh â m kích động đúng là trực tiếp đứng lên một chân dẫm trên ghế bưng chén rượu lên chính là tràn đầy uống một hớp lớn tia lý hưu thật đúng là không tầm thường chúng ta nằm mộng cũng nhớ có được đồ vật người ta đúng là nhìn không đều nhìn một chút mấy triệu truyền thừa tán thành tinh quang phải đó là cái gì chẳng diện bất quá lời nói đi cũng phải nói lại những cái k i a truyền thừa vì sao tất cả đều lựa chọn lý hưu không dối gạt các người nói chúng ta ở nhà suy nghĩ kỹ nhiều ngày sửng suốt nghị không ra cái nguyên cơ tới người vấn đề này hỏi chỉ sợ ba đại phái đều không có đáp án đích xác để người khó hiểu coi như lý hưu thật là kỳ tài ngốc trời dương kỳ công tử cùng tiệu thần tiên còn có người điên vị võ ba người hẳn là cũng sẽ không kém bao nhiêu a sao tranh lệnh to lớn như thế thứ này ai nói được rõ ràng phật ra không phải nói duyên điểm nhân quả sao không chừng chính là những này huyễn hoặc khó hiểu đồ vật ảnh hưởng kết quả lý hưu thật sự là không tầm thường nghe người ta nói tại tinh không cổ lộ cuối cùng là một đoá to lơ tốn liền ngay cả dương kỳ cùng tiêu bắc nam hai người liên thủ đều không thể bước vào trong đó lại bị lý hưu nhẹ nhõm đi vào các ngươi nói hẳn có thể hay không chính là trên sách thường nói cái chủng loại kêu bất thế ra kỳ tài lần này xuống núi chính là vì cứu vớt chúng ta tiên giới cứu vớt tiên giới cho dù là chúng ta cùng nhân gian chiến đấu sắp đến cũng là chúng ta phần thắng cao hơn cứu vất lời này vô luận như thế nào cũng chưa nói tới à. ta nói cách khác nói mà thôi chỉ là không biết lý hưu hiện tại tình trạng như thế nào còn sống không có nghe nói như thế phúc vận đến t i ự u quán ở trong tiếng ồn n ào đột nhiên yên tĩnh đã một tháng trôi qua lại còn không có lý hưu tin tức cho dù là hắn thu hoạch được tinh không cổ lộ cuối cơ duyên cái này trì h o ã n thời gian cũng quá lâu chút nhìn lời này của ngươi nói lý công tử khẳng định là sống đấy nghĩ đến là bởi vì tinh không cổ lộ cuối cơ duyên kia quá lớn cho nên tiếp nhận chuyển thừa lâu chút lúc này mới trì hoán thời gian nói đúng mà lại trước đó lý công tử còn nói qua muốn đi phá giải trời lung ván cờ chuyện lớn như vậy đều không có làm hắn làm sao lại chết ta hiện tại ngược lại là càng thêm chờ đợi hắn trở về về sau đi lăng tiêu điện phá giải trời lung ván cờ tràn diện thiên giới ở trong lớn nhất hai cái bí mật dưới mắt rốt cục có bị phá giải hy vọng nâng lên trời lung ván cờ mọi người nhao nhao đều là nhẹ gật đầu mở miệng phụ họa chỉ là bầu không khí hay là không thể tránh né nặng nề một chút bị vây ở trong vũ trụ thời gian dài như vậy đều không có tin tức nói thật trong lòng không lo lắng kia là giả lý hưu thanh danh tại cái này ngắn ngủi một tháng thời gian đã là chuyển khắp toàn bộ tiên giới danh vọng chi cao đã không kém cõi chút nào dương kỳ ba người thậm chí từ nhiệt độ đến nói còn muốn cao hơn một chút đã là bị coi là tiên giới tương lai người lãnh đạo một trong nghe nói lăng tiêu điện đã cố ý kết giao chỉ cần lý hưu gia nhập lăng tiêu điện cho dù là làm t r ư ở n g giáo thân truyền bọn hắn cũng có thể đáp ứng ta cảm thấy cũng không cần quá mức lo lắng lý công tử nhân vật như vậy cùng chúng ta những n à y thang đấu tiểu dân chúng quy là không giống từ tinh không ở trong trở về đối ta trở đến nói có lẽ là vĩnh viễn cũng làm không được sự tình nhưng đối lý hưu công tử đến nói một chút không chừng liền rất đơn giản không sai hắn đều đã đạt được tinh không cổ lộ cuối cùng lớn nhất cơ duyên về sau làm gì cũng có thể trở thành ngũ cảnh t ô n g sư từ tinh không ở trong trở về tự nhiên là lại cực kỳ đơn giản lời này rơi xuống tất cả mọi người là phụ họa không ngừng gật đầu bằng vào lý hưu tiên h phú đặt chân ngũ cảnh tuyệt đối không tính là khó khăn tiên nhân lưỡng giới giao chiến sắp đến lý hưu bỗng nhiên xuất hiện đầu tiên là phá chân lung v ắ n cờ sau đó đi tinh không cổ lộ bị mấy triệu ngũ cảnh truyền thừa đồng thời lựa chọn càng là tại h h u o c được c h u ố cùng lớn phúc u vận khách o ta thầy l n là tới h g Thiên giúp sạn g ngoài cửa tiểu lưu ly chính rượi lưng vào cổng nghe bên trong tiếng nghị luận nghe tới tất cả mọi người là tán dương lý hưu trên mặt của nàng sẽ không tự kìm hãm được xuất hiện tiểu dung vốn lên con mắt cười nhìn rất đẹp đang nghe lo lắng lý hưu có thể hay không về không được thời điểm trên mặt của nàng cũng không có cái gì lo lắng ngược lại rất kiêu ngạo ngẩng lên cái c ằ m bởi vì nàng tin tưởng lý hưu nhất định sẽ trở về thằng đến nghe tới một câu nói sau cùng ngày thời điểm trên mặt nàng tiểu dung rốt cục chậm rãi biến mất người của hai thế giới sao nàng nhẹ nhàng đ ị a hít mũi một cái đưa tay đem mang theo miếng vá mũ đắp lên trên đầu vành nón thật sâu đẹ xuống hai tay cắm ở quần áo túi bên trong túi đầu rời đi cái này bên trong đã một tháng không có tin tất ca tiểu lưu ly đứng tại tiểu viện bên trong ngừng đầu ngơ ngác nhìn trên trời đây có phải hay không là quá lâu một chút từ tinh k h ô n g cổ lộ vừa mới mở ra thời gian tính lên mình đã hai tháng chưa thấy qua hắn hắn nhất định còn sống sau lưng vang lên một thanh â m tiếp lấy chính là tiếng bước chân có người đẩy cửa ra đi đến tiểu lưu ly không cần quay đầu liền biết người đến là tiêu mặc nhi từ tinh k h ô n g cổ lộ kết thúc về sau đến bây giờ một tháng qua tiêu mặc nhi mỗi ngày đều sẽ đến một lần tiểu lưu ly hỏi hôm nay ăn cái gì tiêu mặc nhi tay bên trong dẫn theo cá một cái tay khác cầm giỏ thức ăn bên trong chứa khoai tây cùng ở xanh lại là một lần thế nào tiểu lưu ly nhìn nàng một cái đưa tay tiếp nhận con cá kia quay người đi vào phòng khoai tây cùng ớt xanh thì thôi cái k i a đạo đồ ăn chúng ta làm không được bất quá canh cá ta ngược lại là có thể cho ngươi làm một tháng qua nàng cùng tiêu mặc nhi quan hệ trong đó cải thiện thu hút ngẫu nhiên cũng sẽ tại đêm thảo luận bên trên một ít lời nhưng các nàng giữa hai người lại vẫn còn không tính là là bằng hưu loại cảm giác này rất vi d i ệ u chương chín mươi sáu lý hưu thân phận chương chín mươi sáu lý hưu thân phận rung động cố nhiên là rung động nhưng dù sao thời gian quá lâu chút ba đại phái những cái k i a ngũ cảnh trưởng lão nhưng cũng không có nhiều thời giờ như vậy từ đầu đến cuối tại chỗ này chờ đợi chỉ có thể là trước r i ê n g phần mình trở về về sau có tin tức lại tương hô truyền lại là được bất quá vẫn là có người không có trở về tỷ như l ă n g tiêu điện chiến thần hình khởi bách chiến tông đại trưởng lão vân hải các phó tông chủ còn có lao kỳ vương bốn người bọn họ vẫn chưa rời đi mà là lựa chọn lưu tại trân quân phủ ở trong thế hệ trẻ tuổi như là tiêu bắc nam hô thiên phú bạch mạch hải hoa vô cực thẩm vương nguyệt t r ạ c h vô sơn mấy người cũng đều là lưu tại chân quân trong phủ bọn hắn từ đầu đến cuối đều đang đợi lấy lý hưu ti n t ứ c những năm qua đến nói tinh không cổ lộ mỗi lần mở ra đều sẽ cầm tiếp theo một tháng thời gian cũng chính là ba mươi ngày nhưng lần này lại là tại ngày thứ hai mươi chín tiêu tán cái này liền chứng minh cũng không phải là thời gian đến tự nhiên mà tán mà là lý hưu tại cuối đoá hoa kia bên trong thu hoạch được cái gì cho nên dẫn đến tinh không cổ lộ sớm kết thúc cho nên lý hưu nhất định sẽ có thu hoạch cho nên bọn hắn rất muốn biết đoá hoa kia đến tột cùng là cái gì bên trong đại điện bốn vị tuyệt cường đỉnh phong ngũ cảnh ngồi cùng một chỗ dương kỳ đám người cũng không ở tại chỗ bên trong giữa bọn hắn trận này nói chuyện tạm thời còn không nghĩ để thế hệ trẻ tuổi biết được những năm gần đây không gặp cũng không biết dương tiện đi đâu bên trong khoái hoạt lưu ngơi ư đầu này chó đen ở nhà bên trong c a n h cổng hình khởi tùy tiện t ự i lưng vào ghế ngồi bưng c h é n trả châm chọc nói chân quân dương tiện địa vị tại tiên giới ở trong cực cao bàn về thực lực lời nói cũng có thể nói là người thứ nhất có thể dạng này điểm tên chỉ họ trào phúng dương tiện người tuyệt đối không nhiều hình khởi vừa lúc là trong đó một cái hắn mặc dù chỉ là ngũ cảnh công sư thực lực kém xa dương tiện nhưng giữa hai người quan hệ cũng không tệ từ nhỏ cùng một chỗ trưởng thành t ư ơ n g g i a o tâm đầu ý hợp. Cho n ê n n g h e ngàn ó i như n thế, ư d ơ Mạc tự nhiên cũng không tức giận. Mỉm cười tự thận nhiên không giận, nói, cẩn n lời y bị t r Quân nghe đi. Lần sau nghe lần đi, trở vạn ề nói còn muốn đi Lăng Điện đi một lần. Nghe nói như thế, hình khởi trên mặt thịt nhịn không được run lên, vô ý thức đem chén trà để lên bàn, không dám ở nói cái gì. Trăm ngàn đi Tiêu đi khởi cái được thức một mặt đem dám Trăm để gì. thế, thịt trà ở vô v ý năm qua tiên giới từ đầu đến cuối đều tại cùng nhân gian chinh chiến nguyên bản trước kia là có cơ hội có thể đạt được thắng lợi chỉ là bởi vì tiên giới ở trong xuất hiện một người đánh một trận nội chiến cho nên mới kéo dài xuống dưới người này chính là chân quân dương tiện dương tiện mẫu thân là lăng tiêu điện đệ tử về sau bởi vì phạm sai lầm mà bị trừng phạt lăng tiêu điện trưởng giáo càng là xử tử hắn phụ thân dẫn đến mẹ của hắn tại bị trừng phạt quá trình bên trong tự sát bỏ mình từ đó về sau dương tiện liên bắt đầu báo thù nương tựa theo tuyệt thế thiên phú cùng số mệnh không ngừng mà trở nên mạnh mẽ lăng tiêu điện bản thân mới đầu vẫn chưa quá mức để ý dù sao trên đời này thiền chi tiêu tử hơi quá nhiều liền như là cá giết sang sông chân chính có thể trưởng thành là cường giả đỉnh cao lại có mấy cái thằng đến về sau dương tiện trở thành ngũ cảnh công sư liên tiếp chém giết lăng tiêu điện ba mươi ba vị ngũ cảnh công sư t í n h cảm tri viện mà đi bách chiến tông cùng vân hải các hai mươi sáu vị ngũ cảnh tất cả đều lục tiếp theo chém giết trận chiến kia rung động toàn bộ tiên giới vô số người không khỏi là trong lòng r u n sợ nghe nói lăng tiêu điện trưởng giáo ngay cả tiếp theo mấy tháng đều không có ngủ qua một cái tốt cảm giác về sau càng là kinh động ở xa hoài ngọc quan trinh chiến tiên giới tiền bối phái người trở về muốn điều đình nhưng ai ngờ phái trở về những người kêu lòng cao hơn trời mắt so tay thấp đúng là dự định cưỡng ép chấn áp dương tiện nhưng chưa từng nghĩ một cưỡng ép chấn áp dương tiện nhưng chưa từng nghĩ một c ư n g ép chấn áp dương tiện nhưng c h ế phái trở về sáu ngũ cảnh tông sư về sau gặp người liền chạm đem tiên giới trận doanh đánh gọi là một cái gà chó không yên ngày đó là nhân gian một phương an t ĩ n h nhất một ngày về sau hay là sáu cảnh lớn vật tự mình xuất thủ điều đình cũng không đành lòng chu sát dương tiện này cùng phong hoa tuyệt đại người liền làm hòa s ự lão dương tiện liền cũng tối lui thẳng đến năm năm sau dương tiện phá cảnh trở thành sáu cảnh lớn vật lại lần nữa giết tới đem lúc trước điều đình vị kia sáu cảnh đánh thành trọng thương cuối cùng ngạnh sinh chém giết lúc trước vị kia l ă n g tiêu điện trực giáo đến tận đây mới chịu bỏ qua cho tới bây giờ sự tình mặc dù đã qua rất nhiều năm nhưng sự kiện kia mang đến ảnh hưởng đến nay còn không có tiêu trừ bây giờ lăng tiêu điện nói thực ra cùng chân quân phủ quan hệ cũng không tốt thậm chí cái khác hai đại phái cùng chân quân phủ cũng là quan hệ thường thường chỉ là dương tiện thực lực bảy ở kia bên trong biểu đạt cũng chính là một cái ý tứ lão tử chính là mạnh không phục liền chịu đựng nhịn không được liền đến đánh ta đánh ta ta liền giết ngươi dạng này cực đoan tình trạng liền dẫn đến chân quân phụ tại ba đại phái thế hệ trước trong mắt không phải rất thụ chào đón nhưng ở thế hệ trẻ tuổi ở trong lại rất tôn trọng bách chiến tông đại trưởng lão nho mắt nói sang chuyện khác liên quan tới lý hưu sự tỉnh các ngươi thấy thế nào mấy người bọn hắn tập hợp một chỗ chính là vì thương lượng chuyện này dù sao lý hưu khoảng thời gian này biểu hiện thực tế là quá mức lóa mắt một chút nghĩ không khiến người ta chú ý tới đều không được rất có một loại năm đó dương tiện cảm giác dương kỳ cùng tiêu bắc nam hỗ thiên phú ba người cố nhiên cũng rất mạnh nhưng ba người đều hiểu được thu liễm hoặc là nói cũng sẽ không tận lực phong mang tất lộ lý hưu cử động lần này tuy nói cũng không tính được tận lực nhưng lại quả thực là thật quá mức phong mang tất lộ một chút vân hải các phó trưởng giáo nghĩ nghĩ sau đó nói thiên phú của hắn không kém c õ i bắc nam mà lại thực lực nói không chừng còn muốn càng hơn một bậc có thể bồi dưỡng được nhân vật như vậy người phóng nhãn tiên giới lại có mấy cái chắc hẳn mấy vị trong lòng đ hình khởi nhẹ gật đầu nói những người kia chúng ta đều hiểu rất rõ cho nên nhất định sẽ không là bọn hắn nhưng nếu không phải bọn hắn thì là ai mấy người trầm m ặ t lại bắt chiến tông đại trưởng lão nhìn về phía dương mặc suy đo á nói n không phải là chân quân đại nhân bên ngoài nhận lấy đệ tử dương chó đen liếc mắt nhìn hắn không nói gì lý l ư u tự nhiên không thể nào là dương tiền đệ tử lúc này một mực tại một bên yên tĩnh nghe lão kỷ vương bỗng nhiên mở miệng xen và nói các ngươi có hay không nghĩ tới hắn có lẽ cũng không có sư tôn nghe nói như thế mấy người sắc mặt đều là n h o n h o biến đổi nếu như kia lý hưu thật cũng không có sư tôn truyền thừa lời nói như vậy có lẽ liền lại là một cái như là dương tiện nhân vật loại tồn tại này cố nhiên vô cùng cường đại nhưng tương tự biến số cũng là to lớn ngay tại mấy người nao nhao lâm vào trầm tư thời điểm hình khởi lại đầu nhìn về phía dương mặc bởi vì hắn phát hiện dương mặc từ đầu đến cuối đều là một bộ đã t i n h trước bộ dáng bình tĩnh vô cùng ánh mắt có chút l ó e lên hắn mở miệng hỏi dương chó đen bộ dáng này chẳng lẽ đã biết thứ gì ba người khác cũng là nhúng mày nhìn về phía dương mặc dương mặc c h ầ m rãi nâng trung trà lên uống một ngụm thản như nói có một cái phỏng đoán không biết đúng sai mấy người nhìn xem hắn ánh mắt dần dần nghiêm túc chương chín mươi bảy thời cơ cùng hương vị chương chín mươi bảy thời cơ cùng hương vị nghe tới hai chữ này điện đường bên trong mấy người đều là ánh mắt ngưng lại xa vào đến trầm mặc ở trong dù là tính tình bình thản lão kỷ vương đều là t r a o mày nhìn xem dương mặc tựa hồ muốn biết hắn nói như vậy chứng cứ là cái gì phải biết tội tiên tại tiên giới phong bình cùng ấn tượng từ đầu đến cuối đều không tốt lắm nói dễ nghe là chán ghét chiến tranh không muốn tham dự trong đó nói khó nghe một chút chính là không biết tốt xấu đưa tiên giới tại an nguy cùng hậu thế tử tồn tại không để ý đợi đến trăm ngàn vạn năm về sau bởi vì thế giới bản nguyên, nguyên nhân dẫn đến tiên giới vỡ vụn về sau những này tội tiên có thể làm cái gì có thể sử dụng bọn hắn kia cao thượng ghét chiến tranh tâm lý cứu vớt tiên giới sao trận chiến tranh này nếu là tiên giới thắng cuối cùng hội tụ thập phương thế giới bản nguyên nặng đắp tiên giới các ngươi tội tiên không làm gì liền có thể ra hưởng thụ thành quả thắng lợi sau đó còn có thể một bên hưởng thụ một bên đứng tại đạo đức điểm cao đi phê phán tiên giới mọi người thậm chí ba đại phái đều là huyết tinh đồ thể vẫn là câu nói kia dựa vào cái gì cho nên tội tiên tại tiên giới không thể nghi ngờ là thụ nhất đến bài x í c trải qua vô số năm qua truy sát cho tới bây giờ cơ hồ đã hoàn toàn biến mất nếu như lý hưu thật là tội tiên h c h một người như vậy tương lai nếu là trưởng thành ai có thể cam đoan sẽ không là kế tiếp dương tiện đến lúc đó lại đem năm đó tội tiên cùng tiên giới ân đoán lật ra đến bên ngoài lại hữu nhân gian nhìn chằm chằm trong ngoài cùng nhau xuất hiện nhiễu loạn đó mới là muốn mạng sự tình cho nên chuyện này rất nghiêm trọng lý hưu thân phận rất trọng yếu vân hải các phó trưởng giáo nhìn chăm chú d ư ơ n mặc trầm giọng nói chuyện này rất trọng yếu dùng không được nửa điểm qua loa n g ư ơ i khả n ă n g xác định. Cho định. hình dù là k h nói, nói ở i có có tiêu bắc nam g h i hỗ tiên h phú ba người cường đại cố nhiên cùng thiên phú có quan hệ chặt chẽ nhưng cùng ba đại phái cùng chân quân dạy bảo đều không thể tách rời quan hệ nếu như nói lý hưu không người dạy bảo điều này có thể sao hắn nhìn xem bốn người nói mình phỏng đoán ở đây năm người tại tiên giới ở trong đều có địa vị vô cùng quan trọng tự nhiên rõ ràng ở trong đó khả năng có bao nhiêu thấp như là chân quân dương tiện như thế tồn tại tại thập phương thế giới ở trong đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay húng chi cho dù là dương tiện lúc trước cũng là từng chiếm được dạy bảo tối thiểu tại ba cảnh trước kia đều là nhận rất ưu tú dạy bảo bách chiến tông đại trưởng lao nhắm mắt suy nghĩ một lát nói chỉ bằng vào những suy đoán này hoàn toàn không đủ để nói rõ thân phận của hắn những này đều chỉ là suy đoán mà lại đều là rất không khỏi suy đoán chỉ có thể nói rõ lý hưu lai lịch bí ẩn chỉ có thể nói rõ hắn thiên phú dị bẩm vạn cổ kỳ tài cũng không thể nói rõ hắn chính là cái gọi là tội tiên về sau dư ơ n g mặc mỉm cười tiếp tục nói những này đích sắc không thể nói rõ vấn đề chân chính để tâm ta sinh hoài nghi là hắn xuất hiện thời cơ còn có mang bên trên hương vị thời cơ hương vị hình khởi nhìn xem hắn thúc giục nói không muốn thừa nước đục thả câu có chuyện nói thẳng dư ơ n g mặc vẫn chưa vội vã giải thích ngược lại là lại lần nữa nâng trùng trà lên uống n ộ t ngụm thẳng đến hình khởi trong mắt xuất hiện vẻ không tiên nhận thời điểm mới mở miệm nói ra hắn sớm nhất xuất hiện tại bạch cốt bình nguyên bạch cốt bình nguyên hình khởi n h n g mày cảm thấy cái tên này rất quen thuộc nhưng đ ỗ n g nhiên còn muốn không d ậ y là ở đ â u bên trong một bên bách chiến tông đại trưởng lão lư u thị bi trong mắt lóe lên một đạo tinh quang xen và o nói tứ hải ngoài thành kia phiến hoa nguyên t i ể u nói này hình khởi cũng nhớ tới cái chỗ kia chỗ kia đích thật là gọi là bạch cốt bình nguyên bất quá kia cũng là mấy trăm ngàn năm trước sự t ì n h hiện tại đã sớm không ai như vậy gọi ngươi vì sao bỗng nhiên nói lên g i mặc nhìn thoáng qua bên cạnh t â n vân hải các phó trưởng giáo tiêu vân giải thích nói lý hưu ban đầu xuất hiện địa phương chính là bạch là bạch cốt b ì n mà mấy là này chính cái trong ă năm trăm năm m minh mấy ngàn không lên tên hắn nhiên lên, này liền chứng minh hắn sư tôn truyền nói ít cũng là mấy trăm ngàn năm trước người. gọi là là đều kêu kêu chữ, thừa ai lại cái rất tự ít trước t sư khoảng thời gian này trong lúc nói chuyện với nhau hắn t ử tiêu mặc nhi trong miệng biết được lần đầu gặp phải lý hưu thời điểm chi tiết ngày c ả m bắt được bạch cốt bình nguyên bốn chữ này bây giờ thế hệ trẻ tuổi ít hiểu biết chi lại ít liền ngay cả hình khởi loại này thế hệ trước cường giả đều ngơ ngẩn nửa ngày mới kịp phản ứng mà lý hưu lại tập mãi thành thói quen nói ra đây chính là không bình thường lời vừa nói ra ở đây ván mấy người lướt nhau trong lòng dần dần có dự cảm không tốt những cái k i a tội tiên tại mấy trăm ngàn năm trước toàn bộ đều bị chém giết bây giờ duy nhất còn sống một bộ điểm còn đều bị giam giữ tại đen ngục bên trong chỉ có bọn hắn mới không biết gần đây mấy trăm ngàn năm thương hại tăng điển vạn vật sửa đổi cho nên mới sẽ như c ũ đem k i a phiến hoang vườn xưng là bạch cốt bình nguyên mà lại ngày đó bạch cốt bình nguyên trời sinh dị tượng liền ngay cả triệu huyền lăng đều tự mình tiến đến lại không phát hiện chút gì mà lý hưu cũng chính là ngày đó mới chính thức xuất hiện tại tiên giới bên trong trước đó hoàn toàn tìm không được nửa điểm tung tích mấy người nghe vậy nội tâm càng chi một chút loại này dấu hiệu rất dễ giải thích chính là kia cái gọi là thiên địa dị tượng nhưng thật ra là chết đi tội tiên lưu lại dưới truyền thừa lý hưu có lẽ chính là trước kia nhân duyên tế hội tiến vào truyền thừa bên trong cho tới giờ khắc này trở thành bốn cảnh du giã về sau mới thoát ly mà ra cái này cũng liền có thể giải thích vì sao tại bạch cốt bình nguyên trước đó hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì hắn tồn tại dấu hiệu nguyên nhân chỉ bằng vào điểm này cũng không thể phục chúng tiêu vân trầm giọng nói như là lý hưu như thế thiên c h i tiêu tử đối với toàn bộ tiên giới đến nói đều là hết sức quan trọng tồn tại nếu là không có niềm tin tuyệt đối t u y ế t không thể tùy tiện định ra kết luận hình khởi nhìn xem d sau một lúc lâu hỏi ngươi vừa mới nói tới hương vị là thế nào một chuyện bọn hắn đương nhiên biết được dương mặc bản thể chính là thôn tiên thần quyền k h í ế u rác nhạy cảm có thể mười phẩy không không không giảm truy tung cho dù là xa cuối chân trời hắn cũng có thể bằng vào k h í ế u rác truy tung đến vị trí của đối phương dạng này người nói từ lý hưu trên thân nghe được mùi vị gì vậy liền nhất định sẽ không phạm sai lầm dương mặc nghĩ nghĩ sau đó nói trên người hắn khí tức rất cổ quái phảng phất như là nhân gian cùng tiên giới cả hai hỗn hợp nhân gian chương chín mươi tám ngụy hiên viên chương chín mươi tám ngụy hiên viên đối với tiên giới đến nói hai chữ này liền mang ý nghĩa đại địch mang ý nghĩa ngươi chết ta sống thiên địa ở trong tổng cộng có thập phương thế giới tiên giới tại mấy năm liên tục chinh chiến ở trong hủy diệt bắt phương thế lực hiện nay cũng chỉ còn lại có tiên nhân nhị giới mà lại tại vừa mới bắt đầu giao chiến thời điểm nhân gian thực lực vượt xa khỏi tiên giới tưởng tượng ngũ cảnh tông sư số lượng mặc dù không nhiều nhưng lại tất cả đều mạnh đến mức không còn gì để nói mà lại kinh tài tuyệt diễm người chỗ nào cũng có thực lực so sánh với cái khác bắt phương thế giới tương đối hoàn toàn không thể so sánh nổi cho dù là binh phong cường thịnh như tiên giới cũng là chinh phạt mấy triệu năm nhưng thủy trung đều không thể vượt qua hoài ngọc quan mãi may tin h g đến mấy tức h n g t r ư này đối với tiên giới đến nói không thể nghi ngờ là tốt thậm chí cái này rằng có ác chiến mấy triệu năm thế cục tựa hồ cũng biến thành sớm chiều có thể phá cho nên hiện tại khoảng thời gian này không thể nghi ngờ là cực kỳ mẫn cảm thời gian vào giờ phút như thế này bất kỳ cái gì có khả năng đối với thế cục sinh ra ảnh hưởng nhân tố đều sẽ bị ngay lập tức bóp tắt tại cái nôi ở trong mà nhân gian hai chữ này không thể nghi ngờ chính là đại biểu lớn nhất không ổn định nhân tố cho nên dù là ở đây mấy người đều có thể được xưng tụng là quyền n g h i ê n g t i ê n giới giờ phút này nội tâm ở trong cũng là không chịu được quần quận lấy bọt nước bắt đầu khả năng xác định lưu thị bi nhịn không được hướng phía trước nghiêng nghiêng thân thể nhìn chăm chú dương mặc trầm giọng hỏi liền ngay cả tính tình luôn luôn lạnh nhạt lao kỷ vương giờ phút này đều là sắc mặt nghiêm túc dương mặc nhìn bọn hắn một chút khẽ cười nói trên người hắn đích xác hữu nhân gian k h í tức nhưng thật sự là hắn là tiên giới người lời này là có ý gì chẳng phải là trước sau mâu thuẫn lưu thị bi cùng quay đầu cùng tiêu vân hình khởi mấy người lấy nhau không nói thêm gì nữa lẳng lặng địa chờ lấy bà dưới bọn hắn xem như nghe rõ liên quan tới lý hưu thân phận cái này dương chó đen hẳn là đã sơm chính là hiểu rõ tại tâm sở dĩ nói như vậy hoàn toàn chính là cố ý đang cho bọn hắn một ngạt giờ phút này cũng không nóng n ả y tiêu vân thậm chí còn nâng trung trà lên nhấp một miếng dương mặc cũng không còn thừa nước đục thả câu nói thẳng phân rõ tiên nhân cùng phạm nhân có một cái trực tiếp nhất phương pháp đó chính là đan đ i ể n khí hải bên trong khí tiên nhân sinh trưởng tại tiên giới thể nội đều là tiên khí phạm nhân sinh trưởng ở nhân gian khí hải bên trong toàn bộ đều là linh khí điểm này tuy nói không thể hoàn toàn phân rõ tối thiểu cũng có được 7.080% n t m ă m chắc tiên nhân không cách nào trưởng khống linh khí nhân gian không cách nào vận dụng tiên lực mấy người nhẹ gật đầu sự thật s á t thực như thế kỳ thật tiên giới cường giả sở dĩ từ đầu đến cuối không cách nào công phạt nhân gian trừ bỏ bị ngăn cản tại hoài ngó quan bên ngoài nguyên nhân bên ngoài còn có một cái rất trọng yếu nhân tố chính là đi nhân gian về sau có thể sẽ đứng trước tiên khí không đủ không cách nào được bổ sung hoàn cảnh liền ngay cả tuyệt thiên tôn chủ tại nam hải bên trên cùng trần lạc đại chiến thời điểm cũng là từ đầu đến cuối không có đạt được quá nhiều tiên khí bổ sung có thể nói trận chiến kia mặc dù cũng không có ảnh hưởng thực lực của hắn nhưng dù cho coi như hắn cuối cùng thắng trần lạc cũng sẽ bởi vì tiên khí còn thừa không nhiều chỉ có thể ở nhân gian ẩn nút không cách nào lại làm ra sự tình gì ra cho nên tại vương c h i duy mất khống chế mở ra những cái kia môn hộ thời điểm tiên giới phía trên tất cả mọi người mới có thể kích động đỉnh bởi vì chỉ có, có kia mấy trăm cái môn hộ tiên giới ở trong tiên khí mới có thể không trở ngại chút nào lưu thông đến nhân gian ở nhân gian ở trong chinh chiến sát phạt tiên nhân mới có thể không cần phải lo lắng tiên lực khô kiệt nguy hiểm lý hưu là tiên nhân trên thân nhưng lại có cùng nhân gian cùng loại khí khả năng này chợt nghe xong là không thể nào tồn tại liền xem như lúc trước ta vừa mới gặp hắn thời điểm thậm chí cũng đang hoài nghi có phải là cái mũi của mình xảy ra vấn đề thẳng đến về sau ta nghĩ đến một cái khả năng cái gì khả năng lưu thị bí hỏi d ư ơ n m ặ t nhìn xem bốn người bọn họ gan từng chữ ngụy hiên viên ngụy hiên viên nâng lên cái tên này bốn người rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa đông nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên thất thanh nói lấy mấy người bọn họ địa vị cùng tu vi lại đều là lộ ra kinh hại như vậy thất sắc bộ dáng cái này ngụy hiên viên đến tột cùng là ai hình khởi càng là thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn hít vào một hơi thật dài hỏi ngươi nhưng có chứng cứ gì dư ơ n g mặc lắc đầu nói không có chứng cứ nhưng một số thời khác suy đoán một việc cũng không cần trực tiếp chứng cứ ngụy hiên viên là tiên nhân lượng giới ở trong một cái duy nhất có thể tự do hành tàu xuyên qua nhị giới ở trong người chỉ có hắn mới có thể đồng thời thỏa mãn những điều kiện này bốn người ngắn ngủi khôi phục tâm tình về sau một lần nữa ngồi trở lại trên ghế ngồi tiêu vâng i ờ phút này tao mày nhớ tới năm đó sự tình tâm tình tại trong lúc nhất thời có thể nói là nặng nề tới cực điểm nhưng ngụy hiên viên cũng sớm đã chết rồi dương mặc cười nói liền liền tại hoài ngọc quan chiến tử những cái kia ngũ cảnh t ô n g sư đều có thể bị mang đến tinh không cổ lộ ở trong dùng còn sót lại ý chí lưu lại truyền thừa ngụy hiên viên thế nhưng là sáu cảnh lớn vật dạng này cấp độ cứng giả lại cái kia bên trong là dễ dàng như vậy liền chết không còn một mảnh lời này ngược lại là thật mấy người nhẹ gật đầu ngụy hiên viên đích thật là chết rồi nhưng như hắn như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật liền xem như thật chết rồi cũng chưa chừng sẽ lưu lại một chút bài tẩy gì t r u y ề n thừa loại hình đồ vật lao k ỳ vương vớt ve râu mép của mình trầm ngâm một lát sau hỏi cho nên ý của ngươi là bạch cốt bình nguyên ở trong lẩn giấu đi ngụy hiên viên truyền thừa lý hưu khi còn bé dọc đường bạch cốt bình nguyên thời điểm đánh bậy đánh bạ đạt được hắn truyền thừa ở trong đó một mực tu hành đến nay mới rời đi bởi vì hắn là ngụy hiên viên đệ tử cho nên trên thân mới có nhân gian cùng tiên giới hai loại mùi xung đột dung hợp đúng không dư mặc gật, gật đầu nói chính là ý này cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao như là lý hưu như vậy tuyệt đại người trước tiết nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua thanh danh của hắn thậm chí liền ngay cả nửa điểm tung tích đều không thể tìm tới ngụy hiên viên có được phương pháp đặc thù có thể hành t ẩ u lưỡng giới cái này tại tiên giới ở trong cũng không tính cái gì bí mật lúc trước sở dĩ sẽ bỏ mình kỳ thật cũng cùng phương pháp này có quan hệ tiên giới muốn để hắn giao ra nhưng ngụy hiên viên chán ghét chiến tranh cho nên không chịu giao lúc này mới rơi vào cái thân t ử đạo tiêu hạ trảng nếu không cho dù là tội tiên ba đại phái cũng sẽ không thái quá bức bách dù sao đây chính là sáu cảnh lớn vật nếu là như vậy lời nói c ũ n g t h ự sự c có thể g i i ả t h í c h Lý m ư u suất thân l a i l ị c h c ò n có hắn t ừ đầu đ ế n c u ố i đều đối v ớ i m ì n h Sư Tôn u y n trung h ừ a tị huy ấ t s â k h ô c h ị u nói rõ. s u y đoán l ý lại biến thành thương hại tăng điển chương chín ra mươi chín thế giới này trung quy là lại biến thành thương hại tăng điển ngẫm lại, lại đã cảm thấy gân hàn cùng lý hưu trưởng thành nói không chừng chính là cái thứ nhì dương tiện đến lúc đó báo lên thủ đến người nào cản trở được nếu là giết lời nói nói thực ra không n ữ a cái thứ nhì dương tiện a tại bây giờ tiên nhân lượng giới sẽ phải phân sinh từ thời điểm cái này một phần định tiêm chiến lược có thể vì bản thân phương tăng thêm bao nhiêu quả cân trong lúc nhất thời đúng là không người nói chuyện năm người đều là im lặng im lặng không biết đối với chuyện này hẳn là lo liệu cái dạng gì thái độ về phần lý hưu đến nay vẫn chưa về sự tình đã sớm bị bọn hắn tự động x e m nhẹ kia cùng kinh tài tuyệt diễm người càng là thu hoạch được tinh không c ổ lộ c u ố i lớn nhất cơ duyên bọn hắn thậm chí không hoài nghi chút nào chờ mấy ngày nữa lý hưu trở về thiên giới về sau nhất định đã trở thành ngũ cảnh thông sư đây là cái rất đau đớn đầu góc vấn đề dương mặc đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ giờ phút này chính là chạm vào tối hỏa hồng sắc tịch dương nổi bật chân quân phủ kỳ thật tịch dương ánh sáng là tốt nhất loại này loáng thoáng hoàng hôn sẽ cho người một loáng thoáng hoàng hôn sẽ cho người một loáng chân quân trong phủ vốn cũng không có quá nhiều người đứng tại phía trước cửa sổ nhìn ra ngoài cũng không nhìn thấy cái gì náo nhiệt cảnh tượng tịch dương ánh sáng dưới hết thể đều lộ ra lặng ngắt như thờ tiêu bắc nam bạch mạch hải bọn người ở tại dương kỳ tiểu viện bên trong khoảng cách chính điện còn cách một đoạn mà lại ở giữa có mấy đạo vách t ư ờ n g cách theo lý mà nói một chút là tuyệt đối không nhìn thấy lẫn nhau nhưng dương mặc đứng tại phía trước cửa sổ nhưng thật giống như là nhìn rất rõ ràng có lẽ chúng ta có thể tin tưởng hắn cũng khó nói hắn đông nhiên mở miệng nhẹ nói hình khởi lư thị bi tiêu vân lao kỷ vương bốn người đồng thời dương mắt nhìn về phía hắn dương mặc đưa lưng về phía bọn hắn tiếp tục nói lý hưu nói qua rất nhiều lần nợ máu trả bằng máu chẳng biết tại sao hắn đối với phần cửu hận này nhìn giống như so với chúng ta còn muốn càng nặng một chút mà lại trọng yếu nhất chính là hắn là tiên giới người hắn sinh trưởng tại tiên giới cái này liền đầy đủ bốn người mắt sáng lên nghe vậy giống như ý thức được cái gì ý của ngươi là dương mặc chắp hai tay sau lưng khẽ mỉm c ư ờ i nói nếu như ngụy hiên viên không có chết tại bây giờ hình ảnh này bên trên các ngươi cho là hắn sẽ như thế nào lựa chọn nghe nói như thế bốn người l ư ớ nhau đều vô ý thức thở vào một cái tiêu vân đứng người lên đi đến hắn bên cạnh thân ngụy hiên viên có lẽ rất chán ghét chiến tranh nhưng nếu như hắn còn sống khi tiên giới cùng nhân gian chân chính đến muốn phân sinh t ử thời điểm hắn dù là lại như thế nào chán ghét cũng vẫn là chọn đứng tại chúng ta đầu này bởi vì hắn dù sao cũng là tiên giới người lời đã nói đến trình độ này hình khởi lưu thị bi lão kỷ vương ba người tự nhiên cũng là tâm cảnh làm sáng tỏ minh bạch nên lựa chọn như thế nào l i ê n ngay cả ngụy hiên viên đều sẽ chọn lựa như vậy như vậy lý hưu tự nhiên cũng là như thế nhưng ngụy hiên viên dù sao cũng là chết tại chúng ta những cái kia tiền bối tay bên trong dư mặc quay đầu nhìn xem hắn nói khẽ kia không trọng yếu dưới mắt trọng yếu nhất chính là tiên nhân lượng giới đại chiến trong lúc này tăng cường phe ta lực lượng mới là trọng yếu nhất đợi đến thập phương thế giới bản nguyên hòa là một m thể giải quyết triệt để tiên giới nỗi lo về sau về sau hắn nếu là muốn báo thủ bằng bản sự là được nhìn thấy mấy người hay là những mày dư m ặ t thản n h ư nói trên thế giới này vô luận là vương triều hay là tông phái lẫn nhau ở giữa đều thiếu không được tranh đấu trên đời s này chưa từng có từ đầu đến cuối như một vương triều cùng tịnh thế chúng ta không cách nào ngăn cản về sau sự tình cho nên cũng không cần quá mức để ý trọng yếu chính là trước mắt đây cũng là lời nói thật rất hiện thực lại rất có đạo lý tiên giới nếu là thắng qua nhân gian bù đắp thế giới bản nguyên mất đi nhất chi đối ngoại áp lực khổng lồ về sau nội bộ ở giữa tất nhiên lại bởi vì tranh đoạt các loại tài nguyên mà phát sinh tranh đấu ba đại phái cách cục chưa hẳn có thể vĩnh viễn bảo trì thế giới này sớm tối đều là muốn biến thành thương h ả i tăng điển lão k ỳ vương bưng c h é n t r à hơi nóng nhiệt khí hướng lên chầm chậm b ò lên trên trong mắt của hắn cũng mang theo tiểu dung tiên giới ở trong có thể xuất hiện một cái chân chính kinh tại tuyệt diễm hậu bối không dễ dàng ta ngược lại là cũng hy vọng hắn có thể còn sống ta bộ xương giả này còn chờ lấy hắn đi phá giải ngày đó lung ván cờ đâu lão kỷ vương thực lực mặc dù không bằng mấy người bọn họ nhưng ở tiên giới ở trong hy vọng lại là cực cao mà lại bàn về bối phận còn muốn so với bọn hắn bốn người cao hơn một đời nghe tới hắn đều nói như vậy mấy người còn lại tự nhiên cũng sẽ không lại nói thêm cái gì lập tức đều là ngầm thừa nhận xuống dưới tiên giới ở trong lớn nhất hai cái bí mật nghĩ không ra cuối cùng lại cũng sẽ ở một người trên tay bị phá giải mà ra hình thời hai tay ôm lấy hơi xúc động nói đối với lý hưu phải chăng có thể phá giải trời lung vắng cờ bọn hắn cơ hồ đều duy trì tán thành thái độ dù sao hắn lúc trước đã phá giải chân lung v ắ n cờ lại thêm tinh không cổ lộ sau chuyện này nói không chừng thật là có khả năng nghĩ đến đây tiêu vân lại là đ ố n g nhiên n ở nụ cười mà lại cười ra tiếng bách chiến tông đại trưởng lão lưu thị bi nghiêng đầu nhìn hắn một cái hỏi người cười cái gì tiêu vân đắc ý nói ta cười các ngươi t u ổ i đã cao cũng coi là nhãn lực kinh người kết quả là lại còn không bằng ta kia tiểu tôn nữ ánh mắt tốt ngày sau kia lý l ư u có thể hay không trả thù các ngươi lăng tiêu điện cùng bách chiến tông ta không biết nhưng đối ta vân h ả i các lại nhất định là hạ thủ lưu tỉnh lưu thị bi mặt mo tối đen nhét miệng mắng câu lao giả không muốn thể diện tham sống sợ chết lao giả vì sống tạm vậy mà đem cháu gái của mình dâng ra đi nghe nói như thế tiêu vân không vui lòng nhìn hắn c h ẳ m g c h ẳ n mắng lưu thị bi lời này của ngươi có ý tứ gì ta cái kia có thể gọi hiến cháu gái sao ta kia cháu gái rõ ràng là cùng lý hưu lưỡng tình tư duyệt kia là tình trạng ý thiếp sao đến ngươi miệng bên trong liền thành hiến chữ thật sự là n i ê n kỷ càng lớn càng sống trở về ta nhìn ngươi chính là đấu kỵ ta có cái xinh đẹp tôn nữ có bản lĩnh ngươi cũng nên cho tôn nữ của ngươi đi gả cho lý hưu a a đúng lão phu suýt nước bên người nào đó không có cháu gái liền ngay cả khuê nữ đều không có lưu thị bi văn diễm giận tí mặt tiêu vân có phải là mấy trăm năm không có đánh nhau ngươi nếu không phải xem ở chân quân trên mặt mũi lao phu hôm nay nói không chừng liền muốn giáo huấn ngươi một chút hai người đứng tại phía trước cửa sổ tranh chấp không lất một bên dương m ặ t hình khởi cùng lão k ỳ vương ba người thì là ra ngoài bên ngoài mắt không thấy tâm không thiền tiêu vân cùng lưu thị bi hai người kia được xương tụng là một đôi ba lan ra những năm gần đây không ít c ã i lộn mặc dù thấy không nhiều nhưng cũng xem như quen thuộc